Ngay ở chỗ, hắn có được lấy tại thương lượng, hù lừa gạt các phương diện chắc tuyệt tài nghệ. Nhưng vừa lúc đó, Nói nhỏ chi cuốn tận phát hiện mình xung quanh không gian ngưng đọng lại. Nguy! Trưởng lao muốn bắt cá khô trở mặt. Trong nháy mắt, Nói nhỏ chi cuốn trong lòng tận hiện ra rất nhiều bị hiến tế người người khoản đôi thu thê thảm đau đớn án lệ. Xem ảnh một. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn ngừng có thể ở trên trình độ nhất định bỏ qua thời gian khởi động truyền tống giữ bí mật trang bị. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, mà suy nghĩ của hắn lại lần nữa khôi phục lại bình thường trạng thái, Nói nhỏ chi cuốn tận phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một mảnh lạ lẫm lĩnh vực. Từ xa xôi thương khung thượng hiện lộ ra hỗn độn cùng vạn vẹo biên giới đến xem, nơi này nên là một cảnh. Mà lúc này đây, nói nhỏ chi cuốn tận trước mắt hiện ra một mảnh tân nhắc nhở tin tức. Tống Vong trọng yếu nhắc nhở, căn cứ vào hành vi của ngươi cùng trận doanh quan hệ, ngươi lấy được phỉ thúy trưởng lao thông cảm, cảnh cáo. Nhưng nhưng cần vì ngươi từng tội ác của phạm phải truội tội, ngươi lấy được trục tội gia nhập phỉ thúy trưởng lao trận doanh nhiệm vụ, ngậm cảnh trăm năm, ngậm cảnh trăm năm, loại hình hạ định trận doanh nhiệm vụ chuộc tội nhiệm vụ, nhiệm vụ miêu tả, thu cùng trùng tranh chấp, từ trước đến nay không là trưởng lao sở chú ý. thiện cung ác thiên xứng lại càng là yếu ớt mà ngắn ngủi lựa chọn xâm lâm từ trước đến nay đều là nhiều màu nhiều sắc nó không là ở một phương diện khác sở hoàn toàn nghiêng nhưng đối với sinh mệnh khinh thường quê hương của cùng coi thường là trưởng lão sở khó có thể dễ dàng tha thứ tìm nó chữa trị nó sau đó đạt được cứu rỗi hoặc là ngươi là ngày đó sinh ác đồ vị diện bối thứ người ngươi cũng sẽ đạt được cứu rỗi lấy trưởng lão sở yêu tha thiết phương thức nhiệm vụ ban thưởng gia nhập phỉ thúy trưởng lão trận doanh nhiệm vụ thời gian một năm mộng cảnh thời gian cảnh cáo Kiểm tra đo lường đến người chơi tồn tại thay đổi liên tục, Chi kẻ lừa gạt nhiều lần loại nhỏ tống vong phiên bản hiệu. Căn cứ vào ngươi sợ sắp sửa gia nhập trận doanh tính đặc thù cùng tống vong người chơi liên quan bảo hộ biện pháp. Thỉnh người chơi biết. Nên trận doanh tuy cũng không phải là vĩnh cửu tín ngưỡng loại hạn định trận doanh. Nhưng thông qua chuộc tội nhiệm vụ thành công gia nhập trận doanh người chơi sẽ phải chịu trưởng lão càng nhiều chú ý. Gia nhập trận doanh, người chơi liên quan phiên bản liền trận doanh thoát ly, chuyển hóa phương diện đề cử nhắc nhở là khiêu chiến đẳng cấp ít nhất là bốn cấp. Dừng ở vắng mặt thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, nói nhỏ Chi cuốn tận lâm vào trầm tư. đây là buôn bán lợi, còn là thua lỗ. nói nhỏ chi cuốn tẫn không biết, 40 cấp. nói nhỏ chi cuốn tẫn nhìn mình mô phỏng thượng biểu hiện thoát ly trận doanh đề cử đẳng cấp cười lạnh một tiếng. xem thường ai đó. ta nhưng là phải trở thành phỉ thúy trưởng lao trung khuyển nam nhân, mà đổi thành một bên, nói nhỏ chi cuốn tận thông qua tống vong trong thâm tâm cho mình một vị bạn thân phát một mảnh tin tức. huynh đệ, đã xong, lần này thật sự vỏ chân lao. có lẽ cái tin này sẽ bị đối phương tức thời thu được, hay là tại trăm năm thời gian bên trong một loại năm, cũng không biết. vì thúy trưởng lão làm cho mộng cảnh cùng đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái quan hệ như thế nào nhưng này đã không được trọng yếu một trăm năm nói nhỏ chi cuốn tận có chút thổn thức mà nhìn đỉnh đầu tiên không âm thầm cầu nguyện chính mình sẽ không có đủ những vị diện đó dẫn đường đảng nhỏ tính chất đặc biệt mà ở dưới thế giới thụ nhìn xem đột nhiên biến mất nói nhỏ chi cuốn tận bách đồng ngần người sau một khắc kia mèo cam biến thành một cái lạ lẫm nhân loại thanh niên hình tượng hắn nhìn lên bình thường cùng vô số sinh trưởng tại kia cổ xưa phương đông văn minh phía dưới nhân loại không kém bao nhiêu tam hoa sư minh bách đồng cung kính hướng phía đối phương thi lễ một cái biết được đây là đại khái là muốn cùng hắn trao đổi kiếm dùng có trả lại tia tay dịch xuân nhìn nhìn trước mắt đích sư đệ đã từng non nớt thiếu niên hiện giờ đã là thân là người phụ trung niên nam nhân theo đối phương thời gian mạch lạc dịch xuân có thể thấy được hắn cùng với cái kia vùng địa cực nữ nhân yêu nhau làm bạn dài đằng đáng thời gian mà ở những cùng đó đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái đều rời đi tán loạn thời gian tuyến dịch xuân còn có thể thoáng nhìn bọn họ kia kế thừa mẫu thân dáng người cao lớn con trai trưởng bất quá những tán loạn đó thời gian tuyến cũng bất ý vị lấy chân chính tương lai cho dù là thời gian long như vậy thiên phú dị bẩm tồn tại, cũng không thể tìm tòi nghiên cứu một mảnh chưa đến cái nào đó tiết điểm thời gian tuyến. Đơn giản mà nói, chân chính tương lai vĩnh viễn vô pháp bị quan sát đo đạc. Đương nhiên, thông qua cực kỳ tính toán khổng lồ lượng cùng kho số liệu hoặc là chuyển kỳ cấp bậc đại sư xem tinh giả đợi, là có thể đủ ở trên trình độ nhất định đi tương lai tiến hành dự đoán. Nhưng dự đoán chỉ là dự đoán, chân chính tương lai vĩnh viễn tại vô tận trong sương ngủ. Đương nhiên, vô pháp quan sát đo đạc không có nghĩa là vô pháp bị lợi dụng. Chỉ là, Dịch Xuân đối với cái này không thể nào cảm thấy hứng thú là được. bất khả chiến bại, quần ta ít dịch. bách đồng nghe vậy, đem pháp kiếm lập tức lấy đưa tới. dịch xuân không có lấy, mà là nhìn hắn một cái. ta đã biết hiểu ý đồ đến của ngươi, không cần thường nhớ ký ta, chúng ta từ một môn, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. thê nhi ở nhà, liền chớ để chạy khắp nơi. nháy mắt sau đó, dịch xuân đối với bách đồng phất phất tay. nhất thời, bách đồng chỉ cảm thấy không gian chung quanh một hồi vặn mẹo. ngoài thần đường tử tham khảo hạ cũng không sao, nhưng cuối cùng không hợp chúng ta khẩu vị, nguyên lành nuốt vào bao nhiêu có chút khí hậu không phục, cũng chớ để luyện thêm. trong thoáng chốc. Bách Đồng nghe thấy Tam Hoa Sư Huynh Tại nói qua chút cái gì, lại nhìn, hắn dĩ nhiên đến dưới chân của đạo quan, miếu đạo sĩ trong mây mù trong núi xem ảnh như ẩn như hiện. Bách Đồng vô ý thức sờ lên cái chán, chỗ đó tựa hồ có một thứ gì đó biến mất. Bên hai có chút nữa, Bách Đồng sờ lên, lại như ý xuất một cây kim sắc lông tơ Mà càng thêm xa xôi nào đó chiến tranh thần vực trong, nguyên bản đang tại quá nhanh cắn ăn chiến tranh chi thần đỗng nhiên ngừng lại. Sau đó, tại Đông đảo Thần sứ không hiểu nhìn chăm chú, lại tiếp tục hưởng thụ thành lập biến hội. Chỉ là động tác tựa hồ có chút không có bình thường tùy ý. chương năm thời gian quyền năng thay đổi hiện thông đạo dịch xuân dừng ở trước mắt rắc rối phức tạp thời gian tuyến bách đồng đến vì hắn mang đến một cái có chút thu hoạch ngoài ý liệu một cái hư không cặn mỏ hư không tọa độ bách đồng cho rằng những cái kia số lượng khoáng vật khổng lồ sở đối ứng vật chất tài phú có thể giúp cho dịch xuân một chút trợ giúp trên thực tế điểm này trợ giúp có lẽ so với hắn tưởng tượng muốn càng lớn chỉ là cũng không nhất định là bách đồng sở nguyên bản mong muốn phương hướng là được trường lão dạ dài túi sẽ rất tốt rồi thu nhận chúng từ ý nào đó mà nói Thư không là trước mắt duy nhất có thể cung ứng dịch xuân trắng trận thôn vệ địa phương. Nó là trật tự vĩnh hằng chi địch, là vật chất cuối cùng yên chi địa. Đối với kia thôn vệ, lấy không thể nào chính xác năng lượng học cùng thần bí logic học phương diện mà nói. Ngược lại toán đối với vị diện loại nào đó bổ sung. đương nhiên, điểm này bổ sung đối với tất cả đa nguyên vũ trụ mà nói, hiện lộ vi diệu mà lại nhỏ bé. Hai đại nguyên ban đầu chi lực từ cổ trí kim đọ sức, không phải là như vậy đơn giản bị dung chuyển. Về phần vị diện, không có gì ngoài thần thánh lời thề thúc ra, dịch xuân cũng sẽ không đem ánh mắt quang hướng đến vật chất vị diện phía trên. dù cho nó tại thời gian tuyến trong chớp nhóm này là tính mịch mà lại hoang vu tràn ngập hủy diệt cùng ngọc độc nhưng giống như ạ nổn lỗ sắc đồng dạng dài răng giặc thời gian qua đi nó lại là một mảnh xanh đúng tươi tốt chỉ là sinh động ở phía trên sinh linh có một chút biến hóa mà thôi dịch xuân liếm liếm răng nanh đại lượng trong hư không vật chất tập trung khu vực phải như thế nào dễ tìm trước đó hắn từng ở trong vô tận hư không khắp nơi du đãng thử thử thời vận nhưng là chỉ là tìm được một chỗ tà ác thế lực kiến tạo thành thị nói thật cái thành phố kia cơ sở theo dịch xuân là có chút kéo khố dù sao cũng là tà ác thế lực dùng cho kiến tạo thành thị vật chất hơn nữa trải qua dài rằng dặc thời gian tà ác thí nghiệm còn sót lại ô nhiễm kia hạt bản thân ở trên hư không cùng rất nhiều hợp lại siêu phàm lực lượng một dần dĩ nhiên vặn vẹo thành loại nào đó tân tà ác tồn tại nó tự nhiên cũng là có rất nhiều có chút rộng khắp ứng dụng phạm chủ nhất là tại tà ác lực lượng trong lĩnh vực chỉ là dịch xuân đối với cái này từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi mà hằng cần chỉ là vật chất tại sinh mệnh lĩnh vực sở đối ứng cơ bản nhất công năng bởi vậy đối với những bị ô nhiễm đó hư không vật chất bách đồng cung cấp này chột dạ không khu vực khai thác mỏ xem như không tệ đương nhiên hiện tại đã đem ánh mắt tăng lên tới chăn thả vị diện tầm cấp dịch xuân đối với vật chất bản khối nhu cầu không được giống như đã từng như vậy tràn đầy nhưng một cái tương đối tinh xảo hậu hoa viên dù cho nhỏ hơn chút cũng là không tệ xem ảnh một đến lúc đó làm cho chút truyền kỳ cấp bậc thực vật ngược lại có thể với tư cách là một cái không tệ sản xuất có thế giới thụ liên quan quyền năng tăng thêm còn có dịch xuân định hướng hoàn cảnh cải tạo ngược lại không phải là cỡ nào chuyện khó khăn nhưng hiện tại dịch xuân loại nhỏ vị diện bản thân sở có đủ thông thường thổ nhưỡng còn là quá thưa tớt không cần nói truyền kỳ thực vật chính là phổ thông thực vật cũng nuôi sống không được quá nhiều đương nhiên này mọi khái niệm là đối với một cái bình thường vị diện tình huống mà nói thế giới thụ dịch xuân lười biếng nằm ở dơm dạ trồng chất mà ở cái khác tồn tại sở khó có thể nhìn xem trong lĩnh vực thân tính ý thức đang quần quần thành lập vô tận linh hoa dịch xuân dừng ở trước mắt rắc rối phức tạp thời gian tuyến ngay tại đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái bước tới đến nơi này một tiết điểm trong nháy mắt đó dịch xuân trận phát hiện một ít chuyện thú vị tại quan sát đo đạc lấy bách đồng bất đồng thời gian tuyến thời điểm dịch xuân phát hiện một cái chuyện thú vị tại bất đồng thời gian tuyến bách đồng đưa cho dịch xuân mang đến lễ vật là bất đồng có đến từ một ít cổ xưa tồn tại thật thể vật chất cũng có thì là giống như trước mắt hư không khu vực khai thác mỏ hư không tọa độ này một loại đồ vật phía trước đối với dịch xuân mà nói không có giá trị của quá lớn với tư cách là một cái bên trong đồ tốt giá tính giờ y hắn không có những cổ xưa đó thần chỉ là kỳ quái thu thập đam mê hoặc là nói so sánh với một ít vĩ đại người di vật hắn càng nóng lòng với những từ đó tầm thường hòa bình phạm bên trong tránh thoát có lẽ cũng không nhất định như vậy truyền kỳ chuyện xưa đó là tốt hơn vĩnh hằng cất chứa phẩm mà ngươi sau dịch xuân vi vi híp híp mắt hắn tự hồ tìm được thời gian sức mạnh to lớn thay đổi hiện con đường một trong đã gặp hai hư không khoáng sản trước, cách gì tờ thất sắc khu vực khai thác mỏ nơi này đã tao nộ cái gì lao sư đến từ ỵ thịt la người lùn nữ thời không lữ người nhìn trước mắt một mảnh hỗn loạn khu vực có chút run dậy nói bắt đầu tại một vị có đủ một chút mỏng manh thời gian loại huyết mạch tổ tiên truyền thừa để cho nàng có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn thấy một ít phàm vật sở khó có thể ngưng mắt nhìn đồ vật tại kia mảnh tràn ngập vô tận hỗn loạn cùng hủy diệt năng lượng trong tràng nàng nhìn thấy lúc trước tựa như một đầu ma long nằm ngang tại khổng lồ trong hư không khu vực khai thác mỏ đây chính là nàng lúc trước đối với cái này ấn tượng thời không lữ người ngẫu nhiên biết làm một ít người bán hàng giao việc kia theo phàm vật có chút hàng loạt khoáng vật giao dịch tại thời không lữ đám người xem ra chỉ là nhân tiện việc tuy lợi ích thu được coi như không tệ nhưng là chỉ là một ít phổ thông trình độ tài nguyên ngay tại trước đó không lâu Nữ người lùn trả lại từng đi theo lão sư một chỗ, cùng khu vực khai thác mỏ người quản lý tiến hành qua một lần giao dịch. Nói thật, nữ người lùn không quá thích tên kia, bởi vì nó vô cùng có khả năng hầu hạ lấy một vị hạ vị mặt tà thần. Tại nữ người lùn xem ra, phàm là đầu góc bình thường trí tuệ sinh mệnh, cũng sẽ không đi hầu hạ hạ vị mặt thần. Còn là tà ác trận doanh, Còn sống chẳng lẽ liền thống khổ như vậy, thế cho nên như thế không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn ôm tử vong. Có lẽ xác thực hội tồn tại có được như vậy thê thảm cảnh ngộ phàm vật. Có thể vị kia khu vực khai thác mỏ người quản lý hiển nhiên cũng không thuộc về loại này nó chỉ là đơn thuần tàn nhẫn cùng tà ác mà thôi có thể cho dù là chẳng ghét nữ người lùn không thừa nhận cũng không được thủ đoạn của đối phương cùng năng lực ở trong hư không chiếm giữ một cái như thế quy mô khu vực khai thác mỏ hơn nữa có thể bình thường vận chuyển không phải là chỉ cần bằng vào lực lượng cường đại là có thể khống chế đương nhiên nếu như lực lượng cường đại đến vượt qua loại nào đó giới hạn giá trị kia lại là một chuyện khác nữ người lùn bên cạnh lao sư sắc mặt trầm ngưng địa, ngưng mắt nhìn nhìn trong chốc lát nguyên quáng khu di chỉ đang nghe được nữ người lùn học đầu nghi vấn hắn vội ý thức sờ lên trên tay thủy tinh cầu sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói tao ngộ không học sinh của ta đây là bản thân a nữ người lùn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn mình lao sư trường lao cảm giác đến nỗi thống khổ của bọn nó vì vậy đến đây chung kết tà ác thần đối với tại chúng vĩnh hằng chi phối cũng triệt để hủy diệt chỗ này tà ác chỗ để tránh dẫn phát càng nhiều tội ác sinh sôi đây là cao thượng cũng cứu rồi. hướng vĩ đại phỉ thúy trưởng lão thương xót gửi lời chào thời không nữ người thành thạo điệu tiến hành loại nào đó nghi thức khiến nữ người lùn học đồ sắc mặt dần dần ngốc trệ lao sư ngươi đây cũng quá thuần thục ca nữ người lùn học đồ nhịn không được ở trong tâm độc miệng đạo mà nào đó khác mảnh thời gian tuyến trong đang tại cắn nuốt một chỗ hư không cự thú hài cốt mèo cam từ xa xôi thời gian bị ngạn chậm rãi thu hồi ánh mắt Trưng 534, tới Lá gan thông khoái. song song thời không lý luận ở trong phạm vật có chút thình hành mà với tư cách là thời gian tuyến bản thân nhanh sông song song thời không cũng vì những tương lai đó quan niệm về số mệnh tồn tại cung cấp rất nhiều bề bộn tư liệu sống Bọn họ đem từ những phân nhánh đó thời gian tuyến bên trong sở quan sát đo đạc phá toái hình ảnh, coi là tương lai trước loại nào đó số mệnh. Mặc dù lấy tình huống chân thật mà nói, kia hiển lộ phiến diện mà lại vớ vẩn, nhưng không thể phủ nhận, ở bên trong phạm vật, này một loại tồn tại có được không tầm thường lực ảnh hưởng. Trong chuyện này tự nhiên cũng có giai tầng thống trị ảnh hưởng. Đối với những cần đó lấy áp bách cùng bóc lột tầng dưới cùng, với tư cách là lợi ích chuyển vận khởi nguồn quân thể, càng thêm đặc biệt thích loại này quan niệm về số mệnh quan điểm, lấy gắn bó cùng ổn định bản thân không chế. Dịch Xuân tùy ý địa dùng cự trào đẩy ra bị những thờ phụng đó quan niệm về số mệnh tồn tại nhóm cho rằng là thần thánh lại không có thể xâm phạm thời gian. Kia từ loại nào đó Dịch Xuân vẫn chưa hiểu thấu đáo hạt, hoặc là nói là mặt khác một loại có khác với hạt đồ vật. Sau lưng Dịch Xuân hình thành loại nào đó nước hình dáng ba văn. Đó là thời gian tại liên quan lực lượng ở dưới quanh quần. Dịch Xuân cái đuôi vô ý thức đông đưa đủ để tê liệt vật chất giới thiên khung sức mạnh to lớn để cho thế gian quanh quần dần dần khôi phục bình tĩnh. Từ ý nào đó mà nói vậy cũng là thời gian loại sinh mệnh xây dựng loại nào đó nội bộ cân đối bản năng. Dịch Xuân có chút thỏa mãn địa liếm liếm răng nành, lúc này hắn dĩ nhiên trở về thế giới thụ chỗ thời gian tuyến. Phệ nguyên thu dạ dày túi thế giới trong, có chút hiếm thấy địa bị tạm thời bổ khuyết có tương đối phong phú. đương nhiên, sự so sánh này so sánh là đối với trước đó dạ dày túi thế giới tình trạng mà nói. Đối với bản chất hư vô không gian hỗn độn, là không tồn tại chân chính lấp đầy này mỗi khái niệm. Trên lý luận mà nói, Dịch Xuân có thể liên bách đồng này một tiết, đối với liên quan kéo dài thời gian tuyến tiến hành vô hạn kéo dài. Do đó tại những giao thoa đó, song song thời gian tuyến, khai thác xuất những cái kia vật chất trong hư không. sự thật chứng minh ở trên trình độ nhất định một trận chiến này hơi là thành công có thể bách đồng với tư cách là một cái siêu phạm tầng cấp tồn tại có thể tiếp xúc đến hư không liên quan tọa độ sát xuất là có chút thưa thớt tại dịch xuân kéo dài đến không kể xiết thời gian tuyến cũng chỉ thu hoạch được không đến hai vị đếm được hư không một ít liên quan khối lớn vật chất bản khối tọa độ trong đó thậm chí còn có một cái là nào đó thần nghiệt hải cốt suy tính hồi lâu dịch xuân vẫn không thể nào hạ miệng nhìn lên dù cho lại ăn mặn vốn không kỵ phệ nguyên thú cũng là ghét bỏ đồ vật dễ dàng cũng không phải sợ tiêu hóa không tốt mà là kia biểu diễn bất luận từ bề ngoài còn là nội hạch đều làm hắn muốn ăn đại giảm như vậy tồn tại dù cho có thể tiêu hóa cùng tổ hợp suất đủ nhiều có thể cung ứng sinh mệnh phát triển vật chất dịch xuân cảm thấy kia biểu diễn thậm chí cũng không nhất định có thể trồng rau nhưng ngoại trừ thần nghiệt hải cốt giúp cho tiểu kinh hỉ ra cái khác thu hoạch vẫn có chút khách quan xem ảnh một dịch xuân cũng không hiểu rõ lắm nhưng tà ác đó thế lực tồn tại nhóm là tại như thế nào không hết thăm dò tài năng tại dài đằng đang hư không tìm đến như vậy một cái điểm dừng chân có rất lớn có thể là bởi vì ta ác trận doanh tuần ở bên trong nhóm cuốn trình độ có chút quá cao dịch xuân này một tựa như mở vô hạn truyền kỳ hướng nguyện thuật định hướng tinh chuẩn đa kích khiến thế giới thụ chỗ xung quanh vị diện hệ thậm chí là càng thêm xa xôi khu vực có được hư không tài sản cỡ lớn tà ác thế lực nhóm có chút kiên kỵ trung quy, bọn họ biết trưởng lão cũng không đơn thuần là muốn mạng của bọn hắn hắn muốn là bọn họ ở hư không ra Đang nguyên vũ trụ cái nào đó vị diện đi chết đi cặn bã đại hải tài năng thu nạp các ngươi kia dơ bẩn thân thể ta cũng không muốn cùng các ngươi những cái này phế vật một chỗ hô hấp đồng dạng không khí ạ gắng nạ hỉ sổ phos một đao chém vào đối diện cái kia dị hình đỉnh đầu của ngư nhân mang theo lực lượng cường đại lưỡi đao, trực tiếp rất hung ác địa tê liệt đối phương cứng cỏi đầu lâu cũng đem máu tươi cùng nội tạng lấy loại nào đó chịu tượng phương thức hất vẩy tại trên bông thuyền sợ hãi run dậy. chỉ có thuần túy càng cường đại hơn bạo lực tài năng triệt để giải quyết những cái này dơ bẩn tập trùng ạ gắng nạ hỉ sổ phos tinh hồng hai mắt quét mắt toàn bộ chiến trường lúc này cái kia gào thét lên cường đại danh tiếng các tùy tùng đã đem chiếc này thuyền hải tặc tiêu diệt toàn bộ có không sai bị lắm Nhìn qua huyết tinh chiến trường, hạt găng nạ hỉ sổ phột mang theo loại nào đó mãnh liệt mùi tanh hô hấp, tựa hồ bắt đầu dần dần có đủ loại nào đó nóng rực nhiệt độ lên. Đáng tiếc, quá yếu. Hạt găng nạ hỉ sổ phột dùng chân triệt để nghiền nát ngư nhân đầu lâu, mang theo linh năng đặc hiệu tính chất đặc biệt để dạy đem đối phương linh tính ngang ngược địa bị tổn hại lấy. Như vậy mặc dù đối phương có thể thông qua một ít tà ác pháp thuật phục sinh, chúng cũng cần trả giá đầy đủ thảm trọng giá lớn mới được. Đương nhiên, dựa theo hạt găng nạ hỉ sổ phột đối với những người kia lý giải, chúng sẽ rất ít làm loại này phí mà không hệ sự tình. Trung quy, đại hải phía trên, như vậy ngựa chết quả thật nhiều vô số kể. Quá lâu. Ác gắng nạ hỉ sổ phoats nghe xung quanh dần dần yên lặng xuống chiến trường, có chút thú vị đần độn mà thầm nghĩ. Những ác ma đó đám cho con co đầu rút cổ có quá lâu? Từ khi trưởng lão đem nơi ở của bọn nó triệt để Benj, hắn liền không còn có như vậy kích thích chiến đấu, trở thành tứ hải chi vương. Đó là từng là xưa cũng ngộ. Đương những ác ma đó tôi tớ nhóm lần lượt bị hắn sở phá hủy thời điểm. Ác hỉ sổ Phột cũng không khỏi từ đại hải khổng lồ hơi nước bên trong ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy tinh không minh ông. có lẽ tổ tiên vương thất chi huyết cũng không tại trên người hắn kế thừa bao nhiêu ngược lại tổ phụ thân là truyền kỳ long huyết chiến sĩ dã man tài nghệ ngược lại là bị hắn tốt lắm phát triển có đôi khi ạt găng nạ hỉ sổ phos cũng không khỏi sản sinh qua một ít tham lam ý nghĩ hắn bản chính là người như vậy không hề có tham vọng ra hỏa có lẽ sớm đã chết ở một lần nào đó trên đường đi của rời bên a nhưng ạt găng nạ hỉ sổ phos biết hắn đi theo chính là cái gì đây là một cái lựa chọn ngược dòng tìm hiểu vĩ đại đồng thời cũng là đối với hắn trong lúc này tâm hủy diệt dục vọng áp chế Cho dù là đầu kia giúp cho hắn tổ phụ Long huyết thượng cổ Hồng Long cũng khó có thể đối mặt trưởng lão ngưng mắt nhìn. Ngay tại ạt gẳng nạ hỉ sổ phoạt chán đến chết địa đánh giá, dưới chân trước này tại hắn nhìn lên thật là ghét bỏ thuyền hải tặc thời điểm. Loại nào đó tràn ngập lực lượng cường đại kêu gọi, xuyên việt vô tận thời gian, không gian, xuất hiện ở bên thai của hắn. Nhất thời, nguyên bản biểu tình tản mạn ạt gẳng nạ hỉ sổ phoạt trong chớp mắt trở nên nghiêm túc lên. Mà bởi vì thuyền trưởng biến hóa, bên cạnh thuyền viên đoàn cũng đi theo cảnh giác. Trung quy, thuyền của bọn hắn trưởng cũng là đồ sát qua không ít ác ma cường nhân. có thể làm cho thuyền trưởng lộ ra bộ dạng này biểu tình hiển nhiên không phải là cỡ nào nhẹ nhõm tình huống nháy mắt sau đó tựa hồ tại yên lặng tiêu hóa lấy gì gì đó ạt găng nạ hỉ sổ phốt đột nhiên nhảy lên bong tàu bên cạnh đại cao chúng tiểu nhân vĩ đại trưởng lão lần nữa kêu ta để ta mang các ngươi những cái này chưa thấy qua các mặt của xã hội ra hỏa đi xem một chút chân chính đại hải a ạt găng nạ hỉ sổ phốt rút ra dĩ nhiên vào vỏ trường đao hắn đem đao nhắm ngay bị tầng mây kêu bao trùm thường không cao ra quát mục tiêu hư không mà một mặt khác thư không khu vực hạn định tạp chí tỷ lệ rơi đỗ, còn có truyền kỳ hạn định giải thưởng lớn, rất nhiều phỉ thúy trưởng lão trận doanh tống võng người chơi nhau nhao dừng ở trước mắt hiện hiện nhắc nhở tin tức, tại loại nào đó ngắn ngủi yên tĩnh, huyện giống như thủy triều cuồn hoan, trẻ chén say xưa, sông thẳng vân tiêu, lá gan thông quái, chương 535, trăm ba hư không, không, nơi này là ảo hóa thiên địa, ngài có thể ở trong bãi đủ tìm tòi đô thị biến hình giờ y biến sách các tiểu thuyết internet tra tìm chương mới nhất, đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói, thư không đều là bọn họ cả đời sẽ không nhận chạm được tồn tại. Đương nhiên, bọn họ cũng không muốn đi tiếp xúc là được. Chỗ đó ác liệt hỗn loạn hoàn cảnh, vượt ra khỏi phạm vật lý giải cùng thừa nhận phạm chủ. Mặc dù có thể vượt qua hư không bản thân cực gác kém hoàn cảnh nhân tố. Nhưng tại đó vô tận hỗn loạn cùng tà ác bên trong sinh sôi nguyên vật, lại càng là cực độ kinh khủng cùng nguy hiểm cấm kỵ tồn tại. Dù cho chỉ là ngắn ngủi dừng lại, cũng có thể đối với phạm vật sinh mệnh tạo thành vĩnh cửu tính ô nhiễm. Về phần trong hư không có thể nói hư không đối cảnh bờ gờ tà thần nói nhỏ, lại càng là một đại đặc sắc kết quả. Căn cứ vào hỗn loạn cùng trật tự vinh đối lập, vị diện Vũ trụ cùng hư không cũng sẽ không trực tiếp tính địa hoàn thành đổ vào. Nó luôn là tồn tại loại nào đó ngăn cách để bảo vệ sinh động trong đó yếu ớt sinh mệnh. Nay tại thật lớn trình độ ngăn trở phàm vật đối với hư không thăm dò. Chỉ có những vị diện đó xuyên qua đám người tài năng tương đối mà nói càng thêm nhiều lần địa tiếp xúc hư không. Tống vong các người chơi đối với hư không cũng không lạ lẫm. Bất luận tại siêu phàm giai đoạn trong mạo hiểm thỉnh thoảng tao nổ hư không liên quan tà ác thế lực vẫn là tại tiến hành vị diện truyền thống tiêm ngẫu nhiên từ hỗn loạn trong không gian thoáng nhìn hư không một góc đều làm tống vong các người chơi đối với hư không. có nhất định mơ hồ lý giải chỉ là ngoại trừ một số ít thánh chức người cùng hư không thợ săn các loại hạn định chức nghiệp đại bộ phận tống vong người chơi ở hư không mạo hiểm tính giá cao hơn cũng không trong hư không đương nhiên là có kia hạn định sản xuất với tư cách là có thể thay nén hết thể tà ác cùng địa phương hỗn loạn tà ác cùng hỗn loạn trận doanh người chơi có thể ở trong này ngược dòng tìm hiểu đến vĩ đại nhất hỗn loạn cùng hắc có thể hư không tha thứ từ trước đến nay cũng không phải mặt hướng huyết đục sinh mệnh hoặc là nói nó vứt bỏ hết thể nhỏ yếu cùng mềm yếu mà cụ thể phản hồi đến tống người chơi mô phòng nhắc nhở chính là đại lượng cực độ ác liệt hoàn cảnh phán định nhắc nhở sinh mệnh bị thương đây chẳng qua là ôn nhu nhất tình huống Buồn nguyên vật mẹo trận doanh ô nhiễm ý thức thủ hóa ở trong hư không tống vong người chơi thậm chí có thể tiếp xúc đến tại tống vong mặt trái hiệu quả bách khoa toàn thư bên trong tạm không thượng truyền ù đợt loạt ác liệt hiệu quả bất quá đồng dạng hư không ác ý cùng bao dung cũng không nhằm vào những cường đại đó sinh mệnh đương cái nào đó tồn tại cường đại đến tầm thường vật chất giới không thể chịu tải sinh mệnh cần tìm kiếm tân xuất xứ xem ảnh một liễu vọng tinh không tại vũ trụ gia Hư không thả xuống nó mênh mông bao la bắt ngát tấm ảnh. Tống vong người chơi diễn đàn ôm hư không chủ đề. Ngón út chi phòng lý ẩu có chút mở mịt địa rủi rủi con mắt. Ngón út thượng vĩnh hàng hỏa diễm truyền đến phòng, để cho hắn rất nhanh từ mê man còn sót lại bên trong thanh tỉnh lại. Hư không tại tống vong người chơi, từ trước đến nay là mọi người đều biết, nhưng sẽ không đi cụ thể hiểu rõ đồ vật. Cũng bởi vậy, ôm hư không chủ đề tại tống vong người chơi diễn đàn trong từ trước đến nay nhiệt độ. Trung quy ngoại trừ những mạo hiểm đó thời gian đã tao ngộ hư không liên quan được nhân, đến đây tạm thời nước tới chân mới nhảy tống người chơi bên ngoài. sinh động tại đây một chủ đề tống võng người chơi, đại bộ phận đều là có đủ hư không lực lượng. Tại siêu phàm thế giới trong, dù lực lượng nào đó, tính chất đặc biệt đối với một cái quần thể tiến hành định tính, cũng không phải cơ nào chuẩn xác sự tình. Có thể không thể nghi ngờ, tại ôm hư không này một chủ đề, tràn ngập ác ý tống võng người chơi luôn là so với cái khác chủ đề bên trong càng nhiều. Hư không dẫn đường đảng, hiến tế cùng đủ, một ít không chú ý hư không tợ săn câu cá lão. Ở chỗ này, có thể nói hội tụ tà ác trận doanh bên trong một phần nhỏ tinh túy cùng tập trung. đương nhiên, căn cứ vào tống vong liên quan điều lệ. sinh động ở đây tống võng người chơi còn là tương đối thu liễm, cho nên nhiều khi ngoại trừ một ít học thuật tính thảo luận cùng giao lưu bên ngoài, càng nhiều thời điểm chỉ có thể nhìn đến một ít cùng nhiệt tín ngưỡng tiếp cùng bài viết lừa đảo. Hôm nay tựa như hồng thủy từ trên trời ra xuống, dơ bẩn cùng thuần túy không còn nữa. Thậm chí ngó lút chi phòng lìên ổ còn chứng kiến ôm hư không chủ đề bên trong. Xuất hiện một mảnh nhãn hiệu đỏ giao lưu tiếp, ý vị này là giao lưu tiếp đã vượt qua chủ đề tiếp hạn chế, lấy phàm vật một ít ngôn ngữ tới định tính chính là xuất vọng. Tuy. Ngón chi Phỏng Lì Et ổ cũng không thấy có giao lưu tiếp sẽ là cỡ nào cái vòng nhỏ hẹp đồ vật. Bởi vì này một phát lưu tiếp tiêu đề là biến ảo đảng như thế nào đi đến hư không cùng ở trên hư không khai triển thăm dò biến ảo đảng thấy được cái chữ này nhãn ngón chi Phỏng Lì ẹn mặt của ổ rực rực. Hắn không thích bọn người kia, bọn họ không hề có đối với siêu phàm lực lượng nghiêm túc tính, càng giống là một đám hoang đường du ngoạn người. Có người nói đây mới thực sự là tống vong người chơi. Chi phỏng Lì Et ổ thầm nghĩ nhả một ngụm cục đàm. Nếu như sở hữu tống vong người chơi đều như vậy. kia tống vong sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng nga lút chi phỏng lì et là một cái có chút điển hình lực lượng trí cao chủ nghĩa vì truy đuổi lực lượng hắn tử quần phong gào thét ra em núi tri đỉnh, trộm lấy thần tính vĩnh hằng hòa diễm cũng đem thua bởi chính mình nga lút bởi vậy hắn không thể không thừa nhận đến từ vĩnh hằng hỏa diễm phỏng căn cứ vào thần tính vĩnh hằng tính chất đặc biệt loại này tổn thương là vô pháp ngăn cản cùng tránh lấy thần tín đồ thuyết pháp đó là pha vật toan tiết độc thần tính quyền năng trừng phạt có thể vậy thì như thế nào lút chi phỏng cho là mình thanh tỉnh vô cùng Phạm vật muốn trở nên cường tráng cần một lần lại một lần tê liệt cơ thể của mình tại thống khổ cùng dễ ruộa bên trong đạt được trọng sinh mà siêu phàm lĩnh vực cường đại lại có thể nào sẽ là cỡ nào thoải mái cùng sung sướng đây này huống chi có được lực lượng tài năng hưởng thụ chân chính sung sướng nó đút chi phỏng lì n o dùng ngón tay nhanh chóng di động tới trước mắt tống vong mô phỏng cứ việc ý thức cũng có thể đi nhưng hắn thích dùng ngón tay của mình bày ra sự cường đại của mình đồng thời nhìn thẳng nổi thống khổ của mình nó chi phỏng lì NO hứng thú với này rất nhanh nó chi phỏng lì NO xem xong rồi một phần nhỏ những cái này bê người rất có thể nước ngón đút chi phòng lì êo lật ra đường này bởi vì vĩnh hằng hỏa diễm lực lượng ngón tay của hắn cũng không đau nhưng tiếp mời bên trong nội dung để cho mặt của hắn run dậy có có chút cứng ngắt lại các ngươi vì cái gì muốn thảo luận như là hư không hỗn loạn thời gian đối với sinh sôi nảy nở hành vi ảnh hưởng ta đột nhiên toát ra thiên tài ý nghĩ ta cảm thấy có có thể coi hư không là làm bại giác loại này không có chút ý nghĩa nào chủ đề trả lại thiên tài ý nghĩ chúng chư thần đã sớm hướng trong hư không ném đồ bỏ đi ném đi không biết bao nhiêu cái kỳ nguyên Ngô Lút Chi phỏng lý ẹn khinh thường mà nghĩ đến, mà nháy mắt sau đó, tại nhìn thoáng qua bên cạnh dùng cho tính theo thời gian dụng cụ, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lên. Đáng chết, ta xong rồi cái gì? Ta nhìn những cái này không có chút ý nghĩa nào thiết mời, lãng phí sinh mệnh một cái quý giá buổi sáng. Ngô Lút Chi phỏng lý ẹn rốt cục tới ý thức được, hắn không thể tiếp tục như vậy nữa. Là ai ở bên trong phóng ra mất phương hướng tâm trí cùng vặn bèo thời gian pháp thuật? Ngô Lút Chi phỏng lý ẹn chưa từ bỏ ý định, lấy ra trí nhớ của mình, chụp tránh phân tích lên. Sau đó, hắn phát hiện mình lại lãng phí một ít thời gian. bất quá cũng không phải là không hề có thu hoạch, nó đút chi phỏng lý ở ý thức được. Hiển nhiên hư không sẽ xuất hiện một ít biến cố, mà theo ôm hư không chủ để một hồi hỗn loạn. Tại mênh mông bao la bắt ngát hỗn loạn trong hư không, bắt đầu xuất hiện một ít nho nhỏ thân ảnh. chương 536 các ngươi đem cái này gọi là hư không cái nào đó góc hẻo lánh, hư không bao la bắt ngát là chân chính vô hạn. Kia hỗn loạn không gian cùng thời gian xây dựng mênh mông lĩnh vực, so với không đáy thâm viên kia rắc rối phức tạp tầng cấp muốn kích thích cùng vặn vẹo nhiều lắm, nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng là đều có thể đến nơi, hoặc giả hứa. cho đến người lữ hành ở đây vượt qua chính mình còn thừa toàn bộ sinh mệnh đều chỉ còn lại toàn cảnh là tĩnh mịch cùng đen tối tinh không từ ý nào đó mà nói hư không xem như không tù nhóm chân chính tật thế nay có lẽ cùng tuyệt đại đa số hạnh vận nữ thần đều là hỗn loạn trận danh tồn tại một ít vi diệu liên hệ tại hỗn loạn thế giới trong thằng xui xẻo có thể đi không được bao xa vô tận vui thích nghĩa người khoa lạ dị cảnh giác địa nhìn quanh đen tối xung quanh không gian tại nó cực cao linh bên trong trước mắt hư không tựa như một cái tràn ngập nếp vốn cúc hoa đĩa nó đằng sau đồng đội duy trì lấy trên người bảo hộ linh quang nói thật loại này ra chỉ hệ kỵ sĩ loại siêu phàm chức nghiệp tại tống võng người chơi bên trong còn là có phần được hoan nên đương nhiên tương tự thánh vũ sĩ loại này ngoại trừ tao nộ thời gian nguy hiểm gặp được thánh vũ sĩ cùng tiến hành mạo hiểm thời điểm mỗi thời mỗi khắc đều cùng lấy một cái thân hình pháp luật giới luật tự đi khí là hai khái niệm dạ đạ pháp lực trả lại thừa bao nhiêu đứng ở tối hậu phương đội trưởng tại tiểu đội trong kinh nói chuyện mặt dùng nhãn hiệu đỏ tin tức trọng yếu hỏi sáu mươi thần thánh kỵ sĩ diệp gọ dạ đã ngắn gọn mà đáp đạo vẫn khí có phần chênh lệch nay phụ cận không gian hỗn loạn trình độ có chút vượt qua bình thường thơ hồng là gì dựa theo hồng tuyến ngoài kế hoạch khai triển rõ xét đội trưởng một bên cảnh giới lấy phía sau khả năng xuất hiện định nhân một bên nhanh chóng tại tiểu đội trong kênh nói chuyện chỉ huy đương nhiên có thể tiến hành hư không mạo hiểm cũng sẽ không là cỡ nào nhỏ yếu đội ngũ dựa theo ôm hư không biến ảo thiên địa an ảnh xem chủ đề thiếp bên trong thảo luận muốn đi vào hư không ít nhất cũng phải có được không thua kém 10 cấp sinh mệnh đẳng cấp cùng một cái hư không hoàn cảnh thanh thản ứng năng lực hoặc là siêu phàm thể chất cùng tận khả năng cao liên quan miễn trừ Nhân loại các loại liên quan huyết nục sinh mệnh, còn cần không dưỡng hô hấp, chân không hành tẩu các loại tính chất đặc biệt. Nếu như cân nhắc đến xâm nhập đến bạn mèo hư không, trả lại cần có thời gian cái bịa, cao đẳng ý chí phòng hộ các loại. Khoa học kỹ thuật loại hình tống võng người chơi tương đối mà nói hội càng bất việc một chút. Bởi vì, hư không cùng vũ trụ hư không có một chút gần tương đương địa phương. Đương nhiên, cân nhắc đến trong hư không hạt không có thứ tự tính. Xem ảnh một, không thể cùng sinh mệnh bản thể hoàn thành nhất thể hóa bổn nguyên xây dựng cấu khoa học kỹ thuật loại kết quả, hội tồn ở dưới khả năng trong nháy mắt thoát ly đến một cái khác thời gian tuyến nguy hiểm. cho nên tài phú lực lượng ở trong này cũng phải đánh lên không ít chiêu khấu chỉ có thiên mệnh còn sáng vĩnh viễn lập lệ kim sắc chuyển kỳ chi quang nghĩa ngươi khoa lạ gì chính là một cái có chuyển kỳ may mắn thiên mệnh hậu duệ thậm chí nó còn có mấy phần hư không huyết mạch có thể nói chỉ cần thỏa mãn nhất định sinh tồn điều kiện không thể nói ở trong hư không muốn làm gì thì làm ít nhất cũng có thể tương đối an toàn địa tiến hành thăm dò trên thực tế tất cả nghĩa ngươi khoa lạ gì tiểu đội may mắn cũng không thấp đi qua tống vong đa nguyên vũ trụ trao dễ dàng giám định trên bình đại kết quả Trong bọn họ thấp nhất đội trưởng cũng có độ cao 15 điểm may mắn. Tại Ôn Hư không chủ đề thiếp bên trong đề cử, đi Hư không tiến hành mạo hiểm, đề nghị còn là thành viên may mắn đều tại 12 điểm trở lên. Nay tự nhiên đưa tới nguyên lai like sinh động tại Ôn Hư không chủ đề bên trong, nào đó bộ phận tống võng người chơi mãnh liệt phản đối. một l hư không lúc nào cần cùng may mắn móc nối sao? Lực lượng mới là duy nhất thiên mệnh. 5522L, dựa vào vận khí thăm dò hư không. Thông suốt, hư không sẽ để cho ngươi biết được chân thật. 5523L Nam giảm xuống ở trên hư không dưới chân, các ngươi tài năng đạt được chân chính giải thoát. 5524L, hư không tín ngưỡng đảng cút ra ngoài. Giống như nghĩa người khoa lạ gì này, tiểu đội đồng dạng tống võng người chơi mạo hiểm tiểu đội phối trí, tại hiện tại một bộ phận tống võng người chơi bên trong có chút thịnh hành. Đương nhiên này bộ phận tống võng người chơi, đại bộ phận là do biến ảo đảng bên trong cao đoan tồn tại cấu thành. Mọi người chu chi, biến ảo đảng năng lực chiến đấu tổng hợp mức độ cao thấp là sở hữu tống võng người chơi quần thể bên trong điều kỳ quá nhất. Yếu một chút biến ảo đảng tống võng người chơi là đang đùa kỳ tích ấm áp. hơi mạnh mẽ một chút là thiếu nữ của chủ mà lại hướng lên đi thì là ma thú thế giới cổ thần hàng lâm đại thúc nữ đoàn trước đó phỉ thúy trưởng lao trận doanh tống võng người chơi trước kia mặt hai bộ phận làm chủ đương nhiên cũng có một ít vừa vạn soát đã song thượng một phe cánh biến ảo hoặc là đặc biệt thích phỉ thúy trưởng lao biến ảo phong cách biến ảo đảng đại lão trung vi trước đó phỉ thúy trưởng lao sản xuất tương đối mà nói lấy cơ sở tiến giai thành chủ cao đoàn tài nguyên cũng có nhưng cùng biến ảo quan hệ không lớn còn như bây giờ hiểu rõ phỉ thúy trưởng lao tống người chơi hiểu đều đã hiểu phỉ thúy trưởng lao. một cái có thể biến thành một cái hoàn chỉnh vị diện cực hạn trận doanh đại lão thử hỏi còn có cái gì so với đây càng có thể kích thích biến ảo đảng tuy cho tới bây giờ phỉ thúy trưởng lão trận doanh cửa hàng cũng không có quá nhiều đổi mới nhưng cao đoan biến ảo đảng tống võng người chơi đều ngầm hiểu lẫn nhau một sự thật chỉ cần tích lũy đã đủ rồi trận doanh điểm công hiến là có thể tìm phỉ thúy trưởng lão tiến hành biến ảo định chế tuy biến ảo loại vật này luôn là càng nhiều càng tốt nhưng một bộ có thể không hạn chế định chế biến ảo đối với biến ảo đảng lực hấp dẫn tự nhiên không cần nhiều lời hơn nữa Phỉ thủy trưởng lao biến nào cũng không chỉ là bề ngoài tính biến nào, chính yếu nhất chính là từ nay về sau chỉ cần lá gan một phe cánh danh vọng cùng điểm cống hiến là được rồi. Đối với biến nào đảng mà nói, trung lập tính chất trận doanh là thoải mái nhất. Thiện lương trận doanh nước thúc rất nhiều, ta ác trận doanh lục đục với nhau. Dù sao cũng phải mà nói, hiện tại Phỉ Thúy trưởng lao trận doanh cao đoan biến nào đảng số lượng đem so với trước có thật lớn để thăng. Thậm chí Thấp Thoáng có trở thành tống vong thay đội thứ nhất biến nào trận doanh xu thế. Điểm này từ hư không tống vong gần nhất người chơi lưu lượng khách lượng đó có thể thấy được một ít manh mối. các ngươi thật sự là điên rồi Xoát biến ảo xoát đến trong hư không đi rồi đối với cái này có không ít tống vong người chơi biểu thị vô pháp lý giải sau đó tại bộ phận bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể đứng ở ạ nồn mộng mộng cảnh thế giới phỉ thúy trưởng lao trận doanh người chơi giả dặn kinh nghiệm ổn định dưới liên quan tiếp mời hồi phục thảo luận biến thành vé đút tật mơ các ngươi cầm loại vật này dán ra nào đó sử thi biến ảo trang bị loại hình tư mảnh, cao đẳng truyền kỳ ma pháp trang bị gọi là biến nào a ta nhận lấy hiệu triệu ta phải đi đến cái này đi gia nhập phỉ thúy trưởng lao trận doanh Mà cung lúc đó đang nguyên vũ trụ trong một góc khác, một nhân loại thiếu niên cuối cùng kết thúc rồi mệt mỏi công tác. Trên thế giới này thảm nhất sự tình, đại khái ở chỗ đã trở thành tống vong người chơi, kết quả vẫn phải là dựa vào làm công duy sinh. đương nhiên, ít nhất bây giờ lão bản so với trước lão bản tổng hợp tố chất cao rất nhiều là được. Hơn nữa, ở trong tống vong làm công sẽ không gặp được quá nhiều sốt ruột sự tình. Thiếu niên mở ra tống vong diễn đàn, chuẩn bị soát một lát tiếp mọi ngủ. Nói thật, hắn có đôi khi cảm giác hắn và cái khác tống vong người chơi như là sống ở hai cái bất đồng thế giới, mà vừa lúc này. Thiếu niên thấy được nào đó ôm hư không chủ để tiếp. Sau đó, trầm mặc hồi lâu, thiếu niên dừng ở chính mình phiên bản miêu tả. Hư không chi tự do tham dò người. Nợ mơ dê, hôm nay tiểu thực tay. Thiếu niên lau cái mũi, nhỏ giọng mắng một câu đạo. Chẳng biết lúc nào, nước mắt đã thấm ướt gương mặt. Chương 537, bạc đinh bi thảm cố sự. Đương tới trong tiểu quán nghỉ ngơi tống võng người chơi nói lên hư không, bạc đinh tổng là trầm mặc. Hắn đương nhiên sẽ không báo cho những cái này, thậm chí ngay cả hư không cơ bản mạch khu cũng không có làm rõ ra hỏa, hắn đối với hư không đến cùng có nhiều hiểu rõ. hắn còn là một cái phàm vật thời điểm một ngày nào đó sáng sớm tỉnh lại hắn chợt phát hiện chính mình đã trở thành một người tống vong người chơi hơn nữa hắn còn có một cái nghe rất khóc phiên bản hiệu hư không chi tự do tham dò người sự thật chứng minh khóc đồ vật luôn là khó tránh khỏi tại thực dụng tính phương diện có chỗ khiếm khuyết không là nguy hiểm điểm này không cần lắm lời mà bạc đinh các tính năng của phiên bản thì có thể làm cho hắn lẩn tránh tuyệt đại đa số nguy hiểm Hư không chi tự do tham dò người loại hình cỡ lớn phiên bản hiệu đa nguyên vũ trụ may mắn ngôi sao hạn định phát hành các tính năng của phiên bản Tại nên phiên bản, ngươi đem đạt được hạn định phiên bản trạng thái, hư không tự do tham dò người, hơn nữa có thể từ hư không trong mạo hiểm đạt được vượt mức cơ sở kinh nghiệm ban thưởng cùng may mắn tăng thêm. Hư không tự do tham dò người, ngươi có thể tự do địa hành đi ở trong hư không, miễn dịch bao gồm nhưng không giới hạ tại thời gian hỗn loạn, không gian vật mẹo, hư không hủ hóa, linh tính ô nhiễm, tử vong phong bạo đều hư không hoàn cảnh hiệu quả. Đồng thời tại ngươi không chủ động phát động công kích dưới tình huống, ngươi sẽ không chịu hư không nguyên sinh sinh mệnh công kích. Cảnh cáo, hư không là cao cấp hỗn loạn mạo hiểm khu vực, có phát sinh khả năng vượt qua quy mô chiến đấu khả năng Thỉnh người chơi ít nhất tại sinh mệnh đẳng cấp đến 10 cấp về sau mới bắt đầu hư không mạo hiểm. Mỗi khi ngươi tại hư không vượt qua lấy ngươi bản thân vì cái bia điểm một cái tự nhiên năm thời gian tuyến, ngươi đem đạt được một điểm vĩnh cửu tính may mắn tăng thêm, tăng thêm cực đại nhất làm người vật trước mắt sinh mệnh đẳng cấp. The nên phiên bản hiệu vì đa nguyên vũ trụ may mắn ngôi sao chu kỳ tính hạn định phát hành, tại hạ một người chu kỳ, đếm ngược thời gian, 15 61 năm tháng 11 năm một thiên 9 thời gian 11 phân, đến nơi thời điểm, ngươi đem mất đi nên phiên bản hiệu cũng đạt được một cái căn cứ vào người mất đi phiên bản hiệu thời gian sinh mệnh đẳng cấp bản mới bản hiệu tống vong phiên bản hiệu có mạnh hay không bạc đinh không biết. bất quá hư không không tốt lăn lộn hắn là có huyết giáo hấn chỉ muốn các tính năng của phiên bản đến xem tựa hồ bạc đinh có thể không chỗ nào cố kỵ địa ở trong hư không nao du. tại lúc ban đầu thời điểm bạc đinh cũng đúng là nghĩ như vậy hắn nỗ lực là gan phó bản, làm nhiệm vụ mỗi ngày tỉnh lại chính là cùng cầu đầu nhân gỗ lỉn, địa tinh những cái này nhỏ yếu quái vật chém giết. kết đoạn trong khu cư xá xuất ra chân trượt vòng chó thấy hắn đều là kẹp lấy cái đuôi. tháng đến hắn rốt cục tới tích lũy đã đủ rồi chuyển tống lộ phí của hư không. tại truyền tống thành viên có chút cổ quái nhìn chăm chú, Bạc đinh biểu tình bình tĩnh, trong nội tâm sao động địa mở ra chính mình cất cánh hành trình. ít nhất tại lúc ban đầu thời điểm, hắn thì cho là như vậy. sau đó, thật đúng đang hư không, lấy hắn hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị phương thức, ánh vào tầm mắt của hắn về sau. kia vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả bên ngông cùng đen tối, điên cuồng cùng văn mạo, cho tới bây giờ cũng không thời gian xuất hiện ở bắc đinh trong cơn ác ngậu. đương nhiên, những cái này mặt trái hiệu quả chỉ là bắc đinh chưa từng kiến thức qua loại này tình cảnh tâm linh trùng kích. xem ảnh một tống vong phiên bản hiệu tại kia xứng đáng tác dụng phạm chủ ở trong còn là có đủ đầy đủ tin tài tính chỉ là bắc Đinh rất nhanh liền phát hiện một vấn đề hắn quả thật có thể đủ ở trên hư không tự do hành cầu nhưng thật sự chỉ là đi hư không là dồi dào điểm này theo hắn có thể trèo chống vô số tinh cầu cấp bậc hư không tự thú cũng có thể thấy được nhưng hư không cũng là càn cối tài nguyên của nó tương đương với nó kia chân chính trên ý nghĩa vô hạn thời không hiện lộ thưa thất mà lại không có quy luật chút nào trên thực tế hư không lớn nhất tài nguyên hẳn là ở chỗ nó kia vô cùng vô tận hư không năng lượng đương nhiên điều kiện tiên quyết là người sử dụng cần nghĩ hết xử lý pháp khắc phục hư không hỗn loạn lực lượng quá nhiều đây là một cái có chút khiến đại pháp sư cùng cao cấp khoa học kỹ thuật học giả nhóm đau đầu cùng nóng mắt vấn đề trung quy ai không nghĩ chơi miễn phí hư không vô hạn năng lượng nha vô luận là đại pháp sư pháp sư tháp hoặc là khoa học kỹ thuật vị diện liên quan cao đẳng khoa học kỹ thuật tạo vật đều cần đầy đủ khổng lồ mà lại ổn định năng lượng khởi nguồn kết nối chính là chỉ tới hiện tại đầu đề nhưng không được đến rất tốt giải quyết tại lúc đó bắc đinh tự nhiên là không biết những điều này chỉ là tại bắc đinh thử hướng hắn tại xung quanh trong hư không khóa chặt cái thứ nhất màu sắc càng thêm đen tối khu vực đi đến thời điểm bắc đinh không biết mình đi bao lâu rồi nhưng hắn cùng mục tiêu cự ly tựa hồ cũng không có được bất kỳ thay đổi nào điều này làm cho bắc đinh ra đời một ít không thể nào mỹ diệu ý nghĩ hắn làm đại lượng giai đoạn trước công tác chuẩn bị nhưng rất hiển nhiên tại một ít địa phương hắn vẫn sơ sót Bết bắt hơn chính là khi hắn quay đầu lại chuẩn bị trước quay về chính mình truyền tống tọa độ điểm thời điểm bắc đinh kinh ngạc phát hiện sau lưng hư không dĩ nhiên đã trở thành mặt khác một bức hoàn toàn khác lạ bộ dáng Phiên bản lực lượng có thể bảo hộ không bị hư không lực lượng tổn thương. Nhưng này cũng bất ý vị, hư không bản thân thời gian cùng không gian biến hóa sẽ phải chịu bất kỳ ngăn cản. Thông thường mà nói, hư không ngoại tầng khu vực, thời không biến hóa hội tương đối chậm chạp một ít. Có thể hư không cũng không là cỡ nào quy củ địa phương. Bây giờ nghĩ lại, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh cố sự. Bạc Đinh nhớ rõ mang đủ đồ ăn cùng uống nước, hắn từng có chân Bạc Đinh đủ phong phú cấp thấp mạo hiểm kinh nghiệm. Nhưng giấy vệ sinh tiêu hao, tựa hồ so với hắn tưởng tượng nhanh hơn. Hơn nữa ở trong hư không giải quyết cơ bản sinh lý nhu cầu Quả thực cần là một loại có chút vi diệu thể nghiệm. Khả năng trước trong nháy mắt, ngươi trả lại ngâm nga bài hát, vui vẻ địa tại tịch liêu trong hư không ăn nổi lẩu. Mà nháy mắt sau đó, loại nào đó cực độ dơ bẩn, vặt vẹo hư không sinh mệnh, sử dụng đột ngột địa xuất hiện ở trước mặt của ngươi, khiến ngươi đạt được ít nhất tiếp tục một tuần lễ đồ ăn tiêu hao giảm bớt tăng. Đó là một đoạn cực kỳ điên cùng nhiều năm, nếu như không phải là tại đồ ăn hao hết lúc trước, may mắn địa gặp một đám đi ngang qua thời không nữ nhân. Bắc Đinh cảm thấy, lúc này chính mình sợ là sớm đã vĩnh cửu địa đã trở thành hư không một bộ phận. Từ một khắc này bắt đầu. Bạc đinh dập tắt ra ngoài mạo hiểm hùng tâm trang trí hắn về sau chưa từ bỏ ý định vừa khổ tâm nghiên cứu hồi lâu hắn phát hiện lấy bản thân lực lượng cùng trí tuệ hoàn toàn vô pháp từ trong hư không mang đến bao nhiêu chỗ tốt tài nguyên trong hư không tại hạn định quần thể trong có cực kỳ giá trị của chân quý có thể tài nguyên trong hư không thu hoạch cũng không giống như tại vật chất giới như vậy ônu cho dù là bình thường nhất khoáng vật đều có thể ẩn chứa cực độ nguy hiểm húng chi trừ phi đụng đại vận vừa vận chuyển tống đến một cái hư không khu vực khai thác phụ cận bằng không thì lấy hắn bộ hành tốc độ Bạc Đinh cảm giác mình sợ là cuối cùng cả đời, sợ là chạy không thoát, lấy chính mình điểm truyền tống vì khởi điểm ánh mắt chạm đến chi địa. Chỉ có có được lực lượng đủ mức cùng trí tuệ, hắn có thể từ bên trong thu hoạch đến phong phú thu hoạch. Nhưng như là đã có được lực lượng đủ mức cùng trí tuệ, trả lại đi hư không cái kia địa phương quỷ quái làm cái gì? Đương nhiên, nam nhân đối với hùng tâm phương diện trạng thái, luôn là ở vào loại nào đó cực không thể trạng thái. Bạc Đinh về sau lại quay đằng mấy lần, mỗi lần thất bại kinh nghiệm đều là hoàn toàn mới thể nghiệm. Vì vậy, Bắc Đinh liền an tâm địa tại cái nào đó đang nguyên vũ trụ tiểu quán đánh lên công nhân. một đánh chính là 3 năm. Tại Bạc Đinh sắp mất đi thiếu niên quý giá danh sưng, tiến nhập đến đẹp trai cùng bị vùi dập giữa chợ đa trọng lĩnh vực. Cơ hội tựa hồ tới. Bạc Đinh lau nước mắt trên mặt, rốt cục tới không cần làm công. Mà thế giới thụ ở dưới nào đó mèo cam, mở to hai mắt nhìn trước mắt hiện hiện nhắc nhở tin tức lâm vào trầm tư. Chương 538, sợ tạ gì kéo dài. Ngài có thể ở trong bãi đủ tìm tòi đô thị biến hình giờ y biện sách các tiểu thuyết internet, tra tìm chương mới nhất. Mở đi dị dạy yêu thương. Tại bất kỳ trí tuệ sinh mệnh mà nói, này đều là chuyện đương nhiên sự tình. tuổi dậy thì thanh xuân nhiều năm nói chung như thế nhưng với tư cách là sở tạ dị cuối cùng một người huyết mạch này tự nhiên lại bị giúp cho loại nào đó bẩm sinh trầm trọng cùng nghiêm túc đương nhiên dịch xuân tự nhiên cũng không như vậy cảm thấy chỉ là kia che chở lấy vô số của nàng sở tạ dị anh linh nhóm tự nhiên sẽ không nghĩ như vậy nhất là trong đó còn có nàng vị kia quật cường cùng dũng liệt phụ thân thời điểm dưới tình huống bình thường trưởng lão cũng không phải bác quái nhưng ngẫu nhiên mèo cam cũng đều vì những dừng lại đó tại chót mũi hồ điệp sở ngừng thở dịch xuân hoạt động hạ bằng ông ở dưới thế giới thụ dơm dại trong đống thay đổi một cái càng thêm mãn nguyện tư thế gần nhất thế giới thụ bên này có chút bình tĩnh ngược lại không giống lúc ban đầu kia đoạn trong cuộc sống luôn là có không ít vì tân sinh vị diện hấp dẫn hư không sinh mệnh đến đây quang uy. tống vong các người chơi tiến độ đâu vào đấy địa tiến hành ngẫu nhiên dịch xuân có thể thấy được một chút hơi có giá trị hư không tọa độ nhưng điều này thực là đụng đại vận sự tình, hư không thật sự là quá mênh mông hơn nữa không ngừng vặn vẹo không gian cùng thời gian khiến quan sát đo đạc kết quả khó có thể bảo trì cỡ nào hành chi hữu hiệu tức thời tính giá trị chỉ là thời gian đang nguyên tính giúp cho những cái này tọa độ giá trị của càng nhiều. Dịch Xuân cần xem kỹ, không chỉ là hư không tọa độ bản thân, còn có cho hư không tọa độ giá trị của đối tượng. Cứ việc thời gian đang nguyên tính, trên lý luận giúp cho cá thể lấy vô tận tính khả năng. Nhưng Dịch Xuân quả thực không có loại kia tại từng cái một thể thời gian tuyến thượng cuối cùng cả đời quyết đoán cùng lãng mạn giá trị quan. Đem so sánh ra, những có đủ đó loại nào đó tùy cơ yếu tố cá thể cùng thực lực có đủ tính áp đảo ưu thế cá thể, tại vô tận thời gian tuyến chưa cắt, có thể có càng lớn khả năng sản sinh giá trị. Cũng bởi vậy, dịch xuân giúp cho tống vong các người chơi hồi báo tương đối mà nói có chút phong phú giao dịch hai bên bản thân liền rất khó đạt tới một loại cân đối dịch xuân làm chỉ là khiến cho không đến mức nghiêng đến loại nào đó khoa trương tình trạng chỉ một điểm này mà nói phàm vật bản thân một ít quần thể ngược lại là càng thêm thái quá đại khái bọn họ chỉ là bỏ qua nhân tính giống như bộ phận thần lựa chọn chọn cho nên mất đi đối với nhân tính cùng lý tâm ngược lại không thể nào kỳ quái ngẫu nhiên quan sát đo đạc những vô tận đó thời gian tiếng nhiều dịch xuân cũng sẽ sinh ra một ít cảm khái Hắn nhớ tới từng tại phàm vật thời kỳ dễ dùa không dễ xem ảnh một hắn là may mắn kia không cần vì ngoại nhân nói huyết mạch cho đến hôm nay vẫn bảo vệ lấy hắn dịch xuân không cảm giác mình là một cái kiên nghị tính tình bằng không hắn mới bắt đầu giã tính hình thái cũng sẽ không là một con mèo có thể hắn vẫn chuyến qua vô số cạm bấy cùng nguy hiểm cho đến hôm nay rất khó nói trong này huyết mạch phát huy bao nhiêu không rõ ràng tác dụng cũng bởi vậy so sánh với những mất đi đó đem ánh mắt hạ chuyển công năng tồn tại dịch xuân đối với những tại đó bi thảm cùng tầm thường mệnh vận bên trong dãy rùa cá thể luôn là mang một phần vô cùng thương xót đây là trưởng lão nhân thiện Hồ. vừa lúc đó dịch xuân đem tán loạn thần tính ý thức chưa từng quá thời gian tuyến bên trong kiểm chế trở về hắn muốn bình tâm tĩnh khí địa đi làm một đại sự hắn đem đi vây xem cái nào đó tinh linh thiếu nữ tình yêu chuyện xưa không có lẽ nên phải hỏi là cái nào đó văn minh một lần nữa kéo dài đây là trưởng lão tiểu hai hảo an ổn người đánh đàn có rất tốt bắt đầu tâm ngồi ở trên ghế dài cách đó không xa là tắm rửa tại dưới ánh mặt trời khẽ đàn mở đi di giải. xung quanh mở rộng cánh lá tựa hồ cũng tại ôn nhu làn điệu bên trong dần dần trở nên hài hòa lên liền ngay cả dương quang Đợi hồ rồi đột nhiên đều trở nên sáng ngời rất nhiều. Đương nhiên, nếu như bắt đầu tâm có thể nhìn thấy xa hơn vị trí chút dậm dặm chẳng chịt, đang nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào hắn anh linh nóng. E rằng, hắn liền sẽ không cảm thấy có lúc này dương quang đến cỡ nào tươi đẹp. Mở đi dị giải nghe tiếng cười cười. Giữa lông mày vui sướng, khiến cách đó không xa một vị cha già ngưng mắt nhìn nhiệt độ thấp hơn một chút. Ngược lại là thế giới thụ, nào đó mèo cam cái đuôi dao động có càng thêm vui sướng. Bắt đầu tâm là một nhân loại lão sư, hắn tại một chỗ nhân loại văn minh vùng núi tiểu học dạy học. Nếu như không có lần kia ngoại ý muốn tế tự tính toán thời gian, hắn lúc này hẳn là đang chuẩn bị giáo án. đương nhiên, một hồi sẽ qua nhi, ngang thượng đau sót không được như vậy kịch liệt, hắn còn là có trở về chuẩn bị giáo án. bắt đầu tâm không có trinh cống học qua nhạc khí. trước đó, vô luận là piano hoặc là violin các loại, hắn đều nghe không ra mùi gì. ngược lại là tiến vào đại sơn về sau, cực kỳ thiếu thốn giải trí hoạt động, để cho bắt đầu tâm đi theo trường học bên cạnh lao đầu học được một tay kèn sôna. lao nhân kia tại dân gian đón lấy đạo sĩ việc. bên cạnh địa phương, bắt đầu tâm không rõ ràng lắm. nhưng ở hắn đảm nhiệm dạy mảnh đất địa phương. Đạo sĩ việc cũng không phải từ trong đạo quan, miếu đạo sĩ, thỉnh, mà là một ít thôn dân ngẫu nhiên kiếm trước. Đương nhiên, đó cũng là có truyền thừa. Nói chung vừa rồi có người nguyện ý làm, cầm chút thổ sản vùng núi tìm tới sư phó học được chương trình, lại đi theo chút thời gian, từ từ cũng sử dụng. Dựa theo lão đầu thuyết pháp, nếu không là nhìn bắt đầu tâm là lão sư, đoạn hắn không được việc. Giáo kèn Sona còn phải trao học phí đó. Bắt đầu tâm đối với cái này chỉ là cười cười, không có phân biệt. Ngẫu nhiên thèm thời điểm, có ngượn lão đầu nổi tới đánh bữa ăn ngon. Bản thân hắn là không nổ súng. chủ yếu là trên núi quán khí không lớn thuận tiện hắn lại không bỏ nổi mặt mũi tìm người ta một tọa xịn hỗ trợ trung vi đường núi hiểm trở một tọa xịt 5 người chuyên trở cũng có rất lớn an toàn thay hoang ẩm nhưng hoàn toàn cấm cũng là không thành bằng vào xe tuyến có nhiều chỗ còn phải đi đến hơn mấy chục bên trong đường núi trong núi bắt đầu tâm chân chính thấy được cái gọi là dân sinh khó khăn cũng làm cho hắn kiên định ở trong sơn đảm nhiệm dạy quyết tâm này tất nhiên là không cần cùng hắn nhiều người nói đồ vật nói đến kèn Sona cũng là mở đi dị giải cùng bắt đầu tâm nhận thức nguyên nhân một lần cơ hội ngẫu nhiên bắt đầu tâm bị lôi kéo đi vào giấc ngộng lại nói tiếp hắn ngược lại là không có hứa chứ như đã được rời sông lấp biển lực lượng các loại thái quá nguyện vọng chỉ là mong đợi chính mình có thể càng thêm cường trắng chút như vậy rất nhiều vụn vặt việc tốn sức liền có thể mình làm luôn là làm phiền người khác cũng là không được tốt đương nhiên không ai biết nội tâm ý nghĩ cũng có một ít càng thêm chân thực ít nhất có thể làm cho chính mình không cần e ngại những người miền núi đó tán nuôi dưỡng khắp nơi chân trượt vòng chó đất vì vậy tại một buổi tối bắt đầu tâm thấy được đến từ trường lao yêu mến một cái hạn định tinh anh cấp bậc tú nhân Chuyên môn đổi vị huấn luyện hắn. Điều này làm cho ở trong sơn gian khổ điều kiện đều kiên trì xuống bắt đầu tâm, biết được bản thân ý chí kỳ thật là tồn tại lỗ hổng. Tiếp nối chính là trưởng lao tặng cho chưa bao giờ có thu hồi thời điểm. Vì vậy, một lần lại một lần bắt đầu tâm thân thể lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng lên. Nhưng huấn luyện thống khổ vẫn không có yếu bất dấu hiệu, mà huấn luyện bắt đầu tâm luôn là sẽ ở ạ nồn mộng cảnh thế giới tìm một góc cán tĩnh, để cho thân thể của mình cùng tâm thần khôi phục lại bình tĩnh, để tránh trở về quá nhiều kịch liệt động tĩnh, vẫy nhiễu ngủ lại đệ tử. Có một ngày. Ngẫu nhiên phát hiện mình có thể tại mộng cảnh thế giới lấy ra trong hiện thực vật phẩm bắt đầu tâm đem chính mình kẹn Sona đem ra. Vừa gặp Mở đi dì dạy đi qua. Đối với kẹn Sona loại lão sư này khuyên bảo qua nhạc khí của nàng Mở đi dì dạy một mực có chút hiếu kỳ. Vì vậy nàng dừng lại hạ xuống. Chuyện xưa triển khai cứ như vậy. chương 539, mệnh vận luôn là đang treo cợt. Chuyện xưa mở đầu cùng quá trình cũng không nhất định cỡ nào rực rỡ cùng áo ánh. Tựa như kia chưa phát họa ra hình dáng, vẫn ở vào toàn cảnh còn lại ở chỗ họa sĩ trong ý thức hỗn độn đường cong. nó cũng không nhất định có đủ cỡ nào mỹ rượu độ cong cần có đầy đủ cao đoàn, tương ứng học thức tài năng từ kia tạm thời không chọn vẹn đường cong bên trong phát giác được đẹp dịch xuân đương nhiên cũng không có đủ loại năng lực này từ hắn còn là cái phàm vật thời điểm liền khuyết thiếu đối với yêu hiểu rõ có thể trưởng lao ở phương diện này từ trước đến nay cũng không quá nhiều câu thúc tại thời gian tuyến vô tận kéo dài dịch xuân thấy được bắt đầu tâm vô số quá khứ thật lâu dịch xuân vi vi lắc cái đuôi, xem như đối với vô tận thời không bên trong loại nào đó đáp lại hắn đương nhiên sẽ không đi quản bọn họ là không đồng ý sẽ có bao nhiêu xung đột cùng chấn đau nhất, lại xuất hiện như thế nào chia rẽ cùng ủy khuất. Với tư cách là một cái ý nào đó thượng người trông coi, hắn chỉ cần ngược dòng tìm hiểu đối phương linh hồn thuần túy cùng trận doanh trên chết. Trận doanh có thể bất động, nhưng tương đối trận doanh thì là hai chuyện khác nhau. Ở chỗ này, Dịch Xuân ngược lại là có chút hồi tưởng lại tại tự nhiên pháp thuật học viện kia đoạn thời gian. Mặc dù tự nhiên pháp thuật học viện với tư cách là một cái cao đoan, mặt hướng tự nhiên pháp thuật huyền bí pháp thuật nghiên cứu học viện, trong tiệm sách của nó là chuyện phải làm đều hẳn là chút có đủ chuyên nghiệp học thức. có được nhất định chiều sâu sách có thể trí tuệ sinh mệnh ở giữa nhớ nhung từ trước đến nay đều là tự nhiên bày ra kêu ôn nhu một mặt chủ thể sát thái cho nên tại tự nhiên pháp thuật học viện trong tiệm sách tự nhiên sẽ không khuyết thiếu có đủ một ít tại hoàng cùng phấn hồng giữa chậm trấn sách vở dịch xuân đương nhiên là không có hứng thú có thể ngẫu nhiên cũng sẽ ở một ít đại giờ ỉ trong thư tịch thấy được một chút tuổi trẻ khí phách văn tự bây giờ nghĩ lại dịch xuân chẳng qua là cảm thấy chính mình quả nhiên là có chỗ khiếm quyết. vừa vặn như cũng không khẩn yếu bộ dáng hoặc là nói nó bạn tất nhiên không thể trọng yếu quan trọng chính là có thể có được sau lưng của nó sở đối ứng đồ vật dịch xuân lắc cái đuôi, dừng ở án nổn bên trong mở đi di giải. Sở tạ dị con nối dõi a nguyện ngươi có một cái hảo tương lai trưởng lao ý chí hóa vi lực lượng vô hình nó quấy lấy thời gian cùng không gian duy độ tại bị tên là kia mệnh vận chi hà hùng vĩ tồn ở trên chi một mai miêu trào dấu vết thấp thoáng hiện hiện này là trường lao chúc phúc xem ảnh một ngay tại sở tạ dị con nối dõi đang đan chéo tại thanh xuân đặc hưu ôn nhu cùng lãng mạn bên trong thời điểm trong hư không một cái tống vòng chơi vợ con đội trưởng lạng yên bước tới lấy hỗn loạn thời gian hóa vi vô hình nguy hiểm lưỡi đau nó sẽ không giống như hỗn loạn không gian tan vỡ cơ thể của ngươi lại hội mang đến càng thêm nguy hiểm khó có thể chữa trị tổn thương nơi này là vạn vẹo hư không cùng hỗn loạn hư không giao giới địa phương đó cũng không phải cỡ nào nghiêm cẩn định nghĩa nhưng ít ra tại thời khắc này mà nói đối với cái này tống vong chơi vợ con đội mà nói là như thế còn muốn đi phía trước sông lên đầu tiên đội trưởng sắc mặt có chút khó coi địa hướng phía trung gian tống vong người chơi nói cứ việc có rất nhiều phòng hộ biện pháp nhưng trong hư không ác liệt hoàn cảnh vẫn mang đến đầy đủ không sóng tiếp tục tinh thần công kích càng thêm không xong chính là cho tới bây giờ bọn họ vẫn còn không thu hoạch đương nhiên tống vong người chơi có thiệt lương cũng có tà ác có thánh khiết cũng có dơ bẩn nhưng dù sao cũng phải mà nói ngu xuẩn cá thể chỉ chiếm theo tống vong người chơi tương đối có hạn tỷ lệ bọn họ đến có chuẩn bị ở vào này tiểu đội đang trung gian tống vong người chơi có được một loại đặc thù cảm ứng năng lực nó là siêu phàm trong cảm giác thiên mệnh cùng linh tính hỗn hợp năng lực loại nào đó tiến giai, tác dụng hiệu quả tương đối rộng lớn chính là độ chính xác có chút thoáng độ lệch. tại vật chất giới dùng cho tìm kiếm những tinh tế đó tài bảo lực lượng thiên nhiên không hề bắt bớ nhưng ở trong hư không tìm kiếm một chỗ diện tích che phủ thật lớn vật chất khu vực lại là dư sải trên thực tế phỉ thúy trưởng lão này một nhiệm vụ để cho đại lục khối thăm dò người này một loại gần như diệt vong càng thêm thiên hướng về học thuật tính siêu phàm chức nghiệp có thể kéo dài cổ xưa sinh mệnh lực tuy kia bộ phận tân nhập tống võng người chơi cơ bản đều là biến ảo đảng hoặc là một ít an ý phần tử là được có phần nguy hiểm a nếu như bị làm cho tiến vạn mèo hư không liền có điểm phiền thoái đạt được hình người vật chất điều tra thành viên khẳng định trả lời đội trưởng có chút lo lắng nói nhưng như vậy buông tha cho lại làm cho người có chút khó có thể dứt bỏ tựa như câu cá dĩ nhiên tại sóng quang lăn tăn bên trong nhìn thấy một chút rộng lớn hát sắc bóng lưng tuy trước mắt phao còn là kiên trì nhưng trong lòng thuyền nhỏ dĩ nhiên bay tới bầu trời chỉ là thư không từ trước đến nay không phải là vui vẻ vùng đất hiền lành khẽ cắn ngôi đội trưởng quyết định buông tha cho hắn nên vì mình và chính mình đội viên phụ trách dưới loại tình huống này với tư cách là đội trưởng hắn có ly tính địa làm ra quyết đoán trách nhiệm bằng không mà nói đội trưởng cầm tới làm cái gì đa phần tống vong thai tại sao nhưng vừa lúc đó đội trưởng đống nhiên thoáng nhìn một cái có chút vi diệu hình ảnh đó là một cái đang ngồi trên cái nào đó nhìn lên có chút quen mắt cực kỳ địa tình công nghiệp đặc sắc máy phi hành nhân loại thiếu niên đội trưởng chính là ánh mắt thật sâu dừng lại thiếu niên không hề có phòng hộ làn ra phía trên sau đó tựa như điện giật đem ánh mắt thu hồi nợt mờ dê hư không quả nhiên cái quỷ gì đồ vật đều có mà nơi xa trong hư không bắc Đinh nhìn xem lựa chọn lui về phía sau chơi vợ con đội hắn ở trong tâm trầm rãi nhẹ thở ra còn kém một chút Đối phương muốn so với hắn càng tìm được trước cái địa phương kia. Tại hắn quyết định dứt khoát ra ngoài mạo hiểm, cũng hướng một mực có chút chiếu cố tiệm của mình trưởng trần thuật sự thực về sau. Hắn ngoại ý muốn lấy được một bút đến từ điểm trưởng đầu tư. Đương nhiên, bắc Đinh càng muốn gọi hắn là cho vay. Trung quy dựa theo điểm trưởng thuyết pháp, nếu như thất bại, hắn phải trở về đánh cả đời công nhân. Ta sẽ không để cho điểm trưởng thất vọng đấy. Bắc Đinh ở trong tâm giận dữ hết. Rốt cuộc tới, theo phía giới địa tinh sản xuất máy phi hành. lấy một loại cực không phù hợp địa tinh công nghiệp đặc sắc tốc độ phi hành run run rẩy rẩy địa bay qua trước mắt hỗn độn hư không về sau một loại tựa như xuyên qua vật gì cảm giác im lặng hiện hiện tại trong lòng bắc đinh bắc đinh rồi đột nhiên cả kinh hắn biết mình khả năng đã tao nổ cái gì chỉ là hư không tự do tham dò người lực lượng lại một lần nữa lính bảo an địa phương hộ chính mình có thể phía dưới máy phi hành lại không có vận tốt như vậy bắc đinh nhìn xem phía dưới không ngừng thu nhỏ lại vặn mẹo tan vỡ máy phi hành hắn yên lặng dùng mình một cái rất hiển nhiên nếu như không có hư không tự do tham dò người bảo hộ kết quả của hắn sẽ không so với máy phi hành tốt bao nhiêu may mà hắn thành công bạc đinh dừng ở vô tận vặn vẹo bên trong sâu xa âm ảnh đó là một chỗ ở vào thế giới trong hư không lớn kinh nghiệm ban thường nhắc nhở khiến bạc đinh tâm trong chớp mắt táo động có thể hắn biết đây chỉ là tiểu đầu tại thời không lần nữa vặn vẹo lúc trước hắn trung quy mau chóng đem thực hiện vì vậy hắn trực tiếp thông qua tống vong tiến hành thăm dò nhiệm vụ đưa ra bởi vì không có ổn định không gian tọa độ cùng khả năng xuất hiện xe chống nguy hiểm loại này đưa ra phương thức cần thừa nhận vượt mức hai liên quan nhiệm vụ ban thưởng tiêu giảm hơn nữa Nếu như là bị hư không nào giác sở bỡn, còn có thể đưa tới trường lão lựa giận. Có thể, đó là thuộc về bọn họ khuyết điểm." Bạch Đinh ở trong hư không đứng thẳng người, lần này tất bắt lại. Vì vậy, Bạch Đinh may mắn thể hội rất nhiều phàm vật cùng cực cả đời đều không thể nhận thức qua phức tạp miêu trí lịch trình. Hắn trơ mắt nhìn tại tự lựa chọn nhiệm vụ đưa ra, vong mạc bên trong vô tận vạn mèo không gian bắt đầu rồi một vòng mới hỗn loạn vạn mèo. Vì vậy, nguyên bản an an tĩnh tĩnh hiện ra tại nơi đó thế giới trong chớp mắt chẳng biết đi đâu, mà nháy mắt sau đó Cái nào đó Hùng Vĩ ngưng mắt nhìn để cho đang chuẩn bị một câu nọa tạo mà ra bạc đinh nhất thời ngốc trệ. Chương 540, thời gian rất nhiều tiến ảnh. Vạn bèo trong hư không, đen tối cùng hỗn loạn mảnh vỡ vặn bẹo lên thả xuống vô số điên cuồng, đứt gây âm ảnh. Mà ở như vậy bên trên điên cuồng ngưng mắt nhìn, thì giúp cho nhìn thẳng người nhỏ bé, tựa như trong hộp chi vật kinh khủng liền xem. May mà, loại này Hùng Vĩ ngưng mắt nhìn chỉ là vì phàm vật sở thường xuyên xem nhẹ, chưa từng chú ý thời gian ngắn ngủi. Nháy mắt sau đó, bạc đinh có từ sâu dưới biển hiện lên tới giải thoát cảm giác. Trần doanh trọng yếu nhắc nhở, Kêu gọi của ngươi hấp dẫn trưởng lao chú ý, trưởng lao chưa từng quá thời gian bên ngoài thả xuống hắn ánh mắt. Tống Vong nhắc nhở, người chơi vốn có xin mục tiêu mất đi, đang tiến hành nhiệm vụ tiến độ tu chỉnh tổng kế. Tống Vong nhắc nhở, căn cứ vào nhiệm vụ mục tiêu mất đi, ngươi vô pháp đạt được toàn ngạch nhiệm vụ ban thưởng. Trận Doanh nhắc nhở, ngươi lấy được nhiệm vụ ban thưởng, 10% phần hạn định khoảng độ, ngươi lấy được trưởng lao thời gian gửi tặng bao, Phỉ Thúy trưởng lao hạn định. Bác Đinh nhìn xem vóng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức sững sờ ở chỗ đó, rõ ràng chỉ là như thế ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt, hắn lại tựa như đã vượt qua dài dằng dật cả đời. mà loại nào đó vận mạng chuyển hướng thì tại hắn dồn dập mà mênh mông tiếng tim đập bên trong hoàn thành chạy trở về bạc đinh run run dày dày địa điểm khai vật phẩm trong hành trang trưởng lao thời gian gửi tặng bao trong trước mắt sáng lạng kim quang chiếu sáng gỏ má của bạc đinh đó là hắn trải qua nhiều năm cũng khó có thể quên mất hào quang một bên là điên cuồng sa đoạn vạn mẹo đen tối hư không một bên là thần thánh chúc phúc cùng thương xót kim sắc quang mang mệnh vận không sai làm trái lại thế giới thụ dịch xuân phủi nhất nhãn cái nào đó đang ở trong hư không vui đến phát khóc thân ảnh tại bình thường dưới tình huống Hắn còn là rất nguyện ý cho cái này, tuổi trẻ thằng nhãi con lấy càng nhiều cơ hội. Này, cũng là trưởng lão tiểu nhạc thú một trong. Về phần cái gọi là ban thưởng sát suất từ tống vong trình độ mà nói, tự nhiên là công khai công chính. Nhưng trưởng lão tư phát trận doanh ban thưởng thì là hai chuyện khác nhau. Điểm này, thông qua hạ nổn phỉ Thúy mộng cảnh một ít tự nhiên báo hiệu tới tiến hành đi ra tống vong người chơi, Hiển nhiên đã am hiểu sâu trong đó ngũ vị. Dịch xuân lắc cái đuôi, tại trước mắt hắn vô tận thời gian tuyến đang đan sen. Lúc trước thời gian quang long hữu hảo tâm tình. để cho Dịch Xuân đối với thời gian tài nghệ lấy được một chút đánh bóng cơ hội. Hiện tại, Dịch Xuân có thể rất quen địa tại bất đồng thời gian trong lĩnh vực tiến hành nhiều trình đao loạn thao tác, này cùng trí lực quan hệ không lớn. Xem ảnh một, cứ việc cực tiểu bộ phận truyền kỳ đại pháp sư sát thực cũng có thể làm được điểm này là được. Nhưng mọi người chu chi, vô luận là loại nào siêu phàm chức nghiệp một ít trả sát cực hạn tồn tại, bọn họ dĩ nhiên không phải là chức nghiệp bản thân là có thể khái quát rồi. Từ ý nào đó mà nói, tục danh của bọn hắn đã so với bọn họ sở nắm giữ siêu phàm lực lượng cùng chức nghiệp hệ thống thay đổi lớn chuẩn bị tiêu chí tính lực lượng. dịch xuân ổ ở dưới thế giới thụ dơm dạ trồng chất thời gian trôi qua lấy một loại đáng nhìn hóa hình thái như vặn bèo phiêu sợi thô sáng lạn điệu tán lạc tại hắn xung quanh xa xôi thời gian có người đang nên thần quang nắng sớm mua kiếm có người trong gió rét cảm khái thời gian phí thời gian những cái này đều là cùng dịch xuân mệnh vận hoặc nhiều hoặc ít có một chút đang chéo ngẫu nhiên dịch xuân cũng sẽ có chút cảm xúc tìm tòi nghiên cứu thời gian vô hạn tính đồng thời hắn cũng sẽ vô số lần địa chứng kiến tử vong cùng mất đi mắt thấy biệt ly cùng đau xót phản phất lúc ban đầu ôn nhu làm lạnh qua đi càng lâu dài liền càng hội hóa vi đâm vào nội tâm lưới giao sắp bén có phàm vật chưa từng kinh lịch loại thống khổ này lợi dụng đây là hí giống như đã có ấm áp người hội yêu thích hàn băng mang đến ngắn mũi kích thích dịch xuân tự nhiên là xem không tới đây chút nay cũng hắn chưa từng quá thời gian bên trong sở nhạc nu có lẽ đây cũng là một loại ngược dòng tìm hiểu cùng tu bổ về phần một thứ gì đó khác liền khắc nói Đống nhiên dịch xuân lỗ hai vi vi lắc lư một chút tại thần tính ý thức vô tận kéo dài hắn tìm được cái nào đó đáng vừa đi mục tiêu thời gian có hay không thật sự tồn tại Phỉ Thúy Chi Huy Án Mạ Thạch ngồi ở trong hư không, nhìn qua trước mắt Nguyên Thủy mà cuồng bạo vị diện hình thức ban đầu, lâm vào thật sâu suy tư. Có lẽ đối với vẫn còn ở đa nguyên vũ trụ vị diện chụp cái thời gian tuyến bạn bè mà nói, hắn chỉ là đi tham gia một lần thời gian có chút dài rằng giật bạo hiểm. Nhưng ở chỗ này, Phỉ Thúy Chi Huy Án Mạ Thạch có thể rõ ràng địa cảm giác lấy mỗi một giây thời gian trôi qua. Có lẽ, ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ ở kia buồn tẻ cùng dài dòng thời gian, lâm vào hôn mê hoàng hốt. May mà tính mạng của hắn đặc thủ sớm đã thoát ly huyết thân thể. cùng sao linh cộng sinh lực lượng để cho hắn lấy được tiếp cận vô hạn sinh mệnh đây cũng là giờ ý tại rất nhiều siêu phàm chức nghiệp hiện có có chút nổi bật ưu thế một trong so sánh với cái khác siêu phàm chức nghiệp giờ ý đạt được dài rằng giặc thậm chí cả vĩnh hằng sinh mệnh con đường luôn là muốn càng thêm thông một ít cũng bởi vậy tại năng lực chiến đấu phương diện có chỗ thiếu hụt cũng là bình thường ít nhất phỉ thúy chi huy án mạ thạch cũng không cho là mình là một cái đơn thuần chiến đấu chức nghiệp cảm nhận được ý nghĩ của hắn sau lưng hắn trong hư không nghỉ ngơi vô số kể sao linh đi theo nhau nhau gật gật đầu ở trong mắt phản vật, chăm sóc tinh thần chính là cực kỳ chuyện lãng mạn. Đương nhiên, đương bọn họ thật sự bị ném đến trong vũ trụ, đi tiếp xúc gần gũi những tính mình đó, tràn đầy lôi thủng cùng nếp hỗn tình cầu bề ngoài sắc, e rằng cũng khó có vài phần bao nhiêu tùy ý thơ tình. Không sai khắp phỉ thúy chi huy án mạ thạch mà nói, chăm sóc vị diện cũng là như vậy thể nghiệm. Tại lúc ban đầu hưng phấn, cùng với đối âm mặt chi hạch hỗn loạn năng lượng khai thông không thích hướng qua đi, chính là cực kỳ dài dằng dặc, buồn tẻ thời gian. Có lẽ, đem áp xúc vì một đoạn văn tự, một câu ngắn gọn miêu tả. hội tràn ngập một ít tuổi trẻ sinh mệnh sở khát vọng cùng nhu cầu danh lợi sinh mệnh giá trị nhưng trên thực tế phỉ thúy chi huy án mạ thạch lúc này thầm nghĩ tới một linh nào đó tiểu quán thấm vào ruột gan rượu trái cây tuy hắn cũng không phải như vậy thích uống tiểu là được bấm tay tính toán đại khái tiếp qua mấy cái kỳ nguyên vị diện này liền có thể chính thức thành hình tại tự nhiên vị diện cái tốc độ này có thể nói thượng thuộc về thay đổi thứ nhất rồi tại dài dòng trong năm tháng phỉ thúy chi huy án mạ thạch phát hiện mình có thể dần dần cảm nhận được loại nào đó vi rượu rồi lại hùng vĩ đồ vật nó như là một loại không biết rung động lại không phải nguyên vốn trong lồng ngực. Đại khái, đó là tân sinh vị diện đàn sinh điểm báo. Với tư cách là chăm sóc của nó người, hắn lẽ ra đạt được phần này hồi quỹ cùng tín nhiệm. Cố gắng nhịn mấy cái kỷ nguyên, ta liền có thể rút lui. Phỉ Thúy Chi Huy án mạ thạch ở trong tâm yên lặng tính toán đạo. Đây tự nhiên là không cần cùng ngoại nhân tâm trạng của nhiều lời. Nếu là về sau có thành quả, Phỉ Thúy Chi Huy án mạ thạch cũng chỉ hội báo cho bọn họ. Tại kia dài rằng giặc cùng buồn tẻ trong năm tháng, hắn lặng lặng thủ hộ tại vị mặt bên cạnh, chưa từng từng có lui bước ý tứ. Mà ở vô tận thời gian, Đem đây hết thể áp xúc vì nho nhỏ tiến ảnh thời điểm. Tống Vong nên đón Tân Kỷ Nguyên hoạt động. Chương 541, thần tính trang tên sách Vĩnh Hằng Kỳ Tích cuộc chiến rơi mất huyết chiến thương lượng. Tống Vong Kỷ Nguyên hoạt động nhắc nhở, trọng yếu nhắc nhở một vòng mới Kỷ Nguyên hoạt động thần tính trang tên sách Vĩnh Hằng Kỳ Tích cuộc chiến rơi mất huyết chiến thương lượng đã mở khải, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh đến Tống Vong liên quan trang ép xem xét. Dịch Xuân cảm giác lấy thần tính trong ý thức hiện hiện tin tức. Từ hắn thành tựu truyền kỳ, Tống Vong hoạt động tin tức liền hiện lộ dị thường rất hiếm. Đồng thời vốn là thưa thất hoạt động tin tức, theo hắn chiến đấu đẳng cấp dần dần bành trướng. dĩ nhiên triệt để tiêu thất cho nên vốn bởi vì sát lục phương diện cũng không quá nhiều lợi ích thu được đối với ở phương diện này tin tức từ trước đến nay hào hứng thiếu thiếu dịch xuân ngược lại là có chút hăng hái địa nghiên cứu lên tống võng là có không ít hoạt động có rất lớn một phần là từ cá biệt cường đại thần hoặc là đại hình thần hệ tổ chức ngoại trừ tín ngưỡng tất nhiên yếu tố ra cũng có đối với cực tiểu số tống võng người chơi cá thể tin tức tiến hành bắt được duyên cớ mọi người chu chi đối với đa nguyên vũ trụ kia vô cùng vô tận sinh mệnh tống võng người chơi quần thể bên trong đản sinh cao cấp truyền kỳ cùng với vĩ đại tồn tại tỷ lệ một mực bảo chỉ có chút khả quan hiện trạng. ở phương diện này, thời gian long đối với cái này có chút chấp nhận. mọi người chu chi, đang tiến hành phong quan phương diện, thời gian long luôn là có gặp may mắn ưu thế. ngẫu nhiên cũng có lật xe tình huống, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. những xuyên toa vu đó hiện thế bên ngoài thời gian tuyến, cũng không luôn là bày ra phù hợp hiện thế phát triển kết quả. chỉ là, tựa như dịch xuân tại sáng lập phỉ thúy trưởng lao trận doanh giai đoạn trước, càng nhiều hơn là lựa chọn có tiến bộ không gian cùng tiềm lực đơn vị. về phần những dĩ nhiên đó hình thành chính mình lực lượng hệ thống gia hỏa. đó là về sau dịch xuân đối với cái này dĩ nhiên không được cần mới chậm rãi bung ra so với tín ngưỡng lợi ích những vật này mang đến cái gọi là trung thành khái niệm dịch xuân càng tin tưởng tư tưởng lực lượng cá thể hoặc là quần thể thờ phụng có hay không chỉ hướng chính mình hoặc là cái nào đó lợi ích tập đoàn kỳ thật cũng không trọng yếu nó tựa như một cái xâm lâm lựa chọn bị tử thực vật còn là thực vật hạt trần đối với xâm lâm bản thân cũng không ý nghĩa chỉ là đối nhau sống trong đó tồn tại có đủ ý nghĩa mà tư tưởng thì là như gió mùa ôn nhuận thời gian yên lặng vô hình sắc bén thời gian vạn dặm phiêu tuyết đồ vật cho nên đối với bây giờ còn hội tổ chức dính đến chính mình một loại tồn tại hoạt động dịch xuân tự nhiên là vô cùng tò mò đây không phải bánh bao thịt đánh chó cá khô đổi mèo sao giống như dịch xuân loại tồn tại này có thể nói là chân chính lão cá ướm mới như thế nào bị điểm tích xương sớm cải biến tư vị rất nhanh nay một hoạt động nội dung tin tức lấy tin tức lưu hình thức hiện ra tại dịch xuân thần tính trong ý thức tại trước tiên chú ý tới chủ sự mới là tống võng dịch xuân tại có chút bừng tỉnh gật gật đầu nay mới đúng mà đám kia thần không giống như là biết làm lỗ vốn suy ý thần tính trang tên sách vĩnh hằng kỳ tích cuộc chiến rơi mất huyết chiến thương lượng. xem ảnh một loại hình tống vong kỷ nguyên hoạt động tống vong dựa theo kỷ nguyên lịch pháp cách mỗi một cái kỷ nguyên định kỳ tổ chức đa nguyên vũ trụ hoạt động kỳ chủ đề là chuyển thừa đa nguyên vũ trụ vị diện hoàng dương ưu tú văn minh tinh thần nội hạch. chủ sự phương tống vong tài trợ phương siêu đại hình thế giới hồng hoạt động thời gian duy trì 100 năm hoạt động đẳng cấp đề cử một cấp xin chú ý thấp hơn hai cấp người chơi xin chớ lựa chọn chiến đấu hướng khu vực bằng không khả năng bởi vì cái khác cá thể chiến đấu sóng dư dẫn đến cái chết hoạt động miêu tả đây là một cái tọa lạc ở cái nào đó siêu đại hình hệ tinh bích thế giới hồng lưu lạc nào đó mảnh vụn hình thành trên tinh cầu vương quốc tại cổ xưa vong hồn bất khuất tiếng vọng nó tại thời gian trùng kích hạ vẫn kế thừa lấy kia xa xôi cố quốc danh hảo thương lượng mà ở văn minh bản khối ra kia tử vong chi lực tràn đầy hạ vị mặt dũng liệt linh hồn vẫn tại hô to thất lạc hạnh khúc đi đến thần quang năng sớm có thể chiếu dọi địa phương tìm kiếm vĩ đại chi truyền thừa cũng hoặc lao tới sinh mệnh không phải nghỉ ngơi chi tuyệt địa linh giáo anh linh phương pháp khí tha hư người ngươi đương cẩn thận mà đi Hoạt động ban thường, lớn hoạt động kinh nghiệm, có thể chuyển hóa vi chức nghiệp kinh nghiệm cùng truyền kỳ kinh nghiệm, cao đẳng truyền, kỳ ma pháp trang bị, tiên thiên trí bảo, cao đẳng văn minh siêu phàm truyền thừa, Luyện khí, Đan đạo, Thần đạo hàn loạn. DS, cảnh cáo, không hạn định lực lượng hệ thống truyền kỳ cùng với thần tính đơn vị lấy bản thể hàng lâm chết thổ ngoài hiện thế, đem gặp đến từ vị diện bản thân áp chế cùng không rõ đặc kích, 137 phần trăm vị diện ý thức phi thường quy mệnh vận trùng kích, 273 phần trăm mệnh vận bệnh, vi lại thần lực. DS, thiên mệnh không tại ta. Vì cái gì ta còn là người mới thời điểm không có khai mở loại chuyện lật vật này động? Tiên mệnh chi tử hành vận nữ thần kỵ sĩ lý, Tống Vong nóng bình luận 9999. TheS, thương lượng. Không biết có thể nhìn thấy tam tiêu dị giới hình chiếu, Nặc Danh. TheS, ta biết ngươi có một cái người can đảm ý nghĩ, thật là đúng dịp ta cũng có, Tống Vong cường hiệu Nặc Danh. TheS, Tiên lặng gián ra Tống Vong từ mảnh, kim giao tiễn, đang nguyên vũ trụ kỳ vận, có thể bài trừ vĩ đại thần lực phía dưới tuyệt đại đa số phòng hộ, ta khuyên các vị tự giải quyết cho tốt, luyện khí di si thần giả hòa quân điệp. Thương lượng. Dịch Xuân Nguyên bản lay động bất định cái đuôi thoáng dừng lại một chút. Đối với cái này hắn đương nhiên là hiểu rõ, chỉ là không biết được thương lượng sở đối ứng, đến cùng là cái nào thương lượng. liên tống vong hoạt động miêu tả đến xem, vô cùng có khả năng là kia đẩy trời thần ma kết cục chém giết thương triều những năm cuối. vì vậy, dịch xuân đem thần tính ý thức hóa chặt tại tài trợ phương phía trên, lực lượng của hắn hệ thống là dung hợp với giả tính giờ ủy cùng đạo môn huyền công, đối với cái này siêu đại hình tiên hiệp loại thế giới, ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. đương nhiên, nay cùng bản thân hắn sẽ không đi như thế nào qua quá nhiều vị diện có quan hệ. với tư cách là một cái dĩ nhiên có thể tại thời gian lĩnh vực tiến hành vui chơi thỏa thích tồn tại dịch xuân tại không gian phương diện thăm dò xác thực có chút có hạn trung quy hắn đối với cái này hào hứng so sánh với ở bên ngoài mang phong mang mưa dịch xuân càng muốn ổ ở, ở một chỗ yên lặng nhìn mình trong sân hoa có khỏe mạnh phát triển dịch xuân liếm liếm răng nanh hắn bây giờ công việc còn là rất nhiều nhưng như vậy thỉnh hội hắn còn là có thể rút ra một chút thời gian tả hữu bất quá là trăm năm quan cảnh lắp đắc một cái chớp mắt mà thôi vừa nghĩ đến đây dịch xuân kiềm chế lấy chính mình thần tính ý thức ở dưới lưu lại một phần nhỏ thần tính ý thức dùng cho thu thập kia bộ phận ở trong hư không thăm dò tống vong người chơi phản hồi tọa độ về sau dịch xuân liền trực tiếp dùng thần tính ý thức kết nối tống vong tại có chút dài dòng truyền tống phản ứng dịch xuân không gian chung quanh bắt đầu rồi loại nào đó kịch liệt dung chuyển đáng nhắc tới chính là bởi vì dịch xuân tình huống đặc biệt quá lớn tống vong dựa theo liên quan điều lệ thu một bút phí tổn không thấp truyền tống phí tổn chỉ là so sánh với truyền tống một cái loại nhỏ vị diện cấp bậc tồn tại làm tiêu hao tài nguyên nay một bút truyền tống phí tổn càng giống là tống vong đối với tống vong thai tệ thu về cơ chế Ngay mắt sau đó, theo thế giới thụ hạ truyền đến loại nào đó kịch liệt không gian phản ánh. Tại thế giới thụ sau khi tỉnh dậy có chút mở mịt nhìn chăm chú, Dịch Xuân tiểu tiểu thân ảnh tiêu thất tại rơm dạ trồng chất. Thế giới thụ lâm vào trầm tư. May mà đương phát hiện Dịch Xuân trả lại để lại một bộ phận thần tính ý thức ở trong đó, nó lại lần nữa khôi phục yên lặng. Nó vẫn còn con nít, cần nghỉ ngơi tài năng nhanh chóng phát dục. Mà ở cái nào đó phồn hoa thành thị giữa ngã tư đường, một cái mèo cam chậm rãi mở ra tò mò ánh mắt. Chương 542, họa, đại họa sự tỉnh. Đây là một cái khiến Dịch Xuân có chút hoảng hốt chính mình trở lại địa cầu thành thị. Phía ngoài coi hơi âm thanh tỉnh thoảng đàn sen người đi đường hối hạ thanh âm. Trên đường phố chữ hán biển quảng cáo biển lại càng là có chút bắt mắt. Sau đó, Dịch Xuân vắng mạc thượng đổi mới xuất đã lâu nhắc nhở tin tức. Tinh hồng cảnh cáo, người dĩ nhiên tiến nhập huyết chiến thương lượng như thế, căn cứ vào sinh mệnh của ngươi đẳng cấp, nên thế giới vị diện ý thức không biết, vượt qua nhân vật trước mắt cơ sở dữ liệu nội dung, có thể tiêu hao vượt mức tống vong thai tệ tiến hành giải tỏa, đang tại đối với ngươi tiến hành kiểm tra đo lường. Nháy mắt sau đó. dịch xuân cảm thấy loại nào đó cùng vị diện ý thức có chút gần tương đương lực lượng đưa hắn bao bọc mà đến tuy nói cường long không áp địa đầu xà, nhưng mẹo con cũng không quan tâm những cái này dịch xuân cái đôi vi vi lay động đem cổ lực lượng kia trực tiếp đánh tan trong không khí loại nào đó bầu không khí rồi đột nhiên trở nên khắc nghiệt lúc trước dịch xuân để lộ ra một chút huyền điệu khí tức đúng vậy tuy hắn hiện tại dĩ nhiên cực nhỏ biến thành huyền điệu hình thái nhưng liền cùng chân mà nói hắn là chính cống có thể trở lên ngược dòng tìm hiểu có hệ thống ra phả huyền điệu về phân bát cửu huyền công tự không cần nhiều lời Có thể căn cứ vào một ít cân nhắc, Dịch Xuân cũng không có phóng thích bát cửu huyền công pháp lực. Mà theo Dịch Xuân khí tức phóng thích, cỗ này khắc nghiệt khí tức dần dần tiêu thất. Tựa hồ đang tiến hành loại nào đó thẩm định, nháy mắt sau đó, Dịch Xuân vóng mặt đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Kiểm tra đo lường hoàn tất, căn cứ vào thân phận của ngươi yếu tố, ngươi có thể tại huyết chiến thương lượng hiện thế tự do hành động, nhưng ngươi vẫn cần tuân thủ hiện thế liên quan quy tắc, cụ thể quy tắc tình hình cụ thể và tỉ mỉ như sau. Tống Vong nhắc nhở, đang hoạt động chấm dứt lúc trước, ngươi cũng có thể tự do ra vào nên hoạt động thế giới. Căn cứ vào thân phận của ngươi yếu tố Ngươi lấy được có thể chọn hoạt động nhiệm vụ. Một, Thiên mệnh huyền điểu. xử thi nhiệm vụ đơn giản. 2. Cải tạo thiên uy, không bình xét cấp bậc dị thường khó khăn. Ba, Làm lật tam giáo, duy ta trí tôn, không bình xét cấp bậc. Nhìn lên thật sự chính là cái kia thương lượng. Dịch Xuân Vi Vi híp híp mắt, đối với cái này có chỗ hiểu rõ. Huyền điểu tín ngưỡng, tại những địa phương khác thật sự là không nhất định dễ dùng. Nhưng nếu như là cái kia thương lượng, ý nghĩa của nó cùng tính chất liền hoàn toàn bất đồng. Chỉ là, Dịch Xuân đối với cái này không có nửa điểm hứng thú. bị coi như tín ngưỡng sùng bái loại chuyện này, đó là ngược dòng tìm hiểu thời gian tuyến, tại hắn còn chưa bắt đầu ở thời gian trường hà bên trong dạo chơi thời điểm đã thể nghiệm qua, xem ảnh một, liền dịch xuân mà nói, cũng không phải cỡ nào thú vị cùng mới lạ sự tình. về phần cái gì hoạt động nhiệm vụ, dịch xuân đem nó lay qua một bên, hắn mới chẳng muốn đi làm những chuyện này. ngược lại là thế giới này tình huống, khiến dịch xuân có chút vi vi yếu kỳ. dịch xuân dừng ở cái thành phố này thiên không, tại vô số đan chéo điện từ hồng quang trong, trong không khí ma phát hạt, bày biện ra loại nào đó kỳ quái hình thái. dịch xuân có thể cảm giác được chúng cực kỳ sinh động nội hạch nhưng ở chân thực hấp thu trong quá trình lại biểu hiện ra cực kỳ tính trợ tình huống như thế để cho dịch xuân càng thêm hiếu kỳ lại với tư cách là một cái loại nhỏ vị diện hoạt tính hóa thân cùng đỉnh cấp biến hóa chi đạo tuyệt thủ loại này dính đến năng lượng bản thân hoàn toàn mới hình thái là so với những cái khác đó cái gì hoạt động ban thưởng càng thêm tràn ngập lực hấp dẫn đồ vật dịch xuân không để ý đến người ta lui tới quần cùng một ít nhìn chăm chú ánh mắt hắn có chút khoan thai địa nhảy lên huyền chuyển địa nhảy lên bên cạnh một cái phòng cháy cái chốt sau đó liền ngồi sồn tại nơi này Dùng móng nuốt lay lấy ma pháp trong hư không hạt lên. Có lẽ cái khác đi tới đây tống võng sẽ đối với tại trong không khí mỏng manh ma pháp hạt cảm thấy buồn rầu. Tái sinh là nhân hình vị diện hóa thân dịch xuân, đã sớm thoát khỏi loại này bên ngoài năng lượng ước thúc. Mà theo dịch xuân nhìn như vật lý trình độ lay, trong không khí ma pháp hạt bảy biện ra loại nào đó cực độ không ổn định trạng thái. Ngay mắt sau đó. Cảnh cáo, thỉnh người chơi không muốn ý đồ công kích hiện thế năng lượng phòng hộ. Xin chú ý, người chơi hiện thế giám sát giá trị để thăng một cái giai vị. Trước mắt, 10, tối cao an toàn giới là 15. cảm giác lấy xung quanh không gian truyền đến một ít ý cảnh cáo dịch xuân giống như vô sự địa thu hồi móc ướt sau đó rất quen địa liêm liếm nhìn lên thế giới này vị diện ý thức so với hắn tưởng tượng càng thêm sinh động đương nhiên cân nhắc đến tống vong kỷ nguyên hoạt động cho dù là thế giới thụ như vậy luôn là trầm mê ở ngủ say lời hàng cũng nên trở nên tích cực đi lên tuy chưa biết kia toàn bộ tình huống nhưng dịch xuân dĩ nhiên đại khái có chỗ hiểu được loại biến hóa này cũng không tệ có thể dùng tại cỡ lớn phong trấn sử dụng không sai khắc dịch xuân mà nói cái gọi là bí tịch phát điện áo nghĩa đều không có quá lớn tính thực tế ý nghĩa hắn cũng không cần hiểu được những phủ văn đó nghi thức pháp trận các loại từ nhất nguyên sơ mà pháp hạt bản thân biến hóa bắt đầu tuyệt đại đa số pháp thuật các loại cũng có thể thi triển cái gọi là học thức chỉ là càng thêm dễ dàng cho trí tuệ sinh mệnh lý giải cùng sử dụng một loại đi qua chuyển hóa tin tức nghèo vừa lúc đó có đường qua người đi đường ý đồ treo chọc này ngồi xồm phòng cháy cái chốt cửa mèo cam dịch xuân cảm giác đến loại nào đó vận mạng ba động hắn có chút khó được địa hưởng ứng loại này ngu xuẩn bản năng triệu hoán quay đầu nhìn về phía phía dưới người đi đường Ở trong đám người vây xem, Dịch Xuân thấy được cái kia đang dùng ánh mắt tò mò rừng ở người của hắn loại thiếu niên. Qua huyết đục, tia càng thêm tầng sâu trong linh hồn, Dịch Xuân thấy được một ít cổ xưa lực lượng cùng cái nào đó có một chút quen thuộc mùi vị mệnh vận ràng buộc. "Hả?" Dịch Xuân nghiêng đầu, nhớ tới cái nào đó xa xôi trong thời gian, hắn từng ở man hoang dãy núi bên trong nhiều năm. Có người ở trên tấm ván gỗ khắc xuống tục danh của hắn, vì vậy hắn có thể bị tán dương thiên cổ. "Mạo." Tại vây xem người đi đường nhìn chăm chú, ngồi xổm phòng cháy cài chốt cửa mèo cam, hướng phía phía dưới kêu kêu một tiếng. cũng không biết là phiền mọi người vây xem còn là cách vô tận thời gian hướng phía người nào đó nói một tiếng đã lâu gọi sau đó liền nhảy xuống linh hoạt địa tránh qua tránh né mấy cái ý đồ áp dụng bắt cóc thay thế nhận ngôi đại thủ chạy vào bên cạnh trong hẻm nhỏ không bao lâu liền không thấy tung tích người đi đường tàn đi chỉ có thiếu niên cùng một vị phu nhân trả lại đứng ở nơi đó là nó trên mặt của thiếu niên có chút nghi hoặc không so với nó càng mạnh nhưng là cái bại hoại lao ra này ngươi sai xử không phải phu nhân tựa hồ nhớ tới cái gì cười cười nói a thiếu niên liền không muốn hỏi nhiều thật muốn lại nói tiếp đó là sự tình rất lâu trước kia rồi vậy thời điểm mây trên trời trả lại không có sập mưa cũng chiếu vào mọi người ý lưa thưa lôi kéo địa rơi thằng đến một ngày vân liền đen man hoang dãy núi hàng rào trong rơi xuống một cái bạc điệu phu nhân cùng thiếu niên giảng thuật thanh âm dần dần từng bước đi đến không bao lâu một cái chòm dâu bạc trắng lao giả cưới xe đạp chạy tới lao giả vô vỗ phòng cháy cái chốt tựa như sợ nào đó mẹo cam cho nó áp sụp sau đó lại nhìn lấy đỉnh đầu sáng lạn tình không yếu ớt địa thở dài một hơi hai họa lại cúi đầu nhìn nhìn bởi vì một đường bỏ qua giao thông quy tắc vội vàng chạy tới, thu được đinh đinh đương đương giao thông xử phạt tin tức. Còn muốn nghĩ cự ly phát tiền lương, trên mặt sầu khổ nặng hơn vài phần. Đại họa sự tình. Lão giả tràn đầy phiền muộn điệu thở dài. Chương 543, đúng là năm đó nữ áo xanh, nhân dân đã là mọi sự xuân. Tống vong người chơi đa nguyên vũ trụ giao lưu diễn đàn kỷ nguyên hoạt động chuyên khu. So sánh với phỉ thúy trưởng lão hoạt động lực ảnh hưởng, Tống vong kỷ nguyên hoạt động là chân chính trên ý nghĩa bao trùm đa nguyên vũ trụ. Đương kỷ nguyên hoạt động ngay từ đầu liên có một nhóm lớn tống võng người chơi lựa chọn tham dự có là sơ bộ định ra chính mình về sau siêu phàm bảo hiểm kiếp sống cơ sở chính điều có thì là chuẩn bị thử thời vận trung quy một cái kỷ nguyên mới có một lần đại hoạt động tống vong tại ban thưởng phương diện từ trước đến nay là từ không theo kiệt hơn nữa đối với một bộ phận sinh ra địa cầu cùng với địa cầu diễn sinh văn minh tống vong người chơi mà nói đối với này một kỷ nguyên chủ đề hoạt động có cực kỳ thân thiết cảm xúc mặc dù mọi người có lẽ biết khái niệm cũng không nhất định hoàn toàn tương đồng thế nhưng văn hóa truyền thừa mang đến khí tức là bên cạnh đồ vật sở vô pháp thay thế từ ý nào đó mà nói, lần này hoạt động coi như là tống vong là hơn nguyên vũ trụ bất đồng thời không địa cầu liên quan văn minh tống vong người chơi một lần siêu đại hình tuyến hạ tụ hội. ở phương diện này, cái kia siêu đại hình vị diện hồng hiện nhiên đối với cái này có chỗ cân nhắc. đương nhiên, điểm này tống vong các người chơi thảo luận cũng không nhiều. hoặc là nói, bọn họ thảo luận chủ yếu khu vực cũng không tại kỷ nguyên hoạt động chuyên khu trong. tại những hiện hành đó tống vong vị diện quan hệ học nói cùng với tống vong diễn sinh hệ thống con đường phát triển nghiên cứu các loại, nhìn xem liền khiến người cảm thấy buồn ngủ chuyên khu trong. có thể sẽ phát hiện một chút thêm mời. Nhưng trước mắt tại kỷ nguyên chuyên khu bên trong thảo luận kịch liệt nhất một đám, còn là về hiện thế rất nhiều phỏng đoán cùng như thế nào hao hoạt động nhiệm vụ ban thường. Một L, LZ cảm giác hiện thế cùng hoạt động chủ đề hoàn toàn không có có cái gì liên hệ A, chính là một cái bình thường chết ma pháp thế giới. Có người ở trên diễn đàn phát bài viết tử động miệng đạo. 2 L, nạp danh mảnh chết ma pháp thế giới. Người có 2.000 mai để đó không dùng tống vong thai tại sao? Có người chơi đáp lại nói. 3 L, LZ có A, trách. 12 L. nạp danh mảnh ngươi hấn mở đa nguyên gần nhất vũ trụ giao dịch trung tâm viễn trình nơi giao dịch, cộng thêm viễn trình giao dịch phí, đại khái cần hao phí phí 1980 mai tống vong thai tệ liền có thể mua lấy một mai ma pháp hạt hỗn loạn tay động cho nổ khí. Sau đó, ngươi hiện thế trong ném một phát, ngươi cũng biết là không phải là chết ma pháp thế giới. 14L, a cảm ơn huynh đệ. 15L, LZ quả nhiên không phải là chết ma pháp thế giới. Bất quá dường như phải có cái lao đầu cưỡi xe đạp hùng hổ tới tìm ta, không phải là đụng sứ a, ta. Cái khác đi ngang qua tống vong người chơi. ừ một đám câu cá lão phong nhận mèo lỗ mỹ nạ cười lạnh đóng lại tống vong giao lưu diễn đàn địa tinh đản sinh kém huyết cũng không nhất định sẽ tín bọn họ những cái này chuyện ma quỷ xem ảnh một thiện ý cũng hoặc các ý theo những năm gần đây đa nguyên vũ trụ diễn đàn tống vong người chơi chủ lưu nghệ thuật lại lần nữa thay đổi bắt đầu trở nên khó bể phân biệt lên đương nhiên phong nhận mèo lỗ mỹ nạ tự nhiên không có loại phiền não này hãn tử trước đến nay không tiếc bằng làm ác ý góc độ đi quan sát đo đạc nhân tâm huống chi nhân loại loại này trí tuệ sinh mệnh vốn là không coi là cỡ nào tà ác nguyên sinh tại kia vô tận bên trong ủ ám phong nhận mẹo lô nạ gặp qua sâu nhất thúy tà ác so với chỗ đó nơi này cần phải giỏi hơn nhiều phong nhận mẹo lô nạ ngồi ở trên tầng thượng cũng không tính cao cửa nào tầng kiến trúc thượng chất đầy các loại lộn xộn sự vật có lẽ là vừa mới có người ở nơi này đốt nấu qua sơn trong không khí vẫn còn sót lại lấy loại nào đó gây mùi hương vị khả năng bên cạnh không có quá nhiều sát lục kinh nghiệm tống vong người chơi sẽ có chút nghi thần nghi quỷ cảm thấy này khả năng cất giấu nào đó trận hung sát tán manh mối phong nhận mẹo lô sẽ không như vậy dù cho thật sự có Hắn cũng lời đi quản loại này cũng không nhất định hội mang đến cho mình bao nhiêu lợi ích ngàn sự. Phía dưới giữa ngã tư đường, thỉnh thoảng truyền đến quán nhỏ nhóm giao hàng thanh âm. Phong nhận mèo Lomina cảm thấy có chút bực bội, nhưng hắn không dám lộn xộn. Tại không có chạm đến đến một ít nguy hiểm biên giới lúc trước, thế giới này là một cái an toàn lồng sắt. Đúng vậy, tại Phong nhận mèo Lomina xem ra, hoạt động thế giới hiện thế giống như là một cái lồng sắt. Nó đem những nguy hiểm đó cùng huyết tinh đồ vật, nghiêm Phong bảo tồn tại một cái khác cá mặt. Mà những người ở nơi này, thì có thể an nhiên địa vượt qua tầm thường đích nhân sinh cuộc sống. A. đại nhân vật cái gọi là thương xót. chỉ là phong nhận mèo lỗ mí nạ không phải không thừa nhận, hắn xác thực thực sự cần phần này thương xót. bởi vì hắn chọc tới một ít không nên dây vào thượng đồ vật, trong nhiều nguyên vũ trụ cũng không phải chỉ có nhìn xem giống cái sinh mệnh tắm rửa sẽ chọc cho thượng phiền thái, một ít không thể miêu tả ra hỏa, là ngay cả nhìn cũng không thể nhìn, nợ mơ giờ ai tờ mở muốn nhìn, phong nhận mèo lỗ mí nạ ở trong tâm có chút bi vẫn mà thầm nghĩ, khả năng một vị không thể miêu tả tồn tại, cảm thấy hắn có vài phần chuyển đạo người tiềm chất, tại kia thâm trầm trong mơ màng. hắn dĩ nhiên giáng xuống lần thứ hai chân dung nếu như không phải là dựa vào chính mình lúc trước mạo hiểm tích lũy xuống một ít gia sản lúc này phong nhận mèo lô mỹ e rằng dĩ nhiên tại kia thâm thúy trong bóng tối hắt vang lấy thanh nhân may mà, sinh mệnh luôn có thể tự tìm được ra phong nhận mẹo lô mỹ nhìn xem tống võng mô phòng thượng biểu hiện ô nhiễm trạng thái hắn suy nghĩ có thể ở nơi này cậu thả trong chốc lát là trong chốc lát dù sao hắn hiện tại cũng không có kia phần chém giết cầu thắng tâm mà vừa lúc này phong nhận mẹo lô mỹ phát hiện có một cái mèo cam từ bên cạnh mánh liệt nhảy đi lên Phong nhận mèo Luminah không có lộn xộn. Hiện tại tòa thành thị này rồng rắn lẫn lộn ai biết đây có phải hay không cái nào người chơi triệu hóa vật. Giờ này khác này, hắn thầm nghĩ an an tĩnh tĩnh địa làm mảnh cá ướp mới. Nhưng vừa lúc đó, Phong nhận mèo Luminah đột nhiên cảm thấy đến từ ngực khó chịu đau nhức. Là hắc ám, là vật mèo, kia không thể miêu tả tồn tại tại kêu gọi hắn. Làm sao lại như vậy? Nơi này chính là. Ngay tại nháy mắt sau đó, Phong nhận mèo Luminah trước mắt hình ảnh bắt đầu mất tránh. Tựa như an thành tấn kỳ diệu nấm đông dạng, kia nguyên bản trật tự rõ ràng thiên không cùng đường đi. bắt đầu bày biện ra thưởng nhân vô pháp tưởng tượng vạn mèo cùng hỗn độn. Những sắc sỡ đó sắc khối bên trong, một cái gần như đem thiên không đều muốn nuốt hết hắc cám hai cái đồng tử đang dần dần hiện ra. Một loại tựa như đối nước hít thở không thông, dần dần vọt lên phong nhận mèo lộ trong lòng mì nạ. Nhưng ngay mắt sau đó, một tiếng trầm thấp mèo kêu đưa hắn đổi về hiện thực. Hô, hô. Phong nhận mèo lỗ nạ từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển, rõ ràng thân thể vẫn ở chỗ cũ, hắn lại tựa như thật sự bị ném vào vô biên bên trong thâm hải. Đường rốt cục tới hắn lấy lại tinh thần thời điểm. có chút tan giả con mắt tập trung vào cách đó không xa đang an tĩnh ngồi xổm ở trong đó mèo cam hắn trầm rãi mái sau đó liền khập khiễng rời đi hắn biết chính mình có lẽ cũng không như vậy đáng cứu rỗi mà mèo cam thì lặng lặng ngồi xổm ở trong đó cũng không quay đầu lại xa xa tựa hồ có người ở kêu gọi tên ai, nghe có chút thân thiết mèo cam lỗ thai run dậy liền không để ý tới nữa cùng lúc đó cái nào đó xa xôi hẻm nhỏ chỗ sâu trong nam hải đắc ý nói với nữ hải nhìn a ta đều theo như ngươi nói nhất định là giả huyền điệu nào có bạch vũ đấy nhưng này là mãi mãi nói hơn nữa mãi mãi còn nói tổ tiên khắc tấm ván gỗ thời điểm nó chạy tới bên ngoài hồ đồ một phen đã thương nàng không ít gia cầm nó thiếu tổ tiên tình đấy nữ hải theo lý cố gắng đạo vậy không chừng nó quyện nợ đó nam hải nhịn không được nói mèo cam lỗ thai từ chối cho ý kiến địa bãi lưu bãi mèo con mới không hơn những cái này quỷ đương nữ nhân kia tuy là cái thiện tâm nhưng là tâm địa nhiều bất quá mèo cam ánh mắt xuyên qua vô tận thời không thấy được cô bé kia huyết mạch chỗ sâu đồ vật hắn nhìn thấy cái nào đó đang mặc thanh sắc trường bảo thiếu nữ không có cảm giác, đã là trải qua nhiều năm trôi qua, cố nhân không tại. Vì vậy, nghèo cam tâm niệm vừa động, xuyên việt xa khoảng cách xa, hóa thành một cái bạch điểu rơi vào hẻm nhỏ từ đây. Ồ, nơi nào đến mập bồ câu? Nam Hải nhất thời phát hiện toàn thân bạch vũ chim chóc, nữ Hải cũng đồng thời nhìn phía bạch điểu. Cô, nữ Hải thử kêu gọi bạch điểu, nhưng bạch điểu chỉ là nghiêng đầu nhìn xem nàng. Nữ Hải gãi gãi đầu, lòng bàn tay của nàng có vi vi lục quang vang lên. Mau xuống đây, bằng không thì ta lại được bị phạt đi vào tác nghiệp. Nữ Hải áp chế âm thanh tuyến hướng phía bạch điểu hô. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình trệ, nữ hài ở trong mắt bạch điểu tựa hồ thấy được mấy phần tiêu ý cùng nhớ lại hương vị. Nháy mắt sau đó, bạch điểu biến mất. Nữ hài lại cảm thấy dường như có cái gì vật nặng rơi xuống đầu vai của mình. Lại nhìn, chỉ thấy đầu vai tố sắt trên quần áo nhiều hai cái nho nhỏ hoa mai ấn. Chương 544, tiến hành theo chất lượng vận sóng. Cư nhiên thật sự là nó. Ta còn tưởng rằng lão tổ tông lại đang địa chuyện. Trong quán trả, Cổ Phong Cổ Vận tấm ngăn đem bên cạnh chơi mạt chược âm thanh kể hết ngăn lại, tùy ý ăn mặc một thân trang phục bình thường lão già có chút cảm khái nói: "Là cũng tốt." không phải là cũng thế vậy một thân huyền bí tạo hóa công tuyệt không phải hạng người bình thường bên cạnh trung niên nam nhân lắc đầu vuốt vuốt chính mình gần nhất có chút thượng rời mép tóc tuyến trên mặt nhìn lên có chút ưu sầu hắn cũng là không may mắn bản quỷ chuyện xui xẻo này đổi lại trước đây ít năm tuy không tính là cái gì nhàn xoa nhưng cuối cùng không quá mức dườm giả sự tình chỉ cần cố lấy ít có cơ yếu chặt chẽ sự tình là được nhưng hôm nay đang bắt kịp tống vong kỷ nguyên hoạt động ngược lại là có một ít gần nhất những người tuổi trẻ kia thường nói lanh lợi lời nhi 12 năm đương thái giám đại khái như thế không phải là ngoại thần tự thành đã tập huyền môn phương pháp tinh thâm đến tận đây không phải là tam giáo đệ tử cũng bên cạnh không có bao nhiêu Các đức ngó sen cảnh còn có tia nơi này đầu chút chuyện hư hỏng lão đầu từ năm đó liền đã bị thua thiệt người lý nó làm chi bị chọc thượng một chảo ta có thể cho ngươi không làm chủ được lão già lơ đến địa khoát tay hắn biết hiện tại nên đau đầu có thể không phải là cái nào đó cùng lục mệnh ra hỏa lúc này nên vào đầu tựa như nghĩ đến cái gì chuyện xưa trên mặt của lão già nhiều một chút danh mánh nụ cười trung niên nam nhân không có nhiều đời hắn tự nhiên cũng không muốn như thế nào đụng lên đi bị đánh nhưng này tồi tuy là tồi cùng thiên hạ làm công người không có cái gì trên lệnh địa phương phan vật vì bạc vụn mấy lượng tầm thường tại người hắn đều vì sống yên phận đi theo làm tùy tùng chỉ là một người gây nên quyền quý sở khiến cho một người thượng hiệu quả với thiên mà thôi thay trời hành đạo bất quá là thiên đạo nhiệm vụ mà thôi trung niên nam nhân nghĩ nghĩ cảm thấy việc này chính mình sợ là gánh không được bên cạnh sư thúc nhìn lên cũng không lớn yêu phản ứng bộ dáng vậy thì nếu như không phải là ngoại thần liền không có quá nhiều trong sạch chất béo đắn nói chúng chi nếu thật là vị kia, sự tình ngược lại dễ xử lý. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương lượng. Xem ảnh một, không cần phân biệt, trực tiếp một phong manh mối phát hàm, trực tiếp giao cho tổ lễ tư liền biến thành. Vừa nghĩ đến đây, trung niên nam nhân trong lòng có so đo, tổ lễ tư có nhận hay không, đó là chuyện của bọn hắn. Đều bọn họ thẩm định, tiếp xúc hết một vòng, chính là lại ném cho hắn, cũng tương đối an ổn nhiều. Loại tồn tại này, trực tiếp tiếp xúc luôn là nguy hiểm nhất cùng không lấy lòng. Nhưng trung niên nam tử xem chừng đến lúc đó chính mình với tư cách là phát hàm nhất tuyến nhân viên. không chừng muốn bồi theo một chỗ, e giờ tờ mờ giờ, cậu quan liêu. Trung niên nam tử ở trong tâm buồn buồn tức giận mắng vài câu, liền cũng không để ý bên cạnh vẫn còn ở uống trà lao giả, trực tiếp qua loa bắt đầu nghĩ mô phòng thành lập thư tín, đẩy câu việc càng sớm càng tốt. Siêu phàm nắp giếng cờ gì tì nạ dò nạ tò mò ở trên đường đi đi lại, bên cạnh người qua đường thỉnh thoảng dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng. đương nhiên cũng không có ai nói cái gì, quân loại này hiện đại nghệ thuật cũng không coi là nhiều sao vô cùng tân triều đồ. Nghe nói có không ít tống võng người chơi tại tiến nhập kỷ nguyên hoạt động. cũng sẽ vượt mức tiêu phí tống vong thai tệ nguy trang bản thân hình tượng. cờ gì tina zona biểu thị vô pháp lý giải. nếu như nói như vậy, còn không bằng thành thành thật thật đứng ở quê con đó. đến thế giới khác, chẳng lẽ không phải tại cảm thụ văn minh khác đồng thời, biển hiện ra nhà mình hương đặc sắc sao? có lẽ, có thể cùng những vị diện đó kẻ xâm lược có quan hệ. nhưng mặc kệ nó, hơn nữa vị diện kẻ xâm lược phải chịu nghiên cứu ma pháp cấm đi điều lệ bảo hộ. cờ gì tina zona trừng mắt nhìn, có chút khiêu thoát, nhanh nhẹn mà thầm nghĩ. ngu muội, thấp hiệu quả, loại nào đó kéo dài, hỗn loạn nói nhỏ. tại cờ gì tì nạ vang lên bên hai ừ cờ gì tì nạ không để ý tới nó nếu không là nhìn tại cái thanh kia pháp trượng đảo nồi nấu quặng quả thực dễ dùng nàng đã sớm đem phái miệng ra hỏa ném vào gỗ lìn mười niên lao ổ trong nhớ tới đã từng một lần nào đó mạo hiểm tao ngộ gỗ lìn xào huyệt cờ gì tì nạ nhịn không được khua lên gương mặt vậy cũng thật sự là so với hỗn hợp nồi nấu quặng bạo tạc hợp lại tài liệu tự nhiên hủ hóa càng thêm không xong thể nghiệm một cái hát sắc miêu miêu đầu lặng yên từ cờ gì nạ cái mũ trong túi quần nhô đầu ra đây là một cái ám ảnh mèo có chút hiếm có sinh động tại vật chất giới nguyên tố sinh mệnh cờ gì tì nạ dô nạ cảm giác mình hẳn là mang lên tuyết nhân của nàng đáng tiếc nó gần nhất cùng bên cạnh cả rốt yêu thương may mà nồi nấu quặng luôn là trung thành trung quy không cần thời điểm cờ gì tì nạ dô nạ luôn là cầm miệng của nó đóng lại ngay tại cờ gì tí nạ dô nạ nên ngang địa ở trên phố đi thời điểm ra đi có người ngăn cản nàng có cư trú chứng nhận sao cờ gì tì nạ dô nạ lắc đầu nàng nhút nhát é lệ nhìn thoáng qua đối phương trên tay phải hồng tụ trường giống như là không lịch sự nhân sự nữ hoa vậy chứng minh nhân dân lấy ra đăng ký dưới người tới như mày đánh giá cờ gì tì nạ dồ nạ tại lần nữa đạt được chối bỏ đáp án hắn lông mày hơi giãn ra vài phần tựa hồ minh bạch cờ gì tì nạ dồ nạ thân phận chớ khẩn trương chỉ là một cái quy định tính động tác người tới đối với cờ gì tì nạ dồ nạ cười cười có chút sắc mặt của nghiêm túc thư thả thêm vài phần Nhìn lên như là một cái rất có chinh khí nhân vật người có thể theo này đường cái đi thẳng đại khái một hai km địa phương qua ngã tư đường người có thể trông thấy một cái quảng trường chỗ đó có chuyên môn phụ trách cho các ngươi tiếp đái hòa giải hoặc người tới chỉ chỉ bên cạnh cột múc đường cùng cờ dỉ tì nạ dô nạ chỉ điểm đạo sau đó trực tiếp thẳng rời đi cờ dỉ tì nạ dô nạ lưng mang hắn lặng lẽ làm một cái mặt quỷ sau đó bất mãn dính đỉnh trên lưng pháp trượng đầu heo làm việc nhưng pháp trượng yên tính không tiếng động dường như đắm chìm hạ xuống cờ dỉ tì nạ dô nạ đành phải móc ra bao bọc nhìn coi kết quả phát hiện mình cây trổi dường như để quên ở nhà vì vậy đành phải tức giận ngậm một cây kéo que nổi giận đùng đùng mà đi mở mà ở cờ dỉ tì nạ dô nạ sau khi rời khỏi bên cạnh giao lộ trong hẻm nhỏ hai cái tiểu hài tử lén lén lút lút địa chạy ra người vừa nhìn thấy ta đã nói họ thân công kia có người tốt lành gì nam hải mở miệng chính là địa đồ pháo vì vậy đương nhiên địa bị bên cạnh không biết từ trong kia thở hồng hục chạy qua tới lao giả hung hăng đánh một chút hai người các ngươi tiểu quỷ ở trong này thêm cái gì loạn mấy ngày nữa muốn học khảo thi còn không đi hảo hảo ôn tập nam hải đang chuẩn bị mở miệng đối với tuyến liền bị nữ hải kéo lại đi trở về nam hải không có chuẩn bị bị nữ hải mãnh liệt kéo một phát ăn nửa miệng phong, cảm thấy đại khái bắt đầu khí thế kém một chút còn có trong đầu tạm thời không, có cái gì đối với tuyến mạch suy nghĩ, liền hợp hực theo sát nữ hải về nhà. Lão giả không để ý đến hai cái này hùng hải tử, cũng không có quản thân công kéo dài. Dù cho hắn sắc thực thấy được cô bé kia đầu vai hoa mai ấn, cũng nhìn thấy kia một vòng biến mất hỗn loạn chi khí. Hắn chỉ là có chút mê hoặc, khả năng thiếu tâm sắc, khó tránh khỏi có chút không lưu loát là được. Mà ở hiện thế, đang một chút địa trở nên ồn ào náo động cùng náo nhiệt thời điểm. Dương quang hạ xuống tây sơn, âm ảnh yên lặng tử vong chi địa, có thi vô tâm, đứng ở trên mặt đất tống vong xung quanh người chơi xa xa địa quan sát truyền kỳ độ khó ăn mồi kỷ nguyên hoạt động khu vực ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ngược lại là có nhận ra cấp này đoạn thí luyện thủ lĩnh vừa vặn tống vong người chơi hai mặt nhìn nhau địa đứng ở nơi đó ánh mắt bên trong giao lưu tràn đầy này tờ mở cũng được kinh ngạc tới đều đến rồi là chơi không lại đoán chừng đằng sau cũng không có hí một cái nắm lấy trường kiếm tống vong người chơi tiên phong nhập tràng tựa hồ là gây ra thí luyện cơ chế một vòng hồng quang đưa hắn cùng mọi người ngăn cách rõ ràng còn có thuộc tính cân đối cơ chế là vì đối phương chỉ là một cái quan văn nguyên nhân cầm kiếm tống võng người chơi liếc qua chính mình nhắc nhở tin tức sau đó nhỏ giọng địa tự đủ sau một khắc tử vong chi địa âm lãnh chi khí như xương lượn lở lên tựa như ảo mộng phá toái đồng dạng tiên phong bắt đầu thí luyện tống võng người chơi đột ngột điệu tiêu thất ở chỗ cũ sau đó có kiếm tử trong hư không đâm về thí luyện thủ lĩnh nhưng phảng phất biết trước đồng dạng thí luyện thủ lĩnh trực tiếp tránh qua tránh né đây là cầm kiếm tống võng người chơi con mắt đột nhiên co rụt lại hắn một kiếm này nhìn lên thưa thất tầm thường cùng những siêu phàm đó thích khách đột vào ám ảnh giới ám sát không có cái gì quá lớn khác nhau nhưng chân chính bản lĩnh rất đúng những chúng kiếm đó người mới sẽ biết được đương nhiên bọn họ tuyệt đại bộ phận đều chết mất mạo hiện thế loại nào đó mèo cam chán đến chết địa ngáp một cái nó đối với mấy cái này tự nhiên không có cái gì quá lớn hào hứng ngược lại là như vậy bên trên thương cung bên ngông bao la bát ngát mệnh vận trưởng hà tựa hồ nhấc lên mấy phần gợn sóng chương 545, cái gì gọi là xuân thu một hồi hào mộng. một chỗ ven sông ba lần nung đỏ các bon hỏa Mang theo nóng rực nhiệt độ, đem không khí chung quanh đều mang có có chút khô nóng lên. Có người ngồi ở bờ sông câu cá, chỉ là vận khí tựa hồ có chút quá kém, bên cạnh sọt cá trống giống. Một cái mèo cam ngồi xổm bên cạnh lặng lặng vây xem lấy. Đại khái là cảm thấy người kia câu cá trình độ quá kém, mèo cam tự tìm một chỗ bằng phẳng địa phương nằm xuống. Bất động thanh sắc địa liếc qua bên cạnh mèo cam, Trần Thang khỏe miệng vì vì có quắc một chút. Nơi này là nhập hải khẩu, vãng lai thời điểm, Trần Thang thường ở trong này thả câu. Lúc bình thường, ngược lại có phần hài lòng ý. Cá tươi hàng hải sản, thỉnh thoảng hiểu được nhưng hôm nay đã nhanh là buổi trưa nửa đêm này cột vẫn vẫn không nhúc đích. trần thang hầu nghi nhìn thoáng qua bên cạnh mèo cam mẹo cam không để ý tới hắn mà là lười biếng địa cục ở chỗ này không có đạo lý a trần thang hướng phía trong sông quan sát hôn tạp trong nước sông cũng thấy không rõ bao nhiêu thứ trần thang gãi gãi đầu lại nhìn một cái mèo cam tìm không được nguyên nhân khác đành phải hậm hực mà đem cột tạm thời cố định ở trên vị trí chuẩn bị đến bên cạnh món ăn bán lẻ phố mua bao thuốc hiện tại chưa đến giữa hè thời tiết nói nóng cũng nóng hôm nay đoán chừng chậm chút sẽ có mưa trong không khí có chút buồn bực, Trần Thang đẩy ra cửa thủy tinh, món ăn bán lẻ phố lao bản đang ngồi ở một cái ghế nằm thượng ngủ tránh hương. Trần Thang nhìn xem cũng nhìn không được ngáp một cái, như vậy khí trời sắc thực thích hợp ngủ. Nhưng hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, nếu là ở ra nằm một ngày tựa hồ có phần lãng phí. Trần Thang nghĩ như vậy, vì vậy hắn gõ món ăn bán lẻ phố trong có chút lâu lắm rồi quậy thủy tinh lại, bị Trần Thang động tinh đánh thức chủ tiệm, lấy ra che ở trên mặt quá bù, để lộ ra một trường phương phương chính đang chứa đầy tròm dâu trung niên nam nhân bộ dáng. Muốn gì? Nam nhân gãi gãi có chút đường con cái bụng, có chừng con muỗi thừa lúc hắn ngủ rồi, tới đánh mấy sóng gió thu, một gói thuốc lá. Trần Thang không có nhiều lời cái gì, chỉ là chỉ chỉ trong quầy khói lửa. Xem ảnh một, cách có chút mở nhạt thủy tinh, Trần Thang nhìn thấy bên trong vụn vật lẻ kẻ bày đặt hộp thuốc lá, còn có chút cái bật lửa, cắt móng tay các loại biểu diễn. Nhất bên trong địa phương, trả lại bày biện một cái tháp hình dáng đồ vật, đại khái là nghệ thuật tạo hình cái gạt tàn thuốc. Trần Thang nghĩ như vậy đạo, cũng không có nhìn nhiều, thầm đủ trong lòng phía ngoài cần câu, mua khói lửa liền vội vàng rời đi. Trần Thang đi rồi. lão bản yên lặng chọn điếu thuốc sương mù lợn lở phía ngoài ven sông cũng trở nên không đúng cắt lên trong tháng chốc chỗ đó biến thành một chỗ nước vàng quần cuộn rít gào đại giang chọc dẫn chỗ sóng cao ngàn thước đục ngầu giữa có lân đoạn đột ngột hiện ra trông về phía xa mà đi hình như có của nả nên hồn nối tiếp nhau bên trong sóng nước Phúc. lão bản lắc đầu thật sâu hôm một điếu thuốc ngày mai sẽ ăn tôm hùm a kia biểu diễn làm như thế nào hả lão bản gãi gãi cái bụng có chút nóng bỏng mà thầm nghĩ mà lúc này trần thăng thì sắc mặt ngưng trọng cầm chặt tay của mình can hắn cảm thấy chính mình đại khái là thượng đại hàng trước mắt hỗn độn thời gian so với phạm vật suy nghĩ giống như nhất vặn vẹo hình ảnh đều muốn thái quá nhiều lắm dịch xuân chậm gì gì địa lắc cái đôi không để ý đến phía dưới đang thở hồng hộc đang theo cẩn câu phân cao thấp trần thang gia hòa này xác nhận bản vị diện trọng yếu nhân vật một trong dịch xuân có thể ngưng mắt nhìn cái kia khác người mệnh vật tuyến đây là thiên thụ cũng vương quyền đáng tiếc sự phát hiện này thế nhìn lên cũng không có vương triều dịch xuân xây dịch bờ ngông thay đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái nằm xuống đi qua đoạn này thời gian lắc lư hắn có chừng chút minh bạch kỷ nguyên hoạt động vị diện tình huống nó cũng không phải là tự nhiên đản sinh vị diện điểm này dịch xuân là phi thường xác định với tư cách là không biết mô phỏng bao nhiêu lần vị diện đản sinh đồng tiến đi qua số nhiều thực thao dịch xuân đối với mình nhưng vị diện đặc thù cực kỳ mất cảm điểm này tại hắn chuẩn bị nuôi thả vị diện thời điểm liền có sở thể hiện chỉ là dịch xuân không quá xác định thế giới này là cái nào đó khổng lồ thế giới hài cốt hoặc là kia cái nào đó khu vực phân liệt ra thời gian tuyến tựa như vật chất thế giới sẽ phát sinh cho ra thời gian trong lĩnh vực cũng sẽ xuất hiện tương tự tình huống như vậy hiện tại cùng dịch xuân thời gian tuyến kiềm chế một khối những vị diện đó từ thời gian trình độ trên ý nghĩa mà nói đều là từ từng người chỗ hệ tinh bích đều vị diện tụ quần tổ chức vĩ mô thời gian tuyến tách ra tới kết quả chỉ là nếu như là này một loại tình huống nó phải tồn tại cái nào đó có thể ước thúc thời gian tuyến bản thân tồn tại tựa như vô số hạt hội tụ lên hình thành tinh cầu tại lúc ban đầu thời điểm cũng là sẽ có một cái lúc ban đầu tinh vân các loại đồ vật thời gian cũng không phải là giống như phàm vật suy nghĩ giống như như vậy là không thể phá vỡ vô pháp ngăn cản trên thực tế Tại quyết thiếu đầy đủ dược thuốc dưới tình huống, nó hội sụp xuống thành nhất nguyên sơ hỗn độn cảnh tượng. Hư không, chính là đối với cái này tốt nhất xác minh. Dịch Xuân liếm liếm răng nanh, hắn tựa hồ có chút hiểu rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu thương khung, chỗ đó hàng tinh đang phóng thích ra làm cho người buồn ngủ tình cảm ấm áp. Chỉ là không biết, nơi đây lại là vị nào xưa cũng ngộng. Liên trước mắt xem ra, hắn đại khái là không thể nào thích mẹo là được. Dịch Xuân ngáp một cái, tại hiểu rõ thế giới này bản chất về sau. Những hỗn loạn đó, rắc rối phức tạp thời gian tuyến, nhất thời liền trở nên sáng suốt rất nhiều. nó có chút hướng mộng cảnh đặc thù cũng có thể ở trên trình độ nhất định thể hiện vị kia ý chí đương nhiên dịch xuân tự nhiên chẳng muốn đi để ý tới những vật này Hán qua chỉ là chuẩn bị nhìn một cái náo nhiệt thuận tiện vì có đủ phương đông hệ thống gia phả kỷ nguyên hoạt động chống đỡ kết của mặt Huống chi tại truyền kỳ về sau lĩnh vực đối với người khác vừa vặn mang nghiên cứu kỹ có đôi khi là có chút nguy hiểm cũng không thể nào thể diện sự tỉnh tựa như ai chuẩn bị ngược dòng tìm hiểu dịch xuân thời gian tuyến cũng sẽ bị hắn đơn độc từ đa nguyên vũ trụ thời gian chụp cái trong sách xuất ra đánh tơi bời bởi vì thời gian tuyến phân liệt nguyên nhân nơi này hiện thế cuối cùng chân thật cùng hiện thế giữa lắc lư phía trước là tồn tại ở vị kia ý thức chỗ sâu chân thật kinh lịch mà người sau thì là hiện thế dĩ nhiên hình thành kia hoàn chỉnh logic cùng vật chất hệ thống thế giới lại nói tiếp có chút lượn quanh miệng nhưng theo dịch xuân cũng liền nhìn cái việc vui đương nhiên cũng là có chân thực ý nghĩa những tiên thiên đó chi bảo rất nhiều đối với dịch xuân có cực cao dẫn dắt giá trị trung quy loại kia tự nhiên tạo nên hỗn độn kỳ vật cùng trong hiện thực tuyệt đại đa số vật chất hạt cấu thành cùng logic kết cấu đều có thật lớn sai biệt thậm chí bởi vì những cái này tiên thiên chi bảo sở đản sinh địa phương là cái nào đó siêu đại hình thế giới cũng có nghĩa là chúng bên trong một bộ phận có rất lớn có thể là đa nguyên vũ trụ kỳ vật cấp bậc dịch xuân tự nhiên vô pháp phục chế đa nguyên vũ trụ kỳ tích chỉ là trước nhét vào tri thức thương khố lại nói có thể hay không mang hiểu có thể hay không thực tiễn đó là chuyện sau đó chỉ là cái thằng này nét một rất như một đâu vào đấy lao già họng hẹm, cho đến hiện tại cũng liền phóng xuất một cái văn thần với tư cách là hạ vị mặt thí luyện thủ lĩnh dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi nếu như là hắn mà nói tình cảnh khẳng định xa hoa không ít, mà đang ở Dịch Xuân suy nghĩ lấy về thế giới này rất nhiều công việc thời điểm, Trần Thang tại một phen cổ chiến, rốt cục tới kéo lên, bọt nước sôi trào, đúng là một bôi to mọng cà chạch, trong thoáng chốc, tựa hồ có loại nào đó áp lực, nặng nghề gào thét từ địa phương xa xôi vang lên, thời gian tuyến tại thời khắc này trở nên hỗn loạn lên, trong chớp mắt, Dịch Xuân bỗng nhiên nhìn thấy kia vô số phá toái trong tấm hình, kinh hài thoáng nhìn nào đó đối với hai cái đồng tử, tròn căng, hung dữ, tinh tế phẩm, ngược lại là có vài phần mùi vị đạo quen thuộc. Dịch Xuân lay động cái đôi bỗng nhiên trì trệ, hắn biết tên kia là ai, cũng là cái quen biết đã lâu. chương 546, cách phố mảnh khuyển dục vọng về mèo, canh một, nham thành trung tâm quảng trường, Lao Trần sửa sang lại ngược xiết có hắn có chút buồn bực tà vạt. Rất nhiều năm không có đeo lên cái đồ vật này, Quang Lưu Lưu cái cổ đối với cái này tựa hồ có chút ý kiến. Đương nhiên, Lao Trần là sẽ không thừa nhận này cùng hắn hình thể có quan hệ là được. Xung quanh các loại áo quần lỗ lăng người đang tại cao hứng bừng bừng điệu thảo luận, Lão Trần nghe xong nửa ngày cũng nghe không hiểu biểu diễn. Mấy ngày nay. nham thành trên đường luôn là hội toát ra chút người như vậy nghe giọng nói hẳn là từ nơi khác tới chính là đầu góc không quá linh quang bộ dáng đại khái đây cũng là một loại thủy triều văn hóa lao trần có chút khó hiểu nham thành này phá địa phương quả thực không có cái gì lấy được xuất thủ có thể hấp dẫn nhiều như vậy nơi khác du khách đương nhiên trở lên lời tự nhiên không thể nói như vậy bên cạnh biên phi ghi tài liệu tiểu lý nghe nói mang hoạt mấy cái suốt đêm mới đem chống lại tài liệu cả xong làm có hắn bất quá người trẻ tuổi nha chính là ăn nhiều một chút đau khổ lao trần một bên điều này cũng thầm nghĩ một bên hướng dâm mát địa phương xây dịch cái thời tiết mát toi này thượng buổi chưa còn có chút thanh lãnh giữa trưa thái dương vừa xuất ra lại bắt đầu khó chịu có sợ phía tây lại càng là âm u ô áp áp một mảnh mây đen treo tại nơi này nhìn phương hướng dường như là nhập hải khẩu bên kia mà vừa lúc này lao trần phát hiện một con chó chạy tới chó khác hắn là không nhiều lắm nhận ra nhưng này chó lao trần rất là quen thuộc bởi vì đây là thủ trưởng chó lao trần nhất thời đứng thẳng người phảng phất trên cầu thân kia dẫn theo giám sát và điều khiển khí thế nhưng chó không có phản ứng đến hắn mà là từ trong đám người một tháo chạy đã trôi qua nhìn phương hướng dường như là hướng phía gần biện phố bên kia đi lao trần vì bên kia gác huynh đệ ở trong tâm yên lặng chọn cây hương sau đó lại siêu siêu vẹo vẹo địa tựa ở bên cạnh cột đầu năm nay sơ cái cá cũng khó khăn a càng già càng lão luyện lao trần có chút cảm khái mà thầm nghĩ sư phó các ngươi ở đây chó không cần khiên dây thường sao bỗng nhiên bên cạnh có người như thế hỏi xem ảnh một nghe được vấn đề này Lão trần lông mày nhíu lại vất quá lại chú ý tới đối phương rất có đương đại nghệ thuật phong cách trang trí, Lão Trần ánh mắt lộ ra một chút hiểu rõ, muốn muốn vậy chó là công việc đặc thù quyền có chứng nhận, ngài yên tâm, nó chắc chắn sẽ không quấy rối đến ngài. Lão Trần cho người tới giải thích nói, trên thực tế, Lão Trần cũng không nói sai, cấp trên của hắn là một hành sự rất có pháp gia cổ phong gia hỏa, chống lại đối với hạ đều lấy điều lệ nói chuyện, nhưng chung quy người là người, xuất sinh là xuất sinh, tuy con chó kia cũng quả thật có chút buồn sự, hiệp trợ hình cục phá qua không ít muôn án, nhưng tuy ti tiện siêu siêu. Lão trần từ trước đến nay là không thích nó a kêu các ngươi này tam hoàn một vòng hoạt động đến cùng chừng nào thì bắt đầu a người tới lại hỏi cái gì chứng tam hoàn một vòng Lão trần âm thầm một nói thầm suy nghĩ hẳn là lại bộ đám kia phảng phất đời trước chưa thấy qua con số ra hỏa lại nghĩ ra được cái gì dám chó không tiêu đồ vật đương nhiên thiên thượng hơi nước rơi vào nhân gian chính là xôn sao mưa to dù cho bên trong đút một đoàn cái rắm cũng không nên việc suy nghĩ hạ tối hôm qua tạm thời xem xét vài lần phương án Lão trần tâm lý nắm chắc bất quá không đợi hắn bắt đầu giải thích Người kia tựa hồ phát hạng ốc sau đó liền cao hứng bừng bừng rời đi. Chỉ để lại đầy trong đầu xương mù lao Trần Lưu ở chỗ cũ, trong nội tâm suy nghĩ ra hỏa này có phải hay không đầu góc có bệnh. Lại nói tiếp, lao Trần phát hiện những cái này áo quần lỗ lăng ra hỏa đều thích bỗng nhiên phát cánh ốc Ánh mắt sững sờ sững sờ, có phần đấu kê nhãn ý tứ. Không phải là phục dụng vi phạm lệnh cấm dược phẩm a. Lao Trần ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lên. Với tư cách là qua niên lão cá ngư ơi, hắn biết mỏ cá hay không thời cơ. Việc nhỏ có thể hàng hồ, chuyện lớn huống lại bất đồng. không thể nói bao nhiêu vĩ đại giác ngộ, tuy cũng có một chút vì nhiều năm ma bình nhiệt huyết. Tuy là phần tuổi, ai đi vào cái cửa này hạm thời điểm, vừa không có vài phần thanh xuân khí phách cùng vì nước lòng dạ đâu này. Chỉ là mọi sự đến cùng không do người là được. Rất nhanh, lão trần chợt nhớ tới lúc trước chạy tới con chó kia trước kia làm tôi. Vì vậy, nguyên bản ánh mắt sắc bén lại trở nên lười nhắc lên. Hắn bất động thanh sắc địa xem xét quảng trường bên cạnh trung lớn. Ừ, một hồi sẽ qua nhi liền có thể nghỉ chưa? Vì vậy, nhiều năm đã thành bản năng ổ bụng truyền đến một chút kêu ý. Tiểu Cam a. Ta đi đi nhà vệ sinh, người trước trông coi. Lao Trần cùng bên cạnh một chỗ đứng canh đồng sự lên tiếng chào, liền vội vàng rời đi. Mới vừa vào trước tiểu cam nhanh chóng gật gật đầu, nguyên bản liền thẳng tắp vô cùng dáng người lại cao ngất thêm vài phần. Nhập hải khẩu, một mèo một chó, cách đường đi ngưng mắt nhìn. Ô, tựa hồ là rốt cục tới tìm đúng mục tiêu, chó giảm thấp xuống thân thể phát ra loại nào đó uy hiếp gầm nhẹ. Nó tựa hồ cực kỳ không thích đối diện này mèo cam. Mèo cam ngược lại là có chút hăng hái địa xem nó, lại nhảy qua nó nhìn về phía đằng sau vắng vẻ đường đi, tựa như đang tìm kiếm chó này chủ nhân. mà Trần Thang mang theo, tốn sức khí lực mới trang hào to mọng cá trạch chuẩn bị cưỡi xe khi về nhà. Hắn vừa vặn nhìn thấy bộ dạng này bộ dáng, này, chó này thế nào còn sợ mẹo a? Trần Thang nhỏ giọng nói thầm. Nhất thời, bên cạnh truyền đến đột nhiên đóng cửa thanh âm. Trần Thang bị lại càng hoảng sợ, quay đầu phát hiện là bên cạnh món ăn bán lẻ phố đóng cửa. Hắn nhịn không được hướng đỉnh đầu quan sát, hiện tại chính là buổi trưa thời gian. Cũng không biết, tiệm này từ xem sớm như vậy có thể có mấy cái lợi nhuận? Có lẽ là trong nhà có sự tình a? Trần Thang như vậy suy đoán nói. Sau đó. hắn liền phát hiện đang cách mơ hồ không rõ cửa sổ thủy tinh lấy loại nào đó ý vị ánh mắt của không rõ nhìn qua láo bản của hắn trần thăng nhất thời ngượng ngùng cười cười cảm thấy có thể là chính mình nhìn chằm chằm vào bên kia nhìn làm cho nhân ra cảm giác được mạo phạm sau đó hắn chuẩn bị cưỡi xe rời đi nhưng xe dường như xảy ra chút vấn đề trần thăng đánh nửa ngày cũng chuẩn bị đốt hỏa vì vậy một mèo một chó cách một con đường đều nhìn sang trần thăng nhìn nhìn trên cầu thân kia mảnh khảnh bộ lông cũng khó khăn lấy che giấu khối cơ thịt cùng dần dần bất thiện ánh mắt lại xem xét bốn bể vắng lặng đường đi trần thang trầm ngâm trong chốc lát cảm thấy đem chiếc xe trước bỏ ở nơi này cũng vấn đề không lớn hắn quyết định từ một mặt khác về nhà thuận tiện còn có thể nhìn nhiều vài chục km cảnh biển mà vừa lúc này thấp thoáng truyền đến ô tô tiếng nổ vang trần thang âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn tất nhiên là không sợ chó nhưng bị chó cắn cũng không phải cỡ nào làm cho người sung sướng sự tình nghĩ tới đây trần thang cảm giác mình đợi lát nữa cần phải đi hình cục một chuyến dữ dội như vậy mãnh liệt chó lang thang không phải an bài một sóng trần thang có chút tức giận thầm nghĩ cũng không biết hình bộ người đang làm cái gì Loại này vừa nhìn chính là vô cùng nguy hiểm chó lang thang, rõ ràng còn không có bị thanh lý. Rất nhanh, một cỗ mang theo hình cục đánh dấu ở ô tô chậm rãi lai tới. Nó đứng ở nơi xa đô xe khu, sau đó một cái đang mặc hắc ý người thanh niên đi xuống. Vâng, tựa như có dựa vào, con chó kia bỗng nhiên trở nên cấp tiến lên. Nó kích động, tựa hồ sau một khắc muốn hướng phía đối diện mèo cam đánh tới. Trần thang trong chớp mắt trở nên khẩn trương lên, bởi vì nhìn chó này tư thế không giống như là đơn giết một cái mèo cam liền có thể thu miệng. Uy, cái kia câu cả đấy. vừa cho ngươi kêu bao thuốc cầm nhầm, kêu bao là lần trước thu hàng giả, quên xử lý. Người qua thay cho. Vừa lúc đó, Trần Thang vang lên bên thai cái nào đó thanh âm quen thuộc. Sau đó, hắn liền thấy được không biết lúc nào càng làm cửa nửa mở món ăn bán lẻ phố cùng từ trong cửa kêu gọi hắn quá khứ lao bản. Trần Thang vội vàng theo quá khứ. Trong lúc vội vàng, Trần Thang dường như sau khi thấy tới người thanh niên kia người đi đến kia mẹo cam bên cạnh, không biết tại nói chút cái gì. Chương 547, trưởng lao ra ngoài không ở nhà, hai canh. Nhập hải khẩu. Dịch Xuân Vi vi híp híp mắt, nhìn qua trước mắt thanh niên Này tự nhiên không phải là đối phương bản thể, cũng không phải ai cũng có thể giống như hắn như vậy biến hóa tự nhiên. Phạm là có thể dung nạp kia năng lượng tổng thể địa phương, trên cơ bản cũng có thể đi đến một lần. Đương nhiên, đối diện vị này, xác nhận hội, lại nói tiếp, Bát Cửu Huyền Công có thể dương danh thiên hạ, còn là bởi vì vị này. Chỉ là, chính như dịch xuân tại vô tận thời gian kia trong, cũng rất nhiều tương tự Tà thần dịch xuân các loại diễn sinh thể. Vị này diễn sinh thể vô số kể, trước mắt vị này khí mạch thuần khiết, không giống như là là phóng tự kết quả. Có thể thế giới này trả lại chân thật tồn tại. như vậy vị này hiển nhiên không nên xuất hiện ở nơi này dịch xuân xem xét đối phương hắc bạch phân minh con người thân tính trong ý thức hiện ra một chút hiểu rõ nhân tính hóa thân dịch xuân lắc cái đuôi chuẩn bị rời đi cảm thấy cùng một cái không đồng nhất định có thể đối được hiệu hóa thân không có cái gì tốt kéo đạo quân hà tất đi lại vội vàng giống như năm đó đông hải vừa lúc đó người tới bỗng nhiên mở miệng nói hả dịch xuân lệch ra quá mức nhìn hắn nhất nhãn suy nghĩ ra hỏa này đến cùng phải hay không nhân tính hóa thân theo lý thuyết nhân tính hóa thân tuy cũng có liên quan ký ức nhưng hắn thay vì giao lưu hiển nhiên cũng không phải tại bản vị thời không mà là tại vô tận thời không bên trong tiếp xúc dính đến thời gian lĩnh vực vô tận ký ức thông thường mà nói là nhân tính hóa thân sở khó có thể chịu tải trừ phi đối phương chuyên môn để lại này bộ phận ký ức thật sự là lòng dạ hẹp hòi ra hỏa dịch xuân tại thần tính trong ý thức oán thẩm một câu sau đó hắn biến hóa thành nhân loại bộ dáng đúng là hắn bắt đầu tại liên bang xưa cũng ngộng thời gian bộ dáng hai người giữ lẫn nhau nhất lễ thích thú nói tại hải khẩu chi bên cạnh chỉ còn lại một cái mảnh khuyển hợp lực điệu theo ở phía sau xem ảnh một một lúc nào đó không địa cầu mẹ ta đi làm ngài vội vã trong nồi sút khắc sống qua đầu tiên tính kỳ u giả nghe con dâu giàn dò lớn tuổi có chút thai chuẩn bị nàng sửng sốt một chút sau đó chậm rãi gật gật đầu bên trong tôn nhi đang ba ba ba đập vào trò chơi chính trực phản nghịch thời kỳ hắn thỉnh thoảng truyền đến cùng đồng đội điên cuồng đối với tuyến thanh âm tiên tính kỳ u dạ có thể thấy được con dâu rất là bất mãn hướng phía tôn nhi gian phòng nhìn một cái nhưng cũng không nói cái gì trung quy trước đó dĩ nhiên phát sinh đếm rõ số lượng lần cãi lộn con dâu là một vợ con công ty kế toán công tác có chút bận rộn gần nhất lại là cuối năm thẩm kế mấu chốt thời kỳ cũng không có dư thừa tầm tư đi quản chính mình một trầm mê con trai của trò chơi Tiên tĩnh kỳ ủ dạ vị leo trầm rãi đứng dậy nàng đi đến tủ lạnh bên cạnh chơi bên trong sờ lên cầm một lon không phải là như vậy băng đồ uống liền chuẩn bị cho tôn nhi cầm quá khứ nhi tử quanh năm bên ngoài công tác Tiên tĩnh kỳ ủ dạ biết được hắn vất vả nhưng thành ra nam nhân cái nào không phải là như thế chẳng qua là khi mẹ ôi yên lặng đau lòng là được tôn nhi chơi trò chơi tại yên tĩnh kỳ hữu dạ xem ra không tính cái gì cũng là bởi vì yên tĩnh kỳ dạ duy trì Tôn Nhi thái độ đối với nàng cũng coi như có thể, có thể yên tĩnh kỳ u dạ biết, khi nàng trăm năm về sau, cái nhà này vẫn cần gắn bó hạ xuống. Chỉ là kia có lẽ không phải là nàng quan tâm sự tình. Cảm ơn mãi mãi. Tôn Nhi một bên cầm qua yên tĩnh kỳ u dạ mang tới đồ uống, ôn hòa mà nói tiếng cảm ơn. Vừa lái mới cùng đồng đội bởi vì lúc trước nào đó sóng thao tác sai lầm chửi rủa lên. Yên tĩnh kỳ u dạ chuyển cái ghế ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Tôn Nhi đập vào trò chơi, nàng tất nhiên là thấy hiểu được. Tuy nàng không có chơi qua những trò chơi này, nhưng lúc trước những cái này tương tự mạo hiểm. cũng vụn vặt lẻ tẻ tham dự qua một ít không có quá mức ý tứ kết quả là cũng chỉ là đổ cái ấm no long huyệt tài bảo cũng không có người ngoài tưởng tượng như vậy giàu có mấy người rất tốt phân ra chút cộng thêm lúc trước chiến đấu tiêu hao cùng tiếp sau thường thế trị liệu bảy tám phần hạ xuống cũng không thấy cải biến bao nhiêu vẫn phải là mạo hiểm chỉ là trang bị càng thêm tinh xảo thêm vài phần pháp sư trong sách nhiều mấy hàng tân chú ngữ bây giờ nghĩ lại cùng thế gian này rất nhiều chuyện cũng không có cái gì bản chất khác nhau dư vị vẫn là lúc trước cái kia trồng cây ra hỏa đường tử thanh mãi mãi. Mãi mãi. phục hồi tinh thần lại, yên tĩnh kỳ u dạ phát hiện tôn nhi đang tại kêu gọi chính mình. Mãi mãi, ngươi không sao chứ? tôn nhi buông xuống thanh nghe, có chút lo lắng mà nhìn yên tĩnh kỳ u dạ. hắn có lẽ còn trẻ không lịch sự nhân sự, nhưng là biết được ly biệt đau khổ. gần đây yên tĩnh kỳ u dạ luôn là thỉnh thoảng ở vào ngẩn người trạng thái, người khác kêu cũng nhất thời kêu bất tỉnh. điều này làm cho mọi người trong nhà rất là lo lắng. con dâu lén lút cho trượng phu đã gọi điện thoại, hy vọng đưa yên tĩnh kỳ u dạ đến bệnh viện kiểm tra dưới. nhưng yên tĩnh kỳ u dạ cự tuyệt nhi tử ở trong điện thoại thỉnh cầu. nàng biết được thân thể của mình tình huống cũng lạnh nhạt tại thời khắc sinh tử sợ hãi Năm đó đang chọn chọn khi về nhà nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chỉ là vẫn khó tránh khỏi có vài phần không muốn bỏ là được Tiên tĩnh kỳ ụ giả nghĩ đến cái nào đó có lẽ đã đầu thai chuyển thế ra hỏa có chút yếu ớt thở dài trở về luôn là không kém nàng cũng gặp phải đúng đấy người có thể có lẽ cái chỗ này hỗn loạn mệnh vận luôn là vô thường mà lại hay thay đổi một hồi thân núi đất lỡ mang đi nàng ở trong này nhớ nhung nay từng để cho yên tĩnh kỳ giả vô cùng phất nộ Nàng thậm chí chuẩn bị thuốc dục trong cơ thể pháp lực còn xuất lại để cho những trong mắt đó lợi ích thêm hộ biết được một vị cao giai pháp sư lựa giận. Nhưng cuối cùng nàng bình thường trở lại. bọn họ bất quá là người được mùi máu tươi vùn tù, một đám so với tìm kiếm bài tiết vật cao thượng không đi nơi nào cặn bã mà thôi. Nàng không hứng giận chó đánh mèo. Vì vậy tại cái nào đó hôn mê ban đêm, mọi người hoảng sợ phát hiện một ngọn núi không hiểu địa biến mất. Nó mang đi nữ pháp sư phẫn nộ, cũng mang đi nhớ nhung của nàng. Thời gian thấm thoát, hiện giờ là lúc này rồi. mãi mãi không có việc gì. yên tĩnh kỳ ụ dạ nhìn trước mắt tôn nhi hiền lành nói nhiều năm mang đi nàng đã từng mặt mũi mỹ mạo hiện tại chỗ đó chỉ còn lại thời gian vô tình dấu vết cùng đầy ngập ô nhu đạo sư không thể trói buộc mất nàng kia linh động cánh là nàng sẽ rách tiếp theo mảnh trắng loãng đem nó ném hướng lên bầu trời lúc này yên tĩnh kỳ ụ dạ thấy được tôn nhi ở trong trò chơi sùng vật đó là một cái toàn thân mèo đen nhánh thích mèo yên tĩnh kỳ ụ dạ cười nói với tôn nhi a tôn nhi gãi gãi đầu có chút không chuẩn xác yên tĩnh kỳ ụ dạ ý tứ sau đó hắn theo yên tĩnh kỳ dạ ánh mắt thấy được tự kỷ nhân vật chân bên cạnh hát miêu đây là vùng mới giải phóng đó là trò chơi mới bắt đầu sử vật hắn còn chưa kịp đuổi nhưng hắn cũng biết mãi mãi đại khái là xem không hiểu những điều này nàng chỉ là muốn tìm chút chủ đề nói với hắn nói chuyện vì vậy tôn nhi gật gật đầu nói thích yên tính kỳ ụ gật gật đầu nàng cũng không chuẩn bị kéo dài sinh mạng của mình đây là nàng tại những năm nay làm ra quyết định nhưng hỗn loạn chết ma pháp thế giới đem phạm vật đối với thương không ý chí khát vọng gắt gao áp chế tại tinh hải phía dưới con của nàng là một trung thực bản phận không thích những mê ngông đó cùng bao la bát ngát bên ngoài sự vật. tôn nhi nếu như thích vậy hãy để cho hắn đi xem một chút đi. nàng cầu vị tiên một lần cũng không nợ lần này. vậy ngươi thay mãi mãi đi đưa một phong thơ. chỗ đó có rất lớn mèo, ngươi đừng sợ. tiên tĩnh kỳ u dạ sờ lên tôn nhi đầu. tại tôn nhi có chút không quen nhăn nhó bên trong lại nói. mãi mãi thiếu nợ nó tỉnh chỉ sợ muốn ngươi trả. sau đó liền đem một cái làm bằng gỗ kiểu cũ hộp đồng tử đưa cho tôn nhi liền rời đi. tôn nhi có chút đầu góc không thông hắn xem xét bên ngoài nhất nhãn sau đó đem hộp đồng tử từ từ mở ra. một cơn gió lạnh từ bên trong thổi tới trong phòng dường như mở điều hòa hắn nhìn thấy một cái như tinh linh nữ tử nàng dí dỏm mà đối với hắn chỉ Ngáy mắt sau đó hắn mất đi ý thức lại tỉnh lại bao la bắt ngát thế giới đập vào mị mắt một cái khó có thể miêu tả hùng vĩ thanh âm tại đáy lòng của hắn băng lên trưởng lao không ở nhà a đó là tôn nhi tràn ngập nghi hoặc thanh âm chương 548, ta thay đổi người sao nhập hải khẩu chi bên cạnh nhìn xem bỗng nhiên dừng lại dịch xuân bên cạnh thanh niên đi theo đứng nguyên tại từng có sự giao hảo hảo hữu để cho phía sau duệ truyền đạt di thư nắm ta chăm sóc một ít dịch xuân ổn định lại nhìn xem bên cạnh chân quân hóa thân như thế nói ngược lại nghe nói qua chân quân hùng hồn thương sót vẻ đẹp danh chân quân nghe vậy cười nói chân quân tuy là đạo môn hiếm có thân thể thành thánh tồn tại nhưng mạo tuần tú cử chỉ nhã tĩnh đồng bên xuất trần có tư thế nửa điểm cũng nhìn không ra vậy có thể cùng đại thánh đại chiến tại hoa quả sơn siêu tuyệt vũ lực đương nhiên hay là bởi vì nhân tính hóa thân nguyên nhân so sánh với trong sách sở ghi lại uy nghi ngang nhân giống càng nhiều vài phần danh mánh cùng tàn mạng Đương nhiên, nào đó mèo cam cũng không thừa nhận, đây là năm đó hắn thường mượn nhân ra thần đối với hồ đồ chuyện địa mà thôi. Đều quyết rồi, nào đó mèo cam đối với cái này từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi. Đạo hữu bất đồng thì không quá mức đáng nói chỗ. đem so sánh ra, Dịch Xuân cùng chân quân coi như nói chuyện với nhau thật vui. Chân quân vì Dịch Xuân có chút tỉ mỉ xác thực địa giảng giải một chút chính thống đạo môn chi lộ. Nhiều vô số, cũng rốt cục tới để cho Dịch Xuân đối với quê quán siêu phàm hệ thống có có chút hoàn chỉnh nhận thức. Tại đạo quan, miếu đạo sĩ, thời điểm, đương nhiên cũng bảy tám phần dự tính một chút. thế nhưng thời gian nặng hơn thần thông huyền diệu như thế nào lại dụng tâm đi học những cái kia lộn xộn vô dụng buồn tẻ tri thức vừa lúc đó dịch xuân tâm niệm vừa động tại chân quân nhìn chăm chú dịch xuân biến hóa nhanh chóng liền hóa thành một con chim sẻ chú ý tới chân quân ngưng mắt nhìn chim sẻ phịch thành lập cánh cũng không bay vút lên chỉ ở ngồi sổn bên sông trên hàng rào lưu dữ chân quân hắn tất nhiên là cái bản tính khiêu thoát nhanh nhẹn nhất thời cũng hiểu rõ dịch xuân ý tứ chỉ là như vậy hoàn cảnh không biết bao nhiêu thần tiên phật tổ dị vực thần âm thầm chú ý bởi vậy như vậy hồ đồ sợ là có chút không ổn mất dương tiễn uy phong sự tình rơi xuống sư môn thanh danh lại là không hài huống chi kia đầu khỉ năm đó thời vẫn bất lực an liên lụy cũng là cẩn thận chàng lăn lộn không tiếc lại là chẳng muốn trêu chọc hắn nữa xem ảnh một vừa nghĩ đến đây chân quân ngẩng đầu làm hình dáng quan sát đỉnh đầu mặt trời đỏ lúc này mọi việc đa dạng xin thứ cho tiểu thần không thể nhiều cùng đợi cho ngày sau có rảnh sẽ cùng đạo quân luận đạo nhất hay sau đó liền hướng phía dịch xuân chắp tay cáo lui rời đi cha dịch xuân biến hoa chim sẻ hầm hực địa lên tiếng vừa vặn nhìn thấy phía dưới có con kiến đi ngang qua liền tự đắc kia vui cười địa mổ nổi lên con kiến dịch xuân tự nhiên là biết được như hắn như vậy có được số nhiều vị diện còn có thể như thế thanh tịnh có thể nói ít lại càng ít trung quy hắn từ trước đến nay mặc kệ những cái này vị diện cụ thể công việc chỉ cần những vị diện đó thành thạo hướng không có sai dịch xuân cũng liền tùy ý bọn họ đi về phần thân cận hơn hạ ổn ít đòi lấy hàng tỷ lục bì cho dù là giống như thiêu đốt quân đoàn siêu đại hình tại ác thế lực cũng không cách nào tại thời gian ngắn lật lên bao nhiêu sóng gió hoa a nôn liền ở bên trên cổ của hắn dưới mí mắt cũng bởi vậy dịch xuân có thể có chút thanh thản địa chi xứng thời gian của mình về phần dấn thân vào cái nào thần hệ hoặc là cổng va sân đợi chân quân đi rồi lại lần nữa hóa thành một mèo cam khoan thai bước chậm tại bờ sông dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi đại khái thật muốn có này phân ý niệm trong đầu từ lúc hồi lâu lúc trước hắn nên làm ra lựa chọn làm người thúc đẩy hà nhạc chi có cho dù là trách nhiệm tâm rất mạnh chân quân cũng chưa từng hoàn toàn vì thượng chế tạo đương nhiên nói đi cũng phải nói lại Chân quân không có việc gì trộn lẫn tiến tống vong kỷ nguyên hoạt động làm quá mức dịch xuân có chút khó hiểu trung quy loại này dính đến tín ngưỡng văn minh cỡ lớn hoạt động là rất không có khả năng không biết hội hắn vị diện này chân thực người cầm được bất quá rất nhanh dịch xuân lắc đầu hắn mới chẳng muốn đi đem thần tính ý thức lãng phí ở phương diện này giống như phàm vật quá nhiều mà đem tâm thần vùi đầu vào nhân tâm bên trong khe nước thời gian lâu dài khó tránh khỏi hiểu ý thần có thương tích siêu phàm thế giới mưu trí cùng tính kế lại càng là cần hao phí đại lượng không vật chất tài nguyên có công phu còn nhiều mà sự tình có thể làm bất quá nói đi cũng phải nói lại nạ xạ kỳ ụ ra lại có thể tại địa cầu kết hôn trả lại sinh hạ con nối dõi như thế dịch xuân không nghĩ tới trung quy đây chính là liền hư không sinh mệnh đều chưa đổi kịp kiệt ngạo nữ pháp sư hơn nữa vì cái gì tới chính là nàng tốt tử so sánh với thần vực những biến hóa kỳ lạ đó mê ly đồ vật dịch xuân đối với cái này ngược lại càng thêm quan tâm một ít thế giới thụ hạ tiên tĩnh giặc có chút mở mịt địa đứng ở nơi đó mọi nơi đều là mênh mông bắt ngát sâu xa hư không dưới chân không có nửa điểm có thể cung ứng hắn hành tàu địa phương mà xa xôi cuối tầm mắt thì là có chút vượt qua hắn lý giải cực hạn khổng lồ âm ảnh tinh hải bao la tràn ngập nhân loại đối với vô tận vũ trụ lãng mạn tưởng tượng trước mắt khổng lồ âm ảnh cũng tại các loại trình độ để cho yên tĩnh giặc cảm xúc đến chính mình vô hạn nhỏ bé đó là vô pháp trông thấy phần cuối lại có thể nhìn thấy vĩ đại hùng vĩ điểm này tại đối phương thử cùng mình tiến hành giao lưu thời điểm trở nên càng thêm rõ ràng yên tĩnh giặc cảm giác mình tựa như một cái nho nhỏ con kiến mà đối phương thì tựa như cao lớn tự nhân nó vô cùng nỗ lực địa gần sát mặt đất cũng giảm thấp xuống âm thanh tuyến nhưng đối với phương dùng cho truyền đi tin tức tiếng gầm vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực cùng tim đập nhanh sợ hãi đây là mãi mãi để ta đưa tin mục tiêu yên tĩnh giặc một cử động cũng không dám sợ mình một mất chân liền rơi vào phía dưới vô pháp trông thấy phần cuối bao la bắt ngát hư không chỉ là hắn quên chính mình vốn là đứng ở bên trên hư không vô tận nghi hoặc tràn ngập yên tĩnh trong lòng giặc ta là ai bà nội của ta là ai nơi này là chỗ nào ta như thế nào đi tới đây ta như thế nào trở về ta lúc nào ở trong tay cầm lấy một phong thơ mèo đâu này? Ngay tại thời gian một chút trôi qua, không biết bao lâu, tiên tính giặc thấy được một chút ánh sáng. Sau đó, vô cùng đột ngột, một cái dâu bạc trắng tóc trắng nhân loại lao già xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong máy mắt, tiên tính giặc hốc mắt ở mò. Tại loại này địa phương quỷ quái, lại hung ác nhân loại, cũng đủ làm cho hắn cảm thấy chấn an. Nạ xạ kỳ u dạ tử, nhìn lên phải như thế nào lanh lợi? Lao già nắn vuốt trong dâu, đánh giá yên tĩnh giặc đạo. Nạ xạ kỳ u -za. ai? bà nội ta sao? Đối phương nói chính là rõ ràng hắn ngữ tiên tính giặc tự nhiên nghe hiểu được. chỉ là đối phương ý tứ trong lời nói để cho yên tĩnh giặc càng thêm mê mang bởi vì sữa của hắn xưa gọi là yên tĩnh kỳ hữu dạ húng chi ai dám tại loại này địa phương quỷ quái run lanh lợi a tuy trong đầu tràn ngập vô tận tạp nghiệm nhưng loại nào đó gia tộc nghệ năng hay để cho yên tĩnh giặc có chút toán thẩm mà thầm nghĩ nạ xạ kỳ hữu dạ là nãi mãi của người trong nhiều nguyên vũ trụ đi thời điểm ra đi dùng xưng hô nhìn lên nàng xác thực buông xuống lão già cười cười nhìn xem linh qua nói sau đó lão già nhìn mình nhìn, nhìn, qua trên tay chặt chẽ nắm chặt thư ta biết ý tứ của nàng lao giả bỗng nhiên có chút thương cảm nói lại một cái lao hữu lựa chọn như thế nào viết sinh mạng của mình mà quá khứ của hắn tựa hồ cũng theo thời gian trôi qua sắp trở thành cái kia vô tận thần tính trong ý thức hình ảnh cũng chỉ là hình ảnh tuy là chính nàng quyết ý nhưng ta cuối cùng là một không cam lòng lao giả vừa nói một bên đem không biết từ trong tiên lấy được to lớn cây bản đào đưa cho linh qua đi thôi nháy mắt sau đó linh qua rốt cục tới thấy được hắn tâm tâm niệm niệm nèo cái đôi tựa như thiên khung cái đuôi khổng lồ đưa hắn trực tiếp nện qua vô tận thời không sau một khắc Hắn hoảng hốt địa phát hiện mình trở lại trong phòng của mình, phía trước còn tủ tơ, trả lại biểu hiện ra đang kích liệt chiến đấu cửa sổ trò chơi, mà mở ra hộp kia phong thư lại là không thấy. Trước kia hắn ít có quản loại này nhàn sự thời điểm, xem ra hắn xác thực thay đổi rất nhiều. Lúc này, Linh Qua chợt nghe mãi mãi thanh âm, hắn xoay người, mãi mãi nguyên bản khuôn mặt quen thuộc, lúc này đống nhiên trở nên lạ lắm lên. Sữa, sữa, Linh Qua có chút không xác định địa hướng phía mãi mãi hô. Chơi trò chơi a, cầm đồ uống quát, ngươi không phải nói đồ uống không băng liền không tốt quá à Mãi mãi lấy đi trên tay hắn cây bàn đảo, sau đó nói qua liền rời đi. Linh qua có chút hoảng hốt địa ngồi tại trước máy vi tính, sau đó cầm lên vào tay lạnh buốt đồ uống. Một ngụm uống, cảm giác có có chút vô cùng hưng. Lại nhìn, trong tay nơi đó có cái gì đồ uống, chỉ có một khóa ẩm ướt hồ đào. Chương 549, ta cùng với Tà Ác không đội trời chung. Thời gian bình tĩnh về phía trước, thế giới thụ hạ dịch xuân dừng ở trước mắt vô tận thời gian. Đương nữ pháp sư làm ra nàng cuối cùng lựa chọn thời điểm, thời gian dĩ nhiên tách ra đáp án. Đó là kết cục vu mô điểm sổ xuống. Tựa như chưa từng xuất hiện qua dịch xuân hóa thân thành nhỏ cam khoan thai dạo bước bên trong vào hư không có đôi khi hắn quả thật có chút khó có thể lý giải loại này cũng không tính tối ưu rõ ràng lựa chọn Này có lẽ cũng không nhất định là hắn phụ thân huyết mạch lực lượng áp chế đương nhiên hắn từ trước đến nay cũng không phải hội nhất định lựa chọn tối ưu rõ ràng ra hoặc kia bởi vì đương hết thể bị giúp cho tối các loại cực đoan chữ nó thường thường có nghĩa là loại trình độ nào đó thượng cương chế dịch xuân từ trước đến nay là không vui mừng loại vật này hắn tại vô tận thời gian đuổi theo lực lượng cùng tự mình chính là vì không bị bên cạnh đầu nổn ngang trói buộc trong hư không dịch xuân chậm rãi ngáp một cái nữ pháp sư mất đi mang đến sầu não dĩ nhiên tại theo dịch xuân suy nghĩ mà lạc yên tăng nhanh trôi qua tốc độ dài rằng giặc thời gian bên trong tắm mất không có cái gì là tuyệt đối vĩnh hằng vật chất hoặc tinh thần huyết lục hoặc linh hồn đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận vĩnh hằng khái niệm từ trước đến nay đều là vô cùng vật chất quý cho dù là thần kia vượt qua kỷ nguyên từ cổ trí kim giằng buộc cũng cuối cùng sẽ ở cái nào đó cuối cùng ở đó hoàng hôn dập tắt lúc ban đầu ánh lửa pham là tính cái gọi là nhớ nhung cùng tham lam đâu này hoặc giả hứa hắn cùng với vĩnh hằng của nàng tồn tại kia ngắn ngủi như là cỗ sao trổi hóng ánh lập loệ thời gian trong cảnh này khiến dịch xuân không tự chủ được mà nghĩ nổi lên mẫu thân nàng thật sự tồn tại sao dịch xuân chậm rãi rừng ở đỉnh đầu vô tận hư không mênh mông bao la bắt ngát đen tối như đại màn mặt tiền cửa hiệu mà đến chỗ đó bao quát lấy hết thể hắc cám cùng hỗn loạn bí mật nhưng không có mà hắn cần đáp án có lẽ chỉ có phụ thân mới có thể biết được nhưng nghĩ nghĩ từng là một lần nào đó gặp nhau dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi mọi người chu chi trưởng lao từ trước đến nay không phải là truy vấn ngọn nguồn tồn tại mà đang ở dịch xuân rời đi khe hở kỷ nguyên hoạt động mở ra vị diện trong về tống võng người chơi loại nhỏ giai đoạn tính hoạt động bắt đầu rồi nhan thành xem ảnh một ta dường như ở đâu gặp qua ngươi ngươi trước kia là không phải là lăn lộn qua thiêu đốt quân đoàn đối diện tống võng người chơi vì vi hiếp híp mắt đánh giá một thân trung thực bản phận nông phu ăn mặc nói nhỏ chi cuốn tẫn nói chi vậy ta cùng với thiêu đốt quân đoàn không đội trời chung nói nhỏ chi cuốn tấn nghe vậy vỗ vỗ lồng ngực vẻ mặt chính khí nói nơi này là một chỗ trong không khí khắp nơi đều hiện ra hơi thở lạnh như băng sân bãi, nơi xa không gian, bị tựa như mộng cảnh đồng dạng to lớn hỗn độn chi tưởng sở ngăn trở. Trên thực tế, đối với cái này trong đến cùng là chỗ nào, hiện tại rất nhiều tống vong các người chơi cũng cãi lộn không ngớt. Vị diện này chỉnh thể diện tích không nhỏ, nham thành chỉ là trong đó không có ý nghĩa một tòa tiểu thành thị. căn cứ hiện ở trên diễn đàn tổng kết tình huống đến xem, từng thành thị hẳn là đều có ít nhất một cái giai đoạn tính kỷ nguyên hoạt động. Chỉ là bởi vì tài chính khởi động nguyên nhân, hiện tại đại bộ phận tống vong người chơi cũng còn vô pháp hoàn thành thành thị ở giữa biến nào. trung quy hiện thế là chết ma pháp hệ thống hơn nữa có cảnh tượng hạn chế ngoại trừ cực nhỏ bộ phận nội dung cốt truyện loại khu vực ra trên cơ bản vô pháp sử dụng vượt qua ba hoàn thậm chí là bộ phận ba hoàn trở xuống pháp thuật mà nham thành hoạt động thì là lấy cờ vây với tư cách là hạch tâm yếu tố đương nhiên tống vong các người chơi hiển nhiên là sẽ không thành thành thật thật đánh cờ hiện thế ngũ kim làn gió ruấn mặc mới sẽ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nói nhỏ chi cuốn tấn gia này nhìn lên không giống như là hội đánh cờ bộ dáng hắn ngược lại là tại tối hôm qua biết được hoạt động nội dung trong đêm nhìn một cái giờ đồng hồ sách dậy đánh cờ không có biện pháp diễn đàn soát lấy xoát lấy liền quên thời gian dẫn mặc như sẽ nói thầm đối diện cũng không nên như là hiểu những điều này có lẽ trước tiên có thể mang một sóng ưu thế chơi gái một sóng mở uff thế nhưng dẫn mặc như sẽ lại muốn nghĩ cảm thấy lớn như vậy nhiều không thể nào ổn thỏa trung quy cái đồ vật này là hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đồ vật đa nguyên vũ trụ quá mức khổng lồ các loại căn cứ vào bản thổ văn hóa trò chơi đến không kể xiết, không phải là liên quan văn minh đạn sinh tồn tại Ai lại đi chuyên môn học tập loại này? cái nào đó văn tờ có đánh cờ trò chơi. Chỉ là, dẫn Mặc như xe liếc nhìn đối diện, mặt hướng Trung Thực nói nhỏ chi cuốn tẫn. Hắn cảm giác, cảm thấy gia hỏa này là lạ. Dựa theo ngày hôm qua nhìn sách dạy đánh cờ tiếp xúc sách vở bên trong liên quan miêu tả, chính là có chút tà tính. Hắn cảm thấy mình tựa hồ gặp qua người này. Tuy tống Vong hạn định tiêu ký, cũng không có có hiệu lực. Thế nhưng Doãn Mặc như xe có đủ loại nào đó đặc thù cảm ứng. Hắn có thể ngửi được, đối diện nhìn lên Trung Thực gia hỏa đã từng ẩn sâu tội nghiệp Dù cho. nó chỉ còn lại một chút mỏng manh như khói khí tức bất quá nói đi cũng phải nói lại thế giới này văn minh ngược lại là có phần ý tứ cũng không biết có cái gì siêu phàm truyền thừa chưa dốt mặc như xe yên lặng thầm nghĩ dựa theo tống vong người chơi thích cửa đấu pháp cái này cần dính đến trí tuệ cùng một ít hạn định chi thức hoạt động cũng sẽ thử tiến hành nhất trực tiếp giải pháp mà thôi bây giờ hoạt động làm thí dụ đại bộ phận tống vong người chơi cũng sẽ lựa chọn lấy nhanh tiết tấu chiến đấu tới nhất định thắng thua về phần ván cờ bờ uff có thể kéo liền kéo tránh gặp gỡ bị phản nghện cho nháy mắt sau đó hiện thế, nói nhỏ chi cuốn tấn hoạt động trước mắt lá cờ, mà ở một cái khác trên chiến trường, một loại dâng trào khí tức xuất hiện ở trên thân thể của hắn. Doãn Mặc như sẽ khỏe miệng vi vi co lại, cái kia vẹn vẹn nhìn một giờ quân cờ thuật tịnh không đủ để trèo chống hắn lý giải tình huống trước mắt. Hơn nữa, hắn xác thực không biết là này đen sẫm vô ích quân cờ, có thể phát họa ra phù hợp trên sách theo như lời, các loại thái quá từ ngữ cảnh tượng. Ngươi một cái nông phu còn hiểu. Một bên kéo lấy thời gian, Doãn Mặc như sẽ trực tiếp hóa thân thành nhất đạo lợi hại kim loại làn gió, hướng phía đối phương chém tới. Tại lợi hại trong gió. Duyệt Mặc Như Sẽ thậm chí còn có thời gian tại tạm thời đối chiến trong kinh nói chuyện rêu cần nói. Tại trường Lão Ban Tặng Thương sót chi trong động, ta bị ép. Không phải, ta bị chính mình lương chi bức bách khiến cho học qua một ít. Nói nhỏ chi cuốn tận quát tay, hoàn toàn bỏ qua công kích của địch nhân. Sau một khắc, kia lợi hại kim loại làn gió trực tiếp tê liệt bộ ngực của hắn. Phúc. Nhưng Duyệt Mặc Như Sẽ thế công lại lập tức y bật, một ngụm thảm lục huyết dịch từ khỏe miệng của hắn tràn ra. Mà hiện thế, Bạch Quân Cờ Cảnh góc thượng đột ngột địa xuất hiện một tia khé nước. Ạm Ạm gì cá ác nguyên rùa. Ta đủ. Còn dám dạo biện. dẫn mặc như xe tức giật quát không chỉ là từng là một chút tích lũy hiện giờ ta vì phỉ thúy trưởng lão hiệu lực nói nhỏ chi cuốn tẫn khẽ cười nói mà hiện thế nhìn xem biểu tình để lộ ra một chút manh mối nói nhỏ chi của tẫn lao trần ánh mắt lần nữa trở nên lợi hại lên Gia hòa này sau quân cờ cũng có thể Cười thành nhất phó biến thái tội phạm truy nã bộ dáng xác định vững chắc không phải là vật gì tốt mà cách đó không xa hai cái nhao nhao niết quân cờ không nói người dự thi hấp dẫn không ít người vây xem lao trần là xem không hiểu một cái tử cũng không có hạ có cái gì tốt nhìn mà một mặt khác tống vong diễn đàn trong Vế đúc giờ nở mở, na cha cư nhiên xuất hiện ở hiện thế truyền kỳ của ta cục hay không không giống chương 550, trưởng lão ngẫu nhiên cũng sẽ ưu hái những thuần túy đó mà lại thấu triệt linh hồn vệ thiệu hưu cùng một đám ăn mặc tương đối vừa vặn tống vong người chơi đứng bên ngoài vòng người xem trên đài yên lặng vây xem lấy nơi này tống vong người chơi tuyệt đại bộ phận đều là vừa mới bắt đầu mạo hiểm không bao lâu lấy đẳng cấp tới tiến hành sơ bộ phân chia kia bình quân đẳng cấp đều tại 10 cấp phía dưới đơn giản thô bạo điểm tới nói chính là một đám người mới tuy kỷ nguyên hoạt động cũng không có cứng nhắc đẳng cấp yêu cầu nhưng siêu phàm trở xuống tống võng người chơi vẫn rất khó tại đây loại có đủ nhất định quy mô hoạt động bên trong đạt được bao nhiêu ban thưởng trên thực tế bọn họ càng hẳn là xuất hiện ở phía đông nhiệm vụ đại sảnh làm chút như là học bổ túc lao sư khách mời đệ tử đạo đồng huấn luyện thể nghiệm các loại hoạt động nhiệm vụ hãy nhìn náo nhiệt là tống võng người chơi thiên tính nếu là dựa theo bình thường tiết ấu bọn họ ít nhất cũng phải tại siêu phàm thậm chí càng thêm hậu kỳ chút tài năng tiếp xúc đến trình độ chiến đấu từ khách quan trên ý nghĩa mà nói loại hình thức này vây xem vẫn có nhất định rộng rãi tầm mắt tác dụng Mẹ thiệu hưu là một cái địa cầu n hiệu song song thế giới một trong y tá đây là một cái ngoại nhân hâm mộ kia lương cao chính mình tăng ca đến đần độn chức nghiệp hơn nữa phức tạp nghiệp vụ cuộc thi để cho mẹ thiệu hưu lại càng là tâm lực tiểu tụy ngẫu nhiên tại mệnh mọi đêm khuya mẹ thiệu hưu cũng sẽ suy nghĩ nhân sinh bản thân ý nghĩa đó là một loại có chút làm cho người bực bội nội tâm tiếng vọng may mà, đầy đủ cường độ công tác để cho mẹ thiệu hưu không cần vì thế xoắn xuýt quá nhiều chỉ cần nằm trên giường một lát mẹ nhọc thân thể tự nhiên hội khiến cho nàng yên giấc có lẽ những cái kia từ thống khổ đến khuôn mặt của bình tĩnh là nàng chức nghiệp kiếp sống khó được căn ủi tuy tử vong vẫn là không cách nào tránh khỏi đau sót để ý nơi khác bị tống vong trọng chúng, mẹ thiệu hưu lựa chọn cứu rơi chi thủ này một siêu phẩm chức nghiệp. nó là lấy trị liệu đau sót cùng khu trừ đau khổ làm hạch tâm năng lực trị liệu hướng chức nghiệp. mọi người chú chi loại này thuần túy trị liệu hướng chức nghiệp tại tống vong người chơi bên trong tỷ lệ cực độ thưa thớt. trong trò chơi trị liệu người số lượng rất nhiều, là vì trong trò chơi tràn ngập các loại bồi thường cơ chế cùng chính diện phản hồi. mà trong hiện thực tuyệt đại đa số dưới tình huống. chỉ có âm lanh ngắt ý lực lượng không phải là gắn bó thiện lương tuyệt đối yếu tố lại đầy đủ khiến người đưa thân vào tương đối thiện lương hoàn cảnh đương nhiên thiện lương mà thuần túy linh hồn trong nhiều nguyên vũ trụ chưa bao giờ là cô độc ở trên hư không kia vô tận bên trong đen tối vẫn cũng sẽ có lập lõe cứu dôi chi quang cao thượng thanh âm chỉ là vừa vừa mới tiến được rồi một lần mạo hiểm mẹ thiệu hưu liền bị một nhà siêu đại hình thiện lương thủ tự trận doanh sùng thiện chi đạo liên quan thế lực sở hấp nạp tống vong người chơi sẽ rất ít xuất hiện tuyệt đối tầm thường vô vi tồn tại xem ảnh một hoặc là nói bọn họ cái gọi là tầm thường vô vi chỉ là một loại cá thể lựa chọn hoặc là chưa thăm dò đến kia chân chính phương hướng hơn nữa tại lấy nhiều nguyên vũ trụ vì phạm chủ bên trong tập thể xác thực cần đầy đủ chói mắt so với hàng tình càng thêm sáng lạn hào quang tài năng trổ hết tài năng ta như thế nào không nhớ rõ na tra kiếm pháp trả lại tốt như vậy bên cạnh tống võ người chơi nhìn trước mắt rất nhanh chấm dứt chiến đấu đột nhiên độc miệng một câu kiếm pháp nào có cái gì kiếm pháp vậy chỉ là một thanh thành thuộc pháp bảo có người yên lặng tại phụ cận tống võng người chơi tạm thời giao lưu trong kênh nói chuyện đáp lại nói có thể là lo lắng bị cái nào đó tam thái tử nghe được từ đông hải cái nào đó thảm án cùng về sau hàng loạt ghi lại đến xem vị này cũng không phải cái sinh khí thật tốt huống chi vị này không chừng là cái nào phiên bản hóa thân mễ thiệu hưu chỉ là yên lặng nghe trong đầu của nàng không khỏi hiện hiện đi lên lúc nhỏ thời gian xem qua hạ niệm đó là nàng đối với cái này tiếp xúc tối đa khái niệm lúc đó na cha luôn là cởi bỏ bản chân nhỏ bên người trả lại đi theo một cái tiểu lòng nữ lúc đó bà ngoại của nàng trả lại khỏe mạnh luôn là lẩm bẩm cho nàng nướng khoai tây ăn nghĩ đi nghĩ lại mẹ thiệu hưu bỗng nhiên cảm thấy trên đùi trầm xuống một loại chiếu nặng lông xù cảm giác để cho nàng trong thoáng chốc trở lại lúc nhỏ lúc đó trong nhà lao miêu cũng lại muốn nhảy đến trong ngực nàng đáng tiếc nó về sau chạy ném đi đại khái là theo bờ ruộng bên trong những con thỏ đó một chỗ tiêu thất tại khắp núi thanh trong sương ngủ. nghèo mẹ thiệu hưu túi đầu vừa nhìn là một cái thân thể cường tráng nhỏ cam nàng rất quen địa triệt lại nên đón một cái có chút khác thường ngưng mắt nhìn trong ngay mắt tại kia hắc bạch phân minh trong con mắt mẹ thiệu hưu thấy được vũ trụ bao la bắt ngát cùng mênh mông vừa giống như trong đêm tối cuồn cuộn bí ba kia không biết tẩn nấp như thế nào quái vật khổng lồ hai cám ý thể phục huyết nục cốt cách hết thể bên ngoài vật chất đồ vật phảng phất đều đánh mất trọng lượng mà lúc trước gia nhập cái kia cái gì vượt qua lạ gì tư vị diện hệ sùng thiện liên hợp hiệp hội bị cái kia tiếp đái tiểu tỷ tỷ đeo lên truy sức cũng đột nhiên trở nên nóng hổi lên thậm chí có chút tựa như nung đỏ bàn ủi cho nàng một loại châm đâm phòng nhưng ngay mắt sau đó hết thảy dị tượng đều biến mất tựa hồ vừa mới gửi đi chỉ là một hồi ảo giác mà thôi kia mèo cam nằm sấp ở trên chân của nàng lặng lặng dừng ở phía trước. Mễ Thiệu Hưu không biết mình nơi nào đến dũng khí, nàng chậm rãi vươn tay, đặt ở đỉnh đầu của mèo cam. Vị trí có chút không khéo, vừa lúc là đối phương phần gáy ra khu vực. Mễ Thiệu Hưu chậm rãi dịch chuyển khỏi, đặt ở đỉnh đầu của đối phương nhẹ nhàng địa bắt đầu vớt ve. Y tá là có chút vất vả công tác, nàng tự nhiên học qua một ít massage thủ pháp. Đương nhiên, như thế nào vớt mèo cũng không cần người khác giải bảo. Đó là nàng tiểu tới sử dụng sự tỉnh. Đương nhiên, Mễ Thiệu Hưu cũng không biết, tại nàng dịch chuyển khỏi địa phương, từng có quá cái nào đó to gan lớn mật thần. Tại hỗn loạn lực lượng chi phối, đã từng đưa tay rồi đến nơi này. Mà cùng lúc đó, cái nào đó xa xôi vị diện nạn dân doanh. Một cái trên người tràn đầy máu đen bác gái đưa tay giặt, đây cũng không phải là thích sạch sẽ, mà là tất yếu trừ độc quá trình. Nàng lau khăn buộc chán đầu không kịp trà lau mồ hôi, có chút không xác định địa hướng phía sau lưng mấy người hô. Các ngươi có ai học qua vớt mèo sao? Vớt mèo là có ý tứ gì? Có người phát ra nghi vấn. Được rồi, vậy đại khái không phải là thủ pháp vấn đề. Bác gái lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những cái này không đến điều sự tình. Chớp mắt sự tình trả lại rất nhiều, nàng không có tinh lực thả ở phương diện này. Húng Chi, nàng tin tưởng vững chắc, chính nghĩa cùng cứu rỗi con đường vốn là tốt nhất nhãn hiệu cờ sĩ. Nó có thể tự nhiên mà vậy địa tập hợp những cái kia, nguyện ý vì quang minh cùng chính nghĩa con đường hiến thân đồng bạn. Về phần cái khác, đây chẳng qua là nhất thời, ngắn ngủi. Bất quá, tại xử lý tay ngọn nguồn tạp vật thời điểm, bác gái vẫn còn có chút khó được địa phân tâm. Ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị vượt qua thời không, đi cứu vãn cái kia vừa mới bước vào sùng thiện chi đạo hài tử thời điểm. Tại kia vô tận hỗn loạn thời không bên trong thấy được hình ảnh. để cho nàng thu hồi trong cơ thể mênh mông lực lượng nàng có chút khó hiểu tựa hồ cũng không nghe nói vị kia trưởng lao liền sùng thiện chi đạo một ít tin tức mà ở xung quanh vây xem tống võng người chơi xem ra đây chẳng qua là một cái bỗng nhiên chạy đến nhỏ cam sợ tới mức cái nào đó lạ lẫm tống võng người chơi nhảy dựng chuyện xưa bọn họ cũng không biết phát sinh ra cái gì chương 551, phá pháp cao đẳng thân hình biến hóa thuật chém ba thi thiện lịch xuân chính xác là thiên phú dị bẩm gặp may mắn a xa xa trên lầu nào đó lao giả cách rộng lớn cửa sổ sắt đất nhìn qua phía dưới quảng trường tình huống lạng yên cảm khái nói nói xong liền ở bên cạnh chất nhi vi rượu nhìn chăm chú lại lắm điều một miệng lớn mặt thúc ngài lại đạt được cái gì tân linh làm sao đợi lao giả quá nhanh cắn ăn hoàn tất chất nhi tống khuyết nhịn không được lên tiếng hỏi lao giả họ một cái lưu chữ, là hắn phụ thân anh em kết nghĩa tuổi thơ của hắn thay vì lợi dụng thúc cháu tương xứng tống khuyết gọi kia vì lưu thúc lại nói tiếp tống khuyết danh chính là lưu thúc cấp cho tống khuyết bản thân tự nhiên không thể nào biết được hắn là nghe mâu thân cùng một vị bạn bè nói chuyện phiếm thời gian biết được hắn từ nhỏ báo mãn không sếp mẹ tống phụ lại là ban đầu làm phụ thân tự nhiên vô cùng cương triều. Nhưng hoặc bởi vì quá mức coi trọng, vững xuống một tuần ngày, Tống Khuyết danh tự cũng không thể định ra. Có người nói ra chút danh, tìm tới cửa, Tống phụ đều không tán thành. Về sau Lữ Thúc biết được việc này, liền dẫn một cái khuyết chữ chạy đến. Từ Tống Khuyết bây giờ danh tự đến xem, tiếp sau tình tiết, tự nhiên không cần nói năng dường giả Tống Khuyết đối với tên của mình, cũng không có quá nhiều cảm khái địa phương. Đương nhiên, ngoại trừ khi còn bé luyện tập viết chữ đoạn thời gian kia bên ngoài. Ở trong mắt Tống Khuyết, Lữ Thúc vẫn luôn là một cái có chút hòa ái trưởng mối. Dựa theo Tống phụ thuyết pháp, Lữ Thúc ít niên lao thành, thế cho nên ở trên tướng mạo đều có chỗ thể hiện. Nghe nói Lữ Thúc đã từng đã kết hôn, về sau bởi vì chút sự tình liền cùng cách. Linh cảm, Lao giả thưởng thức một ngụm trước mắt trà xanh, đem trong miệng nước canh tư vị nhạt lại thêm vài phần. Gần đây bao quát ngượng ngùng, chỉ phải đến cậy nhờ anh em kết nghĩa tới. Cũng chính là phụ thân của Tống Quyết, Tống phụ làm người hùng hồn, từ trước đến nay trượng nghĩa. Tại Lao giả quấn bách thời điểm có nhiều chiếu cố, đây cũng không phải, chỉ là nhất thời có cảm xúc nên phát ra. Lữ Thúc lắc đầu nhìn xem Tống Quyết nói, hắn là cái có trước tuệ. biết được một ít người bên ngoài chưa từng nghe nói bí ẩn sự tình, thế nhưng cũng không trở thành người khác sinh thành công trợ lực, ngược lại nửa đời phí thời gian. Xem ảnh một, hắn đã từng thử sách lập nói, đem những người ngoài đó cho rằng hoang đường sự tình, lấy văn tự phương thức lưu truyền xuống. Từ càng lớn góc độ mà nói, coi như là hắn một loại truyền thừa cùng kéo. Chỉ tiếc không người tán thành. Tuổi tác lớn hơn, liền dần dần không được suy nghĩ nhưng không đến đó điều sự tình. Chỉ là lưỡi câu câu cá, bóng bể phố, ngược lại miễn cưỡng tự đắc kia vui cười. Trung quy, đây chính là trạm tam thi a. lữ thúc nhỏ giọng lẩm bẩm nói, thế cho nên bên cạnh tống khuyết đều không thể nghe rõ. hắn cách cửa sổ sát đất, xa xa nhìn qua nào đó mẹo cam. Dịch Xuân ngồi sổ mễ thiệu hưu trên đầu gối, hắn tỏ mò nhìn qua xung quanh. Lúc này hắn đang đứng ở loại nào đó trước đó chưa từng có trong trạng thái, tựa như một thứ gì đó biến mất. Trong lúc đó, thế giới lấy một loại vi diệu lạ lẫm cảm giác trước mặt đánh tới, hoặc như là vạch tìm tỏi trên màn hình tràn đầy vết bẩn cùng vết thương màng bảo hộ, nhất thời phát ra đủ để chiếu rọi xuất hình ảnh mới tinh sáng bóng. Trước đó, cổ thần hóa thân thật ra khiến dịch Xuân từng có tương tự thể nghiệm. đương nhiên bây giờ tình huống tự nhiên có chỗ bất đồng tống vong nhắc nhở người đang tại quan sát thanh nguyên hay đạo hộ quốc sùng yên tĩnh chân quân xuyên thuộc đại đế uy linh hiển hóa thiên tôn cao dài truyền kỳ chân thần cường đại vĩ đại thần lực không biết vượt qua nhân vật trước mắt tri thức căn bản cùng liên quan học thức đẳng cấp phàm tính hóa thân căn cứ vào liên quan của người học thức loại biến hóa loại năng lực đang tiến hành một cái linh cảm kiểm định kiểm định độ khó 120. hai mươi tống vong nhắc nhở thiên tuyển kiểm định đại thành công ngươi từ nên phàm tính hóa thân bên trong lấy được một cái tân gợi ý tống vong nhắc nhở, Căn cứ vào thế giới thủ của người minh hữu liên quan hiệu quả, ngươi tử nên gợi ý bên trong lấy được một cái tân loại pháp thuật năng lực, Phá pháp cao đẳng thân hình biến hóa thuật Trạm Tam Thi, Thiện Dịch Xuân. Phá pháp cao đẳng thân hình biến hóa thuật Trạm Tam Thi, Thiện Dịch Xuân. Loại hình, loại pháp thuật năng lực. Loại pháp thuật đẳng cấp phán định, 11 hoàn. Hạn định, bị xóa đi, thay đổi vì hạn định người sử dụng, Dịch Xuân. Miêu tả, thời gian bản năng, làm cho người ta vật có thể tại nhiệm ý một cái thời gian tiết điểm phát động nên năng lực. Phát động nên năng lực, đem giải trừ nhân vật trên người tùy ý một loại có hại pháp thuật hiệu quả. bao gồm lại không giới hạn trong vĩ đại thần lực liên quan quyền hành chi lực, đại bộ phận đa nguyên vũ trụ kỳ vật hiệu quả, nhân vật tiến nhập cao đẳng biến hình trạng thái thiên thi. Tại thông qua nên năng lực giải trừ tùy ý một loại có hại pháp thuật hiệu quả, nhân vật có thể chọn chọn đem bản thể tạm thời từ trước mắt thời gian tuyến ẩn nấp, coi là mệnh vận trường hà bôi tiêu. Tại cao đẳng biến hình trạng thái thiện thi hình thái, nhân vật đem cách ly hết thể mệnh vận cùng với khắc liên quan hiệu quả ảnh hưởng, bất luận chính diện còn là mặt trái, nhân vật đem tại mệnh vận trường hạ bên trong đạt được một cái tạm thời tính, hoàn toàn mới mệnh vận cái bia điểm. TS, ta liền biết trưởng có thể cả. Lý bước phát triển mới, hữu ích tại đa nguyên vũ trụ năng lực, nạp danh. DS trên lầu ngươi muốn là bị mệnh vận tập trung vào, ngươi liền ở trên tường họa một cái mệnh vận thiên đá. Như vậy ngươi sử dụng đạt được hai phần vui vẻ, phật cường đồ biển ngươi nạp tư sơn chi thuẫn tổ ni thêm. DS trưởng lão mười niên lao phấn, không mời mà tới, để cho để ta xem một chút trưởng lão lại mở cái gì tân treo, nạp danh. Đối với từng là dịch xuân mà nói, cao hoàn pháp thuật luôn là tối nghĩa khó hiểu, rồi lại làm cho người có chút thèm thuồng lực lượng cường đại. Lại về sau, xuất phát từ biến hóa chi đạo xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. hắn bắt đầu rồi hạt lĩnh vực liên quan phân tích đó là vô cùng buồn tẻ rồi lại vô cùng phong phú một đoạn dài ràng rạc nhiều năm tại hãn nôn mộng cảnh thế giới trong dịch xuân một chút địa được biết lấy hạt huyền bí vì vậy năng lượng hạt nhân hảo quang có thể tách ra tại đầu ngón tay của hắn xa hơn chính là cho đến tận này chỉ có thiêu đốt quân đoàn chính diện hưởng thụ qua vị diện đại tự bạo mà bây giờ đối với hạt biến hóa cực độ hiểu rõ để cho dịch xuân đủ để rõ ràng thế gian tuyệt đại đa số pháp thuật bởi vì hắn tức là hạt bản thân đương nhiên phá giải tốc độ có lẽ cũng không nhất định vô cùng nhanh nhưng giống như nào đó đầu thời gian long theo như lời như vậy chỉ cần có thể thành công thời gian liền không có bất cứ ý nghĩa gì đang nói thế giới thụ dịch xuân an tĩnh địa gục ở chỗ này hắn cảm giác mọi nơi tại kỷ nguyên hoạt động vị diện hóa thân đó là hắn từ chân quân phạm tính hóa thân đạt được dẫn dắt phạm tính hóa thân dịch xuân tiếp xúc qua không ít chỉ là đối với địa cầu phương đông cổ xưa siêu phạm văn minh hệ thống bên trong phạm tính hóa thân dịch xuân tiếp xúc không nhiều lắm hoặc là nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói đây là dịch xuân lần đầu tiên tiếp xúc đến này một loại tồn tại trước đó dịch xuân càng nhiều chỉ là từ văn tự cùng người khác truyền miệng bên trong biết được những huyền bí đó thần bí chuyện xưa đối với cái này một chút phàm vật giao phó kia quá nhiều huyền diệu, chạm đến buồn nguyên khái niệm nó cùng thần chỉ kém xem hệ thống phàm tính hóa thân tựa hồ là hai loại hoàn toàn bất đồng sự vật từ ý nào đó mà nói ngược lại là có chút cùng loại với thánh giả hình thái dịch xuân từ chối cho ý kiến địa liếm liếm răng nanh, phàm tính tạm thời thoát ly để cho hắn thần tính ý thức lấy loại nào đó càng thêm lạnh lùng siêu nhiên hình thái vận chuyển nhưng này cũng không có ảnh hưởng cùng can thiệp đến dịch xuân ý chí Bởi vì từ cá thể khái niệm mà nói, phàm tính cũng không từ trên người dịch xuân tiêu thất. Nó chỉ là lấy được một cái tạm thời, độc lập thời gian tuyến. Tại trước mắt thời gian tuyến chụp cái, nó tồn tại, cũng không tồn tại. mươi 552, bởi vì, ta là phệ nguyên thú. luận văn tốt nghiệp mục tiêu luôn là xuất hiện biến hóa thế nào. Có đôi khi, vị vu phỉ ngươi lạt vị diện hệ đệ tam cánh tay treo vị diện đệ lì dạ vị tạ hoàn cũng đều vì chính mình lúc trước lựa chọn, yên lặng hãm vào trầm tư. chính mình ban đầu là mang một cái như thế nào tâm tính lựa chọn phỉ thúy trưởng lao với tư cách là hiện của nàng đa nguyên vũ trụ cao đẳng chuyển kỳ hạn định sinh mệnh học thuật nghiên cứu luận văn tốt nghiệp nhưng đối với một cái chân chính đem thể sắc và tinh thần vùi đầu vào này nhất đạo trên đường tồn tại mà nói một cái tân sinh không thể phục chế có đủ nhiều không biết miêu điểm cao đẳng chuyển kỳ hạn định sinh mệnh là tuyệt đối khó có thể chống cự hấp dẫn hệ lý dạ vì ta hoàn đối với lựa chọn này một luận văn tốt nghiệp đầu đề cũng chưa từng hối hận qua này trí tuệ sinh mệnh luôn là như thế tại vô tận tuần hoàn bên trong chất vấn chính mình lúc trước lựa chọn sau đó yên lặng bước tới làm người đau đầu mèo khoa sinh mệnh hệ lì dạ vị tạ hoản xoa xoa gương mặt của mình nàng có chút buồn ngủ mà đem trước mắt chưa lấy vô tận hình quang thủy tinh cầu đóng u ám cách pháp sư tháp bóng ánh năng lượng tương ốp xa xa bóng ánh tinh hải nhất thời đập vào mí mắt đây là hệ lì dạ vị tạ hoản chỗ trong pháp sư tháp rất nhiều đám học đồ sở mưu cầu danh lợi buông lòng phương thức một trong ngoại trừ những cái kia vốn là nguyên vốn hiếm thấy trong hư không chủng tộc ra còn có cái gì so với mênh mông bao la bắt ngát vũ trụ càng có thể khiến một cái truy đuổi tại chân lý trên đường tồn tại cảm giác được vui mừng cùng tự nhiên sinh ra hướng tới lâu này ta hoàn xử lấy cái cảm nàng lặng lặng nhìn qua phía ngoài tinh hải vốn luận văn của nàng đã hoàn thành có không sai biệt lắm nhưng ngay tại vừa rồi nàng lấy được đạo sư cho mới nhất bí văn vì thúy trưởng lão tại hiện địa cầu hàng loạt phương đông siêu phảm cổ xưa văn minh lực lượng hệ thống trong tựa hồ lấy được bị bọn họ nhận định vì thần thánh thăng trước, ánh sáng phi thăng các loại thần thánh lực lượng hoặc là nói loại nào đó vĩ đại báo hiệu vốn ta luận văn trong có một phần là về này một loại văn minh bởi vì phỉ thúy trưởng lão hạch tâm lực lượng một trong chính là này một xu rõ ràng cường đại chủ lưu truyền thừa một trong thế nhưng là loại kia khác lạ tại hệ dạ vì tạo loạn sở thường xuyên tiếp xúc văn minh hệ tư tưởng để cho nàng có chút đau đầu nàng tại loại này hạ định có đủ cực kỳ mãnh liệt tính mũi nhọn sắc thái văn minh hệ thống nghiên cứu phương diện một mực biểu hiện nghiên cứu một cái văn minh quan trọng nhất là qua những cái gọi là đó vĩ mô xã hội kết cấu đi quan sát đo đạc trong bọn họ hạch có thể cách sơn hải kết nối cùng một đồ vật nó có thể là loại nào đó tư tưởng có thể là loại nào đó là cấn cũng có thể chỉ là loại nào đó đồ ăn. đây là một cái đầy đủ yên thâm siêu phàm ngành học. hệ lý dạ vị tạ hoàn đối với cái này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú. bởi vì đây không phải là nỗ lực liền có thể hoàn thành, nó còn cần đối với văn tờ trình cường đại nhạy bén tính cùng với tại rất nhiều có đủ mạnh mẽ bị nhiễm tính văn minh trước bảo trì đầy đủ bằng lãnh trung lập ý chí. cho nên hệ lý dạ vị tạ hoàn thử thông qua một ít tính kỹ thuật xử lý, tới nhạy qua đối với cái này đại độ dài nghiên cứu. trước đó tại hao phí nàng số tháng, nàng miễn cưỡng hoàn thành tính kỹ thuật xử lý. mà bây giờ nàng cảm giác mình kia mấy tháng rẽ rãy e rằng toàn bộ tốn công vô ích, nàng không thể nộp lên một phần bán thành phẩm, với tư cách là chính mình chuyển kỳ học thuật luận văn tốt nghiệp. Xem ảnh một, đây là nàng xứng đáng kiêu ngạo, tựa như cùng nàng lúc này có thể lấy gần như thế cự linh ngưng mắt nhìn sợ tạ gì, không muốn luôn là ngưng mắt nhìn những cái này hàng tinh cho tàn, chúng trắng sáng quang cũng không có cái gì làm cho người sung sướng địa phương. Một cái âm thanh băng lánh vang lên, lễ e, lì dạ vì tạ mặt của hoạn dữ dượ, nàng lấy tay xử nghi mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía phát ra tiếng có thể, đó là một cái dáng người có chút nhỏ gầy mẹo cam. Mềm mại bộ lông hiện ra một chút không biết tên mùi thống át nhưng ở kia dĩ nhiên có chút tính chất của vật chất có chứa dầu bộ lông, vẫn có thể thấy được một ít đen tối, khô héo dấu vết. Nó như là loại nào đó vĩnh hằng, từ cổ chí kim vết thương, tại thời gian trôi qua dài dằng dặc trong năm tháng, vẫn yên lặng giảng thuật một ít mất đi tàn nhẫn. Nay mèo cam trong nhiều nguyên trong vũ trụ còn có một cái khác chứ danh, hoặc là nói xú danh vang dội tục danh. Phệ nguyên thú. Từ ý nào đó mà nói, hệ lý dạ vị tạ hoạn sở dĩ lựa chọn phỉ thúy trưởng lão đầu đề, cũng là nàng biết được đối phương một phần lực lượng nguyên vốn vệ nguyên thú. Tại mênh mông bao là bắt ngát đa nguyên trong vũ trụ, phệ nguyên thú không thể nghi ngờ là chân chính trên ý nghĩa quý hiếm sinh mệnh. Ngoại trừ những Dĩ nhiên đó ghi lại tại cổ xưa đa nguyên vũ trụ tồn tại trong truyền thuyết bên ngoài. Liên trước mắt mới chỉ sinh động trong nhiều nguyên vũ trụ tầng cấp phệ nguyên thú, Hê Ly Dạ vì Tạ hoàn chỉ biết hiểu phỉ thúy trưởng lao cùng với cái nào đó gần nhất chuyển đến, về cái nào đó cường đại truyền kỳ pháp sư bí văn. Đối với người sau mà nói, kia phệ nguyên thú là nàng tình cảm chân thành đệ tử, càng thêm nàng tham dự huyết chiến cũng vẫn lạc trong đó. Hê Ly Dạ vì Tạ hoàn tự nhiên sẽ không đến cửa tự làm mất mặt. lại nói tiếp nói trong nhiều nguyên trong vũ trụ phệ nguyên thú số lượng xác thực quá mức rất hiếm mọi người chu chi quý hiếm cũng không nhất định có nghĩa là cường đại hoặc là nói nó cùng cường đại cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ sở dĩ biến thành quý hiếm sinh mệnh cũng là bởi vì phệ nguyên thú tại truyền thừa phương diện tồn tại rất lớn cứng nhắc chỗ thiếu hụt trên thực tế tại cũng không cuối cùng xác định đầu để thời điểm hệ lì dạ vị tạ đoàn mới đầu ý nghĩ là về phệ nguyên thú truyền thừa chỗ thiếu hụt nàng muốn trợ giúp bên người này luôn là nói năng lô mãng lại từng bị trước của nó chủ nhân giao phó một đoạn cực kỳ không song cảnh ngộ phệ nguyên thú tựa như nhân loại sở hiện ra đa nguyên tính đối với đa nguyên trong vũ trụ cường đại hạn định trùng quân mà nói chủng tộc nhãn hiệu có nghĩa là đối phương khả năng liên quan đến lực lượng lĩnh vực tạ ác hoặc là thiện lương tại bất đồng vị diện logic di cùng đạo đức hệ thống bằng hữu luôn là khó có thể phân biệt hắn cũng không phải tự nhiên đản sinh phệ nguyên thú ngươi hẳn là biết được từng cái cao đẳng chuyển kỳ hạn định sinh mệnh đều là khó có thể phục chế đa nguyên vũ trụ kỳ tích hắn con đường cũng không thể áp dụng ta dáng người có chút nhỏ gầy phệ nguyên thú ngẩng cao lên đầu từ chối cho ý kiến nói ngươi vị thành niên mèo con biết cái gì sau đó liên bị hệ lì dạ vì tạ hoàn ôm đồn qua một bên hung hăng đối với mềm mại cái cằm triệt vài cái một bên độc miệng đạo đáng giận đều về sau ta tìm được tên kêu biến lớn con đường ta nhất định phải đem ngươi trục xuất đến ám tinh đào than đá thân ở pháp sư tháp huyết mạch lực lượng bị hạn chế phệ nguyên thú vô pháp chống cự nữ pháp sư lực lượng đành phải hung dữ nói còn không có quên mất cái địa phương kia sao hệ lì dạ vì tạ đoàn nhẹ nhàng địa vớt ve phệ nguyên thú đầu ngữ khí ôn nhu nói phệ nguyên thú vẻ mặt không kiên nhẫn địa dùng đầu đẩy ra tay của nàng không cần ngươi quan tâm ta sẽ nhượng cho bọn họ biết được tội một cái phệ nguyên thú kết cục lấy cái kia phệ nguyên thú hiện hành kiêu ngạo danh nghĩa vì thể không nên tùy tiện kêu gọi hắn tục danh hắn sẽ biết hệ lụy dạ vì ta toàn vừa nói một bên chú ý đến trong phòng liên quan pháp khí phản ánh vậy để cho hắn biết ta cuối cùng sẽ trở thành cái thứ hai phệ nguyên thú truyền kỳ Giáng người nhỏ gầy phệ nguyên thú như thế nói mà xa xôi thế giới thụ một vị trưởng lão từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi chương 553, vị diện chăn thả kế hoạch khai trương đương một cái tồn tại trong nhiều nguyên vũ trụ có được nhất định chuyển xướng độ thời điểm Nó liền không được vẹn vẹn chỉ là một cái thuần túy cá thể đơn giản như vậy. Tựa như vô hạn không gian, có thể diễn sinh ra cực tiểu khái niệm kỳ tích chi vật, mà vô tận thời gian thì giúp cho cái nào đó khái niệm hoặc tục danh lấy vô tận khả năng. Tựa như, Dịch Xuân nếu như đem thần tính ý thức đầu nhập bên trong lắng nghe, ngoại trừ những cùng hắn đó thiết thực liên quan sự vật ra, hắn còn có thể nghe đến rất nhiều về hắn cùng với hắn diễn sinh khái niệm tin tức. Dịch Xuân cũng không luôn là chú ý những vật này, chúng tuyệt đại đa số đều là không thú vị mà lại buồn thể Có lẽ theo người trong cuộc, sử dụng cái nào đó vĩ đại tục danh là cỡ nào thần thánh hoặc là tùy ý thời khắc, kia sẽ bị lịch sử sợ ghi khắc, thậm chí bị sáng tác tiến cái nào đó vĩ đại bên trong sử thi. Nhưng tại Dịch Xuân mà nói, kia cùng vô tận đuổi bằng phân giải lại tổ hợp, thật sự không có quá lớn khác biệt. Mà người sau, có thể là cái nào đó tinh hệ thậm chí vũ trụ đản sinh cùng hủy diệt. Nói, phệ nguyên thu thật sự y ta. Đem thần tính ý thức một phần nhỏ lực chú ý, từ nào đó tiêu ngạo mèo cam trên người thu hồi. Dịch Xuân có chút cảm khái mà thầm nghĩ, sau đó nháy mắt sau đó, nay bộ phận cảm khái liền tiêu tán tại mèo cam nguyên ngông thần tính trong ý thức. dịch xuân đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi quản vệ nguyên thú sinh sôi nảy nợ vấn đề hắn chỉ là đơn thuần đối với mặt khác vệ nguyên thú hiếu kỳ mà thôi từ trên căn bản mà nói hắn vẫn cảm giác mình là một nhân loại điểm này cho đến tận này cũng không bị ai chối bỏ hơn nữa đa nguyên vũ trụ hiện nhân loại liên hợp quê quán tổng hợp điều tiết khống chế trung tâm cũng không chuyện này phát biểu thanh minh tuy dịch xuân cũng sẽ không để ý đám kia từ nào đó bộ phận nhàn rỗi nhàm chán tống võng người chơi xây dựng tương tự hiệp hội các loại cơ cấu là được mà ở đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái mặt khác hơi nghiêng kỷ nguyên hoạt động lần đầu tiểu cao triều rốt cục tới trọn vẹn bế mạc sau đó cảm giác lấy từ tống vong phản hồi tới rất nhiều trong tin tức về cái nào đó lấy phỉ thúy trưởng lao chung thực tay sai vi danh chiến thắng quân thể để cho dịch xuân tự nhiên lay động cái đôi hơi chậm lại thậm chí không cần dùng thần tính ý thức tiến hành điều tra dịch xuân cũng có thể biết được ai vậy làm ra sự tình. tại hắn phía dưới có thể đập vào hắn cờ hiệu làm ra loại chuyện như vậy ngoại trừ nói nhỏ chi quấn tấn hôn loạn trận doanh càng già càng lao luyện nghĩ đến không có những người khác nhìn lên ngậu cảnh ma luyện đối với hỗn loạn tu chỉnh cũng không tính thực tế hiệu quả Tại Dịch Xuân phát hiện thu hoạch quần thể phía dưới trong danh sách, cái thứ nhất liền xuất hiện nói nhỏ chi cuốn tận tục danh. Hắn như thế yên lặng thầm nghĩ. Trước mắt, kỷ nguyên hoạt động đoán chừng còn cần một phen công tác chuẩn bị. Này rất bình thường, với tư cách là một cái thời gian duy trì vì 100 năm cỡ lớn hoạt động, nó sẽ không ở bên trong thời gian rất ngắn bày ra hoàn toàn bộ nội dung. Trên thực tế, tại loại bỏ những hoạt động đó, hình thức cùng tất yếu cơ sở biện pháp ra, trong đó hoạch còn là tiến hành văn minh truyền thừa. Xem ảnh một, một cái ưu tú, chắc tuyệt văn minh, đương nhiên là bao dung, cũng là ý kỷ. Nó rất không có khả năng đem văn minh phúc trạch, chuyến đi cho mỗi một cái hướng tới người, mà là lấy một loại không rõ ràng, bắt bẻ phương thức, đi trừ những cũng không đó phù hợp văn minh cơ bản nội hoạch tồn tại. Tựa như hiện tại kỷ nguyên hoạt động hiện thế đối với vũ lực cấp chế, liền ở trên trình độ rất lớn giảm bất hỗn loạn tà ác trận doanh người chơi thể nghiệm. Tuy ngôn ngữ cùng kế sách, cũng là hỗn loạn tà ác trận doanh người chơi giành lợi ích cùng thực hiện bản thân ý đồ một loại thủ đoạn. Có thể càng nhiều thời điểm, bọn họ so với cái khác sở hữu trận doanh, đều muốn hứng thú với bạo lực cùng bị tổn hại. Dịch Xuân Nam hiểu sâu hỗn loạn lực lượng cường đại tính. trên thực tế, bản tính của hắn bên trong thì có trình độ nhất định hỗn loạn, nhưng loại này hỗn loạn là ở vào trật tự thân thể to lớn phía dưới, bởi vậy nó có thể tiết chế, có thể được quan khống. dịch xuân hóa thân thành mèo cam lười biếng địa ổ ở dưới thế giới thụ, hắn tự nhiên sẽ không quan tâm những cái này. đi lộ mặt, đánh cho tạm, còn nghĩ tân lĩnh hội phạm tính hóa thân ném tại nơi này, đã không sai biệt lắm. đợi đến tiếp sau mấy đại tiên tiên trọng bảo đều như thế, hắn sẽ đi qua ngó ngó, nhìn xem có thể hay không từ nơi này chút bắt đầu tại hiện thánh chân quân ký ức hiện ra, đạt được chút hứa linh cảm giác cùng dẫn dắt. mặc dù không có chẳng tam thi đạt được đã không hổ mà vừa lúc này dịch xuân bỗng nhiên ngầm đầu hắn dừng ở đỉnh đầu hùng vĩ thế giới thụ tại kia chỉnh thể đèn tối vô tận âm ảnh hắn nhìn thấy cái nào đó đang tại lập lòe phóng thích ra cuồng bạo năng lượng cùng sụp sôi sinh lực thế giới đúng vậy đó chính là hắn ủy thác nào đó giờ ỉ trong giữa vị diện hôm nay nó đem hoàn thành từ hỗn loạn vị diện chi hạch hướng một cái chân chính vị diện chuyển hóa lịch sử tính thời khắc hư không cái nào đó góp hẻo lánh một khỏa đang tàn phát ra vô tận hỗn loạn khí tức áp tinh thể thượng hủ xương cốt lấy vung lê đức gãi gãi đầu góc của mình bắn tung tóe dơ bẩn nước để cho đứng sau lưng nó minh hữu nhau nhau như mày ta ác thế lực cũng không hoàn toàn là biến thái bọn họ cũng có thuộc về bọn họ hắc cá mỹ học hạ vị mặt tiên một bộ cũng không thể hoàn toàn địa sử dụng tại sở hữu ta ác trận doanh tồn tại huống chi ta ác trận doanh có thể hoàn thành tạm thời tính đồng minh tất nhiên là kia lực lượng ở vào tương đối cân đối trạng thái tự nhiên cũng không cần áp lực ý nghĩ của mình đã đủ rồi hủ xương cốt đừng lãng phí ngơi quý giá trí tuệ bởi vì chúng muốn cũng không nhiều một cái tiêu chuẩn hấp huyết quỷ công tức trang phục tà ác minh hữu một bên tránh đi hủ xương cốt bắn tung tóe dơ bẩn nước một bên trầm giọng nói đúng vậy ta nghĩ khi đến một lần nên nhét chút vào gì một cái hấp huyết quỷ hủ xương cốt lấy vung lê đức tuét ra đã quá xấu không có mấy viên hàm răng dùng trống rông hốc mắt đối với nó nói cần ta hiện tại vì các ngươi ký kết một phần chiến tranh hiệp nghĩ sao ta cam đoan làm miễn phí một cái tiểu cái đầu tà ác minh hữu nhất thời nhón chân lên giơ tay phải lên hô to đạo sau lưng nó trong hư không kia như ẩn như hiện khổng lồ ma ảnh nhất thời tới hào hứng nó cúi đầu xuống tựa hồ tại chú ý đến lắng nghe cái gì vì vậy hai cái vốn đang chuẩn bị ẩm ý một phen giá hỏa nhất thời yên tĩnh trở lại chúng đã ăn quỷ đồ vật thiệt thòi mà đứng tại mấy cái tà ác tồn tại đằng sau cái nào đó tống vong người chơi thì nơm nớp lo sợ địa đứng ở nơi đó vì cái gì không phải nói là một cái đơn giản nhiệm vụ sao đây là công hội đám kia thánh kỵ sĩ đại lao tới cũng không nhất định sẽ dùng a lần đầu bóng đêm chắt lạc bà ca, đối với tống vong nhiệm vụ phán định độ khó phát khởi nghi vấn tiếp nối chính là tống vong cũng không có phục vụ khách hàng càng không có trách cứ con đường cho nên nàng chỉ có thể yên lặng đứng ở nơi đó an tính địa sắm vai lấy một cái bị ép buộc tới cao đẳng ghi chép thành viên nhân vật nói bọn này quỷ đồ vật phải nhớ sao chép cái gì để ta suy nghĩ một chút chúng dường như muốn nói đi công chiếm một cái tân sinh vị diện khá lắm đây là đã chưa đủ hành tinh với tư cách là đại bản doanh trực tiếp cả một cái tà ác vị diện chỗ cũ trời cao sao bóng đêm cảm thấy chính mình có thể đủ may mắn thoát khỏi tính khả năng không lớn không vẫn có khả năng tồn tại tuy không đồng nhất đích thị là lấy kẻ sống hình thức chương lúc trước nên ngồi dưỡng yêu. cùng lúc đó nào đó hiện địa cầu hàng loạt vị diện vậy là ngươi có thể ăn cơm địa phương miêu tỉnh răn dậy lên trước mắt đang ủ rũ cụp lỗ thai nửa ngồi lấy gôn đần rẽ chỉ hệ vờ. tại nó bên cạnh là bị nó ngậm trong mồm đạt được vị trí chạy ăn bàn mà đang ở trước đó không lâu nó đang đứng ở cái nào đó buồn cầu bên cạnh theo đạo giáo hấn hết gôn đần rẽ chi hệ vờ, miêu tỉnh rất quen địa lấy ra cây trổi nhanh tan việc trước đó hắn muốn thanh lý trong tiệm chóc ra bộ lông cỡ lớn quyền khoa nhất là gôn đần chi hệ vợ chó mỗi thiên đô sẽ tự nhiên chóc ra đại lượng bộ lông Nếu như chỉ là một cái, cách một đoạn thời gian xử lý đều không sao cả. Nhưng Miêu tỉnh nơi này có hơn 10 trường ma quyển, nếu như không kịp thanh lý, rất nhanh trong phòng hoàn cảnh hội trở nên khó coi. Miêu tỉnh là một cái loại nhỏ động vật cứu trợ đứng trạm trưởng kiêm phó trạm trường, cùng với nhân viên công tác. Hiện tại, hắn vị trí động vật cứu trợ đứng đã ở vào bạo thương trạng thái. Miêu tỉnh có chút không hiểu nổi, nhưng không có đó cân nhắc hảo liền bắt đầu nuôi dưỡng sùng vật ra hỏa, đến cùng nghĩ thế nào? Ít nhất đối với hắn mà nói, nhưng phạm là tiếp xúc vượt qua hai ngày, cho dù là hắn tối không ưa chó miêu tỉnh cũng sẽ không có vứt bỏ ý nghĩ của nó bởi vì việc các buồn thiu mà bị tạm thời nhốt ở trong lồng Husky, kỳ không biết như thế nào đột nhiên tới một chút hào hứng ngao o oh ho oh oh. ho nó ngửa đầu bắt đầu gào thét sau đó đã dẫn phát liên tiếp liên tỏa phản ánh miêu tỉnh biểu tình lạnh nhạt tiếp tục lấy trong tay công tác chính là cân nhắc đến hợp kỳ đều động vật nhiều dân tính loại nhỏ động vật cứu trợ đứng là khai mở tại có chút vắng vẻ vùng ngoại thành đây là một phần của hắn công tác không tính là cỡ nào thể diện cũng không coi là nhiều sao khó coi Miêu Tỉnh từ nhỏ liền thích lông xù động vật, thiết nối bên cạnh Đại Hoàng quá dữ tợn. Đó là một cái chiến tích có chút sạc sỡ chó đất. Tại tên trộm kia trả lại có chút hung hăng ngang ngược trong năm tháng, vì bao gồm Miêu Tỉnh ở trong gia đình hộ vệ một phần bình an. Hiện tại không cần như vậy can trường chó, hoặc là chỉnh thể liên ổn hoàn cảnh, cũng không thích hướng loại kia cần rất lớn hoạt động không gian cùng lượng vận động chó. Miêu Tỉnh lúc trước cũng nảy mầm qua, chính mình có phải hay không muốn nuôi dưỡng một cái chó đất? Nhưng cân nhắc đến chính mình với tư cách là động vật cứu trợ đứng tráng trưởng, không thể dẫn đầu bỏ mặc chính mình cho chạy loạn khắp nơi, mà động vật cứu trợ đứng sân nhỏ. cũng không cách nào thỏa mãn chó đất hoạt động nhu cầu liền tắt phần này ý niệm trong đầu trên thực tế cỡ lớn quyền đối với phạm vi hoạt động yêu cầu đều là tương đối cao có đôi khi miêu tỉnh cũng sẽ cảm thấy những đêm đó cỡ lớn quyền nuôi dưỡng tại nhà mình trong phòng thật sự là món đối với chó có chút tàn nhẫn sự tình. xem ảnh một đương nhiên đây chỉ là miêu tỉnh một cái nhân tình cảm giác tại cái này toàn bộ thế giới vẫn có người bởi vì nghèo khó cùng đói bụng mà tử vong hiện trạng thảo luận một con chó chất lượng sinh hoạt thật sự có chút siêu cương miêu tỉnh cảm thấy chỉ cần không được đãi không vứt bỏ không tha đảm nhiệm cho dù một cái rất hợp cách sẻn gốc phân về phân càng nhiều đó là một người lựa chọn tuy những cái này theo miêu tỉnh là bảng chi nhánh cuối đồ vật luôn có thể dẫn phát xuất thật lớn phân tranh lại nói tiếp còn là đương một con mèo hảo miêu tỉnh nhìn về phía đang lười biếng điệu nằm ở cứu trợ đứng tường thấp thượng mèo cam Chơi chiêu lạc ảnh té rất ở trên mặt tường tại mèo cam trên người toé lên đầy đất kim sắc lộng lẫy nay mèo cam là cả cứu trợ đứng trong lý lịch giả nhất ra hỏa nó luôn là có thể phảng phất biết trước tất cả địa tránh đi sở hữu nhận nuôi người đối với mèo lương thực nhu cầu cũng không giống cái khác Miêu Tỉnh thường tiếp nhận mèo cam như vậy nhiều, thậm chí thường xuyên xuất hiện chạy được bên ngoài hồi lâu mới trở lại cứu trợ đứng ngủ tình huống. Miêu Tỉnh vẫn cảm thấy nó có thể là cầm cứu trợ đứng trở thành một cái lữ quán các loại địa phương. Nó là cái nhàn nhã ra hỏa, luôn là lười biếng địa nằm ở nơi đó. phía dưới chó người được hương vị của nó muốn tìm nó chơi, nhưng tường thấp cũng chỉ là tương đối, đối với cũng không đầy đủ leo lên cùng nhảy năng lực quyển khoa mà nói là khó có thể vượt qua danh trời. vì vậy chúng chỉ phải ở dưới ngọn nguồn phát ra tiếp tục không được bao lâu vô năng đồ chó sủa. liền hợp hực rời đi. Nhiều khi, Miêu Tỉnh cảm giác mình cũng không nhất định có nó tiêu sái. căn cứ Miêu Tỉnh kinh nghiệm đến xem, này mèo cam rất già. trên người nó bộ lông, đã bày biện ra loại nào đó khô kiệt trạng thái. tuy tiếp thu cứu trợ đứng công tác còn không có vài năm, nhưng Miêu Tỉnh đứt quãng tiếp xúc qua không ít lao Miêu. chúng phần lớn là bởi vì niên kỷ quá lớn, hành động bất tiện, sau đó bị lang thang động vật thanh lý đội cho bắt được. thông thường mà nói, không có ai hội nhận nuôi chúng. nhưng cứu trợ đứng hoàn cảnh cũng so với chúng ở bên ngoài màn trời chiếu đất muốn mãn nguyện rất nhiều. có thể dù vậy. cũng vẫn có một ít kiệt ngạo ra hỏa, hội thừa lúc bóng đêm rời đi, chúng phần lớn là đi lao tới mèo sinh một lần cuối cùng yên tĩnh lê minh. trời chiếu luôn là tại ngươi trong lúc lơ đãng, một cái hoảng hốt rồi đột nhiên vào đường chân trời chỗ sâu trong, dần dần trở nên lờ mờ hoàn cảnh, nhắc nhở Miêu Tỉnh nên bật đèn. cho gào khóc đòi ăn động vật quăng ăn hoàn tất, Miêu Tỉnh bắt đầu thu thập tạp vật, sau đó kiểm tra hạ mấy cái từng có sự giao hảo tổn thương động vật, liên tiếp hạ xuống, bóng đêm dĩ nhiên thâm, Miêu Tỉnh xem trường hiện tại không có gì ăn ngon đồ ăn ngoài, tại không có tiểu nhị tại thời điểm, hắn từ trước đến nay không thương ăn nướng. liên quyết định nấu tô mì, mì tôm cộng thêm trứng gà ta xa hoa phối hợp cũng không tệ lắm. Không chê khó khăn, đi cách đó không xa nông hộ bên trong ruộng kéo chút ít hành tây, lại càng là tuyệt vị. Vốn trong sân cũng có một khối địa phương, chút ít hành tây gì gì đó cũng không là vấn đề. Có thể mọi người chu trì, khuyến khoa tràn đầy tinh lực, để cho chúng luôn là hội làm ra chút không biết nên khóc hay cười sự tỉnh. Cứu trợ đứng độ dùng trong nhà đều đi qua đặc thù xử lý, nhưng thực vật đại khái là không được. Cho nên tại trải qua mấy lần thê thảm đau đớn kinh lịch, miêu tỉnh bỏ qua tại cứu trợ đứng gieo trồng hành là ý nghĩ. nhất là tại cùng nông hộ xung quanh quen thuộc hành lá gì gì đó luôn là không thiếu khởi nguồn rất nhanh một chén thơm nào ngạt mì tôm đã làm xong nhìn xem phía trên hiện ra lão mẹ nuôi hồng quang trứng luộc chưa chín trứng, miêu tỉnh vui thích địa ngồi sổn bên cạnh lầu cắt trên sân thượng đó cũng không phải một cái ăn cơm nơi tốt bởi vì phong quá lớn có thể thực hiện phòng ngừa một ít nhị hóa cảm thấy hắn trong chén đồ vật càng thêm ăn ngon hắn cần tìm kiếm một cái chúng lên không nổi địa phương tài năng tương đối ăn tính địa ăn xong một bữa cơm dù vậy cũng khó tránh khỏi một ít khách không mời mà đến nói thí dụ như đang ngồi xồm ở trên tầng thượng thổi phong miêu tỉnh liền đột nhiên phát hiện một vòng quất sắt thân ảnh đột nhiên liền chạy trốn đi lên khá lắm miêu tỉnh bưng chén xuống quan sát tuy nơi này cũng không cao tả hữu cũng liền mười mấy thước bộ dáng nhưng bên này không có cái gì có thể mượn lực địa phương miêu tỉnh có chút không chuẩn xác nó là như thế nào bỏ lên muốn ăn không miêu tỉnh nhìn xem phía dưới mèo cam có chút ác liệt địa chấp chấp chính mình trong chén trứng luộc chưa chín trứng, sau đó một ngụm khó chịu dưới ta sắp chết đông nhiên mẹo cam mở miệng nói chuyện rõ ràng vừa nhìn chính là bản địa lao miêu chứng luộc chưa chín trứng lòng đỏ trứng mặc dù không có cỡ nào ngưng thực nhưng ngẹn ở thời điểm vẫn đầy đủ làm cho người khó chịu miêu tỉnh một hơi không có đều đặn qua nước mắt nước mũi nhao nhao tuôn ra thật là chật vật nhưng miêu tỉnh đã không có tâm tư đi quản những thứ này hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy chàng diện này giống như đã từng quen biết lại linh cảm lói lên nhớ tới chính mình là lúc nào gặp qua chàng diện này không xong thảo suất sớm biết lúc trước nên nuôi dưỡng châu rồi chương năm thời gian huyền bí là hắn trong con mắt tinh quang dưới bóng đêm một người một con mèo đối lập mà ngồi Lời ý nói của ngươi, ngươi kỳ thật là chưa bao giờ lại tới tới. Miêu Tỉnh có chút mờ mịt địa gãi gãi đầu, hắn có chút sở không rõ đối diện kia con mèo ý nghĩ. Đương nhiên, liên mèo loại này thần kỳ sinh vật mà nói, bất luận đối phương là có thể hay không đủ nói chuyện, hắn từ trước đến nay là sợ không rõ lắm. Quả nhiên, tại Miêu Tỉnh biểu lộ chính mình vẫn không có biết rõ ràng, ánh mắt của đối diện trở nên quen thuộc mà lại thân thiết lên. Không. Mèo cam chậm rãi lắc đầu, nó ngẩng đầu dừng ở đỉnh đầu bao la bầu trời đêm. Tại u ám trong hoàn cảnh, trở nên vô cùng mượt mà con mắt chiếu ra một chút thâm thúy sắc thái. Tại chân thật trong thế giới, không có người sở lý giải tương lai. Mẹo cam như thế nói, Miêu Tỉnh cảm thấy đối phương hẳn là phía Nam Mẹo. Tuy chợt nghe xong, nói chính là rõ ràng. Nhưng tinh tế phẩm có thể phát giác được vô cùng rất nhỏ khẩu âm. Với tư cách là một cái từng là chuyên nghiệp coi như là đi thời đại mới phát thủy triều phối âm sinh viên, Miêu Tỉnh ở phương diện này Thiên Phú có chút độc đáo. Điểm này tất cả động vật cứu trợ đứng những động vật có thể chứng minh. Miêu Tỉnh thường xuyên bởi vì bắt trước một ít ý vị không rõ tiếng tiêu mà đưa tới đối phương cùng nộ. vậy cũng là miêu tỉnh cùng đối phương giao lưu một loại biện pháp ít nhất có thể biết đối phương là không đồng ý lại đe dọa hoặc là chửi bới chính mình coi như là một loại tự tiêu khiển như vậy ta kỳ thật là ở vào quá khứ trên mặt của miêu tỉnh tràn ngập thống khổ cùng xoắn suýt hắn lần nữa cảm nhận được mình tại cao đẳng toán học trước mặt tao ngộ mà dựa theo nguyên bản mong muốn hắn cho rằng cũng tìm được một ít thần công bí tịch các loại hiển nhiên hắn có chút nhớ nhung xóa liễu vâng cũng không phải thời gian của ta hoặc là những lúc khác đối với người mà nói đều không có ý nghĩa chỉ có chính mình sợ tiếp xúc thời gian cũng chính là lập tức mới là trọng yếu mẹo cam từ chối cho ý kiến nói trên mặt của miêu tỉnh lần nữa hóa vi nào đó trương thống khổ mặt nạ hắn cảm thấy cái đồ vật này là một cái triết học vấn đề mà mọi người chu chi chính là hắn tại đại học triết học từ trước đến nay không có vượt qua 61 mươi xem ảnh một ta nhớ được lúc trước ngươi nói ngươi muốn đã chết miêu tỉnh cảm giác mình cần đem chủ đề kéo trở về hắn nhận thức đến chính mình lúc trước đầu vóc co lại thử hỏi đối phương xuất xứ sai lầm tính đương nhiên lời một cửa ra miêu tỉnh nhất thời cảm thấy có chút không ổn Phàm là còn sống đồ vật không có người nào hy vọng chính mình đã chết cho dù là những hô to đó tử vong cũng không đáng sợ cũng chân chính làm được bỏ qua sinh tử tại cuối cùng hấp hối trong thời gian bọn họ đại khái cũng đúng này có chỗ không thích đây là sinh mệnh bản năng chỉ có cực tiểu số ý chí thuần túy tồn tại tài năng vượt qua nó cũng tại nhân loại dài rằng giặc mà sâu xa trong lịch sử lưu lại tựa như thiếp vàng trói mắt tột danh đúng vậy ta chỉ là một luồng phàm tính biến thành thể xác hiện giờ đến thời gian của ta nghèo cam chậm dai nói ngữ khí bình tĩnh mà kéo dài ngược lại là có một chút cửa thôn lão đại già khí thế, miêu tỉnh há to miệng, cảm giác mình nên nói chút cái gì lấy vui mừng lời nhi, nhưng gần đến giờ bên miệng lại cái gì cũng nói không ra, hết thảy vui mừng sát thái, tại cuối cùng tử vong trước mặt đều biến thành ảm đạm rồi sát thái, tựa như kia đỏ tươi vòng hoa cũng sẽ mang theo một ít nghiêm túc, làm cho người áp lực thành phần. Ta cho ngươi lưu lại một ít đồ vật, mèo cam bỗng nhiên nói, miêu tỉnh không thể phủ nhận chính mình trong lòng một trực, đó là một loại đối với không biết cùng thần bí khát vọng. Ta đem nó lưu ở ngày hôm qua, ngay tại ta thường ngủ cái kia tầng thấp. Mèo cam nói xong, liền chậm rãi nằm xuống. Nhiệt độ dần dần từ trên người nó mất đi. Nửa ngày không có được hạ câu Miêu Tỉnh nhất thời ngây ngẩn cả người. Ngày hôm qua, Miêu Tỉnh sẽ không cảm thấy Mèo Cam nói là ngày hôm qua trước hết mang thứ đó đặt ở nơi nào ngày hôm qua. E rằng nó là nói chân chính trên ý nghĩa ngày hôm qua. Miêu Tỉnh nhất thời ngẩn người, hắn cảm giác mình lâm vào loại nào đó chết tuần hoàn. Thế giới thụ hạ, một khỏa tràn ngập tinh hồng khí tức tinh thần, đống nhiên từ trong hư không ngưng hiện. Nó thân thể khổng lồ, gần như muốn đem thế giới thụ. Một cái sợi chiếu sáng. chẳng biết lúc nào bắt đầu lấy hủ xương cốt y sa ác lại cầm đầu tà ác nhân vật nhóm mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cứng ngắc địa ngắm nhìn trước mắt thế giới thụ bất kể là ai bất kể là tại bản vị diện có như thế nào kinh tâm động phách kinh lịch hung ác nhân vật khi hắn lần đầu tiên đối mặt này phảng phất muốn đem hư không lấp đầy thế giới thụ cũng sẽ không khỏi cảm khái chính mình nhỏ bé cùng thế giới thụ hùng vĩ chỉ là thiện lương trận doanh càng nhiều là một loại sùng kính cùng hành hương ý nghĩ mà tà ác trận doanh thì sẽ xem xét như thế nào từ vĩ đại tạo vật trên người giành lợi ích về phần hỗn loạn trận doanh liền không thể nào hảo thuyết nay một chuyến làm được có chút lớn. đứng ở hủ xương cốt Isa áp lại sau lưng cái nào đó ta ác thủ lĩnh có không lưu loát khẩu âm như thế nói. đương nhiên từ luyện ngục địa tinh đám kia tên đáng chết trong tay đạt được phần này quý hiếm tài phú có thể hao phí ta không ít khí lực. hủ xương cốt y sa áp lại nhất ngôi có chút cao hứng nói. lời của nó làm cho người ta quần bên trong cái nào đó vóc dáng nhỏ ra hỏa sát mặt đại biến. trước đó nó cũng không biết hủ xương cốt Isa ác lại là từ luyện ngục địa tinh châu đó đạt được tin tức. địa tinh cũng không bán giả tạo thương phẩm nhưng chất lượng thì là hai chuyện khác nhau. Luận Ngục Địa Tinh chưa thoát ly Địa Tinh Quê quán, tự nhiên có kia ưu tú chủng tộc truyền thống. Thế nhưng là, liền chúng trước mắt quan sát đo đạc tình huống đến xem, đối phương tin tức chuẩn có có chút khiến vong linh đều cảm thấy bất an. Mọi người chú chi, Địa Tinh, nhất là hạ vị mặt điệu Tinh chưa bao giờ là cùng từ thiện hoặc là chất lượng các loại móc nối gia hỏa. Có lẽ chúng ta nên cân nhắc về nơi này vô cùng có khả năng tồn tại chủ nhân sự tình. Tiểu cái đầu tà ác thủ lĩnh, nhịn không được lên tiếng. Hắn hội hoan nên chúng ta đấy. Hủ xương cốt ý xa ác lại nết môi cười nói, ở đây tà ác thủ lĩnh cũng có thể nhìn ra. nó có lẽ xác thực nắm giữ loại nào đó khó lường thủ đoạn nhưng ngay tại tất cả tà ác thủ lĩnh đều đề cao cảnh giác đã làm xong chiến đấu chuẩn bị thời điểm trong thăng chốc, đối diện hư không truyền đến loại nào đó kịch liệt vặt mẹo là chủ nhân chó săn à. để cho ta tới thu thập chúng hủ xương cốt y sa ác lại xuất đi ra ngoài trước nó chuẩn bị thoát ly tinh thể đi đến hư không cùng địch nhân chiến đấu nhưng vừa lúc đó nó kia tràn ngập lực lượng kinh khủng hư thối thân thể đột nhiên đình trệ tại chỗ đó mà sau lưng nó rất nhiều tà ác thủ lĩnh cùng với đang tại yên lặng giả bộ ghi chép bóng đêm đồng dạng ngây mẩn cả người bởi vì tại chúng sở đối mặt trong hư không đang chậm rãi toát ra một khỏa đồng dạng tản ra tinh hồng chi quang hành tinh mặc dù không có thông qua năng lực tiến hành rõ xét với tư cách là tinh thể đáng kể thời gian dài kẻ thống trị ở đây rất nhiều tà ác thế lực nhìn một lần liền nhận ra đó chính là chúng sở chi phối hành tinh như vậy nó là cái gì đâu này hoặc là chúng ta là cái gì đâu này trong nháy mắt loại nào đó hoang đường vạn vẹo tư duy phảng phất muốn đem ở đây sở hữu mắt thấy đây hết thể tồn tại lý tưởng đều quấy đến tăng cảnh mà vô tận thời gian Nào đó mèo cam rừng ở trước mắt này, mầm ra ngoài vốn lượn thời gian tuyến. Thời gian huyền bí tại nó hình tròn trong con mắt lập lòe, mà đối phương sở dãy rủ mình mông chi địa, tựa như một hạt không có ý nghĩa hạt vừng, liền tại bên Ngông Bao La bắt ngát trong tinh quang chỉ nổi. Này là thời gian lực lượng. Chương 556, sinh nhật thời gian lĩnh chủ. Dịch Xuân khuấy động lấy trước mắt thời gian, phản phất nhi đồng tùy ý địa rơi lấy suối nước, mà kia từng giọt một trong suốt bóng ánh bạc nước, thì chiếc xạ vạn vật phát triển mạnh hùng vi cảnh tượng. Giờ này khắc này, Dịch Xuân càng lý giải đã từng nào đó đầu thời gian lòng ý nghĩ có được thời gian loại yếu tố sinh mệnh tới một mức độ nào đó mới xem như một cái tầng cấp có thể ngang hàng tới giao lưu tồn tại. Nay tự nhiên mang theo cự long, nhất là truyền kỳ đám cự long kia cao cao tại thượng lấy rất nhiều hình thức tồn tại ngạ mạn. bất luận khiêm tốn cũng hoặc cuồn vọng, bất luận thuận tiện cũng hoặc các độc. loại kia đối với cái khác bao gồm trí tuệ sinh mệnh ở trong sở hữu trùng quần mỹ thị. đương nhiên, điều này cũng thường xuyên trở thành đám cự long lật xe kinh điển nguyên nhân là được. dịch xuân tự nhiên cùng cự long bất động, hắn sở minh bạch chính là thời gian long đối với thời gian phương diện một ít thuyết minh. trước đó. đối với bách đồng cùng nói nhỏ chi cuốn cho mang đến vị diện tọa độ sự kiện tiến hành thời gian ở giữa trình độ vô hạn cuối cùng để cho dịch xuân tại không vật chất giới vật chất bản khối di động phương diện rất có thu hoạch càng dẫn dắt dịch xuân đối với thời gian phương diện vô hạn linh cảm hắn đã dần dần khai thác ra vô tận thời gian đủ khả năng mang cho hắn to lớn hiệu năng nói thí dụ như một cái có thể theo thời gian vô hạn diễn sinh hành tinh hiếm quý tài nguyên quý giá khoáng sản dịch xuân từ chối cho ý kiến địa lắc đầu hắn đem cái kia bị vị diện đạn sinh Hấp dẫn mà đến hắc ám hành tinh trực tiếp trục xuất đến một cái khác thời gian tuyến, nó không được ở vào đa nguyên vũ trụ vị diện thời gian tuyến trục cái. liền trước mắt mà nói, thế giới thủ cùng dịch xuân dĩ nhiên hình thành loại nào đó kiên cố, thần thánh giằng buộc. loại này giằng buộc cũng không phải là vật phàm sở cho rằng loại nào đó khế ước, tước định các loại đồ vật đơn giản như vậy. nó là hai khái niệm tiếp xúc, liên hợp, thậm chí là đổ vào. mà nhất trực quan phản ánh, tự nhiên là thời gian tuyến phương diện tới gần. đây là một loại lớn lao tín nhiệm, tự như phàm vật đem chính mình khống chế thân thể thần kinh chia sẻ ra ngoài. tuy cho đến tận này. dịch xuân cũng không hiểu rõ lắm thế giới thụ đối với kia không hề có giữ lại tín nhiệm nhưng này không quan trọng dịch xuân dĩ nhiên đã chứng minh hắn cũng không phụ lòng loại này tin cậy đứng ở vô tận thời gian dịch xuân cũng có chút đã minh bạch thế giới thụ ý nghĩ nó thực sự không phải là si ngu hay là đơn thuần mà là một loại đứng ở đã vượt ra tầm thường thời gian tuyến phương diện lấy càng thêm vĩ mô thị giác đi hiện ra trí tuệ hơn một cái nguyên vũ trụ vĩ đại tạo vật lại làm sao có thể tựa như trẻ thơ ngây thơ dù cho nó đúng là một miệng còn hôi sữa thế giới thụ xem ảnh một bởi vì thế giới thụ dĩ nhiên dần dần nhập vào dịch xuân thời gian tuyến cũng bởi vậy hắn có thể đem chân chính hình thái đặt tại thời gian khắc tuyến hiện tại hiện ra trong nhiều nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái là ở vào quá khứ trạng thái thế giới thụ mà có bên ngoài sinh mệnh tại chưa cho phép dưới tình huống tuy tiện tiến nhập thế giới thụ phạm chủ hắn hội trực tiếp rơi vào thời gian trong cặp ấy chút nào cũng bất giác đi đến mặt khác một mảnh quá khứ thời gian tuyến đây là tới tự sinh mệnh tầm cấp trực tiếp nghiên ép giống như thần chỉ cùng phạm vật ở giữa mênh mông danh trời dịch xuân dừng ở tinh cầu kia bản thể đương đối phương rơi vào thời gian của hắn tuyến những cái này không thể biết thời gian huyền bí tồn tại dĩ nhiên bị hắn tùy ý chi phối tồn tại điều này làm cho dịch xuân cũng có chút hiếm thấy địa cảm nhận được một ít các thường xuyên cảm giác được loại nào đó tương tự trí lực nghiền ép khoái cảm đương nhiên nếu như đối phương bên trong cái nào đó tồn tại dựa vào kinh người cảm giác lực trực tiếp hiểu rõ đây hết thảy trực tiếp xuyên việt tầng tầng thời gian tìm đến dịch xuân chân thân hắn sở kinh lịch sẽ chỉ là mặt khác một loại tàn nhẫn kết cục mà thôi dịch xuân đem cái kia tà ác hành tinh bên trong bộ phận người vô tội trục xuất ra thời gian của hắn tuyến sau đó nháy mắt sau đó Tại Sở Hưu Tà Ác Thủ lĩnh vẫn kịch liệt cùng tức giận địa thảo luận xử lý như thế nào trước mắt tình huống thời điểm. Thời gian đình trệ. Suy nghĩ của bọn nó, linh hồn của bọn nó, tại không thể thoát khỏi dịch xuân thời gian tuyến dưới tình huống, vĩnh viễn địa bị đông cứng ngay tại chỗ. Mà ở vật chất thế giới trong, chúng vị trí thời gian tuyến dần dần sụt xuống, cuộn tròn. Cuối cùng, biến thành một hạt phạm vật khó có thể nhìn xem nhỏ bé hạt. Dịch xuân nhưng kia rơi vào chính mình lông mi phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra, nó hội vĩnh viễn địa ngừng ở lại nơi đó. Thằng đến dịch xuân tao ngộ loại nào đó bất chấp triệt để vẫn lạc. hoặc là phát sinh loại nào đó dịch xuân cũng không cách nào cầm khống đa nguyên vũ trụ kỳ tích sự kiện bị thời gian ngưng kết bản thể cũng không có ảnh hưởng đến nó vô tận thời gian tuyến phát tán tại dịch xuân cố ý địa nhìn chăm chú viên kia tà ác hành tinh thời gian tuyến lấy nó thử tiến nhập thế giới thụ một khắc này bắt đầu bị diễn sinh ra vô tận thời gian phân nhánh mà từng cái thời gian phân nhánh đều đem đối ứng một quả tà ác hành tinh này mới thật sự là có thể được dịch xuân tán thành vì khoáng sản đồ vật mà theo dịch xuân kế hoạch thành công hắn thần tính ý thức có chút khó được địa lấy được tống vong đối với kia tin tức nhắc nhở tống vong nhắc nhở căn cứ vào nhân vật sắp tới liên quan hành vi cùng thời gian loại yếu tố nhân vật giải tỏa tân mô phỏng thời gian lĩnh chủ thời gian lĩnh chủ dịch xuân chân danh dịch xuân phỉ thúy trường lão loại hình cao đẳng truyền kỳ không điển hình thời gian lĩnh chủ lãnh địa không mệnh danh bao hàm một cái thế giới thụ hệ thống một cái giảng buộc vị diện 97 cái giải rác vị diện lãnh địa phạm chủ, thời gian không hạn chế xin chú ý nhân vật đối với thời gian không tiết chế điều khiển khả năng hấp dẫn tới một ít thời gian thợ săn tài nguyên một mini cẩn cối vật chất tài nguyên tài nguyên số lượng dự trữ cực độ càn cối, tài nguyên tổng sản lượng vô hạn, tài nguyên phân tích. Dịch Xuân cảm giác lấy Tống Vong phản hồi tin tức, từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi. Tống Vong vẫn là hắn hoạch tâm lực lượng hệ thống một trong, điểm này Dịch Xuân nhận thức rất rõ ràng. Chỉ là không thể hoàn toàn địa ỉ lại Tống Vong. Tựa như hiện tại, hắn cũng có thể trực tiếp nhảy qua Tống Vong liên quan công năng, trực tiếp địa tiến hành một ít khai phát cùng lưu đồ. Với tư cách là kéo dài qua tất cả đa nguyên vũ trụ hệ thống hình thành chân chính vĩ đại kỳ tích, Tống Vong tại những phương diện này tích lũy là không cần nói cũng biết. Chỉ là không biết cái gọi là thời gian thợ săn. như thế nào tồn tại dịch xuân dừng ở thời gian lĩnh chủ mô phỏng về thời gian thợ săn một ít chữ vi vi híp híp mắt thời gian loại sinh mệnh nghĩ đến là sẽ không yếu cỡ nào tiểu nhân tồn tại mà cùng lúc đó một vị mặt thời gian tuyến một cái dáng người mảnh khảnh trung niên nam tử đang hưởng thụ lấy trong chén thuần mỹ tự thủy hắn ưu nhã động tác nhìn lên có vài phần đáng bị ải nhân nhảy dựng lên dùng chiến truy nệ địch nhân vốn có dáng dấp bỗng nhiên trong hư không có một thứ gì đó hấp dẫn hắn cái kia phảng phất bởi vì say rượu mà có chút thất thần trong đôi mắt nhất thời khơi dậy một vòng tinh quang thông suốt xem ta nhìn xem là cái nào tân sinh thời gian lĩnh chủ lại có loại này tiềm chất nháy mắt sau đó ở dưới xem xong rồi mặt toàn bộ cộng hưởng nội dung nét mặt của hắn đánh mất nhan sắc cho dù chúng hàng như mẹo ta cũng sẽ không đi trêu chọc loại đồ chơi này nhi hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói chương 557, vừa tấn cấp thời gian lĩnh chủ thời gian lĩnh chủ xem như đa nguyên vũ trụ rất nhiều sinh mệnh đối với thời gian loại sinh mệnh hiểu rõ nhất một loại bọn họ tại bất đồng thời không để lại đủ loại huyền bí mà mê truyền thuyết có chút là lãng mạn cùng đa tình có chút thì là tàn bạo mà lại giữ tợn hơn nữa thời gian lĩnh chủ đạn sinh nhân tố rất nhiều mà lại cũng không quá lớn nổi tại logic có thời gian lĩnh chủ là từ kiện của người nào đó thời gian loại hình kỳ vật lấy được xuyên qua thời gian năng lực loại này kỳ vật đại đa số thời điểm cũng không phải là phạm vật suy nghĩ giống như kiện của người nào đó độc lập chân bảo nó thường thường là mọi người ngày bình thường sợ tra đạp chỉ có tại tìm lấy thời điểm mới có thể túi đầu ngưng mắt nhìn đại địa mà có thời gian lĩnh chủ thì là từ nhỏ liền có đủ loại này siêu phạm dị năng ở phía sau tục khai phát dần dần hướng phía thời gian lĩnh chủ phương hướng phát triển Này một loại tồn tại chiếm cứ thời gian lĩnh chủ rất lớn số định mức hơn nữa huyết mạch của bọn hắn thường thường có thể ngược dòng tìm hiểu đến cái nào đó cực kỳ cường đại thời gian loại sinh mệnh từ trước mắt thời gian lĩnh chủ tụ quần do đó phản hướng suy tính cao đẳng chuyển kỳ thời gian loại sinh mệnh cũng là chuyển kỳ sinh mệnh trong môn học trước mắt áp dụng phổ biến nhất hiện phương pháp một trong đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ đưa tới một ít không tất yếu đà kích là được ít nhất mọi người chu chi một vị trưởng lao từ trước đến nay không thích người khác ngược dòng tìm hiểu hắn thời gian tuyến Trở lên, bao gồm còn trong nhiều nguyên trong vũ trụ hành tẩu thời gian lĩnh chủ tuyệt đại đa số, nhưng vẫn nhưng có cực tiểu bộ phận, tại liên quan định nghĩa phương diện, tồn tại một ít không xác định địa phương. Đó chính là, những đủ để đó diễn sinh ra không ít thời gian lĩnh chủ cao đẳng chuyển kỳ thời gian loại sinh mệnh. Lặng Yên ngươi đi ẻ tự chi tháp. Đây là một cái từ ngoại hình nhìn lại, cực kỳ kỳ quái tháp. Nó tất cả thân tháp cực kỳ cao lớn, mà lại khí thế hùng vĩ. Rộng lớn phụ thuộc trụ cột, mang theo loại nào đó cổ xưa, bao hàm nhiều năm khí tức bám vào tháp bên cạnh, mà lại hướng lên thân tháp thì bày biện ra một loại sắc bén và mèo. nó có chút giống là bị vật gì dùng sức hữu quá chặt chẽ chưa bung ra liền bị cực thấp nhiệt độ trực tiếp đông kết khăn mặt nay cùng nó hạ nửa khu vực khí thế hùng vĩ cơ bản hiện lộ không hợp nhau Phu cận cư dân cực nhỏ sẽ đi qua bọn họ biết tòa tháp này trong tận tư lấy một ít thần bí ra hỏa bọn họ có lẽ là pháp sư hay là vũ sư xem ảnh một mặc kệ như thế nào kia đều là cực độ nguy hiểm cùng cấm kỵ tục danh điểm này từ mấy chục năm trước cái nào đó lô mãng quốc vương xuất quân thử san bằng nơi này tao nộ thẳng kịch cũng đủ để làm cho người một mực nhớ kỹ hôm nay tòa tháp này bên ngoài tịch liêu hoang nguyên thượng nên đón hai cái chậm rãi hành tàu thân ảnh nơi này chính là thời gian lĩnh chủ truyền kỳ chi tháp eo lệ hiệu ngẩng đầu dừng ở trước mắt cao lớn quái dị tháp nhọn có chút không thể nào xác định nói đúng vậy nhưng đây chỉ là một bộ phận của nó nam nhân phía sau như thế nói hắn chậm rãi ngẩng đầu túi cái mũ phía dưới lộ ra một cái tràn đầy tròm râu cái cảm hắn gọi là có gì là một cái thời gian lĩnh chủ Kéo lệ hiệu là bạn trí thân của hắn nhưng nàng gần nhất gặp một chút phiền thoái nàng cần đạt được trợ giúp của hắn Tiếc nối chính là Lão cơ dư tại Vũ Lực Phương Diện cũng không xuất chúng, mà kiến thức của hắn cùng năng lực còn không đủ để chèo chống hắn trợ giúp bằng hữu của mình giải quyết vấn đề. May mà, lão cơ dư tại thời gian lĩnh chủ bên trong nhân duyên không sai, thông thường mà nói, chắc chắn sẽ có vừa vẫn có thể giải quyết hắn tao ngộ gây phiền toái bằng hữu. Lão cơ dư một bên nói qua, một bên chậm rãi giắt kéo lệ hữu tay. Hắn đem ánh mắt vi vi nhắm lại, kéo lệ hữu có thể cảm giác được một thứ gì đó đang trôi qua. Tựa như không khí lưu động, do đó hình thành phong, làm cho người ta nhón có thể biết sự hiện hữu của nó. Mà bây giờ, kia lưu động chính là cái gì? trong nháy mắt hoặc là nói éo lệ hiệu cũng không biết đi qua bao lâu nguyên bản đại nao đối với thời gian tinh chuẩn cầm khống tại thời khắc này trở nên dị thường chậm chạm. tựa như tại sao giờ ngọ mơ màng thiết đi sau đó nhìn qua ngoài cửa sổ trời chiều có chút không xác định là sáng sớm còn là hoàng hôn đần độn trong thoáng chốc éo lệ hiệu đã nghe được vật gì mở ra thanh âm sau đó nàng rốt cục tới nhìn thấy tại trước mặt nàng chân chính lạng yên người đi từ chi tháp lấy vô cùng cao vút mà lại hùng vĩ dáng dấp đem hết thể chấn áp tại nó vô thượng bên trong trang nghiêm nơi này chính là thời gian lĩnh chủ kỳ tích chi tháp đa nguyên vũ trụ thời gian lĩnh chủ ít có cỡ lớn căn cứ một trong nguyên bản đóng chặt đại môn chẳng biết lúc nào mở rộng đi vào trên đường phủ kín loại nào đó nhìn lên lông sụ thảm có rất nhiều hình thái khác nhau hình người sinh vật tại trò chuyện với nhau bọn họ có xem ra giống như là nhân loại có thì so với xấu nhất lậu thú nhân đều muốn vượt qua nhân loại thẩm mỹ quan phạm chủ rất nhiều Kéo lễ hiệu thử lắng nghe nàng cũng xác thực đã nghe được kia nàng nghe không hiểu những người đó đang nói cái gì bọn họ có sử dụng là nàng sở quen thuộc ngôn ngữ nhưng giải thích phương diện lại có vẻ mạc danh kỳ diệu Không hề có logic. gì. Bọn họ tại bất đồng thời gian tuyến đồng thời giao lưu, chỉ có ở vào toàn bộ đối ứng thời gian tuyến tồn tại mới có thể nghe được bọn họ giao lưu nội dung. Đây là thời gian lĩnh chủ sở chỉ có mã hóa giao lưu phương thức. Lão cơ duy thấy thế, nhất thời hướng eo lệ vội giải thích nói. Mà một cử động kia hấp dẫn bên cạnh cái nào đó thời gian lĩnh chủ nhìn chăm chú. Hắn đưa mắt nhìn lão cơ hồi lâu, tựa hồ cuối cùng từ đối với phương niên nhẹ không ít khuôn mặt của lần nhận ra một chút quen thuộc ảnh tử. Gây nên vĩ đại thời gian. Ta có ba cái thời gian lịch không có nhìn thấy ngươi rồi. bọn họ cũng nói ngươi bị cái nào đó mị ma lĩnh chủ trộm tới ta chuẩn bị tìm vị kia của ta võ tăng bằng hưu hỗ trợ đó thời gian này lĩnh chủ cực kỳ rất quen theo sát lão gosu chào hỏi hắn hung hăng địa vô một cái lão gosu bờ vai sau đó ngữ khí vui sướng nói cái này phạm nhân là sau đó hắn nhìn hướng bên cạnh eo lệ hiểu bằng hưu mới của ta di lạc vương thất tiểu công chúa eo lệ hiểu lão gosu hướng về chính mình bạn bè giới thiệu nói di lạc vương thất có chút tên quen thuộc ta suy nghĩ ước ta nhớ ra rồi ngươi là cái kia lão tiểu quỷ hậu duệ bạn bè vô vô đầu của mình tựa hồ nhớ tới một ít cố sự, Kéo lệ hiệu lễ phép mỉm cười, nàng đại khái đoán được đối phương nói tới ai, cao tổ của nàng phụ, ghi lạt vương thất bất hủ truyền kỳ, giờ ra cô sẽ ở ở thời gian lĩnh chủ bản thân tiểu thủy cùng vui thích chi thần hiện tín đồ a không đều khố đều tư gì đã bỡ, cho nên các ngươi vì giải quyết cái nào đó tà ác chớ chú chi vật mà đến, bạn bè như mày, hắn nhìn lấy lão gưi không nói gì, hắn đại khái biết được cái kia gọi là tà ác chớ chú chi vật đến từ chỗ nào, đó là một cái trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng cực kỳ nguy hiểm cùng cấm kỵ địa phương, có chút phức. bạn bè lẩm bẩm nói nhưng là hứa có một cái ặc ta là nói một vị thời gian lĩnh chủ có lẽ không tuyệt đối có thể trợ giúp cho bằng hữu của ngươi bạn bè nhìn xem lão gờ nói ai ta nhận thức sao lạo gờ nhìn nhìn bạn bè có chút không xác định mà hỏi một cái vừa tấn cấp thời gian lĩnh chủ ngươi có lẽ chưa từng gặp qua hắn nhưng hẳn là nghe nói qua hắn truyền thuyết thế giới thụ vĩ đại minh hữu chi phối lấy phỉ thúy mộng cảnh quất sắc ảo động phỉ thúy trưởng lao Dịch xuân bạn bè chầm rãi nói mà qua ánh mắt của hắn lão cơ dư tựa hồ thấy được cái nào đó có thể đem chọn mảnh tinh không bao trùm khổng lồ âm ảnh chương 558, trăm năm mươi tám vô lượng kiếp giả vô lượng lượng kiếp lão cơ dưỡng dư. dễ bệ ỵ cạo ỵ dạ cho nên nói chúng ta muốn đi tìm một cái đại lao hỗ trợ nhân loại tiểu cô nương dễ bệ ỵ cạo ỵ dạ dơ lên cao cao hai tay của mình tựa như một cái ở trên lớp học trả lời lao sư vấn đề đệ tử tốt có lẽ tóm lại này một cái làm cho người không còn lời để nói nhưng không sai biệt làm chính xác tổng kết lão cơ trầm ngâm trong chốc lát sau đó như thế nói nói vậy vài câu thời điểm hắn vô ý thức sờ lên khuôn mặt của mình ngữ khí vẫn là tại rất lâu trước kia hắn tử cái nào đó ra hỏa trên người học được đáng tiếc đó là một vị quá mức lý tính nữ thuật sĩ đôi khi Lão cơ dư sẽ cảm thấy nàng hẳn là đi làm một cái pháp sư thuật sĩ ngược dòng tìm hiểu cường đại chính là tốt hơn địa khống chế huyết mạch của mình mà không phải bị kia sở chi phối bởi vậy trở nên càng thêm lý tính chẳng lẽ không phải là chuyện phải làm Lão cơ dư tin tưởng nhớ rõ câu trả lời của nàng nhân loại tiểu cô nương dễ bệ ý cạo ý dạ là hắn tại nhận thức kéo lệ hữu lúc trước đã quen thuộc hảo hữu bọn họ tại hắc gám chi vương tinh hệ trong tiến hành qua một lần mạo hiểm một lần hắn thiếu chút vĩnh viễn địa mất đi chính mình đôi xương cụt bởi vì một vị nữ vua không biết như thế nào đột nhiên cảm thấy dùng hắn đôi xương cụt hầm cách thủy sốt hẳn là rất tốt may mà hết thể hữu kinh vô hiểm còn lần này lão cơ giữ chuyên môn cầm dễ bệ ý cạo ý dạ nhận lấy nguyên nhân cũng là bởi vì đối phương có đủ loại nào đó siêu phạm lực tương tác lúc trước mạo hiểm trong quá trình vô luận là tự nhiên trận doanh xâm lâm chi chiều. còn là hắc ám chi vương kinh khủng tinh hệ vô luận là những cao vút đó như núi cồn dã cự thú còn là những từ đó tử vong trong xào huyệt bỏ ra tới kinh khủng ma vật nàng luôn là có thể có được trong đó một bộ phận ủng hộ và trợ giúp hơn nữa may mắn siêu phàm lão cư cũng không thừa nhận đây là hắn có chút hiếm thấy địa tại lòng tin phương diện có chỗ thiếu hụt tựa như phàm vật tại vô pháp hướng hiện thế tìm kiếm trợ giúp thời điểm liền đành phải ký thác tại tổ đất nếu như vận khí tốt hòa thân cùng lực mạnh mẽ là có thể muốn làm gì thì làm vĩ đại thần lực cũng nên phần lớn là nắm giữ này hai loại thần chức thần mới phải nhưng tiếc nuối chính là cực thiểu số thần hệ mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Vận khí không tệ chính là, lão cư đang tiến hành thời không mạo hiểm thời điểm. Nghe nói qua vị kia trưởng lão truyền thuyết, hắn là một cái kiêu ngạo, tràn ngập thương xót vĩ đại tồn tại. Mặc dù bởi vì hắn cường đại ý chí lựa chọn, lựa chọn cự tuyệt lão cư đám người cầu trợ, cũng sẽ không giống như một ít hỉ nộ vô thường thần đồng dạng, để cho bọn họ gặp tai ách. Chỉ là đi đến vị tia trưởng lão hiện đang ở thánh sở, cũng không phải một kiện cỡ nào sự tình dễ dàng. Xem ảnh một, nhất là tại gần nhất, vị kia trưởng lão đã trở thành thời gian lĩnh chủ về sau. lao gớt có chút khó có thể tưởng tượng vốn là có được vô cùng lực lượng cường đại đối phương tại hiểu rõ thời gian huyền bí lại nên giải tỏa như thế nào lực lượng kinh khủng để cho những dơ bẩn đó đám người đau đầu đi thôi ta thế nhưng là từ thời gian phần cuối bắt đầu liền bảo vệ tự nhiên thời gian lĩnh chủ lao gớt vi vi ngang ngang đầu đâu phản phất hy vọng thông qua loại này tư thế tới tăng cường trước mắt vốn cũng không hơn lòng tin tối đa cũng chính là đã từng một lần nấu cơm giã ngoại thời điểm vô ý thiêu hủy một mảnh thằng cỏ đây không tính tội gì quá lao bắt đầu tan vỡ chính mình tội nghiệp. loại này thể nghiệm ngược lại là có chút để cho hắn nhớ tới lúc nhỏ mà thời gian tuyến một đầu khác thế giới thụ hạ dịch xuân ngược lại là tạm thời không có chú ý thời gian lĩnh chủ sự tình hắn hóa vi che khuất bầu trời vệ nguyên thú hình thái ở trong hư không thả xuống nghiêm túc thân ảnh vị thúy chi huy hạn mạ thạch tựa như một hạt nho nhỏ bụi bặm hắn khẽ túi đầu lấy biểu thị đối với vị này vĩ đại trưởng lao kinh ý đương nhiên cho dù là hắn bây giờ có thể đủ biến hóa lớn nhất sao linh hình thái dù cho ngang đã đoạn cái cổ cũng không cách nào tại gần như thế cự ly nhìn xem trưởng lao toàn cảnh Trường lao dừng ở trước mắt tân sinh vị diện, hắn thần tính trong ý thức hiện lên suất tống vong trước đó đối với kia nhắc nhở tin tức. Người sở hữu thác nhiệm vụ, chăm sóc vị diện, bị tống vong người chơi, Phỉ Thúy Chi Huy án mã thạch, hoàn thành. Căn cứ vào liên quan của ngươi phiên bản, minh ước, thần tính các loại liên quan yếu tố tăng thêm, ngươi từ nên sự kiện bên trong lấy được 191,000 điểm chuyển kỳ kinh nghiệm, 34. 9% trước mắt đẳng cấp để thăng cần thiết kinh nghiệm. Nên tân sinh vị diện từ nhúc nhích vô tận hỗn độn bên trong lấy được chân danh của nó, xác đạt lữ tư. Truyền thừa của ngươi vũ khí Vô tận cướp đạt được nên vị diện lớn nhất năng lượng tăng thêm, 2000. Liên quan tin tức đọc tiếp, 907, 147, căn cứ vào ngươi trước mắt tổng hợp trạng thái, truyền thừa của ngươi vũ khí đạt được thanh thản ứng tính điều chỉnh, truyền thừa của ngươi vũ khí vị diện chúc phúc bị chỉnh hợp vì duy nhất hoạch tâm năng lực, vô tận cướp. Từ mảnh giải thích đọc tiếp. Vô tận cướp. Loại hình, truyền thừa vũ khí duy nhất chân danh tính chất năng lực. Miêu tả. Nên vũ khí công kích đem kèm theo bao gồm nhưng không giới hạn tại, thời gian, không gian, sinh mệnh, tử vong, quang minh. hắc ám các loại liên quan vị diện sở có đủ toàn bộ yếu tố lực lượng tổng hợp đặc tính gặp nên vũ khí đả kích đơn vị cần thừa nhận một lần độ khó kiểm định vì nên vũ khí trừ giới năng lượng liên quan thần thánh phán định nên phán định coi là đa nguyên cấp vũ trụ khác thần khí cùng với trở lên liên quan kỳ tích tạo vật hiệu quả vô pháp bị bao gồm nhưng không giới hạ đại thời gian thần tính hai ách hỗn độn ở trong liên quan yếu tố miễn trừ kiểm định thất bại thì nên đơn vị cần thừa nhận một một căn cứ vào bị công kích đơn vị sở thừa nhận nên lần công kích cụ thể hiệu quả cùng cái khác phi thường quy yếu tố Cái ít nhất là vĩ đại thần lực liên quan phán định cấp bậc mặt trái hiệu quả kiểm định ở trong tiêm một khâu phán định sau khi thất bại nên đơn vị cần một lần nữa tiến hành bảo trừ nên phán định thất bại hoàn số sở đối ứng mặt trái hiệu quả kiểm định bên ngoài cái khác toàn bộ mặt trái hiệu quả kiểm định nếu như còn thừa kiểm định hoàn số tiểu vu hoặc là chẳng khác nào một thì mặt trái hiệu quả kiểm định toàn bộ trọng bố trí cho đến nên đơn vị hoàn toàn thông qua sở hữu mặt trái hiệu quả phán định ts chỉ cần một lấy vô ý liền đem hãm vào vô lượng, lượng kiếp là cầm tiện tay ra hỏa thợ rèn là tia chi nhận rèn đúc người bất hủ rèn đúc người cắt mài cả xèo. Đợt, ta đoán điệu tinh ra niên hoa tập tạp nói hoàng kim hoạt động, lại xuất một trương tân quả cam tạm, cùng mãng chi con lửa đánh rơi chúng tinh người không ai hán nổ bật kỳ ẹc. Ta xem như nhìn đã minh bạch, cái gì thần binh cũng không thể đơn hướng điệu tạo nên một cái chân chính vĩ đại người. Chúng giữa là lẫn nhau đã sớm, tuệ biển xa vào thi đấu mẫu dương dạ và tư. Đợt, đâu xuất hiện nhiều như vậy lờ cờ? Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp cho các ngươi? Tống Vong Cường hiệu nạp danh, nóng bình luận 9999. Rất nhiều tin tức, tại dịch xuân thần tính trong ý thức bắt đầu khởi động lấy. dịch xuân nhìn về phía phía dưới phỉ thúy chi huy án mạ thạch hắn có chút tán thành gật gật đầu ngươi cũng không phải là đơn thuần vì con đường mà đến nói ra sở cầu của ngươi phỉ thúy chi huy án mạ thạch lúc này mới chậm rãi ngừng đầu hắn nhìn hướng đỉnh đầu đem hư không đều tạm thời che lại trưởng lão ta từng làm sai một sự tình cũng biết vô pháp vẫn hồi chỉ cầu lấy bù đắp một ít cũng cho ta không đến mức tại dài rằng giặc trong năm tháng chịu đủ nội tâm tra hỏi ta nguyện vì trưởng lão chăm sóc quần tinh cùng cỏ cây phỉ thúy chi huy án mạ thạch nói như vậy nói vì vậy dịch xuân trước mắt bảy biện ra nào đó đoạn mất đi thời gian thiêu đốt xâm lâm tiêu rên đám người tức giận quốc vương cùng lạnh lùng đại dợ y cũng không phải chuyện ly kỳ gì chỉ là kinh lịch người vẫn canh cánh trong lòng chính là thiện dịch xuân gật gật đầu nháy mắt sau đó cái kia thân thể khổng lồ ẩn nấp tại tịch liêu trong hư không đang còn lại phỉ thúy chi huy án mạ thạch đứng ở nơi đó cô độc địa canh gác lấy đẩy trời tinh thần chương 559, trở lại quá khứ sách con mèo lúc này ngoài cửa sổ thời gian tựa như kéo dài bay phất phơ tại lấy phàm vật sở mắt thường khó có thể chạm đến tốc độ xuống liên miên xuất loại nào đó cực kỳ mỹ lệ sắp mang Lão cơ dân đang cùng Éo Lệ hiểu, dễ bẹ ý các ý ra đập vào một loại bài loại trò chơi. Hiện tại, bọn họ đang tại đi đến vị kia trưởng lão chỗ thời gian tuyến. Cũng không phải từng thời gian lĩnh chủ, cũng có thể thuần túy bằng vào chính mình cá thể lực lượng để hoàn thành thời gian xuyên qua. Nhiều khi, nhiều loại thời gian dụng cụ là thời gian các lĩnh chủ thị sát lãnh địa của mình cùng tiến hành thời gian quang mạo hiểm trọng yếu đạo cụ. Lão cơ dân đã từng đã học thời gian dụng cụ chế tạo cùng bảo vệ, đây là từng cái không quý tộc duệ thời gian lĩnh chủ, đều cần tiến hành môn bắt buộc. Bởi vì tuy cơ bản phiên bản thời gian dụng cụ Tại thời gian lĩnh chủ nội bộ giao dịch trong vòng luẩn quẩn cũng không đắt đỏ. Nhưng nếu như là đang tiến hành thời gian mạo hiểm trong quá trình ngoại ý muốn nổi lên, đó chính là mặt khác một loại tình huống. Trong nhiều nguyên trong vũ trụ cũng không khuyết thiếu bởi vì thời gian dụng cụ hư hao, mà không thể không tại một cái thời gian tuyến chờ đợi dài dằng dặc thời gian. Có đôi khi gặp được đều rời đi đa nguyên vũ trụ thời gian chụp cái thời gian tuyến, thì là càng thêm bất hạnh sự tình. Bởi vì kia đem có nghĩa là dài dằng dặc, chẳng biết lúc nào tài năng thấy được phần cuối vô hạn thống khổ. Cho nên đối với vừa tấn cấp thời gian lĩnh chủ. luôn là cũng tìm được các tiền bối liên quan khuyến giới. Đương nhiên, cũng có đầu thiết thời gian lĩnh chủ. Bởi vì, cũng không phải từng thời gian lĩnh chủ đều cần bằng vào thời gian dụng cụ tài năng tiến hành thời gian ở giữa mạo hiểm. Cũng tỉ như nói, lúc này con dòng chính hiện ngoài cửa sổ người nào đó loại. Mau nhìn. Có người. Dễ Bệ ỉ cạo y Dạ Tiên Phong phát hiện mục tiêu, nàng đem bài bỏ trên bàn, sau đó hưng phấn mà chỉ vào thời gian dụng cụ ngoài cửa sổ hô. Đương nhiên, Gật cũng không cảm thấy này có cái gì đáng có cái gì. Hắn cho rằng Dễ Bệ ỷ Dạ Sở Dĩ biểu hiện địa hưng phấn như thế. cùng nàng trước mắt cái thanh này ván bài thế không ổn có nguyên nhân rất lớn. Bất quá, tuổi trẻ mà lại tràn ngập tinh thần phấn chấn hồ bối luôn là có thể có được càng nhiều chiêu cố. Lão Cố Dật buông xuống bài, hắn từ chối cho ý kiến mà nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó, hắn liền phát hiện đang tại vô tận thời gian bên trong chạy trốn nhân loại. Vậy hẳn là thực sự không phải là loại nào đó hoàn toàn sinh mạng thể, dựa theo lão Cố Dật kinh nghiệm đến xem, vậy cũng có thể là cái nào đó trí tuệ sinh mệnh linh hồn hoặc là ý niệm. Tại thời gian lĩnh chủ thế giới trong, này có chút thường thấy. Tại thời gian các lĩnh chủ xem ra, thời gian cũng không phải siêu nhiên tại vạn vật, giống như không khí đồng dạng, nó tồn tại ở vạn vật mỗi một lần hô hấp, có mặt khắp nơi, rồi lại không thể nào đoán. nếu như không có sinh mệnh tồn tại, thời gian này liền mất đi nó nhất tươi sống, rõ ràng sát thái. dù cho tại hỗn độn trong hư không, thời gian khả năng lấy từng thời gian tiết điểm mấy cái thế kỷ tốc độ trôi qua, nhưng ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, nó vẫn là không có chút ý nghĩa nào cùng phổ thế giá trị. xem ảnh một, sinh mệnh tồn tại giao phó thời gian khác sát thái. điều này cũng có nghĩa là, vật sinh mệnh thời gian ở giữa này một vĩ đại yếu tố giữa. tuyệt không phải người thường sợ bản năng cho rằng địa thoát ly hoàn toàn tương phản phan vật cũng có thể tại một ít thời điểm vô ý thức tiếp xúc đến thời gian bản thân chỉ là bọn họ thường thường khó có thể ý thức được phát sinh ra cái gì lão cơ dư nhìn xem cái kia chạy trốn nhân loại lâm vào trầm tư hắn muốn làm cái gì dễ bẹ ỷ ca ý ra tò mò hỏi nếu như không đoán sai hắn tại ý đồ trở lại ngày hôm qua lão cơ dư không thể nào xác định nói hắn ngược lại là biết càng nhiều phương diện này chi tiết nhưng lúc này thời gian của bọn hắn dụng cụ dĩ nhiên cực kỳ tới gần vị kia trưởng lao thời gian tuyến ý vị này là sở hữu hiện tại rời rạc tại phụ cận thời gian tuyến sự vật đều có thể cùng vị kia trưởng lão tồn tại một ít liên quan vậy cũng có thể là trưởng lão sở ban cho một lần nào đó thí luyện hay là trừng phạt lão gớt cũng không nghĩ tới nhiều địa can thiệp tựa như không có cái nhân loại kia nam tính hội dễ dàng tha thứ lạ lẫm người tùy ý đối với chính mình có mục tờ che giấu thuộc tính cặp văn kiện tùy ý nhìn xem đối với bất kỳ một cái nào thời gian lĩnh chủ mà nói thời gian lĩnh vực đều là bọn họ không để cho ngoại nhân tiết độc thần thánh lãnh địa được rồi chúng ta khả năng cần tiến hành một lần thời gian rời nhảy ta muốn tạm thời đóng ngoại giới cho thấy lão gót giữ một bên nói qua một bên đóng lại thời gian dụng cụ ngoại giới biểu hiện hắn cũng không nghĩ rước lấy nhục phiền thoái cũng vô ý can thiệp dễ bẻ ý cạo ý dạ cá nhân ý chí đối với cái này tiến hành cân đối cần một ít kỹ thuật nhưng hắn từ trước đến nay không thích cỡ nào đơn giản việc hơn nữa đối với thời gian rời nhảy điểm này lão gót cũng không có nói dối lúc này bọn họ dĩ nhiên đi tới vị kia trưởng lão thời gian tuyến phụ cận nhưng thời gian tuyến phụ cận cũng không phải là không gian trên ý nghĩa phụ cận cũng không đủ lực lượng cường đại cùng kỹ thuật loại này phụ cận vĩnh viễn chỉ sợ trở thành phụ cận bởi vì đó cũng không phải là đồng dạng thời gian tuyến. rất nhanh, theo một hồi rất nhỏ lay động, bọn họ có thể phát giác được một ít vi diệu đồ vật đang tại nhanh trong cái. trong thoáng chốc, thời gian dụng cụ vượt qua vực vô cùng dài ràng dặc thời gian. theo thời gian dụng cụ dần dần khôi phục ngoại giới biểu hiện, bọn họ phía trước trên màn hình dần dần hiện lộ ra một gốc cây khó có thể tưởng tượng. dù cho cách vô cùng xa xôi thời không nhìn ra xa đi, cũng có thể cảm giác được hùng vĩ cùng mênh mông thụ hình nếp ảnh. chỗ đó chính là phỉ thúy kỳ tích chi địa thế giới thụ địa phương. lão không có tùy tiện đi đến. Hắn tử trước mắt hiện hiện các loại hỗn loạn tin tức cùng mình loại nào đó cảm giác, biết phía trước thời gian lĩnh vực dị thường cùng cuồng bạo. Cho dù là tiếp qua lỗ mạng thu nhân, cũng không dám một đầu đâm vào như vậy thời gian trong lĩnh vực. Ít nhất, lão cơ dữ là cảm thấy như vậy. Đứng ở chỗ cũ suy nghĩ trong chốc lát, lão cơ dữ lợi dụng thời gian lĩnh chủ lực lượng, hướng phía phía trước trong hư không đưa ra nhất đạo tin tức lưu. Nó không có khóa định cụ thể đưa chỗ mục đích, bởi vậy rất nhanh liền mất phương hướng tại vô tận thời gian. Nhưng lão cơ Dĩ biết, nó sẽ không rơi xuống hành trình. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể trở lại quá khứ a? Miêu Tỉnh ngơ ngác nhìn trần nhà, tại bên cạnh hắn chính là đi qua một ngày dài vò, rốt cục tới nhận thức đến Miêu Tỉnh so với chính mình trả lại điên sự thật này thật kỳ. Đinh Đông, Đinh Đông, đặt tại bên cạnh di động, thỉnh thoảng truyền đến loại nào đó thanh thúy tiếng vang, nhưng Miêu Tỉnh đã đánh mất lúc ban đầu cái tỉnh, bởi vì những cái kia bê chỉ là tại nước rán mà thôi. Hắn cảm giác mình lúc này giống như là nhìn qua trang trong nước ảnh hậu tử, trong nội tâm tràn đầy vội vàng sao động, lại chỉ lần lượt vớt có đầy tay ánh xanh rực rỡ, quả nhiên còn là nuôi dưỡng như hảo. Miêu Tỉnh lại một lần nữa yên lặng độc miệng đạo. hắn lại một lần nữa giống như lúc trước vô số lần phục bàn đồng dạng, hồi tưởng lại lúc trước mèo cam ngồi sồn tường thấp thời điểm cảnh tượng, chỗ đó ngoại trừ mèo cam, cái gì cũng không có. trung quy, tất cả tường thấp thượng đều là đơn giản bôi bạch gạch xanh. từ bên cạnh trên sân thượng nhìn xuống đi, có cái gì có thể nói nhìn bà quát? miêu tỉnh tại ngày đó bởi vì muốn phơi nắng chăn miền, nhiều lần đi qua tầng thượng. bởi vậy, ký ức có chút sâu sắc. cho nên, mèo cam đến cùng để lại cái gì? miêu tỉnh tỉ mỉ hồi tưởng đến tường thấp thượng mèo cam. đang nhập thần, miêu tỉnh bỗng nhiên nghĩ đến. chính mình nếu là có thể cầm mèo cam sách hai mở liền có thể thấy được nó phía dưới có hay không để đó vật gì sau đó nháy mắt sau đó miêu tỉnh cảm thấy tay phải của mình chầm xuống lại nhìn hắn phát hiện mình đang mang theo một cái mèo cam mà trong trí nhớ trên tường thấp kia trống rỗng một mảnh tuyết trắng chương 560, ảo mộng, ngươi biết được hiểu chân ý cảnh tú trong sân cốc, một vịnh thanh thủy chạy sôi hạ xuống một tòa tràn ngập người ở thị trấn nhỏ liền tọa lạc tại này sơn thủy giữa xa xa nhìn lại càng giống như hạp gốc trong khe hở một chương sinh động bức họa của tròn lao gờ không có hết nhìn đông tới nhìn tây hắn mang theo sau lưng hai vị đồng bọn cẩn thận địa hành đi ở chỗ này trong tiểu trấn ngay tại hắn hướng phía hư không đưa xuất tin tức của mình về sau một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp đem thời gian của hắn dụng cụ lôi kéo đến nơi này lao gờ biết nơi này có lẽ chính là phỉ thúy trưởng lao chuẩn bị tiếp kiến chỗ của bọn hắn chỉ là hắn có chút không chuẩn xác vì cái gì là cái chỗ này lao gờ nhìn không trước mắt tất cả thị trấn nhỏ đường đi chỉ có một mảnh sen kẽ tại nhà dân ở giữa xi si măng đường có thể nhìn ra tất cả mặt đường trước kia nên vẫn có chút rộng lớn nhưng bởi vì xung quanh thỉnh thoảng bày đặt quầy hàng bởi vậy tất cả con đường liếp nhìn lại hiện lộ có chút hẹp hòi nướng cây ngô khoe nướng tầng tầng lớp lớp nhà dân cấu thành đường đi đông nhiên truyền đến dần dần rõ ràng tiếng kèn. nó đè xuống phụ cận ồn ào náo động đã trở thành tất cả đường đi duy nhất dọc chính lao giữ tránh được một mảnh đang cùng một cái mèo giờ dạ gồng ly vui lùa ẩm ĩ cho đất trong không khí hương vị có chút hỗn loạn có cá thanh hôi có hạt rẻ xào quen thuộc hương vị nào cũng có một ít thổ sản vùng núi hong khô khó có thể nói nên lời đặc biệt hương vị lao cũng không có biểu hiện ra cái gì không thoải mái. tại vô tận thời gian hắn đương nhiên không chỉ đi qua những bị đó mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng cường đại ma pháp sở chi phối thế giới hắn đã từng chạy vội tại lầy lội giữa vì một hồi khó khăn rơi xuống mưa to mà lã trá rơi lệ tại lào gờ Dư xem ra văn minh trình độ có đôi khi càng giống là một chương nhan sắc khác nhau giấy tuyên thành trí tuệ sinh mệnh giống như bị cũng không nhất định kia ca nguyện bị nghiền nát tốt màu tại thời gian ngòi bút thượng nhiễm một chút cao chót vót sau đó rơi xuống lưu lại điểm một chút pha tạp cho nên trưởng lão đến cùng ở đâu lào gờ Dư bất động thanh sắc địa quan sát đến xung quanh từ đối với tại trưởng lão tôn kính, hắn cũng không có mang theo liên quan dụng cụ, mà với tư cách là một cái không dị năng hướng thời gian lĩnh chủ, điều này làm cho hắn chỉ có thể bằng vào thịt của mình nhãn cùng kinh nghiệm, lão cơ giữ cung huyết nhục sinh mệnh ở trung thời gian tối đa, nhưng ở máy móc sinh vật, thậm chí cả nguyên tố sinh mệnh, dị trùng sinh mệnh đều có được ba lượng hào hữu. cho nên, hắn đối với sinh mệnh tin tức phân tích có rất mạnh thực tiễn năng lực, tiếp nối chính là quan sát hồi lâu, lão cư cảm thấy những người trước mắt này loại đều là cực kỳ thường thấy huyết nhục sinh mệnh, hắn cũng không có phát giác được bất kỳ không lưu loát. hay là làm cho người sinh nghi địa phương xem ảnh một nếu như là lão gớ đang tiến hành thời gian lữ hành thời điểm rơi xuống một cái nhỏ như vậy chấn. nói thật hắn cũng sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường đã có thể như đại danh người tiện tay viết xuống hai khoả táo thụ cũng sẽ bị nghĩa rộng suất vô số hàm nghĩa đối mặt như vậy mênh mông mà vĩ đại đa nguyên cấp vũ trụ khác tồn tại lão gớ tự nhiên cũng khó tránh khỏi nhận lấy một chút ảnh hưởng đây là trí tuệ sinh mệnh tiên tính đương chịu tại trí tuệ khí quan hoặc là cơ thể bắt đầu vận chuyển hết thể liền không còn là băng lãnh không cần lắm lời tin tức tập hợp ba vị lão bản muốn xem điều gì có lẽ là lão gờ ở trong này dừng lại có quá lâu hoặc giả hứa ánh mắt của là hắn ở trong không có cảm giác cùng bên cạnh ngồi chơi quầy tạp hóa bác gái hoàn thành một lần đổ vào vì vậy vốn đang chỉ là quan sát lấy quầy tạp hóa bác gái phủi tay thượng hạt giữa sát hướng phía lão gờ một đoàn người hô a chúng ta không mua đồ vật chính là muốn mời thấy một người lão gờ nhìn thoáng qua bác gái ngược lại là không có cơ nào câu nệ một cái trời sinh tính câu nệ thời gian lĩnh chủ hiển nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện bạn bè trải rộng vô tận thời gian chủ tộc tình huống đương nhiên cái này cũng không đại biểu lào Gơ dư ngôn ngữ nghệ thuật cơ nào tinh diệu trên thực tế đã từng bởi vì tuyết minh không lo lào Gơ dư chịu qua nhiều lần đánh trong nhiều nguyên trong vũ trụ thời gian lĩnh chủ sắc thực xem như có chút cường đại một đám có thể không ngần đa nguyên trong vũ trụ cũng không khuyết thiếu cường đại cùng vũ dũng chiến đấu chủng tộc a các ngươi tìm cái nào a bác gái nghe được không sinh ý làm cũng không có quá thất vọng bộ dáng mà là cùng lào Gơ dư hàn nguyên tuy thuần túy lợi ích người tại chỉnh thể trật tự xã hội kết cấu thường thường có thể bởi vì kia cực độ trên chết tính đạt được vượt mức thậm chí là to lớn lợi ích thu được nhưng ở hoàn cảnh bế tắc lấy thôn thậm chí là gia tộc vì tập thể khu vực trong, thì sẽ phải chịu ôm đoàn quần thể bản năng bại sích đây cũng là rất nhiều tà ác trong chuyên thuyết vẫn là phàm vật ma vương luôn là dễ dàng lọt vào nhằm vào tình huống đương nhiên đa nguyên vũ trụ vĩnh viễn sẽ không tồn tại phổ làm được chân lý dính đến trí tuệ sinh mệnh luân lý cùng xã hội vấn đề biến hóa hội càng thêm phức tạp một cái tồn tại vĩ đại chúng ta cần tìm kiếm hắn trợ giúp lão gư như thế nói sau lưng đang tại đùa lấy bên cạnh mèo giờ dạ gồng ly dễ bẹ ỉ cạ ỉ dạ cùng đứng ở nàng bên cạnh vây xe mèo lệ hiểu nhất thời khỏe miệng đồng thời co lại hai người liếc nhau một cái xác định quá lớn ra đã từng hẳn là đều có từng là tao nộ có thể là lúc trước thời gian mạo hiểm kinh lịch sở phụ lên cho lão có loại nào đó sát thái quá nhiều nồng nặng cho đến hiện tại hắn ngẫu nhiên luôn là khó tránh khỏi nhảy ra một chút thần thần thao thao câu văn bác gái nhìn lên cũng là người vô ý thức từ trong túi quần sờ soạn một cái hạt dưa gắp lại vậy ngươi hiểu được tên của hắn không bác gái chậm chí hoán sau đó hỏi Lần này đến Viên lão cư dân sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết được trưởng lão Tục Danh, nhưng hắn không xác định trước mắt một màn này có phải là hay không vị tia trưởng lão khảo nghiệm, gọi thẳng tia danh, tựa hồ có chút không ổn. Vì vậy lão cư dân đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. "Vậy ngươi theo ta hảo hảo nói một chút nha, ai, không chừng ta hiểu được nha." Bác gái nhất thời tới hào hứng, năm đến bất hoặc, có thể gặp mới lạ sự tình là càng ngày về thiếu. Cho dù là cái cà phê, cũng đủ nàng ngày mai ở trong quán trà ít nhất giảng thượng một buổi sáng. Lão cư lần nữa lắc đầu. sau đó mang theo hẻo lệ hiệu cùng dễ bẹ ý cả ý dạ tiếp tục đi lên phía trước người trẻ tuổi chính là tính tỉnh táo đứng ở chỗ cũ gầm lấy hạt dưa bác gái lắc đầu Người cũng không hỏi xem người kia có phải hay không ta đâu này đông nhiên bác gái như thế nói thân thể của nàng bắt đầu trở nên hoảng hốt tất cả mặt tiền cửa hàng cũng bày biện ra loại nào đó mơ hồ không rõ trạng thái hắn cũng không hỏi ta ngồi sồn bên cạnh mèo dở dạ gồng ly kế tiếp nói vùng bên cạnh chó đất tán thành mà theo lão cơ đám người lại đi về phía trước một đoạn khoảng cách lão cơ giật đông nhiên ngừng lại Hắn xoay người, nhìn về phía sau lưng con đường. Vì vậy, trong thoáng chốc hắn phát hiện chỗ đó chẳng biết lúc nào bị vô tận xương mù bao vây. Lão cơ giữ con mắt đột nhiên co rút nhanh, đó cũng không phải thời gian lực lượng. "Là một cảnh, chúng ta đi vào giấc mộng sao?" Lúc nào? Lão cơ giữ trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, hắn kiểm tra trên người hết thảy, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, thật giống như bọn họ sát thực hành tẩu tại cái nào đó lạ lẫm vật chất giới, mà đây hết thảy bị vô hạn thu nhỏ lại, hóa vị đa nguyên trong vũ trụ một hạt tầm thường không có gì lạ hạt thời điểm. nào đó mèo cam đang lẳng lặng địa rừng ở đây hết thảy chương 561, trưởng lao từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi canh một vừa lúc đó mèo cam lỗ hai vi vi giật giật tại quay quanh tại thế giới thụ xung quanh vô tận thời gian tuyến có người ngoại lai xuất hiện ở chỗ đó Nguyện ngài tại thời gian gợn sóng bên trong trung quy có thu hoạch vĩ đại phỉ thúy trưởng lão người tới như thế nói vì vậy hắn đã được toàn nguyện tại phía trước trong vô tận hư không một cái âm ảnh khổng lồ chậm dài xuất hiện đang đôi khi bọn họ cũng nguyện ý xưng hô ta là thời gian đại lính chủ thời gian đại linh chủ chìm Khi đạn gỗ trầm giọng nói tinh quang tại đôi mắt của hắn phát họa ra loại nào đó nhu hòa và cứng cõi độ cong hắn thân thể có chút sao linh hiện ra vĩnh viễn hàng tinh quang hương vị nhưng chỉnh thể kết cấu thì càng thêm có khuynh hướng hình người sinh vật cương đại thời gian lực lượng tại hắn bên người quay quanh lấy tại kia giống như hàng tinh lập loại trong con mắt thế gian hết thể tựa hồ cũng áp xúc trong đó tinh tế nhìn lại từ cổ xưa băng lâu đài đến phồn hoa đường đi từ gào chiến tranh lôi minh xa trận, đến hài đồng chơi đùa nóng bỏng bãi cát thời gian tại hắn nhìn chăm chú chảy xuôi từ xưa đến nay đây là một cái ít nhất đồng đẳng với cường đại thần lực loại thần tính sinh mệnh thậm chí so với một ít cường đại thần lực muốn càng thêm nguy hiểm một ít thời gian loại tồn tại luôn là có thể đạt được cung cấp bậc hạ rất nhiều nhất dày hoặc là ít nhất là thay đổi thứ nhất tích lũy trường lao từ chối cho ý kiến địa nhìn chăm chú vào lạ lâm khách không mời mà đến trước đó hắn cùng với đối phương cũng không cùng xuất hiện người vì sao mà đến giống như vị diện trưởng lao khổng lồ như thế hỏi hắn hô hấp hoa vi hư không cùng bạo hạt tử phong bạo đem hết thể ngăn trở trong đó vật chất đều quấy thành phấn vụn một bên nói qua Trưởng lão một bên đem số nhiều loại ra tinh hồng hào quang hành tinh chưa từng quá thời gian bên trong lôi kéo, sau đó một ngụm nuốt vào. kia bộ dáng, cùng phàm vật nhóm dùng ngăn hạt đậu ngược lại cũng không có cái gì quá lớn khác biệt. chính hy đàn gỗ đối với cái này không có phát biểu ý kiến gì. Bất quá với tư cách là thời gian lĩnh chủ bên trong tuyệt đối người nổi bật, chỉ cần một lần tiếp xúc, liền đủ để cho hắn biết nguyên do trong đó. Hắn không có khoảng cách gần điệu thăm dò trưởng lão thời gian tuyến, nhưng thời gian sở giúp cho vô tận tích lũy, để cho hắn không cần quá mức cố sức liền có thể đoán ra những cái này tinh hồng hành tinh khởi nguồn. bất quá là một đám thử treo chọc trưởng lão, kết quả bị đông tại thời gian tuyến trong với tư cách là bỏ sữa lô mang thẳng xuôi sẹo mà thôi. Đa nguyên vũ trụ chưa bao giờ khuyết thiếu nhân vật như vậy, tựa như thế giới chưa bao giờ hoàn toàn tràn ngập lý tính. Xem ảnh một. Thời gian các lĩnh chủ, bình thường hội chọn dùng loại phương thức này tới bảo tồn loại nào đó chính mình yêu thích sự vật, cũng thông qua thời gian vô hạn tính tới đạt được lấy không hết vui vẻ. đương nhiên, đây là cường đại thời gian các lĩnh chủ mới có thể làm sự tình, tùy ý địa khắp lịch vô tận thời gian. thực sự không phải là từng cái thời gian loại yếu tố sinh mệnh liền có thể bẩm sinh thiên phú như vậy xem ra vị này trưởng lão thao tác cũng không tính nhảy qua siêu cương chỉ là hắn dùng ngăn đồ vật có chút làm cho người đau răng là được một cái truyền thống một cái thói quen với tư cách là thời gian đại lĩnh chủ chức trách cùng nhiệm vụ ta cũng cần tiếp xúc cùng dẫn đạo từng cái tân sinh thời gian lĩnh chủ đương nhiên chật có ngoại lệ chịp hy đạn gỗ khẽ cười nói trưởng lão không có phát biểu ý kiến hắn dừng ở chịp hy đạn gỗ thời gian tại hắn nhìn chăm chú cũng không bí ẩn trước mắt đây là chịp hy đạn gỗ bản thể mà không phải phân thân. Nay đưa tới trưởng lão chú ý, muốn biết rõ hắn là ở trong thần quốc đánh qua một vị thần miếu chảo. Nay một vị mạo hiểm khả năng lần lượt móng vuốt nguy hiểm, lấy bản thể đến đây. Nghĩ đến, hắn không phải là vì cái gọi là thời gian đại lĩnh chủ chức trách cùng nhiệm vụ. Nhưng trưởng lão đối với kia không có quá lớn nói chuyện phiếm dục vọng, hắn từ trước đến nay không thích loại này thần thần thao thao giao lưu. Nhất là tại hai bên vẫn còn luận sự giai đoạn. Vì vậy, Dịch Xuân tại mặt khác một mảnh thời gian tuyến phát hiện chìm hỉ đẳng Hắn đối với hư không chậm rãi nói, ta vì mặt ta giả. Đa Nguyên Vũ trụ gỗ tiểu lạ lịch 174 năm thời gian chi chủ luyện mộ mà đến. Tại Đa Nguyên Vũ trụ thời gian chụp cái chậm rãi hướng về kế tiếp tiết điểm làm việc nghĩa không được trốn bước địa lưu chuyển mà đi thời điểm. Chịp hỉ đạn gỗ tại bất đồng thời gian tuyến nói ra khác lạ đáp án. Thốt ra trong nháy mắt đó, Chịp hỉ đạn gỗ tràn đầy tự tin. Không có cái nào thời gian lĩnh chủ có thể cự tuyệt thời gian chi chủ luyện mộ hấp dẫn. Dù cho hắn là vĩ đại phỉ thúy trưởng lão. Vì vậy nháy mắt sau đó, một cái đủ để tê liệt vị diện khổng lồ cái đuôi diễn sinh tại sở hữu chịp hỉ đạn gỗ xuất hiện thời gian tuyến. Sau đó. Một đôi mong đem hắn quét bay ra ngoài. Chip Hidalgo, đó là một cái nhìn lên kiêm tốn, nhưng nội tâm cuồng vọng vô cùng ra hỏa. Ta cũng không thích hắn, có đôi khi hắn luôn là thích đem ý nguyện của mình áp đặt tại thời gian khác trên người lĩnh chủ. Trung thực rằng, ta một mực không cho rằng thời gian lĩnh chủ cần cái gì thời gian đại lĩnh chủ này một loại độc tài kẻ thống trị. Ban Vương, lão gần như thế nói, mà ngồi tại đối diện lão giả chậm rãi gật gật đầu. Cho nên, ngươi mang đến hai cái phiền thoái. ta cũng không thích mang đến cho ta tên phiền thoái nhất là tại ta chưa cảm kích dưới tình huống mang đến. Hạ xuống một khắc, Lão già nói để cho lão gờ Dịch biểu tình trong chớp mắt trì trệ sau đó lao già không có lại để ý tới lão gờ giả mà là đem ánh mắt đưa lên ở bên cạnh dễ bè ỷ ca ý dạ trên người điều này làm cho lão gờ giả thoáng lòng cùng một ít nhìn lên dễ bè ỷ ca ý dạ lực tương tác còn là trước sau như một cường đại lao già ngưng mắt nhìn để cho một mực có chút sinh động dễ bè ỷ ca ý dạ có chút vì vì không thích đứng bởi vì nàng thấp thoáng cảm giác đối phương nhìn chăm chú cũng không chỉ là đang nhìn hướng chính mình mà là qua vô tận thời gian cùng một ít khác tồn tại đổ vào thật lâu một cái dũng cảm Người cứu rỗi linh hồn, đương nhiên đáng ta làm chút cái gì. Hai tử, ta có thể giúp ngươi một chuyện. Đây là một cái lao dở ỉ đối với người cứu rỗi lễ vật. Lao già nhìn xem dệ bẹ dị cạ dị giả như thế nói, cách vô tận thời gian, hắn có thể ngưng mắt nhìn đến dệ bẹ dị cạ dị giả quá khứ. Mệnh vận ưu ái cũng không nhất định hoàn toàn là tùy cơ ban cho, nó có thể là tại mất đi vô tận trong thời gian, những vị đại đó hy sinh cùng cứu rỗi mang đến hồi quỹ. Cứ việc lấy cá thể mà nói, linh hồn lại lần nữa phục hồi cũng có nghĩa là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Có thể dù vậy. một cái vĩ đại người linh hồn vẫn đáng giao chi lấy một chút tình ý tại vô tận thời gian lão giả thấy được dễ bẹ ý các ý giả quá khứ đơn giản mà nói đó là một lần lại một lần đối với thế giới cứu rỗi chủ tộc kéo dài sinh mệnh cứu vãn cũng bởi vậy tại đây một lần sinh mệnh nàng có thể đạt được uyển chuyển mà lãng mạn mệnh vận lão cư Dư không có phát biểu ý kiến nếu như hắn là vì mục đích không từ thủ đoạn gia hỏa cũng không đến mức tại vô tận thời gian bên trong có thể có nhiều như vậy hảo hữu chỉ là ngẫu nhiên hắn cũng khó tránh khỏi sẽ có xoắn xuýt cũng không thể không biết làm sao thời điểm dễ bệ y cạo y dạ trầm ngâm trong chốc lát, lại nhìn một chút trầm Mặc Lão cơ dư. Sau đó, nàng nhỏ giọng nói: "Vậy, ta có thể muốn một con mèo sao? Liên lúc trước trên đường cái loại kia." Nàng dĩ nhiên không chiếm được bản không nên thuộc về của nàng ngân trạch, kia liền lại càng không nên bằng vào phương diện này đổ vật tới trắng trận địa tìm lấy. "Đương nhiên." Trưởng lão cười nói. Chương 562, thời gian luân mộ. Lão cơ dư đáng người rời đi. Dịch Xuân Kỳ thật không thích lắm lão cơ dư loại này, cũng không hiểu biết chính mình có thể lực tự hạ, liền luôn là ý đồ đảm nhiệm nhiều việc ra hòa. nhưng chỉ là không thích, nói chán ghét ngược lại không đến mức, tựa như một cái lô mang thiện lương người, tại đáng làm cho người khẳng định đồng thời cũng sẽ làm cho người ta nhớ tới liền không khỏi gai gai chán. tuy cuối cùng Dịch Xuân còn là trợ giúp lão vừa giải quyết xong phiền phức của hắn một trong, cũng chính là tiêm một mực dây dưa hắn loại nào đó chớ chú. Dịch Xuân dừng ở trước mắt hư không, ở trong đó nào đó mảnh thời gian tuyến vô tận cùng bạo thời gian rèn luyện đem một đoàn hát sắc hạt gắt gao chăm chú địa bao bọc trong đó, dù cho nó có đủ cực kỳ cường đại tính ngăn mòn cùng bị nhiễm tính, tại thời gian vô tận nếp vốn nó cũng là không ra cái gì bằng nước trung quy thời gian vô hạn duyên thân tuyến là cấu thành hư không kia chịu tại hết thẻ trọng yếu cơ sở một trong đây là dịch xuân từ lão gờ trên người lấy ra tà ác lực lượng nguyên bản nó bám vào cái nào đó đồng thau ngọn đèn trong nhưng dịch xuân tự nhiên sẽ không tùy ý nó như thế an nhàn địa ẩn nút trong đó chỉ cần một cái biến hóa liên triệt để khiến kia bại lộ trong không khí vì vậy nguyên bản trung thực tà ác lực lượng trong chớp mắt nổ lên lên mà bạo tàu kết cục chính là nguyên bản phong ấn thời gian của nó lực lượng gia tăng lên không biết bao nhiêu lần loại này tà ác lực lượng Tựa hồ thời gian ở giữa có một ít vi diệu liên hệ, bởi vì kia chén nhỏ đồng thau ngọn đèn cũng không phải là bị Lão Gư Dứt tùy thân mang theo, mà là tại mặt khác cái nào đó không gian một cái cỡ lớn huyệt mộ trên vách tường lặng lặng thiêu đốt lên. Nghe nói nơi đó là địa phương một cái quốc vương lăng mộ. Trước đó, bởi vì thử một sóng tùy cơ thời không mạo hiểm, Lão Gư bị ném vào chỗ đó, cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, hắn phát hiện mình bị loại nào đó tà ác lực lượng sở chờ chú. May mà loại này tà ác lực lượng sẽ chỉ ở từng tự nhiên nhập trung buổi trưa mười điểm cùng buổi tối mười điểm mới hồi bạo phát. Vì vậy, với tư cách là thời gian lĩnh chủ lão cơ dư mua đến tới gần 12 điểm thời điểm, cũng sẽ lựa chọn tạm thời trốn vào những lúc khác tuyến trong, có thể chớ chú lực lượng, từ trước đến nay không phải là tránh đi nguyên nhân dẫn đến liền có thể triệt để giải quyết. Theo thời gian trôi qua, lão cơ phát hiện trong cơ thể chớ chú lực lượng không chỉ không có tiêu tán, ngược lại trở nên càng cường đại lên. Càng thêm gây phiền bãi là, hắn thông qua các loại biện pháp thử đối với chớ chú tiến hành tinh lọc, nhưng thủy chung không thể đạt được giải quyết. Tại một lần cuối cùng lão cơ thật vất vả tìm đến một cái truyền kỳ tinh lọc sư đối với hắn tiến hành tinh lọc. Lão cơ dữ biết sự tỉnh khả năng có chút vượt ra khỏi khống chế của hắn phạm chủ. Xem ảnh một. Bởi vì tại truyền kỳ tinh lọc chi lực, trong cơ thể hắn hết thể dơ bẩn cùng tổn thương được nhận được thanh trừ cùng chữa trị, cũng liền bao gồm trong cơ thể hắn chớ chú chi lực. Mà lúc ấy ở giữa đi đến cái thứ hai tự nhiên ngày thời điểm, Lão cơ hoảng sợ phát hiện mình trong cơ thể lại lần nữa hiện lên xuất âm lánh chớ chú chi lực. Thậm chí, liên lúc trước thanh trừ dơ bẩn cùng tổn thương đều lần nữa phục hồi như cũ. Truyền kỳ tinh lọc sư đối với cái này sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, có thể Lão Cư cự tuyệt đối phương xâm nhập nghiên cứu tình cầu. bởi vì hắn biết mình khả năng gặp được vật gì thời gian luân mộ loại nào đó cường đại thời gian loại tồn tại lựa chọn một chỗ thời gian tuyến với tư cách là chính mình tự mình chung kết điểm kết thúc cùng nghỉ ngơi chi điểm cụ thể biểu hiện hình thức có thể là tùy ý một loại cỡ lớn kiến trúc hoặc là tự nhiên tạo vật đương nhiên cái này cũng không trọng yếu trọng yếu tại thời gian luân trong mộ có một cái xú danh vang dội chờ chú đó là lựa chọn tự mình chung kết thời gian loại tồn tại tại tử vong cũng lại vô pháp thúc thời gian chi lực tại mặt trái năng lượng và mẹo dần dần tích lũy mà thành tà ác chớ chú giống như là lên men đồng dạng không hề bị đến khống chế thời gian chi lực cũng sẽ dần dần bị ô nhiễm và mẹo cuối cùng thai nghén xuất khiến thời gian lính chủ cũng cực kỳ đau đầu kinh khủng trở chú. tại thời gian lính chủ biết được này một phương diện tồn tại cũng không nhiều bởi vì nó dính đến một cái cấm kỵ khái niệm kia chính là thời gian lính chủ không tự nhiên tử vong hơn nữa bởi vì gần nhất mấy cái thế kỷ tới càng ngày càng nghiêm trọng cái nào đó về thời gian chi chủ truyền thuyết thời gian luân mộ sở liên quan đến đồ vật trở nên càng thêm phức tạp đây cũng là lạc cũng không có đi tầm thường hắn một ít cực kỳ cường đại thời gian lính chủ bằng hữu nguyên nhân với tư cách là đi khắp thiên hạ là có đương nhiên là có mấy cái có thể giải quyết thời gian luân mộ chờ chú bằng hưu có thể ý vị này là một ít cực kỳ phiền toái thậm chí là sự tình nguy hiểm bởi vì thời gian linh chủ cũng là tồn tại phe phái cùng trận doanh đấu tranh tựa như phạm vật tại có đầy đủ khe hở thời gian thời điểm luôn là khó tránh khỏi xa vào đến nội bộ đấu tranh trong hoàn cảnh thời gian linh chủ với tư cách là trên cơ bản có được tiếp cận vô hạn thời gian tồn tại tự nhiên cũng sẽ ở dài rằng giặc thời gian bên trong xuất hiện xung đột cùng tranh chấp có chút phân tranh là có thể đủ thông qua thời gian đến hoạt động cùng tiếp nối chính là thời gian lĩnh chủ một ít phân tranh thường thường là thời gian cũng không cách nào san bằng thậm chí ngược lại sẽ theo thời gian trôi qua mà không ngừng trở nên nồng nặc bởi vì nó là dính đến cá thể lý niệm cùng tư tưởng tại thời gian lĩnh chủ vô cùng dài dằng dặc trong lịch sử cũng không khuyết thiếu bởi vì trận doanh đấu tranh mà dẫn đến bị thương trường kỳ hôn mê thậm chí là vĩnh cựu phong ấn cùng triệt để tử vong tình huống lao cơ cũng không muốn đem bạn tốt của mình quấy vào đến trận này nguy hiểm trong sóng gió phong ba bởi vì bọn họ không đồng nhất định có đủ lắng lại đây hết thể lực lượng thời gian lĩnh chủ cũng không đều là hứng thú với chiến đấu tồn tại. Hoặc là nói, ngoại trừ chiến sĩ này, một loại trời sinh đồ tệ tồn tại, cũng không phải từng siêu phàm chức nghiệp, đều có khuynh hướng vô tận chiến đấu. Chỉ là bởi vì ác liệt hoàn cảnh, cần cá thể nắm giữ đầy đủ chiến đấu tài nghệ. Bởi vì thời gian trời sinh thượng vị tính, thời gian lĩnh chủ bên trong nguyện ý đem tinh lực vùi đầu vào ma luyện chiến đấu tài nghệ bên trong cũng không nhiều. Đương nhiên không nhiều lắm, cũng bất ý vị lấy thời gian lĩnh chủ năng lực chiến đấu đều rất yếu. Hoàn toàn tương phản, bởi vì có được vô tận thời gian, thời gian các lĩnh chủ phần lớn có được một thân chắc tuyệt võ nghệ cùng tổng hợp kỹ năng. lấy thang điểm 100 mà nói, đạt tới 90 phân vị tuyệt đại đa số. Về phần 95 phân trở lên thì bày biện ra sởn đổi thức hạ thấp. Bởi vì từ 90 phân tăng lên tới 95 phân, liền không chỉ là thời gian xếp có thể tạo nên tác dụng. Nó cần hao phí đại lượng tinh lực cùng đầu nhập, cũng không đủ thiên phú là vô pháp từ những buồn kẻ đó lặp lại bên trong đạt được chính diện phản hồi. Vì vậy, lão cơ dữ đành phải cầu trợ dịch xuân. Với tư cách là vừa tấn cấp thời gian lĩnh chủ cùng vốn là vô cùng cường đại vĩ đại tồn tại, càng tại đa nguyên vũ trụ bên trong có đủ nhất định danh vọng. Tuy bởi vì nắm giữ một ít nguy hiểm lực lượng Do đó luôn làm liên quan bảo hộ tổ chức tầm bao, có thể hắn vẫn trợ giúp rất nhiều người. Ôm thử một lần, cùng lắm thì kết giao bằng hữu tâm tính, Lào cơ dư lựa chọn hướng dịch xuân cầu trợ. Thời gian chi chủ, thế giới thụ, dịch xuân bước lên phía dưới rơm dạ trồng chất. Hắn đối với cái này hào hứng. Ngược lại là loại này chớ chú hình thành phương thức, gây ra dịch xuân một ít linh cảm. Thời gian chi lực có thể được tâm tình liên quan lực lượng cải biến. Dịch xuân lắc cái đuôi, hắn có một ít ý nghĩ. Chương 563, thiên đạo giao động người. Thời gian là có thể bị thay đổi, điểm này không thể nghi ngờ. có thể về thời gian bản thân là có thể hay không đủ bị cải biến, thì cần đánh lên một chút nghi vấn Tô Điểm. Dịch Xuân một mực tận sức tại tìm kiếm thời gian phương diện biến hóa, thực sự không phải là hắn ngấp nghé loại này siêu nhiên sức mạnh to lớn, mà là thông qua trình độ, tìm đến đến càng cao biến hóa chi đạo. Trước đó bởi vì phụ thân huyết mạch ảnh hưởng, đối với thời gian này một loại đỉnh cấp yếu tố phía dưới ý thức lĩnh vực, Dịch Xuân hiện lộ có chút kiềm chế. Mà thông qua rất nhiều nỗ lực, cho tới bây giờ, Dịch Xuân ở phương diện này đã có sở đột phá. Chỉ là, cự ly cuối cùng, triệt để giải thoát, vẫn còn muốn một đoạn không khoảng cách ngắn. bởi vì nó đối với Dịch Xuân ý nghĩa, cũng không chỉ là rõ ràng tình cảm biến hóa đơn giản như vậy. Từ ý nào đó mà nói, trong nhiều trọng yếu tố đang chéo, nó càng thêm tiếp cận với cao giai thuật sĩ thông hướng chuyển kỳ phải qua nói, chi phối, thậm chí cả vượt qua bản thân huyết mạch. đương nhiên, so sánh với cao giai thuật sĩ đột phá, Dịch Xuân phải đối mặt khiêu chiến là bọn họ là khó có thể tưởng tượng. Dịch Xuân một bên nghĩ như vậy, một bên nhìn chậm chậm kia đoàn từ thời gian chi lực chuyển hóa chớ chú lực lượng. Dịch Xuân từ vô tận xung quanh thời gian bên trong lay suất một tia thời gian chi lực, bát cửu huyền công pháp lực, tùy tâm vận chuyển. nháy mắt sau đó một đoàn dí dỏm tựa hồ chỉ cần ngưng mắt nhìn liền có thể đủ cảm giác được vô tận vui vẻ hình tròn lực lượng xuất hiện không hợp lắm dịch xuân cơ cơ móng đuốt, thủy bỏ biến hóa hiệu quả đây càng như là thuần túy tâm tình chi lực cùng thời gian không có nửa điểm quan hệ có lẽ là vì trong đó có một ít hắn không biết chung gian câu. dịch xuân cũng không sốt ruột đối phương xuất hiện liền có nghĩa là nhất định có loại nào đó thực hiện con đường của nó tại vô tận thời gian thử hắn luôn có thể tìm đến chỉ là có lẽ cần hơi dài rằng giặc một chút chờ đợi là được đương nhiên cũng có thể đối phương đản sinh là loại nào đó đa nguyên vũ trụ không thể phục chế kỳ tích nếu nói như vậy cũng không tính thiệt thòi hắn xem như đối với cái nào đó thời gian loại hình đa nguyên vũ trụ kỳ tích tiến hành nghiên cứu tả hữu bất quá là tiểu phương hướng vấn đề mà đang ở dịch xuân chuẩn bị tiếp tục đắm chìm ở vô tận thời không tiến hành thời gian yếu tố lúc nghiên cứu hắn lại một lần nữa cảm thấy cái nào đó khách nhân bài phòng xem ảnh một gần nhất là ngày mấy không có cảm giác đã đem thời gian ra tốc qua đã nhiều năm dịch xuân lắc cái đuôi, thật tính trong ý thức nổi lên rất nhiều tin tức nhưng dịch xuân cũng không tìm đến liên quan dấu vết, điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc. bất quá, hắn ngược lại là có hứng thú đi nhìn một cái to gan lớn mật phạm nhân. miêu huy đứng ở trong vô tận hư không, hắn là lần đầu tiên tới loại địa phương này. nhưng bởi vì một sự tình, hắn phải qua. miêu huy nhìn thoáng qua chính mình tống vong mô phỏng, phía trên đang lập loại một cái tản ra kim sắc cùng màu đỏ tươi trạch truyền kỳ nhiệm vụ. thay trời hành đạo đệ bảy hoàn, đặc thù ban thưởng khâu thiên đạo đỉnh cấp trợ giúp. nhiệm vụ độ khó vô pháp biết trước truyền kỳ nhiệm vụ, đơn giản thông nguyên. nhiệm vụ ban thưởng. chút ít thông dụng kinh nghiệm ban thưởng lớn thiên đạo ban thưởng miêu tả dị vực chi lực lượng của thần vẫn còn sót lại tại trong lồng ngực của ngươi ngươi vô pháp quên đi tiêu đốt tại như vậy bên trên mảnh thổ địa hỏa diễm sâm lấn chi địch đã bị ngươi đánh chết nhưng ở xa xôi thần vực trong vương quốc cao cao dương lên tiếng cười càng giống là đúng ngươi cùng quê hương kinh miệt. mang lên hộp đáo đi hư không thế giới thụ nơi ở có lẽ sẽ có người để cho hắn nhóm biết được thần quốc cũng không phải là mọi sự bất động chi cương vực đúng vậy nhiệm vụ này đúng là hắn đi tới đây nguyên nhân nói ngắn gọn chính là tìm người xuất đầu vị diện cùng vị diện ở giữa chiến tranh tại đa nguyên vũ trụ bên trong thật sự không tính là cái gì mới lạ sự tình. có lẽ tại đa nguyên vũ trụ thời gian chụp cái ở dưới hướng về một cái tiết điểm chạy tới thời gian ngắn ngủi bên trong không biết có bao nhiêu hàng tỷ vạn vị diện đang tại trinh chiến không nớt nhưng nào có nện cho đại hành giả thân tự mình kết cục cùng một phạm nhân phân cao thấp miêu huy biết cái thẳng kia là đang khi dễ hắn chỗ vị diện cũng không có thánh nhân chấn giữ nguyên nhân tuy tiên đạo ý thức dần dần thức tỉnh nhưng phòng thủ hữu dư đối ngoại xác thực có chút không còn chút sức lực nào nhưng thù này miêu huy sẽ không cứ như vậy được rồi liên trước mắt mà nói có đủ những người khác cách hóa đặc thù thiên đạo cũng không có ý định cứ như vậy được rồi chỉ là miêu huy trước kia cho rằng thiên đạo hội phái chính mình chạy được ngọc hư cung chỗ vị diện trung quy thật muốn lại nói tiếp hắn coi như là xiển giáo cổng và sân có thể không biết vì cái gì tiếp nhận nhiệm vụ lại là có chút tối nghĩa chỉ cấp ra một cái nhiệm vụ tin tức tại miêu huy thử thông qua tống vong đối với nhiệm vụ địa điểm tiến hành tìm tòi cũng phát hiện mình căn bản nhìn không đến vật gì từng có liên quan kinh nghiệm hắn biết được này có thể là quyền hạn của mình không đủ vì bảo hộ tống vong người chơi Tống vong đối với tin tức còn là tiến hành trình độ nhất định phân cấp, hắn nhìn không đến, có nghĩa là sự tồn tại của đối phương vượt xa xa hắn có thể tiếp xúc cực hạn phạm chủ. Có thể dù vậy, Miêu Huy trả lại dứt khoát kiên quyết địa bước lên đi đến hư không con đường. Bằng khi dễ người, võ mạc thượng công hội trong tin tức, không ngừng đổi mới xuất hảo hữu nhóm nói chêm chọc cười tin tức. Trong lòng Miêu Huy hiện lên xuất một chút tình cảm ấm áp, hắn biết bọn họ tại thử trợ giúp hắn giảm bớt trong lòng áp lực. Dựa theo trong công hội cái kia cụt, muốn ngực, cùng chỉ số thông minh đồng dạng hàng đầu nữ pháp sư thuyết pháp, chỉ cần hắn có thể thành công xuất hiện ở nơi này. kế hoạch đại khái liền thành công hơn phân nửa trung quy, vị tiêu trưởng lão tại đa nguyên vũ trụ tuy cũng có qua một ít ác thú tính đi lại nhưng đối với đến đây nhìn thấy phạm nhân cũng cực nhỏ xuất hiện trêu đùa tình huống đương nhiên bởi vì tại trưởng lão sợ nắm giữ nguy hiểm lực lượng cùng đối với một ít địch nhân phương thức xử lý khiến cho sẽ rất ít có phạm nhân tại không hề có căn cứ dưới tình huống tìm đến trưởng lão từ căn nguyên liền sâu sắc giảm bất phương diện này vấn đề bởi vì ai cũng không quá nguyện ý bị biến thành vật gì ném vào trong nội cảnh cho dù là là tầm thường nhất vật cũng đầy đủ làm lòng người trí sụp đổ may mà trưởng lão ở phương diện này từ trước đến nay là nhân thiện. liền trước mắt mới chỉ hắn sử dụng loại lực lượng này đối phó tối đa, còn là những cái kia quái vật trong hư không. Miêu huy hướng vật phẩm trong ba lô móc móc, sau đó móc ra một cây hành tây bốn. Cái đồ vật này cũng không phải là hắn quê quán sở sản, thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính cố hương của hắn tạo vật. Đây là hắn lúc trước một lần trong mạo hiểm đạt được ma pháp đạo cụ, ăn được một ngụm có ngưng thần, tiêu giảm tinh thần loại mặt trái trạng thái, cũng hồi phục một chút sinh mệnh giá trị hiệu quả. Càng trọng yếu hơn là, chỉ cần không ăn xong. từng tự nhiên ngày cũng có thể một lần nữa khôi phục. lúc mới bắt đầu, miêu huy còn có chút ăn không quen, nhưng tả hữu là đương dược vật tới dùng, cũng liền không quan trọng những cái này. chính công dược vật có thể so sánh này khó ăn nhiều, về sau ăn được nhiều, miêu huy liền có điểm thói quen, hơn nữa đối với điểm này khôi phục lượng cũng trứng mắt. hiện tại gặp được loại này nội tâm áp lực khá lớn thời điểm, miêu huy sử dụng thói quen địa lấy ra gặm phải hai phần. meo meo, vừa lúc đó miêu huy chợt nghe ngay tại miêu huy thói quen mà chuẩn bị meo hai tiếng, đáp lại ở dưới thời điểm, hắn nhiên mảnh kinh. tỉnh ngộ qua. Con mẹ nó, chính mình thế nhưng là ở trong hư không. Nơi này còn có thể có mèo. Sau đó, Miêu Huy chậm rãi cúi đầu xuống. Ở dưới chân hắn cách đó không xa, một cái tìm thường ra mèo lớn nhỏ mèo cam đang lặng lặng địa rừng ở hắn. Chương 564, thế nhân tất cả đều là hiểu ta không bao che khuyết điểm người. Chân quân, mời làm đệ tử làm chủ a. Miêu Huy nằm dạp xuống trên mặt đất, hắn vẽ mặt nước mũi vẻ mặt nước mắt về phía lên trước mắt trưởng lão giảng thuật chính mình ta ngộ. Vốn, Miêu Huy cho rằng chỉ là thiên đạo một lần thử. Lúc trước cùng đối phương giao lưu phát hiện trưởng lão cư nhiên cũng là xiển giáo vừa vặn thời điểm miêu huy nhất thời đau buồn từ trong nội tâm lên trực tiếp ngã đầu liền bái ngọc hư cung cuối cùng làm miểu miểu khó tìm tung tích núi cao không tiện người qua đường tuy nhập cổng và sân là tầm thường không biết xuống bao nhiêu đại tản mát đệ tử lần này bị hủy khuất cũng không biết tìm ai tố khổ đang suy nghĩ như thế nào nuốt vào này khỏa mang huyết nha thời điểm lại là hy vọng trong hoàn cảnh khốn khó trước mắt vị này không biết thần thông như thế nào nhưng liền tống vong tin tức quản không đến xem ít nhất cũng phải là chân quân cấp một nhân vật mặc dù không thể giải quyết vấn đề cũng nên có thể tìm tới giải quyết vấn đề người miêu huy một bên nói qua một bên lấy ra thiên đạo cho nhiệm vụ hộp đáo hắn không biết cái đồ vật này đến tột cùng là cái gì nhưng hiện tại tìm đến chính chủ vừa vặn cùng nhau lấy ra trường lão nhìn hắn một cái lấy ra hộp đáo nhất thời loại nào đó pháp ý sao động mở đi ra vô tận tin tức từ bên trong hộp đáo hiện hiện mà ra miêu huy ở bên cạnh lườm vài lần trong chớp mắt nhãn đều thẳng bởi vì tại kia vô tận trong tin tức hắn tựa hồ thoáng nhìn như là tụ lý cà khôn bàn tay phật quốc gia các loại chữ khá lắm Thiên đạo nhìn lên cũng không giống là quá mức khoan dung bộ dáng. Trường lão đem hộp đào đóng lại, thiện tay ném cho Miêu Huy. Miêu Huy vội tiếp ở, vẻ mặt thấp thỏm mà nhìn trường lão. Thật muốn lại nói tiếp, ngươi nên tìm hiện tại vùi tại Nham Thành vị kia. Bất quá là năm đó ta đã từng nhận hắn tỉnh, càng tập xiển giáo pháp môn, cũng thế. Tả hữu bất quá là giả thần. Trường lão lắc đầu, không biết từ trong kia lấy một cây liền chân và trượng. Đi thôi, nói cho cùng cũng là nhất mạch sinh ra. Thế nhân tất cả đều là hiểu ta không bao che khuyết điểm người, đánh nó rẽ ngang cũng là công bằng. Trường lão nói xong. liền đi lên phía trước. Xem ảnh một, Miêu Huy vội vàng theo sát phía sau. Cũng chưa thấy Thành Lập Vân, lại càng không văn phòng. Chỉ là một cái hoàng hốt, nguyên bản xung quanh đen tối hư không liền rồi đột nhiên trở nên càng thêm âm trầm lên. Miêu Huy cảm giác được trong không khí tràn ngập vật gì đó. Khi hắn thử huy động hai tay, lại cảm giác được loại nào đó quen thuộc trở lực thời điểm. Hắn chợt hiểu ra, bọn họ đi tới dưới nước. Vô tận thâm huyền chi man rổ sủ cầy vốn lượn lấy chính mình tràn đầy ác độc gai xà hình dáng thân hình. Tại hết thảy chỉ còn lại hắc ám cùng tĩnh mịch vô tận nước sâu. Dồ sủ cầy bốn lượn thân thể tựa như đáy nước sơn mạch trắng lệ. Có đôi khi, một ít bất hạnh phàm nhân hội ngộ nhập đến này, mảnh tràn ngập hắc ám cùng kinh khủng tĩnh mịch chi địa. Mặc dù những người phàm tục kia, đối với dồ sủ cầy khả năng chỉ là không có ý nghĩa, so với bụi bặm càng thêm hơi nhỏ sự vật. Nhưng nó vẫn sẽ không chút lưu tình địa ăn tươi bọn họ. Tựa như một đầu không trí giống như gia thú. Bởi vậy, tại vật chất giới, dồ sủ cầy người sùng bái cũng không nhiều. Có thể trí tuệ sinh mệnh, luôn vẫn sẽ tồn tại một dúm hỗn loạn cùng tên tà ác. Bọn họ có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều thú nhân. nghe nói tại một ít tá nhân bên trong cũng có chút thịnh hành rổ sủ cầy tín ngưỡng nó là một cái tàn bạo tà thần rất nhiều thần hệ cũng không nguyện ý thừa nhận nó thần chi vị tư chất đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tàn bạo gia hỏa tại vô tận thâm bên phía dưới hưởng thụ lấy những kêu gen đó linh hồn ngẫu nhiên nó cũng sẽ rời đi nơi này đi vật chất giới thậm chí là cái khác vị diện tiến hành săn bán. kia thường thường là cực kỳ tàn bạo huyết tinh tình cảnh đương nhiên tại trước đây thật lâu một lần săn bắn một phạm nhân dùng cá xin đâm bị thương rổ sủ cầy có đạo giữ tận vết thương vẫn còn sót lại tại nó trên người ta ác lần kia tao nộ để cho dổ xù cẩy qua lại vật chất giới tần suất sâu sắc giảm bớt nhưng thường cách một đoạn có chút dài ràng rặt thời gian nó luôn là khó có thể áp lực hắc cám trong ý thức bắt đầu khởi động vô tận tàn bạo cùng huyết tinh ngây ngốc ở chỗ này ngươi chỉ có thể hưởng dụng đến ngươi kia ít đến thương cảm tôi tớ vì ngươi dâng lên tí điểm nào huyết thực đi theo ta ta hướng vô tận thâm viên đồng ý ít nhất sẽ có hàng tỷ huyết thực cung ứng ngươi tùy ý sát lục vô tận trong bóng tối một cái ấm lãnh táo bạo thanh âm vang lên sủ chậm rãi mở ra chính mình huyết sắc ánh mắt nó rất là không kiên nhẫn địa rừng ở phía dưới khách không mời mà đến điên cuồng lang nhân chi vương họ tài trẻ gì một cái cường đại thần lực tà ác tồn tại mặc dù đem tại đa nguyên vũ trụ là một cái tiểu vị mặt cường đại thần lực cũng không phải dễ dàng hạ người so với rộ sụt cầy, họ tài trẻ gì không thể nghi ngờ là càng thêm thuần túy giã tâm ra hắn trắng trận triệu tập tà ác nanh bước xây dựng xuất cường đại hắc ám thế lực ngay tại địa phương sở hữu thần đều làm tốt họ tài trẻ gì khởi sướng thần chiến chuẩn bị thời điểm họ tài trẻ gì mang theo hắn đốt, bắt đầu rồi hắn lần đầu tiên viễn chinh Đây không thể nghi ngờ là đầy đủ nguy hiểm, Thần Viễn Trinh, ở trên ý nào đó cùng Phạm Vật Viễn Trinh không có cái gì khác nhau. Tử vong, liền thật lớn xác suất có nghĩa là vĩnh cựu chung kết. Không có ai hội ngồi đợi họ tại trẻ gì phục sinh, tại hắn từ tử vong băng lãnh tuyến thượng thử dối ra móng nuốt lúc trước, hắn thần chức đại khái suất sẽ bị trực tiếp chia cắt, thậm chí là bất cách. Có thể họ tại trẻ gì vẫn là như vậy làm, hắn là không thể nghi ngờ thuần túy người ta ác. Lợi ích. Quyền thế. Không, nhưng cũng không phải đó phát họa ra họ tại trẻ gì tà ác ý thức toàn bộ. Hắn là muốn để cho hết thảy thiêu đốt cùng tiêu diệt. chính là bởi vì họ tài trẻ dị loại này thuần túy tàn nhẫn cùng tà ác cũng hấp dẫn rất nhiều tà ác manh vuốt trong đó thậm chí bao gồm một ít đến từ vị diện khác tà ác tồn tại đương nhiên dồ củ cây mới mặc kệ những cái này nó không cần nhiều như vậy ăn nó chỉ cần có ăn như vậy đủ rồi cũng bởi vậy nó là ít có trực tiếp cự tuyệt họ tài trẻ gì tồn tại này ngược lại khiến họ tài trẻ gì thưởng thức nổi lên này đầu giữ tận quái thú nhưng này thưởng thức hiển nhiên thực sự không phải là dồ củ cây cần có không vô tận thâm viên chi man rỗng củ đè nén tức giận nói ngay tại họ tại trẻ gì chuẩn bị bắt đầu tiến hành một vòng mới quay rối thời điểm hắn đông nhiên cảm thấy hai cái lạ lẫm tồn tại xuất hiện ở bên cạnh họ tre gì rồi đột nhiên cả kinh hắc ám lực lượng quay quanh tại chảo của nó không có nửa phần chần chờ nó trực tiếp một chảo huy hạ xuống nhìn như tầm thường động tác lại mang theo phản phất vô tận hắc ám chi lực tựa như tỏ rõ tử vong không rõ báo hiệu đồng dạng đối phương vị trí khu vực xuất hiện cái nào đó to lớn lỗ thủng băng lanh nước biển không ngừng rót vào trong đó lại chỉ quay làm ra vô số cuồng bạo vòng xoáy một cái bản thổ thần cư nhiên chơi nổi lên viết trình trả lại đánh tới xiển giáo cổng và sân đi, ngươi thật ra khiến ta nghĩ nổi lên cái nào đó lao bằng hưu. Nhưng vừa lúc đó, ngọt ta trẻ gì nghe được sau lưng có một người thành âm như thế nói. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái thường thường không có gì lạ quải trượng gọi lại. Chương 565, thời gian trước mặt, mù mịt tan hết. Bên trong vực sâu vô tận, phản phát hiện lên một khỏa hành tinh. Tại phàm vật sở vô pháp nhìn thấu vĩnh hằng trong bóng tối, có một tia ánh sáng thấp thoáng hiện hiện. Cô, một đầu thâm uyên ngư nhân mở to hai mắt nhìn, nhìn xem phía dưới bỗng nhiên thoáng hiện ánh sáng nhạt. thứ này ở trong vô tận thâm viên cũng không thể nào thường thấy nhất là nơi này là vô tận thâm viên bên trong nhất sâu thảm tầng cấp một trong vô cùng vô tận băng lánh nước biển đem hết thể nuốt hết tại S.H.E. ra tắt đạt người cổ xưa trong truyền thuyết nơi này cũng không phải là từ xưa đến nay chính là bộ dáng như vậy so sánh với nó từ vô tận thâm viên bên trong hỗn độn trong bóng tối đản sinh một khắc này trạng thái này mảnh sâu thảm chi hải dĩ nhiên không biết bành trướng gấp bao nhiêu lần bởi vì vô tận thâm viên tầng số hỗn độn không có thứ tự cùng với nơi này tính nguy hiểm cũng không có người nào đi chính cống địa thống kê những vật này duy nhất cho người ngoài biết tất chính là nơi này lĩnh chủ là vô tận thâm viên chi man rộ sụp cậy một đầu nguy hiểm mà cuồng bạo cường đại ra thú thâm viên ngư nhân đem trước mắt vặn vẹo di động tạo búng ý đồ thấy rõ chút sau đó nó phát hiện phía dưới kia đoàn ánh sáng tựa hồ biến lớn một chút ngay tại thâm viên ngư nhân đầu góc không thông thời điểm nó kia dùng cho cảm giác cảnh vật chung quanh khí quan đột nhiên bắt được một ít nguy hiểm tín hiệu thân sinh thâm viên mạch nước ẩm vẫn là theo địa phương khác tới hủy diện phong bạo nháy mắt sau đó thâm viên ngư nhân cảm giác được bên thai phản phất có một khỏa tiếng sấm bùng nổ lần đầu tiên Sinh hoạt tại bang lãnh trong nước biển Thâm viên ngư nhân thấy được quang, còn có kia kế tiếp cuốn tới cuồng bạo hải lưu. A, Ngọ Tả trẻ dị bụm lấy tan vỡ cái chán, thân tính lực lượng đang không ngừng từ chung trôi đi. Hắn cảm giác được chính mình đang bị vô số vị diện lực lượng sở áp chế, cuồng bạo mà lại ngang ngược chư giới chi lực phảng phất vô cùng vô tận hướng hắn vọt tới. Ngọ Tả trẻ dị không dám quay đầu lại nhìn, hắn nằm dạm xuống tại đĩnh nhân, tựa như một đầu chân chính cự lang nhanh chóng chạy như đi lấy. Bởi vì một ít mặt trái hiệu quả, đối với lúc này họ ta trẻ dị mà nói, không gian trung quanh như là tràn ngập nhựa cao su cùng các loại chất hỗn hợp đồng dạng vặn vẹo đầm lấy to lớn thống khổ để cho họ ta trẻ gì hai mắt dần dần trở nên đỏ bừng hắn không biết là ai tập kích hắn nhưng hắn càng sẽ không tại hoàn toàn không biết tất địch nhân dưới tình huống vội vàng ứng chiến điểm này tiên một nhiệm chiến thần vẫn lạc đã vì hắn làm vô cùng tốt làm mẫu hiện tại hắn cần phải làm là chạy xem ảnh một rốt cuộc tới tại lại một lần tim đập nhanh không hiểu năng lượng suy kiệt họ ta gì vượt qua tại hắn đã từng xem ra cũng không có nhiều khoảng cách xa đi tới hắn tại trong thần quốc Đương Thần Quốc lực lượng đổ vào tại hắn trong cơ thể, nhất thời cùng những lưu lại đó trừ giới chi lực bắt đầu rồi buộc trực đấu tranh. Vô số thần tính hỏa hoa bên trong họ tại trên người trẻ dị bán ra kỳ tịnh giả xung quanh đều lẫn mất xa xa. Bởi vì đã có thằng xui xẻo vô ý không có kia nhìn như vô hại ánh lửa chúng mục tiêu, nhất thời tràn ngập trong đó táo bạo lực lượng cùng phức tạp yếu tố trực tiếp hủy diệt cùng ô nhiễm linh hồn của nó. Đây đối với kỳ tịnh giả mà nói, có nghĩa là chân chính tử vong. Dù cho họ tại trẻ dị vẫn có thể từ tại trong Thần Quốc đem tỉnh lại, nhưng đối với cá thể mà nói. lấy chẳng qua là một cái khác cùng mình không kém bao nhiêu hoàn toàn mới, lạ lẫm cá thể. Đáng giận. Giống. Họ ta trẻ gì một bên nhẫn mại lấy thân thể chữa trị mang đến thống khổ, một bên phát ra tức giận giết đảo. Hắn liếm láp lấy những dần dần đó tản mát trừ giới chi lực, cảm thần tính lực lượng dần dần phát huy tác dụng. Hắn bắt đầu ngược dòng tìm hiểu những lực lượng này khởi nguồn, sau đó đến cái nào đó mấu chốt tiết điểm thời điểm, hết thảy bắt đầu rồi loại nào đó quái đảo lập lại tuần hoàn. Tựa như chương trình gia trọng đại bộ, mỗi khi họ ta trẻ gì thần tính lực lượng ngược dòng tìm hiểu đến những lực lượng này nguyên nhân gây ra thời điểm hết thể sử dụng trở lại ban đầu nhất địa phương thậm chí đến cuối cùng hết thể phảng phất phát họa ra một cái tự nhiên mà vậy quái đản hoàn chỉnh tuần hoàn võ ta trẻ gì thần tính trong ý thức hiện ra một chút kiên kỵ sát thái này so với đã chúng kia một trượng càng làm cho hắn ngửi được một ít nguy hiểm hương vị bởi vì hắn vốn cũng không phải là am hiểu bình thường chiến đấu thần hoặc là nói võ ta trẻ gì từ trước đến nay không thích loại kia tựa như mãng phu chém giết hắn có thể làm việc nghĩa không được chun bức điệu mở ra hắc ám thần hệ khổng lồ viễn trình nhưng này cũng bất ý vị lấy hắn có thể liều lĩnh địa khởi sướng công kích Tại hắn tà ác bên trong nanh bước, có quá nhiều sắm vai này một góc sắc gia hỏa. Hắn là đầu của bọn nó, là khởi xướng gào thét cùng chỉ dẫn phương hướng đầu. Hắn muốn càng thêm thận trọng cùng giả hoạt, mà không phải đem hết thể giao phó tại tàn bạo bản năng. Có lẽ ta biết đó là gia hỏa nào. Hắc ám tại trong thần quốc, họ trẻ gì biến hóa cự lang chân thân thấp giọng quá tầm lên. Đó là một cái tại đa nguyên vũ trụ, cũng cực kỳ nguy hiểm gia hỏa. Chỉ là họ trẻ gì không có nghĩ qua, chính mình lúc nào trêu chọc phải đối phương. Trong nháy mắt họ trẻ gì hắc ám thần tính bên trong thoáng hiện qua vô số hình ảnh. Cuối cùng, nó tập trung vào tại lao già bên cạnh cái kia phàm nhân. Là hắn. Hắc ám thần trong nước, vỏ ta trẻ gì biến thành cự lang thử nhai răng. Một cái ra giá, giá trị không lớn hỗn độn ma pháp thế giới, một cái lại dám ngăn cản nó khống chế phàm vật. Nguyên lai, này sẽ là của ngươi lực lượng à? Vỏ ta trẻ gì cảm thụ được dần dần khép lại thân thể, đương lúc ban đầu bối rối tàn đi, hắn dần dần đã minh bạch địch nhân chi tiết. Một chọi một, tựa hồ phần thắng không lớn. Tên kia, tuy cũng không có phi thường cường đại, chiến đấu hướng quyền hành chi lực. Nhưng với tư cách là loại nhỏ vị diện hoạt tính hóa thân, Hắn cơ bản bỏ qua tuyệt đại đa số thần tính lực lượng. Ý vị này là hắn nhóm ở giữa chiến đấu chính là thuần túy, cũng giã. Một lần cảnh cáo sao? Họ ta trẻ gì vi vi hiếp hiếp mắt, loại nào đó thâm thúy phẫn nộ cùng hắc cám ở trong kia bắt đầu khởi động lấy. Cỡ nào? Ngạ mạng. Họ ta trẻ gì liếm liếm nanh vuốt của mình, chỗ đó có một cái phi thường hiển nhiên lỗ thủng. Đó là tại hắn còn là một cái phàm vật thời điểm. Một lần nguy hiểm, cấm kỵ thử mang đến. Một cái thú nhân chuẩn bị đem nó mang đi với tư cách là tôi tớ Vì vậy, nó hung hăng địa cắn đối phương một ngụm. kết quả chính là gần như trí tử bị đánh có thể vậy thì như thế nào tử vong đương nhiên là không thú vị có thể nằm giảm xuống sống tạm lại nên là cỡ nào làm người tuyệt vọng không thú vị trưởng lão người cũng sẽ thống khổ sao họ ta trẻ gì mặt tâm trầm nó tại kế hoạch một hồi long trọng trực tiếp trả thù nó muốn tàn sát mất cái kia hỗn độn ma pháp thế giới hàng tỷ sinh mệnh hắn giết không được ta chỉ là tê liệt thống khổ lại có thể thế nào họ ta trẻ gì ngang thiên trường di đảo? ta là thần mà ngay một khắc này tất cả thần quốc đều chuyển đến loại nào đó kịch liệt chấn động võ tài trẻ gì trong mắt hiện ra một chút bị người hiểu rõ tâm tư hoảng hốt. tng ta cũng còn không bắt tay vào làm hành động, chỉ là tại thần tính trong ý thức tiến hành nưu đồ đã bị đánh tới cửa. sau đó nháy mắt sau đó, võ tài trẻ gì nhớ tới đối phương sở nằm giữ, mặt khác một loại lực lượng, thời gian, thật sự là không thú vị địch nhân. võ tài trẻ gì nghĩ như vậy nói, một lát bối rối tàn đi, còn giữ lại chỉ có với tư cách là hắc ám chi vương kiên quyết cùng lạnh lùng. có thể hắn không phải là cái kia ngu xuẩn tiểu xỉu. ta là vương, hắn gầm nhẹ từ tại trong thần quốc phóng đi. Sau đó Minh Ngông Hư không trước mặt đánh tới, kế tiếp mà đến, còn có kia gần như đem hắn sau lưng mảnh lớn hư không đều ngăn cản quất sắc thân ảnh. Chương 566, đêm vẫn. Thái Dương phía dưới không có cái mới tươi sống sự tình. Đây là phạm vật tại vô cùng thời gian trước mặt phát ra cảm khái, mà đối với một cái cường đại thời gian loại hình sinh mệnh mà nói, bất kỳ có thể bị kéo dài tương lai, ở trên lý luận đều là có thể cuối cùng. Bất quá cho dù là tiếp qua cường đại thời gian loại sinh mệnh, cũng không cách nào tuyệt đối tinh chuẩn địa nắm giữ đa nguyên vũ trụ thời gian chụp cái tác dụng. Bởi vì Thiếp qua hơi nhỏ kỳ tích cũng là tồn tại, mà tại đa nguyên vũ trụ kia vô tận bên trong thời không, chút ít này tiểu kỳ dấu vết, tích, tích lũy đem dẫn đến to lớn đến dù ai cũng không cách nào trường khống bể bộ lượng biến đổi. đương nhiên, cái này cũng không sẽ để cho cường đại thời gian sinh mệnh nhóm cảm giác được không thú vị cùng buồn thể. Những chỗ đó, giống như thường ngày trăm ngàn lần tuần hoàn đền đáp lại lặp lại, cũng không phải cỡ nào thú vị đồ vật. Hắn nhóm hoặc chúng, yêu tha thiết chính là những liền đó vậy vẫn cũng không cách nào cầm không ánh hào quang. Lúc này dịch xuân cũng không đến như vậy cảnh giới. hắn chỉ là từ kia vô tận thời gian sở diễn sinh tính khả năng đi tìm kiếm hắn tin tức cần có đây cũng là đối với chân chính cường đại người mà nói âm như bắt đầu dần dần bày biện ra loại nào đó thô bạo đơn giản hình thức bởi vì đến khi bên trong tăng thêm bất kỳ vượt mức lượng biến đổi đều có thể dẫn đến đối phương cảm giác khả năng có thể lớn đại để thăng dịch xuân rừng ở phía dưới họ tài trẻ gì, lúc này hắn kia tựa như trên người cự lang tràn đầy dữ tợn vết thương phía trên kia tràn ngập rắc rối phức tạp trừ giới chi lực chúng thật sâu in dấu tiến vào tà ác thần chỉ là bên trong thần tính thương thế như vậy cho dù là nhờ vào thần quốc lực lượng cũng cần hao phi đầy đủ dài rằng giặc nhiều năm mới có thể chữa trị. Nhưng họ ta trẻ gì vẫn không có thỏa hiệp dục vọng. Tuy Dịch Xuân cũng chưa từng giúp cho hắn cơ hội như vậy là được. Lúc trước kia một trượng, có chấm dứt hai bên ân oán ý tứ. Nhưng họ ta trẻ gì hiển nhiên cũng không có như vậy ý định. Dịch Xuân đối với cái này dạng tồn tại có chút quen thuộc. Có lẽ là hắn luôn là hành tẩu bên trong vào hư không, như vậy thuần túy hắc ám với hắn mà nói cũng không tính cỡ nào hiếm thấy. Tức hận, Thưởng thức. Không, Dịch Xuân sợ giúp cho, chỉ có hủy diệt. Đối với phàm vật mà nói, Thần tính mạnh yếu ở trên trình độ rất lớn có thể ảnh hưởng đối với kia chiến đấu kết quả nhưng dịch xuân với tư cách là loại nhỏ vị diện hóa thân có thể bỏ qua tuyệt đại đa số thần tính hiệu quả ý vị này là nhỏ yếu thần lực cũng tốt vĩ đại thần lực cũng thế chân chính quyết định dịch xuân thay vì chiến đấu kết quả còn là hắn bản thân tổng hợp tố tổ chất cùng thực chiến năng lực Xem ảnh một đương nhiên thần lực mạnh yếu cũng ở trên trình độ nhất định có thể với tư cách là một cái cũng không vô cùng chuẩn xác tham khảo nếu như không phải là bởi vì dịch xuân bản thân liền có nhất định thần tính cùng yếu tố chi lực trên thực tế căn cứ vào hắn loại nguy hiểm này tính chất đặc biệt từ lúc hắn trở thành loại nhỏ vị diện hóa thân thời điểm nên bị quy nạp đến thần nghiệt các loại công kỵ sinh mệnh trong lĩnh vực đi bất quá liền trước mắt mà nói tại có đủ đa nguyên vũ trụ trao đổi tư tưởng thần con mắt cũng không ảnh hưởng dịch xuân tại hắn nhóm nội bộ vòng tròn định vị là được giống họ ta trẻ dị thần huyết từ trong hư không nhỏ xuống nó có lẽ đem tại thế gian nóng bỏng suốt một mảnh nóng hồi sa mạc cũng có lẽ bị cái nào đó may mắn cũng hoặc bất hạnh phạm nhân sở nhặt nhưng đây đều là không quan trọng ta cũng sẽ không cứ như vậy ngã xuống giải người. Bỏ tay trẻ gì tuét ra mang huyết miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm dịch Xuân gầm nhẹ nói, lùi bước, tử vong, hắn liền chân thần cũng không phải, liền dám mang theo nhanh vuốt nhóm bắt đầu viễn trình, hắn, như thế nào sợ hãi, lại có thể nào sợ hãi nha? Dịch Xuân dừng ở không biết từ bao nhiêu cái vị diện liên tục không ngừng chuyển vận tiến họ tay trẻ gì trong cơ thể hắc ám chi lực, là những lực lượng này trèo chống lấy bỏ tay trẻ gì cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Hiển nhiên họ tay trẻ gì tà ác viễn trình là lấy được nhất định thành quả, bất quá cự ly cuối cùng vẫn là cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. kia liền không là vấn đề, không có người nào có thể vĩnh viễn đứng sói con, kéo dài thời gian tuyến, dịch xuân như thế nói, mà ở bên trong hiện thế, mặt không biểu tình dịch xuân lần nữa một trượng rơi xuống, ta trẻ gì đã ăn vô lượng kiếp thiệt tỏi, không cùng chi ngày bình, mà là hóa vi yên tĩnh bóng đêm, từ vô lượng kiếp trong bóng ma hiện hiện, nhưng ngay tại hắn nghe răng trợn mắt địa thử đối với dịch xuân đấm thời điểm, từ mặt khác một mảnh thời gian tuyến rơi xuống vô lượng kiếp, đột ngột địa xuất hiện sau lưng hắn, cứ việc đã nhiều lần bị dịch xuân thông qua loại này thời gian thay thế phương thức tiến hành công kích. nhưng họ ta trẻ gì vẫn vô pháp tức thời tính địa phản ứng kịp. tại họ ta trẻ gì vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống, vô lượng kiếp phá vơ hắn lại lần nữa khởi động thần tính phòng hộ, gây ra thần tính hiệu quả để cho họ ta trẻ gì lần nữa hóa thành một đoàn sâu thảm hạ ám. trong bóng tối, họ ta trẻ gì tinh hồng hai mắt lóe ra âm lãnh cùng kiệt ngạo hào quang. hắn vẫn đang tìm cầu cơ hội. thời gian không biết đi qua bao lâu, gemsi thiên khung tự ngày nào đó bắt đầu liền một mực lóe ra loại nào đó khác thường cường quang. lúc bóng đêm bao phủ hết thể thời điểm, kia quang hiển lộ càng thêm chói mắt. các phàm nhân biết. Đó là điên cuồng lang nhân chi vương tại cùng cái nào đó dị vực thần chiến đấu, hoặc là căn cứ các mang theo một chút khinh miệt sát thái thuyết pháp, là bị đánh tới bởi. Nông phu nhóm tại bận rộn việc nhà nông qua đi, luôn dựa vào lấy mang theo một chút khô nóng thảo trồng chất bên cạnh. Một bên thổi sau giờ ngọ bờ sông tinh tế gió mát, một bên cảm khái lấy thần chính là châu bò, bị đánh cũng có thể bị đánh có lâu như vậy. Loại này cảm khái, một mực từ giữa hè tiếp tục đến cuối mùa thu. Mắt thấy, đến từ phương Bắc hải vừa gớt lạnh không khí sắp xâm nhập hạ xuống. Rốt cục tới tại vào đông một buổi sáng sớm. sở hữu gem si phạm nhân cũng có thể lắng nghe đến nào đó âm thanh trầm thấp buồn bã giả ho oh oh ho oh oh ho ho ba tất cả hắc ám sinh mệnh nhóm lo sợ bất an địa co đầu rút cổ tại trong sào huyệt chúng trong lòng nhao nhao không tự chủ được địa chuyển đến loại nào đó thai vạ đến nơi cảm giác cùng không hiểu bí thiết điên cuồng lang nhân chi vương vẫn lạc chúng không hẹn mà cùng địa lầm bầm. hết thể giống như là một hồi quái đản ảo ngọng một cái cường đại thần lực như vậy vẫn lạc thậm chí liền một khối đại lục đều không có nên chìm liền phao đều không có bước lên một cái cứ như vậy có thể nói lặng yên không một tiếng động Tại kia tựa như pháo hoa sáng tắt bất định hào quang bên trong tiêu tán. Ngay tại si hắc ám sinh mệnh nhóm trả lại khó có thể tin địa quanh quần một chỗ hoặc cuồng hỉ thời điểm. Ở trong kia bộ đại lục cái nào đó trong lâu đài, tuổi trẻ đại công tức đang mang theo không hiểu biểu tình hỏi đến trước mắt đồng dạng tuổi trẻ phụ tá. "Dị vực thần, đều là mạnh mẽ như vậy lại sao? Ta nông cạn thần chỉ học tri thức để ta lâm vào hoang mang, tiểu nhị, ta nghĩ mãi mà không rõ một cái cường đại thần lực là như thế nào chết trận tại chính mình thần quốc bên ngoài." Trên mặt của đại công tức tràn ngập hoang mang. Thế giới rất lớn, đại công tức của ta Nhưng thế giới bên ngoài thế giới càng lớn. Tuổi trẻ phụ tá như thế nói. Hơn nữa, ngài còn nhớ rõ, tại giữa mùa hạ thời điểm, ta đã nói với ngài hắc dạo bỗng nhiên thay đổi ngắn sự tình à? Thế giới từ bỏ hắn. chương 567, những linh hồn biển chuyển chuyển, đa nguyên vũ trụ từ trước đến nay sẽ không đổ vào vu mô cái đơn độc chủ đề hoặc là cá thể. Jamesy -si tả thần vẫn lạc, cũng sẽ không khiến xa xôi quốc gia nữ vu Tây Á có một chút động dung. Nàng đang ngưng thần tĩnh khí địa điều chỉnh thử lên trước mắt màn ảnh. Có người gọi nàng nữ vu Tây Á cảm thấy này hay là không tệ xưng hô. đáng tiếc chính là nàng không có nồi nấu cạn cũng không có đỉnh nhọn cái mũ, thậm chí liền phịch phịch con cú mèo cũng không có. Tây Á là một cái nhà nhất ảnh, hoặc là nàng cho là mình là một cái chụp ảnh kẻ yêu thích. Tại cái này bị trời đông giá rét cùng đại hải bao bọc trong quốc gia, Tây Á tìm kiếm lấy trong nội tâm nàng đáp án. Khoa học kỹ thuật phát triển, để cho địa lý hạn chế ở trên trình độ nhất định lấy được giải phóng. Mà Internet tiến dai, thì để cho tin tức liên hệ thăng hoa đến loại nào đó nhân loại lịch sử trước đó chưa từng có trình độ. Chỉ là vẫn có một thứ gì đó là nhân loại tạm thời khó có thể chiến thắng. tật bệnh, tử vong, còn có kia càng khó có thể thỏa mãn dục vọng cùng tham lam. Tây Á ngưng thở, nàng cần tại mau trong thời gian hoàn thành trước mắt màn ảnh quay trụ. Tại trước mặt nàng là hai cái đang tại vui vẻ truy đuổi Tiểu Gia hỏa. Một cái trong đó là nhân loại thiếu nữ, mà một cái khác thì là một cái hồ ly. Tại bất đồng chủng tộc phía dưới sở đổ vào chung chính là nhân loại thiếu nữ bất hạnh ly hoạn bạch đến phong, mà hồ ly tất bị chứng bạch tạng sở dây dưa, tàn khốc mệnh vận cũng không bởi vì chủng tộc trí lực cao thấp mà có chỗ suy giảm. Tại kia đen tối mệnh vận sở giúp cho thống khổ lúc trước càng trong sáng ý chí. ngược lại hiện lộ càng thống khổ. Chỉ là văn minh sợ tồn tại ý nghĩa từ trước đến nay chính là đối với tàn khốc mệnh vận nói không. Tây Á nắm chắc thời cơ, rất nhanh liền nhanh nhẹn địa hoàn thành màn ảnh bắt, đem hết thảy bằng sinh đẹp hình thức bày biện ra tới. Không, qua lại nàng đã chứng kiến đủ loại bất hạnh nói cho nàng sinh mệnh khó khăn. Nàng muốn làm, chỉ là đem đây hết thảy lấy tận khả năng hảo hình thức bảo tồn hạ xuống, sau đó truyền bá ra ngoài. Có lẽ hội đưa tới một ít nghiên cứu sâu người chú ý, hoặc giả hứa sẽ ở thời đại thủy triều hạ bị triệt để bảo phủ. Nhưng ai quan tâm đâu này? tây á buông xuống màn ảnh xuyên qua xóa tung thẳng cỏ cùng trên mặt nhiều mấy phần nụ cười thiếu nữ rảnh rỗi hàn huyên nàng là quan tâm xem ảnh một đêm đã khuya tây á xoa xoa có chút không lưu loát ánh mắt cho tới bây giờ nàng rốt cục tới hoàn thành văn án chỉnh lý lo sưởi trong tường để cho gian phòng trở nên ấm áp dễ chịu tuy hiện tại đã là ngày mùa hè nhưng ở chỗ này tại trong núi sâu bên trong nhà gỗ trong phòng nhiệt độ vẫn rất thấp nay cùng dưới đây không xa vùng đất lạnh có nhất định quan hệ đương nhiên tây á cũng không phải khí hậu học giả nàng chỉ là tại ấm vụ vụ trong phòng giãn ra một chút thân thể liền ý định rửa mặt ngủ thức đêm cũng không phải là cái gì tốt thói quen mở ra phòng tắm đèn một cái to lớn nền nhện theo cửa sổ khe hở bò lên ra ngoài đem vội vàng không kịp chuẩn bị tây á lại càng hoảng sợ may mà nhiều năm trước tại châu Úc nàng gặp qua càng thêm mát phiên bản ngược lại không có quá mức giật mình cư trú ở trong thâm sơn khó tránh khỏi sẽ cùng rất nhiều động thực vật giao tiếp chúng là nơi này dân bản địa cùng nhân loại hoạt động xuất hiện lẫn nhau không thể tránh được xa hơn phía tây đi một chút khoảng cách là một đám người công nhân công việc trên lâm trường người nơi đâu loại hoạt động càng thêm nhiều lần tây á kỳ thật đối với những lông xù đó động vật chân đốt cũng không thế nào quan tâm nhưng nàng cũng biết những tiểu tử này cũng không thể nào nguyện ý cùng nàng khổng lồ sinh mệnh giao tiếp nó đi tới đây khả năng bị một ít con mối động tinh hấp dẫn qua hoặc là đơn thuần cảm thấy ở mức mà lại hắc cám phòng tắm là một cái không tệ săn bắn hoàn cảnh tây á lắc đầu nàng không nghĩ quá nhiều khoan khoái địa giặt sạch một cái tắm nước nóng liền ngủ say xưa. tây á nằm mơ đây vốn là một kiện chuyện rất bình thường nhưng tựa hồ bởi vì một ít nguyên nhân nàng hôm nay ngủ được cực chìm nguyên bản đần độ một cảnh cũng dần dần bắt đầu phát sinh một ít không hiểu biến hóa chi có loại nào đó thanh âm càng lúc càng lớn tây á mở ra hai mắt buồn ngủ nàng phát hiện một cái toàn thân đỏ thấm hồ ly đang xem lấy nàng vì cái gì xem ta đâu này a là vì ta cũng là một cái hồ ly sao tây á mắt buồn ngủ mông lung mà thầm nghĩ lúc này mỹ mắt dường như có trọng lượng đồng dạng như thế nào trận cũng trận không quá khai mở bộ dáng cũng chỉ có thể đi theo kia hồ ly chậm rãi đi lên phía trước trung gian tựa hồ đi ngang qua không ít địa phương nhưng hốt hoảng tây á cũng thấy không thể nào rõ ràng chỉ nhớ rõ rường như có so với đại thụ cao hơn cây nấm xâm lâm, còn có trông không đến phần cuối cây tối nhũng đạo. có ý hướng lấy nàng tê minh cao lớn ngựa câu, còn có kia bồi hồi cùng phía chân trời kinh khủng bóng đen. mơ mơ hồ hồ, tây á cảm giác mình dường như đi thật lâu, thật lâu. rốt cuộc tới, trước mắt hỏa hồng thân ảnh ngừng lại. lúc này, tây á phát hiện mình tựa hồ ở vào cái nào đó long trọng bên trong tụ hội. phóng tầm mắt nhìn lại, nàng có thể nhìn thấy nhiều loại động vật. có hắc hùng khổng lồ, có đứng thẳng sóc, có hỉ khà z z rung động độc xà, cũng có xì xào không ngừng chim bồ câu trắng. thậm chí còn có mấy cái lơ lửng ở trên tiên to lớn bóng đen. Nhìn lên có chút giống là kính ngư. Lúc này Tây Á cũng không có cảm thấy cảnh tượng xung quanh có cái gì không khỏe địa phương. Hết thảy đều là như vậy hài hòa, thật giống như từ tự nhiên đản sinh mới bắt đầu chính là bộ dáng như vậy. đương nhiên, tựa như sở hữu trầm luân tiến mộng cảnh sinh mệnh đồng dạng, Tây Á cũng sẽ không tồn tại cỡ nào hoàn chỉnh logic. Mà vừa lúc này, tụ hội tựa hồ tiến nhập cái nào đó mấu chốt giai đoạn. Một loại áp lực hoặc là nói lặng im bầu không khí dần dần bao phủ tất cả tụ hội phàm vi. Sắc thực địa mà nói. tây á chỉ có thể cảm thụ chính mình cảnh tượng xung quanh càng thêm xa xôi khu vực đến cùng tại phát sinh thần nàng cũng xem không nhiều rõ ràng Khiếp lửa ánh mắt có thể trông thấy nhiều như vậy sự vật đã đầy đủ miễn cưỡng những vượt qua đó nhất định khoảng cách sự vật tây á chỉ có thể nhìn thấy một ít lung la lung lay ảnh tử giống như là điều chỉnh tiêu điểm xảy ra vấn đề trong màn ảnh hiện ra hình ảnh đồng dạng cho nên màn ảnh là cái gì mà vừa lúc này vạn vật tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại tựa như này phương thiên địa thật sự tồn tại loại nào đó vô hình đèn tự quang tây á cảm giác chính mình thị giác đông nhiên chuyển rời đến tất cả tụ hội trung tâm đó là một đống điệp có phương phương chính đang rơm dạ trồng chất mà ở rơm dạ trồng chất một cái đằng trước quất sắc thân ảnh dần dần hiện ra ôi bốn đông nhiên kia toàn thân đỏ thâm hồ ly kêu ra tiếng như là phá vỡ vật gì đó hoặc như là mưa to mưa như chút nước trước kia áp lực thời gian bên trong nện xuống đệ nhất tích mưa tây á có thể phát giác được một ít khó có thể miêu tả đồ vật tại quay lấy nháy mắt sau đó tụ tập tại tây á những động vật xung quanh tựa như thủy triều đẩy ra một mảnh thẳng tắp đi thông trung tâm con đường xuất hiện ôi bốn Toàn thân đỏ bừng hồ ly ý thức lấy Tây Á, nàng cẩn thận từng ly từng tí điệu bước ra chân trước. Sau đó, tại vô số động vật ngưng mắt nhìn trước, một chút mà đi tiến cái kia không chút nào thu hút rơm dạ trùng chất. Một đoạn thời gian thuần túy, liền xứng đáng một đoạn tự nhiên khen ngợi. "Đáng tiếc ta không có hạt thông, liền đưa ngươi một quả cao su quả a." Tây Á đã nghe được loại nào đó hiền lành thanh âm như thế nói. Nháy mắt sau đó, nhất đạo quất sắc, phản phất mang theo một chút lông xù ý vị hào quang đánh trúng vào nàng. Tây Á đột nhiên mở hai mắt ra, nàng đã nghe được đang tại đinh đinh rung động đồng hồ báo thức. Tại hạ ý thức hô thở ra một hơi, tây á trợn phát hiện tay phải của mình trong nắm chặt cái gì vật cứng nàng đưa tay mở ra một mai vàng óng ánh cao su quả đang ăn tĩnh địa nằm ở nơi đó chương 568, trăm sáu mươi ồn ào náo động phỉ thú trận doanh diễn đàn thế giới thụ hạ. trường lao ra cửa cầm thanh rừng ở trước mắt so với hắn đã từng sở tiếp xúc qua sở hữu linh thể đều muốn cường đại thụ hình dáng hùng vị ý chí hắn gãi gãi đầu có chút không biết làm sao mà hỏi thế giới thụ ý chí gật gật đầu biểu thị ra khẳng định đây cũng không phải là thế giới thụ ý chí toàn bộ hiện ra mà là tại tổng hợp rất nhiều dĩ vãng tiếp xúc giả phản hồi ngưng tụ ra tới một chút hình chiếu chân thật thế giới thụ ý chí vẫn còn loại nào đó ngủ say trạng thái có thể dù vậy cầm thanh liếc liếc vong mạc thượng biểu hiện linh chín nghìn khỏe mắt còn là hơi có chút run dày hắn qua là hướng trưởng lão tiến hành hồi báo trước đó hắn từng hướng trưởng lão cầu đạo trưởng lão hùng hồn địa giúp cho hắn gợi ý cứ việc trưởng lão cũng không biểu thị cần bất kỳ hồi quỹ nhưng cầm thanh cũng không cho rằng chính mình liền có thể đủ yên tâm thoải mái địa tiếp nhận phần này gửi tạo hắn cùng với trưởng lão cũng không huyết mạch hệ thống ra phả ở giữa nguồn gốc duy nhất nói thượng một chút liên hệ còn là đã chết đi sư phó chô sư môn cùng trưởng lao châu cổng và sân có một chút quan hệ cho nên tại đạt được hiến pháp ngoại trừ dốc lòng tu luyện ra hắn vẫn còn ở từng cái vị diện tìm kiếm hài đồng tiến hành vỡ lòng vì thế hắn gặp qua không ít giáo phái truy sát loại này liên quan đến văn minh truyền thừa có thể so sánh đơn thuần lực lượng truyền thừa muốn bị kỵ nhiều lắm nhất là đối với nhất thần giáo hàng loạt tông giáo thế lực đó là vô pháp dễ dàng tha thứ tiết độc may mà cầm thanh sợ tiếp xúc của chúng phần lớn ở vào địa phương xã hội tầng dưới cùng tương đối mà nói dẫn xuất nhiều loạn tính khả năng muốn nhỏ một chút điều này cũng cùng hắn mỗi lần đi đến bất đồng vị diện cơ sở mục đích có quan hệ mọi người chu trì ngoại trừ người tu hành ra hắn còn là một cái tại phụ cận vị diện hệ thống võng người chơi quần thể bên trong rất có danh khí thợ mỏ gần nhất hắn tại một cái vị diện tân thu nhận đệ tử biểu hiện ra cực kỳ không tệ thiên phú nhưng liên quan đến huyền pháp căn bản hắn là không thể đơn giản truyền thụ cho nhất là liên quan đến trưởng lão sở trao tặng này bộ phận cầm thanh cho là hắn cần trước đạt được trưởng lao ý kiến nhưng bây giờ trưởng lao không ở liền có điểm phiên phái cầm thanh biết được giống như trưởng lão như vậy tồn tại lúc đó ở giữa khái niệm cùng bọn họ hiển nhiên có cực không lớn cùng có lẽ trưởng lão vừa ra khỏi cửa thật là tốt mấy trăm năm thậm chí càng thêm dài dằng dặc thời gian chờ đến lúc đó chính mình người đệ tử kia nói không chừng quan tài bản đều nhanh nát đã xong nói đi cũng phải nói lại trưởng lão làm gì rồi cầm thanh cùng thế giới thụ hình chiếu mắt to chừng đôi mắt nhỏ hắn cảm thấy có chút mở mịt xem ảnh một luôn không đến mức cùng người khô trận chiến đi a cầm thanh cảm thấy trưởng lão hẳn là cái nào vị diện hệ du lịch đi xem ra có nghĩ chút biện pháp khác cầm thanh cảm thấy chính mình chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất đại khái đây là cái gọi là thiên duyên cầm thanh lắc đầu thật sự không được liền đem chính mình một thân đào quáng bản lĩnh giao cho thổ địa. tối thiểu nhất cũng có thể miễn cưỡng tại đây mảnh vị diện hệ kiếm miếng cơm ăn là được vì thúy trưởng lão trận doanh người chơi gần nhất có chút rất quen địa phát hiện mình trận doanh mô phòng thượng nhiều một cái thế lực đối địch thế lực đối địch nhìn lên tương đối kiên định, rằng có đã hơn một năm cũng không có tiêu thất bất quá rất kỳ quái chính là trưởng lão cũng không có phía dưới liên quan trận doanh nhiệm vụ thậm chí. liền mấy cái trận doanh đại lao đối với cái này cũng không biết chút nào rốt cuộc tới tại hôm nay lúc chiều có một ít rảnh rỗi e rằng nói chuyện gia hỏa trận phát hiện thế lực đối địch biến mất sau đó tại trận doanh đại sự kiện bên trong gia tăng lên phỉ thuý kỷ nguyên 17 năm trưởng lão tại jem bên ngoài trấn áp họ tại trẻ gì, trước cường đại thần lực nhất thời nguyên bản trả lại thảo luận ngươi hôm nay xuất gì biến ảo sao chó nắm giữa đường ít ít lại xuất sự thi biến ảo luận khai mở biến ảo trước trước tìm mèo cam trà trà móng đều hiền học khai tạp tư thế tân thủ giáo trình các loại trận doanh diễn đàn bắt đầu tràn ngập về trưởng lão này sóng tân thao tác nhiệt liệt thảo luận đây cũng là phỉ thúy trận doanh bên trong với tư cách là số ít quần thể chiến lược đảng hiếm có cao quan thời khắc phỉ thúy trưởng lão NKF, trưởng lão gia châu phá âm vali dị phảnh ta có thể không thể đánh ta không xác định nhưng chúng ta lão đại có thể đánh ta là xác định nạp danh ta nói gần nhất sử thi hồi nói luôn là trưởng lão phân thân nguyên lai trưởng lão là ra ngoài đánh người địa tinh đồ lục giả dìn ô tô mạn lúc nào trưởng lão mở mang loại chiến tranh hình nhiệm vụ a đồ long trên tay đây mới là diễn đàn nên thảo luận đồ vật nợ mờ ta một cái chiến sĩ đi vào là vì suất sử thi đồ long, không phải là đến xem các ngươi suốt ngày thảo luận trang bị làn ra biến ảo sắc thái có phần nhạt, cái tiêu tiểu mã câu biến ảo khả ai đến bạo phát, biến ảo thương nhân 141, cho nên hôm nay khoản hạn định tiểu mã câu biến ảo cảm thấy hứng thú sao? đồ long trên tay, thiện nghi một chút có thể cân nhắc. ngay tại phỉ thúy trận doanh các người chơi thảo luận cái không ngớt thời điểm, dịch xuân tại không người biết được dưới tình huống xuyên việt vô tận thời gian tuyến trở lại thế giới thủ dưới, chiến đấu còn sót lại, để cho trên người dịch xuân trả lại mang theo một chút khắc nghiệt hương vị. Khi hắn vừa về đến, thế giới thụ tất cả liền rồi đột nhiên một cái giật mình, từ nguyên bản ngủ say trạng thái thức tỉnh lại. Trung quy, một đầu loại nhỏ vị diện lớn nhỏ, đang đằng sát khí mèo khoa sinh mệnh, thật sự vô pháp bị bất kỳ tồn tại sở bỏ qua. Đương nhiên, tại phát hiện là Dịch Xuân, thế giới thụ lần nữa yên lặng hạ xuống. Dịch Xuân liếc qua so với hắn trả lại lưỡi nhác ra hỏa. Năm đó hắn biến thành cây cối bên trong một ngàn năm kia, cũng chưa từng như vậy nghỉ ngơi. Dịch Xuân lắc cái đuôi, không để ý đến ra hỏa này. Hắn đem hình thể biến thành một cái tìm thường da mèo lớn nhỏ, liền lại lần nữa trở lại quen thuộc vị trí. Một bên cảm giác lấy tin tức xung quanh, vừa lái mới trải vớt thành lập lần này chiến đấu, là một đầu thiết gia hỏa. Dịch Xuân không phải là không có cùng thần kinh nghiệm chiến đấu, bất quá giống như họ tài trẻ gì như vậy ngoan cường gia hỏa ngược lại là có chút hiếm thấy. Mãi cho đến cuối cùng, Dịch Xuân cũng không có có thể tìm tới dùng vệ nguyên thú lực lượng thôn vệ hắn cơ hội. Hắn đúng là một cái cực kỳ cẩn thận cùng lão luyện tà thần. Thậm chí, họ tài trẻ gì nhiều lần tìm đến cơ hội đả thương nặng Dịch Xuân trước mắt hình thái. Mọi người chu chi đối với một cái nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, ở vào một phân thành hai thời gian loại tồn tại mà nói, đây là không có chút ý nghĩa nào nháy mắt sau đó dịch xuân liền từ cực kỳ thương thế nghiêm trọng bên trong khôi phục lại trận này rằng có chiến nhất thẳng tiếp tục đến cuối cùng xuất phát từ dịch xuân hạnh uy hiếp cân nhắc GMC đem hắn trực tiếp trục xuất ra ngoài tại phát hiện lật bản vô vọng đồng thời lực lượng sắp hàng đến nguy hiểm giới hạn giá trị thời điểm ta trẻ di lựa chọn lấy kịch liệt nhất phương thức tự bạo tới chấm dứt trận này dài dằng dặc của chiến hắn chưa từng phụ lòng hắn tà ác danh tiếng nhưng là không cần bởi vậy có chỗ sùng tính. tại như vậy với mình là vô số sinh mệnh mất đi cùng tiêu gen giống như cây thuốc viện tách ra mỹ lệ Ẩn sâu chính là ác độc cùng hủy diệt. Chương 569, Dã man nhân hậu duệ. Thế giới thủ, Dịch Xuân dừng ở hư không. Vô tận thanh âm ghé vào lỗ thai hắn văng lên, nhìn như mỏ cả hắn đang tại nhiều trình đao loan xử lý lấy vấn đề. Bởi vì Dịch Xuân ra ngoài quá lâu, ít nhất đối với phàm vật mà nói, kia đúng là một đoạn có chút dài dằng dặc thời gian. Mà căn cứ vào Dịch Xuân tại vô tận thời gian tuyến phương diện kéo dài, càng khiến cho liên quan công việc tính gộp lại tuân lệnh Dịch Xuân có chút nhớ nhung vùng tay vì diệu ý nghĩ. Mặc dù Dịch Xuân cũng không có tại thế lực mạng lưới phương diện, đầu nhập quá nhiều tinh lực. nhưng với tư cách là hơn một cái nguyên vũ trụ cấp bậc cường đại tồn tại chỉ là tồn tại sẽ giống như tinh vân hấp dẫn vật chất đồng dạng tại dài răng giặc thời gian tính gộp lại cuối cùng chuyển biến làm vô cùng hàng tinh khổng lồ húng chi ở trên ý nào đó mà nói có đủ đông phương văn rõ ràng xỉn giáo đạo giáo liên quan nhãn hiệu mà lại trong nhiều nguyên vũ trụ dị nhưng có đủ nhất định danh vọng dịch xuân không thể tránh né địa đã trở thành này càng nhiều nguyên vũ trụ khổng lồ phe phái bài mặt nhân vật một trong không thể nào thỏa đáng địa mà nói giống như phàm vật dân gian phi pháp tập thể tổ chức đầu mục có đủ loại nào đó khiêng cầm các loại địa vực tính thổ tính Tại Đông Phương văn rõ ràng liên quan nhân viên, gặp được các loại chó má súc đổ, trời cao không cửa tình muốn về sau. Dịch Xuân liền trở thành bọn họ cũng không nhiều lựa chọn một trong. Dịch Xuân cũng không phải là toàn bộ quản, đối với văn minh nội bộ phân tranh, hắn phần lớn là sẽ không hỏi đến. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có ngoại lệ tình huống. Phỉ Thúy trong một cảnh, "Ngươi muốn lực lượng." Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình. Dịch Xuân hóa thành một cái bại hoại mèo cam, nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt như thế nói, "Nhất là đối với ngươi mà nói." Mèo cam chậm rãi đứng người lên, thiếu niên không có cảm giác lui về sau một bước. mặc dù không có bất kỳ dị tượng hắn vẫn cảm thấy đối phương như là thay đổi một con mèo kia nguyên bản lười biếng ánh mắt ôn nhu rút đi một loại khó có thể hình dung đồ vật xuất hiện ở đối phương nhìn như tầm thường trong đôi mắt khiến cho mặc dù chỉ là bình thường nhất nhìn chăm chú cũng làm cho hắn cảm thụ áp lực lớn lao nay tự nhiên không phải là những cầu nô tài đó nhóm nói thượng vị giả chi uy thiếu niên mà càng cảm thấy đó chính là chính mình truy đuổi đồ vật là không nghĩ lại tại bất kỳ bên ngoài vật chất hoặc là điều kiện cường đại được gọi là nhất thuần túy lực lượng đó là mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phân thân một lần đơn giản nhìn chăm chú cũng đủ để khiến hắn sờn tóc gáy lực lượng kinh khủng. bọn họ nói không sai, gia hỏa này đúng là một cái cường đại tà thần. Thiếu niên ở trong tâm yên lặng thầm nghĩ, hắn có chút sợ hãi, nhưng so với bị tà thần sợ thôn phệ, hắn sợ hơn mình và người nhà bị nô dịch, bị trà đạp. Phạm Vật Tra tấn Phạm Vật Phương thức, cũng không thấy có so với tà thần muốn nhân thiện bao nhiêu. Xem ảnh một, bọn họ chỉ là không có tà thần như vậy thông thiên lực lượng mà thôi. Nếu như nói như vậy, kia đem linh hồn bán tại tà thần lại có thể thế nào? Thiếu niên một bên kềm chế trong lòng bản năng hiện hiện sợ hãi. một bên nghĩ như thế đạo vậy lại bất đồng hải tử mẹo cam bỗng nhiên mở miệng nói điều này làm cho thiếu niên nhất thời nội tâm cả kinh hắn vội vàng kiềm chế ý nghĩ của mình lấy ý đồ thông qua loại này non nớt phương thức tới ngăn cản đối phương đối với chính mình tư duy dò xét thiếu niên bắt đầu dần dần cảm nhận được hết thệ đang theo lấy chính mình vô pháp cầm khống phương hướng phát triển đây là thử tiếp xúc tả thần giá lớn sao người sở thống hận phạm nhân cuối cùng chỉ là phạm nhân đương mèo cam cũng không có làm có dễ nó chỉ là liếc qua thiếu niên sau đó nhàn nhạt nói bọn họ hội bệnh biết về già Sẽ chết, sẽ gặp gặp trong cuộc sống hết thảy bất hạnh, cũng sẽ mất đi song thân, cũng sẽ vượt qua gặp bất trắc. Khi thời gian mang đi bọn họ hết thảy, tại băng lãnh đường chân trời, bọn họ cũng sẽ chịu khổ tà linh tra tấn cùng đồ mỡn. Có thể ta thần, hội xuyên qua ngươi kế tiếp toàn bộ sinh mệnh, cho dù là tử vong, cũng không cách nào đem ngươi từ hắn trong tay cướp đi. Hắn hội hủ hóa tâm trí của ngươi, hư thối thân thể của ngươi, để cho ngươi tại hắc ám thế giới trong hãm vào vô tận trầm luân. Thân tuy không phải là không thể địch nổi, nhưng ngươi cũng không thể khinh mạn địa đối đai hắn nhóm. mèo cam liếm liếm răng nanh, nghĩ nghĩ cái nào đó cố chấp lang nhân vương, liền lại bổ sung một câu. "Huống chi, hắn nhóm có cũng không phải thông minh như vậy. Ý vị này là, ngươi khả năng còn cần tại vô tận thời gian chung nhận chịu một cái ngu xuẩn kẻ chi phối." Nghe xong mẹo cam, thiếu niên ngây ngẩn cả người, "Ngươi tờ mở không phải là tà thần sao?" Vì vậy, nháy mắt sau đó, cái gót liền đại chúng không biết từ trong kia đánh tới một cái. "Tê." Bị đau, thiếu niên lờ mờ nhìn thấy một vòng màu da cam, trôi qua tức thì quang. Lại nói tiếp, "Ngươi kỳ thật cũng không quá phù hợp ta sở giao phó lực lượng tiêu chuẩn." Mèo cam chậm rãi đi đi lại lại, nó vây quanh thiếu niên một bên ngưng mắt nhìn, một bên chậm rãi nói. ngay tại thiếu niên trong lòng siết chặt thời điểm, mèo cam ngừng lại. có lẽ ta có thể giúp cho ngươi trí tuệ dẫn dắt, chúng đủ để cho ngươi trở thành địa phương tiếng tăm lừng lây học giả. mèo cam như thế nói. học giả, đương kiếm cùng hỏa hào quang chiếu dọi tại bọn họ đồ thư quán, bọn họ chỉ sợ nơm nớp lo sợ địa dưới chôn đầu, lộ ra trắng đoan bờ ngông. thiếu niên xỉ mũi coi thường nói. mèo cam từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi, nó dừng một chút lại nói. có lẽ. Ta có thể giúp cho vương quyền mệnh vận, nó có thể khiến ngươi tại thời đại sức mạnh to lớn, trở thành chi phối người khác vận mạng chí cao kẻ thống trị. Vậy ta cùng những đồ chó hoang đó khốn nạn, lại có cái gì khác nhau? Vì bản thân tư dục nô dịch nhân dân cặt bã. Phi, nào có cái gì sạch sẽ quên trượng, bọn họ đều nên bị dán tại rồi sền đà eo miệng núi lửa phơi nắng chết. Thiếu niên buồn bực thanh âm nói, hắn có chừng chút nghĩ nổi giận, nhưng hắn biết trước mắt gia hỏa này cho dù không phải là tà thần, cũng ít nhất là cùng đối phương một cái quy cách tồn tại, thậm chí khả năng trả lại cao hơn một chút, cùng cấp bậc gia hỏa. có thể sẽ không nói ra như vậy mang theo trở lên đối với ở dưới vi rượu ngư khí mẹo cam dừng lại thiếu niên tựa hồ tại nó trên mặt của lông xù thấy được một chút hồi ức thân sắc đương nhiên thiếu niên không biết đây là không đồng ý là ảo giác của mình trung Phi thấy thế nào mặt của mèo cũng chỉ là lông xù một đoàn có quá mức biểu tình đang nói huyết mạch ảnh hưởng quả nhiên là tồn tại cho dù là cấp đại mẹo cam bỗng nhiên như thế nói ngay tại thiếu niên có chút nghi hoặc chuẩn bị đặt câu hỏi địa thời điểm hắn nhìn thấy phô thiên cái địa cốt sắc nháy mắt sau đó hắn ở trong ngộng cảnh mất đi ý thức vậy ra hỏa cư nhiên chạy ra liên bang thậm chí còn cùng một cái phàm vật kết hợp để lại hậu đại dịch xuân dừng ở dần dần trở về vật chất giới thiếu niên cùng với hắn cái chán in dấu ở dưới dấu móng tay có chút có chút vi diệu mà thầm nghĩ nếu như không phải là bởi vì thiếu niên tổ phụ là ý nào đó thượng mộng cảnh sinh mệnh mà lại cùng dịch xuân có một chút liên hệ hắn là như thế nào cũng không cách nào thông qua đơn giản cầu nguyện tới tiến nhập đến ạ nồn phỉ thúy mộng cảnh mang hoàng cương một cái khiến dịch xuân đều cảm thấy có chút xa xôi danh tự sao còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến hắn tại liên bang thời kỳ nhiều năm Chỉ tiếc, bây giờ có thể đủ cùng bọn họ khái niệm tương liên hệ, chỉ có bọn họ còn sót lại huyết mạch. chương 570, phương Đông siêu phàm văn minh đại lao chuyển thường nghệ năng. Thế giới thụ, Dịch Xuân Vi Vi lắc cái đuôi, xem như đối diện hướng nhiều năm loại nào đó hoài xa. Nhưng hắn cuối cùng không phải là đắm chìm ở quá khứ tồn tại. Huống chi, Phạm Vật sợ cho rằng, tuyệt đối tử vong, kỳ thật cũng chẳng phải tuyệt đối. Chỉ là, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, nó xác thực cũng không có có cái gì ý nghĩa là được. Dịch Xuân đem trước mắt di động hư không hẳn đúng. Hắn đem ý thức đắm chìm lúc trước cái nào đó địa cầu thiên đạo giúp cho lễ vật đi lên. Đó là về một ít cổ xưa truyền thừa pháp thuật tin tức tập hợp ở trên trình độ nhất định cũng có thể lý giải vì phàm vật cái gọi là thần công đại lễ bao. đương nhiên thiên đạo sở giúp cho tin tức tự nhiên không phải là giống như phàm vật đồng dạng miêu tả. Tựa như đối với đồng dạng một cái vật thể, phàm vật trong mắt càng nhiều là về vật thể bên ngoài đặc thù, chân thực giá trị cùng với mức độ nguy hiểm một loại tổng hợp cảm tính phán đoán. Mà ở giao ân tới văn tự thời điểm, thì hội bởi vì bất đồng văn tự truyền thâu xuất nguyên nhân mà xuất hiện nhất định trên chết hoặc là tu chỉnh. Thậm chí căn cứ vào một ít truyền thống nghệ năng cùng trí tuệ sinh mệnh phức tạp xã hội bối cảnh tình huống, loại này có thể đã lâu chuyển thừa xuống đồ vật, hội theo thời gian tích lũy mà góp một viên lệch, thậm chí có chút triệt để bóp méo kia lúc ban đầu hạch tâm khái niệm. Mà thiên đạo lấy không thể nào thỏa đáng ví dụ, có thể đại khái đối với nhãn hiệu máy vi tính đối với vật thể định nghĩa, nó cũng không câu nệ tại những bên ngoài đó đồ vật, mà là tồn tại một bộ tự hành căn cứ vào nguyên sơ không cùng một một cái đặc biệt sắp xếp tập hợp. Đương nhiên, thiên đạo tự nhiên không phải là đơn giản không cùng một. Nó sở biểu hiện đồ vật, là tuyệt đại đa số phàm vật cũng khó khăn lấy lý giải cùng nhìn xem không cùng một. Tựa như hoàn toàn không có đã học máy vi tính ngôn ngữ nhân loại, tại lần đầu tiếp xúc hệ thống phía dưới rầm rạp chẳng chịt dấu hiệu mở mịt. Không có nhất định đối ứng kinh nghiệm cùng cơ sở hạn định học thức, là vô pháp lý giải kia chân chính đối ứng toàn bộ hàng nghĩa. Đương nhiên, thiên đạo tự nhiên thực sự không phải là máy vi tính, tin tức của nó là có thể đủ đối với hạ kiêm dung. Chỉ là loại này kiêm dung, tự nhiên hội tiêu giảm cùng che đậy rất nhiều nội dung. Dịch Xuân Kỳ thật ở phương diện này kinh nghiệm cũng không nhiều, hắn cùng với thiên đạo cũng chính là vị diện ý thức giao tiếp thời điểm càng nhiều ở chỗ thương lượng phương diện may mà, hắn đã là một cái loại nhỏ vị diện loại hình này tin tức hắn cơ bản có thể toàn bộ hấp thu nguyên lai chân chính tụ lý càn khôn là chơi như vậy dịch xuân cảm giác lấy thần tính trong ý thức hiện hiện tin tức hắn một bên thầm nói một bên hóa thành một nhân loại lao già hình thái hắn huy động tay phải nhất thời ở vào hắn phía trước hư không một hồi vặt mèo loại nào đó không thể ngăn cản lực lượng đem sở hữu ở vào vặt mèo không gian các loại sự vật đều phát sinh loại nào đó duy độ phương diện tạm thời tính suy biến đây cũng không phải là không gian phương diện cao hoàn pháp thuật đơn giản như vậy dịch xuân xem chừng không có truyền kỳ cấp bậc không gian duy độ lý giải cùng liên quan văn minh cơ sở không gian đại pháp sư đoán chừng liền nhìn hiểu cái đồ vật này cũng khó khăn trung quy tại phương đông siêu phạm văn minh liên quan cổ xưa trong truyền thừa vậy cũng là tiếng tâm lừng lẫy đại thần thông trước đó dịch xuân không có đạt được qua tụ lý cản khôn pháp môn nhưng căn cứ vào tụ lý cản khôn linh cảm hắn làm ra qua một cái hiện tại hồi tưởng lại có chút thô giáp phòng chế phiên bản xem ảnh một tại lúc đó lục bị hay là hắn đối mặt đại quy mô chiến tranh hạch tâm thủ đoạn một trong bây giờ chúng an an tính tính địa nghỉ ngơi tại ả nổn ngộng cảnh thế giới trong cũng miễn cưỡng xem như một cái tốt hơn kết quả xử lý nói cách khác dịch xuân cảm giác mình hiện tại nên đau đầu như thế nào đi tiến hành lục thai kết thúc công việc công tác mà đang ở dịch xuân chuẩn bị tiếp tục tiến hành lúc nghiên cứu hắn ném tại đa nguyên vũ trụ thời gian chục cái chuyên môn dùng để tiếp kiến những thỏa mãn đó nhất định điều kiện người ngoại lai thần tính phân thân lần nữa chuyển tới cái nào đó vị diện không không lớn tiểu nhân cứu viện cầu trợ là gần nhất đa nguyên vũ trụ thai nạn nhiều lần phát. vẫn nói ta lúc trước giúp đỡ thiên đạo nện cho lang nhân vương mang đến tiếp sau ảnh hưởng dịch xuân yên lặng suy tư về bất quá đối với như thế nào giải quyết trước mắt vấn đề tại phương đông siêu phàm văn minh bắt nguồn xa dòng chảy dài trong lịch sử cũng sớm đã có tương ứng phương án giải quyết bắt một cái công cụ ừ thu một cái đồ đệ là được rồi chỉ là dịch xuân cảm giác chính mình một thân không thể nói đa nguyên vũ trụ kỳ tích như thế nào coi như là cơ bản khó có thể phục chế công tham tạo hóa pháp lực truyền thụ giở truyền thừa hiển nhiên là không quá đáng tin dịch xuân trước mắt chủ yếu tạo nghệ ở chỗ biến hóa phương diện mà giã tính giờ y kỳ thật cũng không chỉ là biến hóa chỉ là dịch xuân tại con đường của mình phương diện làm một ít lấy hay bỏ mà về tự nhiên giờ y dịch xuân hóa thành mèo cam từ chối cho ý kiến địa lắc cái đôi cái này hắn cũng hiểu sơ một ít là thực chỉ có một chút ít nhất tại về như thế nào bồi dưỡng cấm kỵ thực vật phương diện hắn là hoàn toàn xứng đáng đa nguyên vũ trụ ít có tinh anh đại sư về phần cái khác một cái bản chức vì giá tính giờ ý liền không cần rõ ràng rất nhiều mà biến hóa chi đạo nha từ bát cửu huyền công tại địa cầu trăm ngàn năm truyền thừa tình huống đến xem cũng là một cái có chút khó khăn lựa chọn kia hầu tử còn có quán giang khẩu vị kia xem như trong đó nhân tài kết xuất cái khác không biết có hay không học được nhưng có thể dương danh trên cơ bản không có liền trước mắt dịch xuân xem ra bát cửu huyền công đối với cá nhân liên quan tiên phú huyết mạch yêu cầu là khá cao huống chi dịch xuân biến hóa tạo nghệ trả lại trộn lẫn lấy hòa giải tạo hóa thần thông ở bên trong đây đối với cá thể lựa chọn mặt lại càng vì hẹp hỏi duy nhất đối với cái này tạo nghệ khá cao nói chung muốn thuộc miết tượng đất vị kia nương nương Thông thường mà nói, thỏa mãn hai cái này học tập điều kiện, ở đâu cái vị diện đều là không thể nghi ngờ thiên mệnh chi tử. Cưỡng ép mang đi, có thể sẽ đối với nên vị diện mệnh vận chi hạ tạo thành khó có thể chữa trị ảnh hưởng. Nói một cách khác, có chút phàm vật đản sinh, là tồn tại nhất định lịch sử số mệnh, mà càng khó phục chế tồn tại, tại kia tương ứng lịch sử sân khấu cùng nhân vật sắm vai phương diện, lại còn không thể thay thế trọng yếu giá trị. Bây giờ công cụ người khó, như vậy thì mà. Dịch Xuân nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút phiền phức. Bất quá thử thời vận cũng là hảo. vì vậy liền tại đa nguyên vũ trụ thời gian chụp cái thường thường không có gì lạ ngày hôm nay phỉ thúy trận doanh tống võng người chơi ngoại ý muốn phát hiện một mực không có đổi mới trận doanh cao đoan nhiệm vụ trên bảng danh sách nhiều một cái trường kỳ duy nhất một lần truyền kỳ nhiệm vụ phỉ thúy kéo dài loại hình truyền kỳ trận doanh nhiệm vụ ban thưởng trưởng lão gửi tặng thấp nhất vì sử thi phẩm chất biến ảo miêu tả phỉ thúy kỷ nguyên quần quận về phía trước trường lão dừng ở vô tận thời không tử tịch diệt hư không cùng tinh hải chỗ sâu trong lấy được gợi ý phỉ thúy hảo quang cần kéo dài đi đa nguyên trong vũ trụ tìm kiếm bị mệnh vận chọn chúng Hắn nàng chính là Phỉ Thúy Tân Lê Minh. Xin chú ý, người chơi phải đang thỏa mãn địa phương vị diện ý thức thiên đạo các loại liên quan vị diện tụ quần ý thức tán thành, đem nhiệm vụ mục tiêu đưa đến Phỉ Thúy trưởng lao trước mặt tài năng hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, từng cái vị diện rất nhiều thiên phú dị bẩm bọ nhỏ, chợt phát hiện có rất nhiều bên ngoài kỳ dị gia hỏa dùng ánh mắt của vi diệu nhìn chăm chú vào chính mình. Ngay tại bộ phận địa phương Thánh Vũ sĩ các loại liên quan phe phái tổ chức, chuẩn bị đem bọn này không rõ lai lịch gia hỏa đánh lên tà ác tổ chức nhãn hiệu thời điểm. Bọn họ trên cơ bản đều hậm hực rời đi. Nhưng có một tên ngoại lệ. Chương 571 nhiễm bạch cùng tẫn a ta tiến bảo mấy cái tiểu thí hải khẩn trương mà nhìn đang tại chuyển động hình tròn vật thể đương nó thuận lợi địa xuyên qua bùn xây dựng khúc chiết thi đấu nói cuối cùng lọt vào điểm kết thúc vị trí bất quy tắc xa hố long trong một nam tử hài nhất thời kích động hoan hô lên a là địa phương lời nói quê mùa trong nào đó câu lời thô tục dịch đầm tại tiểu quán cùng nông thôn giữa lớn như vậy trong trời đất các nam nhân tùy ý địa sử dụng lấy những cái này thô tục ngôn ngữ bọn nhỏ tự nhiên có dạng không có dạng địa học lại nơi này là một gang đại dịch vương quốc nhất nghèo khổ khu một trong bởi vì trong đất bùn loại nào đó nguyên tố quá lượng tích lũy nơi này lương thực sản lượng không phải là rất phong phú may mà trước đây ít năm vương quốc luyện kim sư khai thác xuất những cái này phú tập nguyên tố bùn đất tân dụng đồ Dùng cho chế tạo loại nào đó cao đoan thuốc nhuộm nguyên liệu một trong cảnh này khiến phụ cận thôn trang trở nên phồn hoa một chút nhưng mọi người thời gian vẫn cùng thường ngày không có quá lớn khác nhau có lẽ duy nhất tồn tại rất lớn biến hóa chính là lui tới mạo hiểm giả cùng công nhân làm gốc địa lời nói quê mùa kiến thiết góp một viên gạch không ít tân tư liệu sống nhiễm bạch ngồi ở lầy lội ngoài trên đồng cỏ xa xa địa nhìn qua mấy cái tiểu hỏa đồng hành khí, tay của hắn tại vào đông gió lạnh hạ hại ác đau nhức trong thôn kiêm chức bác sĩ thôn trưởng hỗ trợ mở chút thảo dược hiện giờ dĩ nhiên có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhưng luôn còn là gần không phải nước đi vũng bùn trong chơi đùa là hài đồng thiên tính nhưng để cho mâu thân vì thế thừa nhận càng thêm nặng nghề nội trợ hiển nhiên có chỗ không ổn cho nên nghĩa bạch chỉ có thể xa xa nhìn qua may mà đứng ngoài quan sát cũng có đứng ngoài quan sát niềm vui thú ngay tại nghĩa bạch vì nam hải một cái bóng tốt thiên lặng ủng hộ thời điểm hắn phát giác được có người tới gần tiếng bước chân nghe có chút lạ lẫm bởi vì kia không giống như là nhánh dây dẹt thành dày có thể phát ra thanh thúy thanh âm nghiễm bạch cảnh giác lần đầu hắn nhìn thấy một người mặc hắn chưa bao giờ thấy qua tinh mỹ quần áo nam tử tóc của hắn cao cao đứng vững như là đồng ruộng tùy ý sinh trưởng hao thảo mà trên quần áo tràn đầy rắc rối phức tạp sắc thái, liếc nhìn lại làm cho người có chút hoa mắt có chút nhan sắc lại càng là nghiễm bạch từ chưa bao giờ thấy qua đây là một cái đại nhân vật nghiễm bạch tâm thầm nghĩ thầm đạo có lẽ ở bên ngoài có một ít thôn trang đại lượng sản xuất hắn chưa bao giờ thấy qua thuốc nhuộm nhưng là không phải là tầm thường nông phu có thể sử dụng Tựa như tại hắn trong thôn cũng cũng không có người bởi vì thôn trang thổ địa sản xuất thuốc nhuộn phối liệu một trong mà đổi đi cũng không biết bao nhiêu năm trước chuyển thừa xuống màu nâu xám vải thô xiêm yề. Nghiễm Bạch chú ý tới đối phương bên hông dắt hai thanh trụy thủ, đây có lẽ là vật phẩm trang sức. Nam nhân cũng không có như cùng những cảnh giác đó, lão luyện làm mạo hiểm ra đồng dạng, đưa tay bất cứ lúc nào cũng là đặt ở có thể lấy xuất vũ khí vị trí. Xem ảnh một, rất hiển nhiên, kia hai thanh trụy thủ đối với hắn mà nói thực sự không phải là mấu chốt phòng thân vũ khí. Nghĩa Bạch đem ánh mắt thu hồi, chỉ là dùng ánh mắt còn lại để phòng lấy đối phương. Đại nhân vật cũng không nhất định đại biểu may mắn, bọn họ đi tới nơi này cái thâm sơn cùng cốc địa phương, khả năng chỉ sợ mang đến phiền thoái càng lớn hơn nữa. Nhưng khiến Nghĩa Bạch dần dần cảm giác không ổn chính là, đối phương ánh mắt một mực không có rời đi chính mình. Mặc dù đối phương trong ánh mắt chưa để lộ ra rõ ràng ác ý, đó cũng không phải một cái hảo điểm báo, Nghiễm Bạch phải cảm thấy này là một chuyện tốt. Một người con buôn, hoặc là càng thêm cao cấp bọn buôn người. Đây là Nghĩa Bạch trước tiên nghĩ đến. Nhưng mặc kệ như thế nào, rời xa lạ lâm giá hỏa luôn là sẽ không quá quyết định sai lầm. Ngay tại Nghiễm Bạch đứng dậy, chuẩn bị giả bộ như đều có không kiên nhẫn được nữa triệu hoán tiểu hỏa bạn nhóm lúc trở về nam nhân bỗng nhiên mở miệng bọn họ luôn nói ta bây giờ tình trạng là do ở ta đã từng đối với một vị may mắn thiên tuyển lập tức im bặt cảm tình có quan hệ nhưng hiện tại nhìn lên cái kia che giấu chính mình tuổi mấy cái không đích ra hỏa trả lại không có bản lánh lớn như vậy lần đầu gặp mặt ta là nói nhỏ chi của tẫn phỉ thúy trưởng lao trung thực tùy tùng tự xưng nói nhỏ chi cuốn tẫn nam nhân như thế nói sau đó hắn biểu thị muốn trở thành nghiễm bạch lao sư không phải nói là vỡ lòng lao sư tuy nghiễm bạch không hiểu rõ lắm Đối phương vì cái gì một mực hiếu thắng điều vỡ lòng khái niệm? Nhưng hắn hiển nhiên không biết là, cái tên này nghe liền cực kỳ cổ quái ra hỏa, là thực vì cái gọi là truyền đạo thụ nghiệp mà đến. Nhưng cuối cùng, Nghiễm Bạch đồng ý. Bởi vì đối phương tựa hồ cũng không luôn là giống như ở trước mặt hắn biểu hiện được như vậy khiêm tốn cùng thân mật. Trong hữu quán có từ bên ngoài đến mạo hiểm giả đối với hắn kia thân y phục hoa lệ nổi lên ý nghĩ, mà ngày hôm sau, cái kia mạo hiểm giả không hiểu mất tích. Mất tích mạo hiểm giả, cũng không phải cái gì người lương thiện. Có thể làm đối phương không hiểu mất tích ra hỏa, chính là người lương thiện sao? Nghiễm Bạch tìm lặng. nhanh, nghĩa bạch, qua ăn thịt, Tất yêu gọi đang tại đốn tuổi nghĩa bạch, trước mặt hắn đống lửa vị trí đang mang lấy một cái còn có thể nhìn ra một chút dê rừng hình thái khối thịt. nghĩa bạch chú ý tới dương giác thượng sở chữ khắc vào đồ vật vương thất con ngồi chữ, mà theo hắn biết, vương thất khu vực săn bắn cự ly thôn chỉ ít có trên trăm ngày hành trình. nghĩa bạch không có nhiều lời, hắn giữ im lặng địa tiến đến bên cạnh đống lửa, liền giúp đỡ cắt thành thịt. trước chút thời điểm, hắn trả lại cảm thấy tẫn chỉ là vương quốc trong quý tộc cái nào đó không đến điều ra hỏa. hiện tại, nghĩa bạch cảm thấy ra hỏa này e rằng đến từ càng thêm xa xôi bên ngoài. Hắn làm việc, an nói cùng trong lời nói để lộ ra một ít vi diệu tin tức, đều làm nghĩa bạch trở nên càng thêm trở mặc. Nghĩa bạch thủy chung có chút không rõ, tận muốn là cái gì? Nhưng ra hỏa này ít nhất không phải là quá xấu, không, hoặc là nói, theo nghĩa bạch, chính mình không mời mà tới vỡ lòng lao sư cũng không có cái gọi là thiện ác quan, hắn chỉ là bằng vào chính mình yêu thích hành sự. Từ lúc trước hắn trong lời nói đến xem, hắn từng làm qua một ít chuyện ác, bởi vậy nhận lấy cái nào đó thượng vị giả trừng phạt, cho nên là thượng vị giả nhiệm vụ. Nghĩa bạch tiên lặng suy tư về, tận tuy công bố là mình vỡ lòng lão sư. nhưng cái gì cũng không có dạy cho mình chỉ là mỗi ngày đi theo hắn trẻ tuổi làm việc giống như là trong nhà xin một cái đứa ở bất quá đứa ở cũng không cần nuôi cơm thậm chí còn ngược lại quản hắn và mẫu thân cơm hơn nữa nhiễm bạch chú ý tới một ít dị thường Tân tựa hồ có chút không may hắn ở trên sơn đi thời điểm ra đi dù cho chỉ là nhất chỗ bình thường cũng dễ dàng gặp các loại không tưởng được tập kích đôi khi là vừa hảo nào đó khỏa mục nát đại thụ ngã xuống đôi khi thì là từ trên cao rơi xuống không biết tên thành khối thậm chí có một lần trả lại gặp chỗ này thôn từ trước tới nay lần đầu tiên phát sinh núi lở mỗi lần phát sinh những cái này dị thường tận tựa hồ cũng không tức giận chỉ là ngẩng đầu nhìn trời nói thầm lấy khác nhỏ mọn như vậy lâu dài đầu tư hội sở non mô hình khuôn úc các loại làm cho người nửa hiểu được không loại tình huống này một mực rằng co thật lâu những lời này có lẽ xác thực làm ra nhất định hiệu quả lại về sau nghiễm bạch phát hiện tận rất ít gặp loại kia khả năng trí tử đã tao nộ nhưng thỉnh thoảng giấm cái động vật phân và nước tiểu gì gì đó còn là thái độ bình thường bất quá tấn lơ đễnh hắn ngược lại cao hứng lên lao sư hôm nay ngươi nghĩ hảo dạy ta cái gì sao nghĩa bạch vừa ăn chính mình cắt xuống thịt một bên hàng ngày lệ cũ thức mà hỏi nhưng lấy được đáp án lại cùng dĩ vãng bất đồng ta phải đi nghĩa bạch tấn đống nhiên biểu tình nghiêm túc nhìn xem nghĩa bạch nói Nghiễm bạch chương 572, trưởng lao từ trước đến nay hùng hồn Nghiễm bạch cho rằng tận thuyết pháp chỉ là hắn lại một lần đại náo rời nhà trốn đi nhưng sự thật chứng minh tấn đầu góc vẫn có lúc ở nhà đương ngày hôm sau nghĩa bạch rất quen địa lương mang bữa chuẩn bị đi thôn bên cạnh núi hoang môn chém chút tuổi thời điểm hắn phát hiện tận không thấy, không thể hoàn toàn nói không chào mà đi, nhưng là không sai biệt lắm cũng coi là ngoài ý liệu. Theo nghĩa bạch, tận luôn là nói chút kỳ kỳ quái quái. hắn là cái thú vị nhưng đồng dạng nguy hiểm người, điểm này nghĩa bạch một mực có đầy đủ rõ ràng nhận thức. hiện tại, tận đột nhiên biến mất, nghĩa bạch trong nháy mắt thất lạc qua đi, cũng không có cỡ nào xúc động. hắn chưa bao giờ nghĩ tới có thể giống như truyền thuyết trong chuyện xưa những vai chính đó đồng dạng, bị cái nào tiên tri hoặc là tiên nữ xem trọng. sinh hoạt tựa như hoàng hôn thời gian gánh vác chiếu nặng tuổi lửa đồng dạng, trầm trọng nhưng là mang theo một chút ít ỏi hy vọng. tại ngẫu nhiên cành mận gai cách tướng đau đớn bị mật nước cuộc đời của bao bọc ngược lại hiện lộ chẳng phải rõ ràng lên trên đường đi của đốn tuổi thiếu đi một cái như như thao thao nhân vật xung quanh yên tĩnh núi hoang tựa hồ cũng trở nên vô cùng yên tĩnh lên nghĩa bạch huy vũ bắt tay vào làm bên trong bữa hắn khí lực còn nhỏ chỉ có thể chém chút không lớn bụi cỏ đây là trưởng thành nam nhân sợ không nhìn chúng cạnh góc hàng phơi khô tiểu đùi cỏ không thể nào nhịn đốt nấu đương nhóm lửa tuổi lời lại không bằng lá thông các loại dùng tốt nhưng tả hữu cũng là một ít tuổi lửa ở trong thôn trang phát triển hài đồng khó tránh khỏi sẽ cùng những cái này trên núi thường thấy tiểu cảnh cùng tươi mới cây cỏ đánh lên dài thời gian quan hệ thời gian một chút trôi qua đường thái dương nhanh leo lên đỉnh thời điểm nhiễm bạch ngừng lại hắn lau mồ hôi trên mặt chuẩn bị tại phụ cận tìm dâm mát địa phương giải quyết cơm trưa nay phụ cận đều là núi hoang không có cái gì cỡ lớn động vật xuất hiện ngẫu nhiên vận khí tốt có thể thấy được lén lén lút lút kết bè kết đội xuất hiện gà rừng kia biểu diễn tại tràn đầy luồng cây trên núi hoang hành động cực kỳ mau lẹ dây dưa luồng cây vì che giấu hành tung của bọn nó cung cấp thiên nhiên phòng hộ bình thường đương nhiên tài nghệ hảo lão thợ săn cũng có thể tinh chuẩn địa bắn chúng những cái kia ẩn núp ở trong bùi cỏ rào hoặc gà rừng chỉ là thông thường mà nói dạ như vậy thợ săn là không như thế nào nhìn đến thượng điểm này tràn đầy toái cốt thịt đinh là được càng nhiều thời điểm các thôn dân thông qua cạm bẫy tới bắt được con mồi nghiễm bạch chuẩn bị đi trước phụ cận chính mình thiết lập một cái bẫy vị trí coi trộn một chút nhìn xem có hay không vỏ chăn bên trong gà rừng hoặc là con thọ các loại dù cho to mọng chút sơn chuột cũng là khối khó được thịt ngon nghiễm bạch sẽ không cảm thấy rời đi tẫn chính mình còn có thể giống như thường ngày có thể đạt được nhiều như vậy chất lượng tốt loại thịt bổ sung có lẽ về sau nói không tốt nhưng hiện tại hắn chỉ là một cái hải tử mà nghĩa bạch đúng ngọc thành có hẹp dài cánh quạt không biết tên bụi cỏ lau hắn trong chớp mắt thoáng nhìn một vòng quất sắc bộ lông xem ảnh một có hàng Nghiễm bạch nội tâm vui vẻ từ kêu bóng loáng tỏa sáng bộ lông đến xem hắn không phải là cỡ nào nhỏ gây ra hỏa chỉ là mong mỏi đừng để bên ngoài thế nào chỉ đi ngang qua hồ ly hoặc là xài lang nhặt được tiền nghi những cái này cỡ nhỏ ăn thịt động vật ở trong núi hoang vẫn có chút thường thấy Mà Nghiễm Bạch nhanh chóng xuyên qua xanh tươi bụi cỏ lau, đi đến chính mình cạm bẫy vị trí. Hắn phát hiện mình cảm bẫy vẫn cực kỳ sinh địa bảy đặt ở nơi nào, mà một cái to mọng mèo cam đang dùng nó kia tản ra u quang con ngươi con người lặng lặng ngưng mắt nhìn chính mình. 10 năm, thời gian phảng phất bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ đồng dạng, đương Nghiễm Bạch lại một lần ở trong đêm khuya bình tĩnh, hắn có chút thổn thức địa lau khăn buộc trán đầu mồ hôi. Đẩy cửa phòng ra, đêm khuya thanh lãnh không khí để cho hắn không khỏi tinh thần chấn động. Nhìn qua đỉnh đầu rộng lớn tinh không, Nghiễm Bạch không khỏi nhớ tới chính mình còn là hai đồng thời gian ký ức. hết thể liền phảng phất vẫn còn ở ngày hôm qua hắn còn là cái kia tiểu thôn trang gì hệ mẹ lạng yên không văn nông phụ chi tử nếu như không phải là về sau quốc vương bạo chết vương quốc triệt để lâm vào náo động hắn cũng sẽ không bị cuốn kẹp lấy gia nhập chàng kia bị sử quan nhóm xưng là ô khắc xạ ạ lản huyết sắc chi loạn ác đồ của hoan chè chén say sưa cuối cùng lấy một cái nông phụ chi tử thân phận đã trở thành quân khởi nghĩa tối đại tướng lĩnh một trong đến từ loài bò sát chi nhãn tiên chi báo cho nghĩa bạch, hắn mang theo lưỡi dao sắc bén cùng vương miện đản sinh vốn ứng khống chế này mạnh quốc gia nhưng hiện tại vua của hắn quan bị người cầm đi Thủ Tiêu, đây cũng là làm người chính trực nghĩa bạch, có thể ở trong quân khởi nghĩa thủy trung bảo trì tương đối cao hy vọng nguyên nhân. Bởi vì loài bò sát chi nhãn tiên tri, có lẽ sẽ im miệng không nói không nói, nhưng đương bọn họ mở miệng, luôn là hội mang đến tựa như trước sự thật dự luôn. Mọi người tin tưởng, quân khởi nghĩa trong có người đánh cắp cái khác tướng lên thiên mệnh. Hắn sẽ trở thành vương quốc tân vương. Điều này làm cho sắp lấy được thắng lợi cuối cùng nhất quân khởi nghĩa, dần dần trở nên vi diệu lên. Nghiễm bạch cũng không tin những cái này thần thần thao thao đồ vật, tựa như hắn có thể không hề cố kỵ địa chém xuống kia làm loạn vương thành đại giáo đầu. Hắn nhớ rõ cái nào đó đột nhiên rời đi ra hỏa đã từng nói lời, thần có lẽ không phải người, nhưng đương hắn lấy được ta khái niệm, hắn sẽ vĩnh viễn xa bị quản chế tại nhân tính. Có lẽ thật sự có thần, nhưng nếu như hắn đối với thế gian cơ nghiệp thật sự coi trọng như thế, hắn cũng sẽ không tùy ý đại giáo đầu như thế làm sàng làm bậy. Bởi vậy trước đó, vương quốc giáo phái đã từng bao trùm này mảnh cổ lao đại địa gần như 90% trở lên cương vực. Dưới ánh sao, nghĩa bạch lại một lần nhớ tới tại đám người mang theo vi rượu biểu tình sau khi rời đi. Vị kia trực tiếp hủy bỏ hắn vương quyền chi lộ loại bỏ sát nói như vậy tiên tri đối với hắn về sau một mình nói, "Lấy đi vương miệng, chỉ vì như vậy, ngươi mới có thể bước trên lên trời bậc thang. Chớ để quên kia dưỡng dục cùng che chở thôn trang của ngươi." Cho tới bây giờ, Nghiễm Bạch cũng không có quá biết rõ ràng vị kia tiên tri ý tứ. Hắn là sợ hai chính mình dưới sự tức giận trả thù hắn, cho nên nói chút lừa gạn, vẫn nói có thâm ý khác. Bất quá, Tả Hữu cũng chỉ là chút vô dụng đồ vật mà thôi. Nghiễm Bạch bãi liêu bái đầu, vừa lúc đó, trong bóng tối một cái yếu ớt ánh mắt để cho hắn toàn thân siết chặt. vô ý thức liền sờ lên bên cạnh trường kiếm, may mà rất nhanh, Nghiễm bạch liền thấy rõ đó là một cái mèo cam. nhìn bộ dáng kia, ngược lại là có chút giống là nhét vào quê quán kia lắm yêu. Nghiễm bạch có chút không quá xác định, bất quá tại chăm chú quan sát đây chẳng qua là một cái tầm thường mèo, hắn buông lòng xuống. đương nhiên, dư quang vẫn có vài phần lưu ở trên người mèo kia, một là phòng ngừa một ít hắn không biết âm độc thủ đoạn, thứ hai đúng là có chút hoài niệm. lại nói tiếp, hắn đã rời đi kia cố hương rất nhiều năm, cũng không biết tại chiến loạn quê hương của phía dưới đến cùng biến thành nhất phó như thế nào bộ dáng. Đang suy nghĩ cái gì ngẫu nhiên có cái thanh âm giản mua như thế hỏi thanh âm của hắn nghe thật là hiền lành có loại nào đó bên cạnh đại gia thân thiết Nghiễm bạch không có trả lời chỉ là lệ cũ địa lên tiếng sau đó keng tình ngộ lại nghiễm bạch đột nhiên đem trường kiếm rút xuất hắn chặt chẽ địa rừng ở xung quanh còn sống vật sống kia chỉ có vài phần giống như đã từng quen biết cảm giác mẹo cam là lúc này rồi người ở nơi này sứ mạng đã hết tại nghĩa bạch nhìn chăm chú nghèo cam như thế nói nghĩa bạch không có lên tiếng đầu góc của hắn cấp tốc chuyển động rất nhanh nghiễm bạch liền muốn đến lúc trước tiên tri từng nói lời cùng với cái nào đó bỗng nhiên rời đi ra hỏa sau đó nghèo cam biểu thị muốn thống hắn rời đi nghiễm bạch cự tuyệt hắn biểu thị còn có lao mẫu cần phụ dưỡng mà nháy mắt sau đó còn chưa chờ hắn suy nghĩ rõ ràng lai lịch của đối phương một vòng quất sắc quang liền triệt để che mất ý thức của hắn đôi người phiếu cũng không sao trưởng lao từ trước đến nay hùng hồn trong hoàng hốt nghiễm bạch đã nghe được cái nào đó hiền lành thanh âm như thế nói chương năm cho dù là hỗn loạn thiên tuyển người cũng khó tránh khỏi có lần xe thời điểm cũng không phải nói Từng tiên phú dị bẩm tồn tại đàn sinh, đều thay vì chỗ vị diện vị diện ý thức tồn tại một loại tất nhiên liên hệ. Nhưng đồng dạng, không thể phủ nhận chính là, đối với bộ phận có đủ một ít cực kỳ hiếm thấy cao đẳng tiên phú tồn tại, bọn họ phát triển giai đoạn không thể thiếu vị diện ý thức như ẩn như hiện ảnh tử. Đối với cái này một chút, Nghiễm Bạch đương nhiên là không thể nào hiểu rõ. Hiện tại, hắn đang ngơ ngác ngồi ở một cái nhà gỗ. Gian phòng này trang hoàng cũng không như thế nào xa hoa, nhưng ngoài ý muốn chi kỷ Thật giống như, mỗi một cái góc nhỏ đều là căn cứ hắn cá nhân yêu thích sở tiến hành điều phối. Ngoài phòng thỉnh thoảng truyền đến các loại bừa bãi lộn xộn, nhưng phong cách không hiểu khiến Nghiễm Bạch cảm thấy có chút quen thuộc nói chuyện với nhau âm thanh. Mẫu thân lúc này đang tại bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi, chung quy mẫu thân dĩ nhiên tuổi già, chịu không được bao nhiêu giày vò. Điều này làm cho Nghiễm Bạch có một chút lo lắng, hắn trốn trong phòng nghe xong nửa ngày, đại khái hiểu chính mình đi tới một cái như thế nào địa phương. Một cái tên là Phỉ thúy trưởng lão trận doanh nhanh ruốt căn cứ. Ừ, có thể thản nhiên xưng hô chính mình vì nhanh ruốt ra hỏa, nghe không giống như là cái gì lương thiện chi địa. Điều này làm cho Nghiễm Bạch vì chính mình cùng mẫu thân cảnh ngộ càng thêm lo lắng. Càng thêm khiến Nghiễm Bạch có chút lo lắng, là hắn hiện tại căn bản không có ly khai gian phòng này, nhìn lên cực kỳ tầm thường nhà gỗ. Kia rõ ràng đặt ở nơi nào đại môn, tựa như một cái rõ ràng làm cho người khác hoảng hốt tranh gián tượng. Hắn thử qua vô số lần, cũng không có có thể đánh khai mở kết cấu nhất nhãn là có thể nhìn có thanh thanh sở sở đại môn. Là ác độc vu thuật, còn là cái gì cái khác tà ác lực lượng. Nghiễm Bạch cũng không hiểu biết, may mà hắn trường kiếm vẫn còn ở bên cạnh. Đó là hắn có thể trở thành quân khởi nghĩa tướng lãnh mấu chốt lực lượng một trong, đây là một bà không thể nghi ngờ bảo kiếm. Tại trăm ngàn lần va chạm cùng đối kháng, nó vẫn bảo trì sắc bén như lúc ban đầu đặt tính. Đối với trưởng kỳ làm quân lữ kiếp sống nghiễm bạch mà nói, cũng không có so với đây càng vì chuẩn xác bảo kiếm. Thế nhưng là cho dù là như vậy thần bình, đối với cái này nhìn lên tầm thường vô cùng nhà gỗ cũng không có biện pháp. Thậm chí ngay cả lưu lại một kia vết kiếm năng lực đều không có. Nghĩa bạch cảm thấy rất đau đầu, lực lượng của đối phương vượt quá hắn lý giải. Chỉ là không biết hắn hôn mê bao lâu, hy vọng còn không có rời đi quân khởi nghĩa chỗ khu vực. Nói như vậy, ít nhất hắn còn có nhất định được cứu trở về cơ hội. đương nhiên nghĩa bạch cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. hắn cảm thấy tại chính mình triệt để mang hiểu lúc trước cũng không phải rất hy vọng các huynh đệ tìm tới nơi này cứ như vậy thời gian không biết đi qua bao lâu đung nhiên đang ngây ngốc ngồi ở chỗ kia Nghiễm bạch nhìn thấy chính mình nhìn chằm chằm vào một cái mâm gỗ tử xem ảnh một thật giống như thời gian dài ghi cái nào đó chữ sinh ra hoảng hốt lạ lẫm cảm giác nghĩa bạch nhìn cái kia mâm gỗ tử lâu rồi luôn không hiểu cảm thấy vậy hẳn là là một khối cá khô thế nhưng là mâm gỗ tử cùng cá khô có cái gì chỗ tương tự sao Nghiễm bạch có chút cảnh giác địa xoa xoa mắt của mình với mắt Hắn có chút hoài nghi mình nhận lấy loại nào đó dược vật khống chế hay là pháp thuật hiệu quả. Đây là rõ ràng sự tỉnh, tầm thường thời điểm suy nghĩ của hắn hẳn là không có như vậy khiêu thoát nhanh nhẹn. Nhưng một loại vượt qua ly tính, giống như là một cây dài mảnh quy tắc thân cây đối với nhân loại giống được thú con không hiểu lực hấp dẫn. Nghĩa Bạch nhịn không được đưa tay vươn hướng trên đĩa, trong lòng của hắn có một cái rõ ràng thanh âm tại kêu gọi, để cho hắn xác định đó chính là một khối cá khô. Vì vậy, đương Nghĩa Bạch tay thật sự chạm đến, đến mâm gỗ về sau, hắn ngạc nhiên phát hiện một loại khác hẳn hoàn toàn tại mâm gỗ nên dùng xúc cảm trong chớp mắt hiện hiện. tại nghiễm bạch nhìn chăm chú cái tiêu mâm gỗ trực tiếp hư không tiêu thất một khối cá khô lặng lặng nằm ở trong tay của hắn này nghiễm bạch con mắt một hồi đột nhiên co rút nhanh này có chút vượt qua hắn lý giải phạm chủ bởi vì loại nào đó tiềm ẩn thanh âm nói cho hắn biết đó cũng không phải ảo giác hay là tầm thường siết ảo thuật cho hề ma pháp còn là nghiễm bạch xứng sở hắn đem ánh mắt đưa lên ở trong nhà gỗ cái khác bảy biện đi lên sách quả nhiên là từ nhỏ liền mở ra treo nói nhỏ chi cuốn tấn nhìn thoáng qua chính mình bỗng nhiên hiện hiện nhiệm vụ tiếp sau ban thưởng tiến độ nhất thời sách một tiếng nói bên cạnh tiểu nhị phủ nhất nhãn từng theo trưởng lao đi qua trận chiến cuối cùng còn có thể thành công thay đổi địa vị trở thành trưởng lao số một tùy tùng một trong gia hỏa không có nhiều lời cái gì chỉ là hướng chén rượu của hắn lại thêm một ít tiểu thủy để cho tận có chút mạc danh kỳ rượu trưởng lao vì sao không thu người chơi làm đồ đệ a ta ta cảm giác không chừng cũng có bát cửu huyền công tư chất đó bên cạnh cường trắng như núi tống vắng người chơi gãi gãi đầu tỏ vẻ ra là ý nghĩ của mình cái tuyết pháp này đưa tới trong tiểu điểm không ít người chơi của mình với tư cách là biến nào đảng người chơi Ngươi không thể không biết dĩ nhiên trở thành biến ảo hạch tâm trận doanh một trong phỉ thúy trưởng lao trận doanh, mà với tư cách là đa nguyên vũ trụ tầng cấp mạo hiểm người chơi, ngươi càng không thể không biết ở vào thế giới thụ ở dưới cấm kỵ tồn tại. Này có thể so sánh tìm phú bà muốn hưởng nhiều, loại này bắp chân là chân chính trên ý nghĩa có thể ăn cả cuộc đời trước. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận người chỉ làm việc này, chân chính chiến lược đảng đều ngâm mình ở ạ nổn phỉ thúy mộng cảnh thí luyện ảo mộc trong, nơi đó có đến tử quán, tiểu loại địa phương này thổi bức khẽ hở. Mọi người đều biết, trở thành trưởng lão đệ tử không chỉ có vinh quang cùng phúc báo đơn giản như vậy. quá mức tới gần hành tinh, yếu đất vật chất hội trực tiếp bước hơi thành rời rạc khí thể. mà trưởng lão có thể không chỉ là một quả hành tinh, trở thành trưởng lão đệ tử, có nghĩa là cũng cần mang trên lưng tương ứng trách nhiệm. mọi người chú chi, trưởng lão từ trước đến nay bại hoại, trước đó cũng chưa bao giờ biểu lộ so chiêu thu đệ tử cùng học đồ ý nghĩ. hiện tại đống nhiên xuất hiện dài như vậy kỳ nhiệm vụ, kết hợp với mới nhất trận doanh tin nhanh, mọi người bất động thanh sắc địa đổ vào một chút ánh mắt, nội tâm có chừng chút số. quả nhiên trưởng lão không hổ là cây đang miêu hồng phương đông siêu hệ văn minh tồn tại. nay một truyền thống nghệ năng ngược lại không có rơi xuống tiểu quỷ cố gắng lên a nói nhỏ chi cuốn tẫn lười biếng địa dựa vào ở trên cái ghế hắn xoạch một chút miệng ngược lại là có chút nhớ nhung niệm khi đó ở trên sơn nướng đến khối thịt chỉ tiếp tia tiểu quỷ quá sớm quen thuộc không thể nào khả ái đương nhiên tận từ trước đến nay không cho là mình là hội đắm chìm tại quá khứ không thú vị ra hỏa hắn từ lúc phỉ thủy hào mộng trong đã dạy tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân loại thú con lòng của hắn dĩ nhiên lãnh được kiên thép chỉ là khi đó cân nhắc đến cái tia tiểu quỷ là trưởng lão có thể sẽ nhận lấy đệ tử cho nên không có thỏa thích triển lộ nhà giáo phong phạm là được bất quá kia đều là chuyện đã qua hôm nay là chạy tới giản hàng loạt đa nguyên vũ trụ khu giao dịch chơi điểm kích thích hay là đi cơ bắp cùng hỏa thương vật lộn quán tới điểm nam nhân chân chính vận động rõ ràng giảm bớt ngay tại tận có một chút không có một chút địa tự hỏi đợi lát nữa nghỉ ngơi thời gian thời điểm đằng sau bỗng nhiên chuyển đến một hồi có chút trầm trọng tiếng bước chân nghe nói ngươi gần nhất gặp vận may một cái mang theo một chút khàn khàn thanh âm vang lên nhất thời vẻ mặt lãng tử bộ dáng tận nhất thời cứng ngắc lại một chút giống như một vị tính yêu nữ thần lời lẽ chí lý cho dù là nhất thuần túy hỗn loạn chi tử, cũng khó tránh khỏi tại cái nào đó triền miên dưới bóng đêm rơi vào bể tỉnh. Tận đương nhiên cũng là từng có quá một ít lãng mạn cố sự, nhưng sự thật chứng minh, cũng không phải đồ đạc sở hữu cũng sẽ giống như trận doanh tùy ý hắn chuyển đổi. Chương 574, tinh linh con lai. Mộ Dạ Xạ. Tận khuôn mặt cứng đờ cười toét toét, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau, giống như trong trí nhớ bộ dáng nữ tử. Nàng tên Mộ Dạ Xạ, một vị chân thật tuổi chừng có mấy cái trưởng thành tinh linh tuổi tổng may mắn tiên tuyển chi tử. kia chân thật chủng tộc cho dù là thay vì từng có xâm nhập nghiên cứu thảo luận tấn cũng không hiểu nhiều lắm tẫn có chút kiên kỵ nữ nhân này đương nhiên hắn cũng không phủ nhận trong chuyện này có một chút mắc nợ cùng ấy náy thành phần hỗn loạn chi tử cũng không cự tuyệt ôm tình yêu có thể căn cứ vào hỗn loạn trận doanh tiêu chuẩn đặc thủ. nhất định kia vốn là chỉ là sáng lạn nhất thời hỏa hoa sẽ không lập lệ cỡ nào dài dòng thời gian nếu như là bởi vì cánh gọi chuyện gì, tấn cũng không phải sẽ có quá nhiều vi diệu thành phần thế nhưng đoạn lập tức im bặt tình yêu hiển nhiên trộn lẫn quá nhiều làm cho người sinh thảo đồ vật đơn giản nhất một mảnh chính là hắn vốn chỉ là cho là mình tại cùng một cái mãi ngoại bối tinh linh nói yêu thương kết quả ngẫu nhiên hắn phát hiện đối phương kỳ thật là cao tổ mơ bối hơn nữa đối với phương một ít nguy hiểm tin đồn cùng đối với cảm tình hoàn toàn không giống một cái trường sinh đơn thuần để cho từng là tận dần dần có chút phát é e sợ sông cạn đá mòn đó là nhân loại tiểu cô nương không rõ lý lẽ lãng mạn huyết tưởng như thế nào người một cái trường sinh cũng đụng tới đây chơi tại lúc tuổi còn trẻ hỗn loạn yếu tố chiếm giữ chủ lưu dưới tình huống chưa tại chàng kia huyết tinh khó khăn cùng đắng chát dài ràng dặc chắc trở đạt được nói nhỏ chi cuốn tục danh tẫn tại tổng hợp cân nhắc hạ lựa chọn không chào mà đi. Ta tại các thời gian liền nghe nói ngươi rồi nương nhờ phỉ thúy trưởng lao tin đồn. Mộ Dạ xạ từ bề ngoài nhìn lên tới là một cái toàn thân bao phủ tại ngân sắc áo giáp bên trong nữ tính chiến sĩ hồng nhạt mang theo rõ ràng cá thể đặc thù mũ giáp biên sức ở trên trình độ nhất định biểu lộ tâm lý của nàng giới tính. Nhìn lên ngươi trôi qua không sai, ta còn tưởng rằng ngươi chết tại cái kia nát thuyền đánh cá. Mộ Dạ Sạ ngồi ở tận đối diện sau đó nhàn nhạt nói. đã sớm lịch vô số đại phong đại sóng tấn ngượng ngùng cười cười, nội tâm tính toán vị này may mắn thiên tuyển tìm tới nơi này ý đồ đến. Vì tinh cũ, không, từ lúc trăm năm trước, cái kia thai họa chi nữ nói cho hắn biết, hắn mệnh vận khả năng nhận lấy một vị thiếu nữ hung ác đạo, hắn liền thấp thoáng cảm nhận được vị kia phẫn nộ cùng quyết ý. Từ ý nào đó mà nói, gia nhập thiêu đốt quân đoàn, có lẽ chính là nhận lấy mệnh vận chi lực liên quan ảnh hưởng. Nhưng hắn cuối cùng vẫn còn không có chết tại nơi này, thậm chí còn trở mình, phản hướng lên vị thúy trưởng lão đa nguyên cấp vũ trụ khác xa hoa trên xa. Bởi vậy, đối mặt mô ra xa Tận tâm tình là phức tạp điều này làm cho trong tiểu điếm âm thầm quan sát một ít tận người quen không khỏi nhiều kêu thêm vài bản hạt dưa cùng cụ lạc loại này tình cảnh có thể cũng không nhiều lắm thấy xem ảnh một ta có một cái nữ nhi ngay tại loại nào đó yên tĩnh bầu không khí dần dần bao phủ hai người thời điểm mộ dạ xạ bỗng nhiên mở miệng nói Tận nghe vậy trong trước mắt ngồi ngay ngắn không phải của ngươi mộ dạ xạ cách mũ giáp lạnh lùng nhìn tận nhất nhãn sau đó như thế nói nhất thời tận sau này mặt cái ghế vi vi ngửa ra ngưỡng nàng là ta tại mặt gạ tát mở dị tổ tinh hải mạo hiểm thời gian nhận thức hải tử nàng có tư nhỉ hệ vẹo là con lai tinh linh cùng các ngươi sở sưng hồ cổ xưa phương đông siêu phàm văn minh huyết mạch ta mẫu thân của cùng nàng có đậm đặc tại huyết sinh tử minh ước không để ý đến tẫn mộ dạ xa tiếp tục nói qua con lai tinh linh cùng nhân loại Tẫn thấp giọng lặp lại một lần hắn cảm thấy phụ thân của đứa nhỏ này cái kia không biết tên người phương đông loại là một có đủ phổ thế chi hái dũng sĩ nhân loại là rất khó thai nghẽn tinh linh điểm này từ tuyệt đại đa số tinh linh hình thể đó có thể thấy được cho dù là với tư cách là thú con tinh linh cũng là với tư cách là loại nhỏ tinh thể cấp bậc đồng dạng tồn tại mà tinh linh sinh hạ nhân loại tận trong chớp mắt đã minh bạch vị này tình nhân cũ tìm nguyên nhân của hắn dựa theo vãng lai tính tình hắn hẳn là trên ra một đôi lời nhưng hắn chỉ là gật gật đầu biểu thị đã minh bạch ta sẽ dẫn nàng đi gặp trưởng lão tận như thế nói nếu như trưởng lão ngẫu nhiên nhìn chăm chú đến nơi này một màn hắn có thể cảm thán nào mộng thí luyện có lẽ vô pháp triệt để cải biến hỗn loạn thiên tính nhưng có nhiều thứ vẫn có thể đủ thay đổi một cách vô tri vô giác địa thấm vào lúc này dịch xuân đang dừng ở trước mắt vô tận thời gian hắn đương nhiên sẽ không đem chủ thể ý thức phân tán quá nhiều nghiễm bạch là một cái không tệ hạt giống hắn nên là phương đông siêu phạm văn minh thất lạc ở ngoài bộ phận huyết mạch một trong này rất bình thường đôi khi mặc dù chỉ là vị diện cùng vị diện ở giữa đổ vào thậm chí chỉ là thời gian trình độ đổ vào cũng có thể dẫn đến một ít văn minh thừa số truyền bá tại dịch xuân mà nói chỉ cần một lần thời gian trình độ ngưng mắt nhìn liền đủ để cho hắn theo kia dĩ nhiên phát sinh vô tận thời gian tuyến, đi tìm tòi nghiên cứu một cái linh hồn sau lưng hết thể bí ẩn tuyệt đại đa số vật chất trình độ phòng hộ tại thời gian sức mạnh to lớn phía dưới đều mất đi ý nghĩa mà cường đại thời gian loại sinh mệnh cùng với tiếp xúc đến liên quan yếu tố mạnh mẽ đại pháp sư cùng với liên quan tồn tại thì nắm giữ lấy như hà duy hộ chính mình thời gian tuyến ổn định lực lượng đây là thời gian lĩnh vực phổ la đại chúng tương ứng cũng có mặt khác một loại mở ra phương thức tựa như đa nguyên vũ trụ sở hiện ra bao la bắt ngát đồng dạng nhưng tại đó cá thể lực lượng đạt tới loại nào đó kinh khủng đỉnh phong tồn tại mặc dù hắn nhóm hay là chúng cũng không nhất định tiếp xúc đến thời gian lực lượng kia so với lỗ đen càng thêm kinh khủng cùng thâm thúy cá thể khái niệm dĩ nhiên đủ để dẫn đến lúc đó ở giữa tuyến dấu vết sụp xuống cùng bới tiêu ngẫu nhiên một ít trí lực cực hạn phản vật cũng có thể thông qua một ít thủ đoạn để hoàn thành một ít thao tác tới lừa gạn thậm chí là trêu đùa một ít thời gian khái niệm sinh mệnh điểm này tại đa nguyên vũ trụ giữa dòng truyền chuyện xưa không nhiều lắm dịch xuân xem chừng có thể là những lòng dạ hẹp hòi đó ra hỏa đem những chuyện xưa đó từ thời gian trình độ tiêu trừ đại khái cũng là thời gian long môn luôn là làm không biết mệnh địa chơi lấy ném bảo vật lại nhặt về tới lại ném đi trò hề dựa vào dịch xuân lắc đầu trên cổ hơi không thể nhận ra linh đang theo vi vi loạt trạng Dương dịch xuân túi đầu xuống tiêu nhỏ bé linh đang khe hở không ngừng phóng đại phóng đại một mảnh nguyên ngông hư không cùng lơ lửng trong đó lục sắc tinh thể xuất hiện ở dịch xuân trong tầm mắt đó là an ổn hắn thân thuộc vương quốc lúc này nghĩa bạch đang tại A nổn mộng cảnh trong thế giới dựa theo dịch xuân bố trí không ngừng mà tu hành lấy hắn có hay không có thể lái được phát ra thiên tư của hắn sở đối ứng lớn nhất tiềm lực trả lại cũng còn chưa biết bất quá dịch xuân cũng không sốt ruột. hiện tại thời gian chụp cái phiền toái rất nhiều liền đem thời gian của mình tuyến lại kéo đến thoáng trưởng một ít là được đây là không tệ kế tạm thời né tránh thậm chí lấy tuyệt đại đa số phạm vật sinh mệnh mà nói là một cái có thể ở trên trình độ nhất định lâu dài giải quyết vấn đề phương pháp có thể nói kéo dài ung thư màn cuối tuyệt hảo phối hợp dịch xuân tự nhiên cũng không phải là như thế bất kể là tu hành tìm tòi nghiên cứu hoặc là nhàm chán nghỉ ngơi dịch xuân đều cũng không như thế nào thích còn băn khoăn một ít sự tình hắn cần chính là có thể lâu dài giải quyết những cái này gây phiền toái tồn tại mà không phải tựa như giai đoạn tính nhiệm vụ đồng dạng tính lại Kia đối với Dịch Xuân mà nói là gánh vác, nếu như trưởng lão không khoái nhân tố, cho nên hắn có đệ tử liên quan cần. Hơn nữa, về như thế nào bệnh vị này đệ tử chức trách, Dịch Xuân dĩ nhiên có phong phú dự án. Hiện tại, hắn cần chỉ là chờ đợi. Chương 575, phi trạch trung cực ngộ tưởng, một trong. Tựa như sở hữu lần đầu tiếp xúc chiến lược trong trò chơi vòng quay thời gian loại hình động người chơi, khó tránh khỏi hội trầm luân tiến loại này thực trong nháy mắt ở giữa vạn năm như một cái chớp mắt cực hạn thể nghiệm. Đối với sớm thành thói quen tại vô tận tịch liêu thời gian bên trong đối mặt chính mình Dịch Xuân, hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là một loại tra tấn tại quá khứ cùng hiện tại giữa, tựa như óng ánh hổ phách kia lập loại vi vi kim quang quả hạn này là độc thuộc về thời gian của hắn dịch xuân dừng ở hai cái tiếp cận ngưng kết thời gian tuyến đó là hắn tại hiện thế cùng quá khứ giữa sẽ mở khe nước đương nó khép lại lên thời điểm chính là dịch xuân thời gian tuyến một lần nữa trở về đa nguyên vũ trụ thời gian chụp cái thời điểm dựa theo nhân loại sở thường dùng thời gian đơn vị đến xem kia có lẽ sẽ là số nghìn năm dài dằng dặc thời gian đương nhiên tại đánh mất văn minh cùng xã hội với tư cách là chủ yếu chứng kiến vật dẫn về sau kia vô cùng dài rằng giặt thời gian cũng không có hiện lộ ra cỡ nào bề bộn cùng phong phú nội dung tựa như đại địa ghi chép không biết bao nhiêu năm tháng hương suy nhưng nó vẫn yên tĩnh địa chịu tải hết thảy nghiễm bạch bị dịch xuân ném vào mặt khác một mảnh thời gian tuyến tại nơi này dịch xuân một bộ phận thần tính phân thân âm thầm chỉ đạo cùng tu chỉnh lấy hắn tu hành bây giờ nói quá nhiều trả lại gắn liền với thời gian còn sớm thiên phú hình thái ý thức đều là quyết định hắn có hay không có thể trở thành dịch xuân tại đa nguyên vũ trụ người phát ngôn một trong liên quan yếu tố đương nhiên cho dù là có chỗ chia rẽ cũng không phải cái gì vội vàng sự tình cuối cùng cũng là chính mình văn minh thằng ngãi con trưởng lao đối với cái này cũng không như vậy so đo dịch xuân đem ánh mắt từ trước mắt dây dưa mê ly vô tận thời gian bên trong thu hồi hắn chuẩn bị đối với thời gian huyền bí tiến hành lấy một lần dốc lòng nghiên cứu hắn có thể là mọi người sợ xưng hô thời gian lính chủ nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể là thời gian lính chủ lợi dụng nắm chắc chi phối những cái này theo dịch xuân có lẽ có sở trường ngắn nhưng cũng không phải là nhận thấy hứng thú trở thành nó cải biến nó mới là càng thú vị đồ vật dịch xuân tại vô tận thời gian bên trong trầm tư hồi lâu vẫn thời gian này khe nước không ngừng tụ tập lấy có lẽ đi qua vài ngày có lẽ đi qua vài năm nay đối với có thể tùy ý cải biến thời gian lưu tốc cùng tùy ý mở ra một lần tân thời gian khe nước dịch xuân cũng không ý nghĩa có ý nghĩa ở chỗ hắn tử kia lộn xộn bao la bát ngát tán loạn linh cảm cùng tư liệu sống tìm được như thế nào bắt đầu phương pháp tại một ít pháp sư cùng học giả lý niệm chi thức kéo dài chính là một cái không ngừng bành trướng sụp xuống, xuống cầu nó tôi lúc mới bắt đầu có lẽ chỉ là một cái điểm nhưng đương cần cởi bỏ địa phương của nó càng nhiều sẽ dần dần kéo dài ra vô tận điểm xem ảnh một mà những vô tận đó điểm tụ tập thì là một cái hoàn mỹ làm cho người cảm giác được càng nhỏ bé trí cao chi cầu đây là đa nguyên trong vũ trụ tri thức yếu tố trận doanh liên quan bộ phận hạch tâm lý niệm hình thức ban đầu tượng trưng cho cá thể tại vô tận trong tri thức thăm dò nhỏ bé cùng dũng khí ở phương diện này dịch xuân từ trước đến nay tâm lý nắm chắc minh mông thần tính ý thức có thể làm cho dịch xuân sẽ đạt được hết thể tư liệu sống sách vở đều tri thức để dành nhưng này nhiều nhất có thể toán một cái siêu cấp hiệu suất cao phiên bản nội trí cơ sở dữ liệu máy rời tìm tòi động cơ cho nên Hắn hiểu được tại loại này chân chính trí tuệ trước mặt bảo trì khiêm tốn. Lúc này, Dịch Xuân chuẩn bị tay tiến hành, chính là thời gian các lĩnh chủ thường dùng một loại đối với thời gian lực lượng mô phỏng cùng huấn luyện. Nó có đầy đủ đã lâu lịch sử, đương nhiên bởi vì kia đối với thời gian khái niệm yếu tố hà khắc yêu cầu, kia ứng dụng xuất tại thời gian lĩnh chủ bên trong cũng không tính quá mức rộng khắp chính là. Dịch Xuân biến thành nhân loại hình thái, đây là hắn tiến hành nghiên cứu thời gian sợ càng thêm khuynh hướng trạng thái. Nó đại biểu lý tính kéo dài, là ở trên ý nào đó áp chế phản tính cùng cái khác ý thức tối đa hình thái. Bởi vì mọi người tu trì Dịch Xuân nhân loại khái niệm đích căn nguyên. Phành. Tại phàm vật sở khó có thể nhìn xem trong hư không, một ít hư không hạt lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành tách ra, trung hòa, và mẹo, chuyển đổi đều một hàng loạt phức tạp thao tác. Sau đó, chết để biến hóa thành một lon có thể mang cho nhân loại lấy vui vẻ bình trang, bọt khí nước. Sau đó, Dịch Xuân tiện tay kéo ra nó. Tại sự thật cũng không có không khí trong hư không, kia bình bọt khí nước lấy không thể nào khoa học phương thức bị bình thường mở ra. Sau đó phát ra một tiếng thanh thúi tiếng vang, lấy hiện tại Dịch Xuân nhìn chăm chú. có thể thấy được kia rõ ràng cùng xung quanh bất đồng họa phong khí thể đang không ngừng từ bình trung trôi đi 3. dịch xuân một cái vỗ tay vang lên hắn tạm dừng bình chỗ khu vực thời gian sau đó dịch xuân thử ghi chép bị tạm dừng thời gian khu vực bên trong toàn bộ tin tức thời gian luân mộ chơ chú có nghĩa là thời gian chi lực có thể được cá thể ý chí tăng thêm có đủ cực kỳ nồng nặc chỉ hướng yếu tố dịch xuân hiện tại muốn làm thì so với kia càng thêm đơn giản rất nhanh dịch xuân như là hút ra hình ảnh tránh tầng đồng dạng đem chọn cái bình trước mắt trạng thái phục khắc lại hạ xuống sau đó Dịch Xuân giải quyết xong đối với cái này khoảng cách ở giữa đỉnh trệ hiệu quả. Dịch Xuân đem bình bên trong bọn khí nước một hơi uống cạn. Nhất thời, hắn thần tính trong ý thức tự nhiên hiện ra đem này bộ phận bọn khí nước toàn bộ thành phần, thậm chí là hạt toàn bộ cấu thành yếu tố cùng kết cấu. Quả nhiên, thần không nên ham phạm vật vui vẻ. Dịch Xuân nhếch miệng, hắn nhìn lấy chống không bình. Nháy mắt sau đó, hắn thử hướng bình trong nhét một thứ gì đó. Nhất thời, nguyên bản chống không bình lần nữa khôi phục lại tràn đầy trạng thái. Thời gian hồi tưởng, hồi quang chi thuẫn Dịch Xuân đem bình miệng hướng phía dưới. nhất thời bọn khí nước liên tục không ngừng đi xuống đất chạy tới rất nhanh liền ở trong hư không hình thành nhất đạo hát sát thủy lưu nhưng nó cũng không có không dừng lại quá điệu kéo dài hạ xuống tại đại khái kéo dỗi ra bình trong cơ thể chất lỏng hẳn là đối ứng gấp 2 chiều dài sở hữu bọn khí nước trong chớp mắt biến mất tựa như hết thể tụt hậu hoặc là mất tránh nguyên bản không ngừng hướng phía dưới chạy xuôi bọn khí nước lần nữa trở lại bình sau đó bắt đầu rồi một vòng mới chảy xuôi một cái không tệ đồ chơi nhỏ dịch xuân đem tiêu bình mở ra bọn khí nước cầm tới tại hắn nhìn chăm chú vô tận thời gian trôi qua mà vật thể tại vô tận thời gian hạ sở bày biện ra bất đồng biến hóa cũng nhất nhất bày ra tại trước mặt dịch xuân ừ không xong lời đại khái chỉ có thể tiếp tục ngắn ngủn mấy cái thế kỷ thuận lợi lời có thể đến mấy nghìn năm thậm chí cả một mực kéo dài nữa ngược lại là cũng miễn cưỡng xem như cùng vô hạn tục chén chén rượu các loại kỳ vật đối đẳng tiểu vật có lẽ còn có thể cộng thêm sẽ không dẫn đến mập mạp các loại phụ tố dịch xuân lất đầu đem bình hướng vô tận thời không bên trong tiện tay con ra sau đó tiếp tục bắt đầu nghiên cứu thành lập thời gian nào rượu mà kêu bình theo vô tận thời gian đột phá vật chất không gian hạn chế rơi vào một chỗ thế gian thổ nhưỡng, có người cúi thấp đầu, thứ trên mặt đất đem nó nhặt lên. vì vậy hắn ngẩng đầu, nhìn thấy tinh không ló ánh. chương năm trăm vĩ đại dẫn đường, sắp sửa lao tới hắn ăn giấc thật đói. bạ bạ da huyết ôm bụng có vẻ địa hành đi ở đen trong ao đầm. nơi này bùn chạch nấu nhừ, hắn gầy còn bàn chân gần như đều hám vào. mỗi đi một bước, bạ bạ da huyết đều muốn tốn sức mà đem chân từ nước bùn bên trong rút ra. may mà, này đã chứng minh hắn đã cách xa nguy hiểm nhất khu vực. ở dưới rất nhiều tình huống, nước đều có nghĩa là sinh mệnh kéo dài. nhưng đen trong ao đầm nước vô pháp trực tiếp uống, tiêu tại nước bùn cùng dây dưa thực vật giữa chạy xuôi thủy lưu, mang theo loại nào đó nguy hiểm mà cấm kỵ lực lượng. trong thôn Vu sư sớm có truyền lưu từ cổ xưa gợi ý, nơi này nước bị chứa chú, sở hữu trực tiếp uống người đều đem gặp trùng quần thôn vệ thai ách. nhưng bây giờ đã rất lâu không có trời mưa, khô cạn đại địa thật sâu dạng nước, như là lần lượt từng cái một hướng phía thiên không tìm lấy đích chỗ chống khuôn mặt. liền ngay cả nguyên bản thủy thảo đen trùng điệp đầm lầy cũng héo rút rất nhiều. tít mai bên ngoài khu vực có thể dùng ăn cỏ lau các loại thực vật, đã bị các thôn dân lần lượt dùng ăn sạch sẽ. hiện tại, các thôn dân cần càng thêm xâm nhập này mảnh nơi cấm kỵ mới có thể lấy được một tia thở dốc cơ hội. Nhưng cũng chỉ là thở dốc. Bạ bạ giả huyết đi qua đen đầm lầy chỗ sâu nhất địa phương, tiêu nhìn lên không hề giống trong truyền thuyết miêu tả khủng bố như vậy. Bình thường lại không thấy tại sâu thẳm trong ao đầm núc nhích khổng lồ bóng đen, cũng không có phát hiện dụ dỗ thôn dân đánh về phía nước bùn chỗ sâu mị hoặc ma vật. Có lẽ có, đó chính là bạ bạ giả huyết xa xa trông thấy tại đầm lầy nhất trung tâm khu vực trong thịt lấy to mọng bảy cá. Đó là một loại sinh mệnh lực rất mạnh cá, thịt của bọn nó không tính là cỡ nào ăn ngon. Nhưng hiện tại, chúng là tuyệt hảo mỹ vị. Thế nhưng là chỗ đó nước bùn rất sâu, đương xung quanh sền sệt nước bùn cơ hồ đạt đến bạ bạ da huyết phần eo, hắn kết đảm, tại hết sức mà thay đổi thân thể, bạ bạ da huyết chậm chạp lui đi ra ngoài. Đen đầm lầy còn là đen đầm lầy, dù cho nó không có trong truyền thuyết như vậy hắc ma lực, cũng không phải là phạm vật dựa theo thân thể là có thể chiến thắng. Bạ bạ da huyết cần công cụ, thiết nối chính là hắn chỉ còn lại bộ dạng này thân thể. Theo thời gian trôi qua, hàng tinh hào quang dần dần trở nên nóng bỏng. Tất cả đen đầm lầy đều bao phủ tại một mảnh mờ mịt trong hơi nóng. bà bà gia huyết biết hắn có rời đi nói cách khác sẽ phát sinh rất không xong sự tình dựa theo vu sư thuyết pháp đó là ánh nắng thần lực đang cùng đen đầm lầy ma lực chém giết bất kỳ tiếp cận trong đó phàm vật cũng sẽ chịu trận này thần thánh chiến đấu lan đến xem ảnh một bà bà gia huyết cảm thấy vu sư nói chung tại vô nghĩa bởi vì hắn không thể giải quyết mọi người nhanh chết đói hiện trạng bà bà gia huyết không hiểu vu sư trí tuệ nhưng nếu như một cái vu sư không thể dẫn mọi người nhét đầy cái bao tử đại khái cho dù ở trong vu sư cũng nên là cái rất đổ vô dụng mới phải nếu như ta có thể trở thành vu sư Ta trước muốn thống lấy tất cả mọi người ăn đủ non no bụng đấy, sắp đói bụng đến phải hư thoát bạ bạ ra huyết nghĩ như thế đạo. Mà vừa lúc này, ánh mắt một mực ở đầm lầy trên mặt đất thăm dò bạ bạ ra huyết, chợt phát hiện một cái thật sâu lõm hạ xuống địa phương. Cá, còn là cái gì vật gì đó khác. Bạ bạ ra huyết hai mắt tỏa sáng, nhưng rất nhanh điểm này ánh sáng liền biến mất. Bởi vì hắn nghĩ tới một ít bất hạnh, nhưng gần nhất càng thường thấy sự tình. Bạ bạ ra huyết run rẩy, hắn chậm rãi đem tay phải với vào kia mảnh bảy biện ra lõm hình dáng nước bung trong. Ngay tại hắn đã làm tốt. Khả năng đông nhiên chạm đến bộ lông thời điểm. Đông nhiên, một loại lạ lắm, chất nước xúc cảm từ ngón tay chuyển đến. Bạ bạ ra huyết tựa như giống như bị chạm điện, đưa tay rũa trở về. Này một kịch liệt động tác tiêu hao hắn vi không nhiều lắm thể năng. Bạ bạ ra huyết thở hổn hển, có chút mắt nổ đom đóm. Bên hai không biết gì y y tâm thành trở nên càng thêm kịch liệt, thật giống như có vật gì ở bên cạnh gạo thét Hô, hô. Bạ bạ ra huyết thông thả một chút hô hấp, hắn không có cảm giác được cảm nhận sâu sắc. Ý vị này là, vật kia không phải là sống. Này là một cái tin tức tốt, cũng là một cái tin tức xấu. nhưng bà bà ra huyết có thể làm ra lựa chọn không nhiều lắm khẽ cắn môi bà bà ra huyết đưa tay lần nữa ruôi tiến vào dựa theo trong trí nhớ mơ hồ vị trí hắn rất nhanh mỏ tới kia vị trí rõ ràng trở nên ướt lạnh khu vực sau đó bà bà ra huyết cảm giác chính mình dường như mỏ tới một cái vật cứng không lớn sờ tới sờ lui hả có điểm giống là một cái bình bà bà ra huyết đem chạm đến vật cứng từ thật sâu nước bùn bên trong đem ra sau đó hắn phát hiện kia đúng là một cái bình chỉ là chất liệu có chút kỳ quái hơn nữa tựa hồ tổn hại bà bạ da huyết không có suy nghĩ nhiều hắn đem tổn hại mở miệng vị trí hướng phía dưới chuẩn bị đem bên trong nước bẩn ngược lại quang nhìn xem có hay không có một ít tôn cá ẩn thân trong đó sau đó khiến bà bạ Ra huyết biểu tình dần dần kinh khủng sự tình phát sinh bình bên trong nước bẩn ngược lại ở trong nước bùn phát ra loại nào đó làm cho người bất an xì xì âm thanh có độc bà bạ Ra huyết cầm chặt bình tay run nhẹ nhẹ loại này biểu hiện để cho hắn nhớ tới một ít nguy hiểm đồ vật sau đó bà bạ Ra huyết phát hiện thời gian tựa hồ trở nên vô cùng chậm chạp một cái nho nhỏ bình ngược lại nửa ngày cũng không có ngược lại xong ngay tại bà bạ ra huyết ý thức được một tia không đúng thời điểm hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn đã ngã xuống chất lỏng đống nhiên toàn bộ tiêu thất sau đó bình lần nữa bắt đầu xuống chút xuống chất lỏng ma pháp còn là bà bạ da huyết không biết hắn sợ hãi rụt rè mà đem rối ra chính mình ngón trỏ nhưng nghĩ nghĩ lại thu trở về sau đó dội ra tác dụng nhỏ hơn ngón út. sau đó bà bạ da huyết lấy tốc độ cực nhanh đem ngón tay ở trên chất lỏng lướt qua không có trong tưởng tượng ăn mòn cảm giác một loại ngoài ý muốn mát lạnh trên ngón tay của từ truyền đến Bạ bạ gia huyết trần chờ một chút trong đầu của hắn dần dần hiện lên vô sư đối với hắn những cổ quái đó nước thuốc xử lý hình ảnh vì vậy bạ bạ gia huyết đem đầu lưỡi rối ra đem ngón út thượng không rõ chất lòng liếm liếm t một loại khó nói lên lời cảm xúc tràn ngập bạ bạ gia huyết trong đầu đó là một loại về nhân loại đối với tốt đẹp vô tận hướng tới đó là một cái khát khao thân thể đối với ẩm thực không hết khát vọng đỉnh đầu sáng loáng hàng tinh hào quang tựa hồ cũng trở nên đen tối hơn nhiều cách làm cho người vô cùng lo lắng mặt trời bà bạ ra huyết phảng phất trông thấy vô tận tinh không một loại khó có thể kể ra xúc động ở trong linh hồn của hắn buộc lên lấy trong tháng chốc hắn nhìn thấy nhất đạo lưu tinh trở xuống đó là vĩ đại dẫn đường sắp sửa lao tới hắn ăn giấc trong mơ hồ bà bạ ra huyết tựa hồ cảm giác đến đại địa nói nhỏ nguyên lai like, trong thôn vu sư cũng không hẳn vậy toàn bộ đều lửa gạt người bà bạ ra huyết nghĩ như thế đạo như vậy hiện tại ta cũng nên là một người vô sư bà bạ ra huyết đem bình cầm đang một ít nguyên bản vô cùng mơ hồ ý nghĩ dần dần bắt đầu trở nên rõ ràng hắn cắn răng một cái đem bình bên trong chất lỏng uổng của con hạ, một loại thăng hoa khoái cảm, làm hắn ra đầu đều chuyển đến run run tê dại, mà chưa bao giờ tiếp xúc qua như vậy sự vật dạ dày túi, lại càng là chuyển đến như sấm to lớn tiếng vang. Nhưng bạ bạ da huyết không có đắm chìm tại loại này lớn lao trong vui sướng, hắn biết loại chất lỏng này mang đến vui vẻ cùng năng lượng đều là nhất thời, giả tạo, hắn phải đi về mang theo tộc nhân, chinh phục cùng khai khẩn này mảnh đen đầm lầy, có lẽ hắn có thể viết ra một chữ không tệ chuyện xưa. Thời gian bị ngạ, trưởng lão nói nhỏ, chương năm vĩnh hằng quả táo. ngươi từ thời gian lượng tử triều tịch thay đổi ba lần duy độ hai tầng kết cấu biến hóa lấy được một chút gợi ý biến hóa của ngươi chi đạo lấy được nhất định để thăng một ba dịch xuân dừng ở hiện hiện tại thần tính trong ý thức tống vong nhắc nhở này nhắc nhở tin tức cự ly lần thứ nhất đại khái đi qua 200 năm còn là càng thêm giải giảng giặc thời gian đương dịch xuân đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào thời gian biến hóa nghiên cứu phía trên thời gian trôi qua liền không được bị hắn sở chú ý tại cái này yên tĩnh cô độc thời gian chỉ có tống vong băng lánh nhắc nhở tin tức xem như một loại không tiếng động buổi bạn nhưng tựa như chăm chú tại trò chơi thời gian vong ngã kia nhìn như thời gian trùng điệp cũng liền không được như vậy dài dằng dặc dịch xuân tại đây đại đa số phà vật đích nhân sinh cuộc sống cũng không thể với tới thời gian bên trong tiến hành hải lượng thời gian thí nghiệm với tư cách là lấy cảm tính tới nhận thức sự vật không điển hình phe phái dịch xuân đương nhiên sẽ không đem chính mình đắm chìm tại công thức trong hải dương đó là một mảnh con đường của không sai một ít máy móc phi thăng người đem coi là đa nguyên vũ trụ chế cao chân lý đó là hướng ra phía ngoài không ngừng quyết trương tìm kiếm hoặc là ý đồ xây dựng cái nào đó đầy đủ chính xác hệ thống cùng thể chế bởi vì đa nguyên vũ trụ bao la bát ngát cùng không có thứ tự trên thực tế nó vĩnh viễn ở vào một loại tương đối chính xác cùng không ngừng biến hóa thay đổi nó sở truy tìm chính là tiến bộ cùng chân lý là không có phần cuối cùng điểm kết thúc tựa như một cái không ngừng chồng lên cái bệ kim tự tháp đồng dạng tại cái bệ có thể vô hạn duyên thân dưới tình huống nó đủ khả năng đến điểm kết thúc cũng là vô hạn đương nhiên tại trong hiện thực nó chỉ là một loại tốt đẹp ước nguyện ban đầu mà cảm tính nhận thức thì cũng không nhất định như vậy minh ông nó là một loại mơ hồ khó có thể dùng ngôn ngữ để tinh chuẩn khái quát chỉ có thể thông qua một ít tình cảnh văn tự tới tiến hành một loại trừ tượng, lãng mạn chuyển đi. Dịch Xuân đương nhiên vô pháp thông qua không cùng một công thức tới thuyết minh suất hắn đối với thời gian lý giải. Đáng nhắc tới chính là, đây cũng là Tống Vong tại đa nguyên vũ trụ cao đẳng chuyển kỳ trong lĩnh vực một cái trọng đại giá trị một trong. Đối với vô tận lập lại thí nghiệm cùng nghiên cứu, giúp cho một loại chính diện, quyền uy tán thành cùng tức thời tính phản hồi. Tuy vô pháp đạt được kia chuyển hóa quá trình, nhưng ít ra Tống Vong cấp ra đáp án cuối cùng. Đối với rất nhiều tồn tại mà nói, có đáp án như vậy đủ rồi. Dịch Xuân ngừng lại, vô luận là loại kia nghiên cứu nó thường thường đều dễ dàng bày biện ra loại nào đó bùn thể vô tận lặp lại cùng hoàn toàn nhìn không đến nửa điểm hy vọng thất bại hiện tại tại vô số tràn ngập tính khả năng điểm hắn lại một lần nữa tìm được đi thông là một loại thành công phương hướng mà kia lần lượt tại vô tận tựa như tinh hải điểm mơ hồ sâu chỗi lên dấu vết chính là con đường hiện ra lúc này nó trả lại bày biện ra loại nào đó mơ hồ hình thức ban đầu xem ảnh một bất quá dịch xuân đối với cái này cũng không sốt ruột chỉ cần phương hướng là rất đúng hết thể chỉ là thời gian khi nào vấn đề chỉ thấy dịch xuân tâm niệm vừa chuyển. trước mắt hắn trong hư không xuất hiện một cái mới lạ quả táo. sau đó một loại thời gian trình độ lực lượng bị thêm tại trên người của nó. không có mênh mông lực lượng, không có kinh thiên vận sóng. ngay tại Dịch Xuân đơn giản ngưng mắt nhìn, một loại cải biến lặng yên không tiếng động địa phát sinh. Dịch Xuân dừng ở trước mắt vô tận thời gian, hắn nhìn thấy về quả táo tại vô tận thời gian tuyến ở dưới kết quả. có đôi khi nó trả lại không kịp bày ra thần dị của nó, liền bị người một ngụm nuốt vào. có đôi khi nó bị phát hiện người phụng như thánh vật, tại cao cao trên bệ thần ăn hôi nghìn năm. có đôi khi nó là băng lãnh đáy biển duy nhất sát thái. Khiến về sau trí tuệ sinh mệnh hoài nghi nhân sinh. Có đôi khi, nó là tổ phụ vùi ở trong địa hy vọng, mang theo trưởng bối trầm trọng mong đợi. Tại vô tận thời gian, nó có vô số kết cục cùng tao nộ, nhưng không có một loại kết cục là tại thời gian lực lượng hạ khô kiệt. Dịch Xuân cũng không có ngưng trệ thời gian của nó, hơn nữa lấy hắn bây giờ tài nghệ, đối với cái nào đó vật thể sở gây thời gian ngưng trệ hiệu quả, cũng không thể lâu dài địa ổn định bao trì. Tựa như lúc ban đầu thời điểm, hắn tiện tay tạo kia bình bọt khí nước. Lấy Dịch Xuân quan sát đo đạc kết quả mà nói, nó kia tựa như thời gian hồi tưởng hiệu quả. chỉ có rác tiểu sát suất có thể lâu dài địa gắn bó hạ xuống trừ phi là thời gian bản thân liền phát sinh loại nào đó vĩnh cửu tính cải biến dịch xuân dừng ở trước mắt quả táo nó nhìn lên cùng tầm thường quả táo cũng không bất đồng hơn nữa tại thời gian trong lĩnh vực nó cũng vô dụng hiện lộ ra cỡ nào rõ ràng đặc thù dấu hiệu chỉ có những đối với đó thời gian yếu tố cực kỳ mẫn cảm tồn tại mới có thể tại khoảng cách gần tỉ mỉ quan sát phát hiện một ít khắc thường mánh khỏe quả táo phía trên thời gian là độc lập hoặc là nói ở trên nó mặt thời gian tựa hồ cũng mang theo một ít vi diệu yếu tố Phản hồi đến vật chất thế giới biểu hiện, chính là nó trở nên dị thường chậm chạp. Loại này chậm chạp đối với ngoại giới đang tại lưu động thời gian tuyến mà nói, vốn nên hiển lộ vô cùng chói mắt. Tái sinh gắn liền với thời gian ở giữa bản thân một loại thuần túy tí tính, khiến nó tốt lắm ẩn nấp trong đó. Tựa như tự nhiên tạo vật đồng dạng, có đôi khi có thể hình thành loại nào đó thác loạn hải hòa. Nếu như phát hiện này một mặt nghe tồn tại, trả lại có đủ đầy đủ ý niệm tu hành kinh nghiệm hoặc là ý thức lĩnh vực học thức. Hắn có lẽ có thể rất nhanh điệu tổng kết ra tất cả quả táo thời gian đật tụ, lười biếng thời gian cũng không có bị bên ngoài lực lượng sở cải biến tựa như trong một đám người cũng không có ai bỗng nhiên bị một đoàn băng hoặc là xương mù đông cứng hắn chỉ là thay đổi lười đây là một loại có đủ cực cao ngụy trang tính nhất là đối với chỉ có thể thông qua vị mô thị giác đi quan sát đo đạc tồn tại mà nói chỉ có hiểu rõ đám người bản thân thậm chí có thể xâm nhập trong đó mới có thể tại tinh tế trong quan sát phát hiện lười biếng thời gian không được giống như lúc trước nhanh chóng lưu động nó như là ngưng kết hổ phách tại sèn sẹt lúc ních chậm rãi ghi chép nhiều năm cùng niên đại thay đổi vĩnh hằng không chỉ là thoáng lâu dài một chút số mệnh. đương nhiên, kia có lẽ là so với rất nhiều nhân loại vũ trụ đàn sinh cùng hủy diệt chu kỳ đều muốn giải giằng giặc thời gian. thế nhưng là giá lớn là cái gì đâu này? Dịch Xuân lắc đầu. trên lý luận mà nói, hắn này một nghiên cứu thành quả là có thể đủ tác dụng tại trí tuệ sinh mệnh. bởi vì nó không trộn lẫn vật gì đó khác, chính là thời gian bản thân một loại chuyển biến. có thể tử vong mang đến mặt trái ngưng tụ, có thể dẫn đến thời gian luân mộ đồng dạng cường đại chớ chú hiệu quả. Dịch Xuân không quá xác định loại thời giờ này tính chất cải biến sẽ hay không dẫn đến trí tuệ sinh mệnh và mèo lấy kết quả mà nói ngược lại là có thể gọi là phỉ thúy trưởng lao trưởng sinh thuật các loại ít nhất so với hạ vị mặt cùng trong hư không những người kia giúp cho vĩnh hằng cần nhờ phổ nhiều lắm cần càng thêm cẩn thận quan sát dịch xuân cũng không hề lạm dụng thời gian lực lượng hắn biết được trực tiếp cải biến sinh mệnh chiều dài đối với phàm vật có như thế nào ảnh hưởng nay có thể cùng lúc trước trưởng lão một ít danh manh vui lùa bất đồng chương năm trăm tân cũng không như thế nào thuận lợi một ngày lão sư nghiễm bạch dừng ở trước mắt chính đoan ngồi nam nhân hắn nhịn không được mở miệng nói chỉ là nam nhân cũng không đáp lại hắn tựa như trên đường đi này đã hóa thành các loại bừa bãi lộn xộn vật người đi đường có đôi khi nghiễm bạch cũng chưa không rõ đến tột cùng là thế giới này xảy ra vấn đề còn là tinh thần của hắn xảy ra vấn đề tại không biết cỡ nào dài ràng dặc thời gian lúc này hối hả đường đi đã biến thành một cái họa phong cực kỳ vi diệu lộn xộn nơi nghiễm bạch hy vọng chính mình có thể đủ đạt được một tiếng đáp lại đó cũng không trăm ngàn này vô tận lặp lại mà là đối với hắn tiếp nối chính là cũng không có trên mặt của nam nhân mang theo mấy phần nghiễm bạch chưa từng gặp qua biểu tình cùng phía trước nữ sĩ đối thoại lấy. Có lẽ là quan sát đo đạc người đi đường lâu rồi, Nghiễm Bạch cảm giác mình đại khái cũng có thể phỏng đoán một chút người tâm tư. Hắn cảm thấy, trước mắt gia hỏa này có chừng chút chỗ dạng. chỉ là không biết, đây hết thể là ảo giống như, vẫn là đối với vu mộ cái thời gian cảnh tượng phức khắc. Nếu như là người sau, thế thì cũng là một chuyện vô cùng thú vị. Điều kiện tiên quyết là, hắn có thể từ tên không kiến thức này là gì gì đó địa phương ra ngoài. Nghiễm Bạch đánh ra tất cả tiểu điểm, nơi này là hắn lưu ở cuối cùng thử tiến hành phân tích. Bởi vì hắn cũng không nghĩ nơi này tiêu thất. chỗ đó ngồi lên một cái hắn duy nhất quen thuộc mà lại khuôn mặt của địch thủ. có đôi khi, Nghiễm bạch cũng nhịn không được nữa sẽ nhớ chính mình trong trí nhớ lao sư. có hay không cũng là giống như những cá khô đó, khô mục, dâm dạ các loại bừa bãi lộn xộn sự vật biến hóa mà thành. hoặc là nói, hắn cũng sẽ ở cái nào đó không biết lực lượng dưới tác dụng, biến thành chuyện như vậy vật. Nghiễm bạch không biết. bất quá hôm nay, tựa hồ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. ngay tại Nghiễm bạch chuẩn bị tay phá giải đi tiểu điểm biến hóa, nhìn xem sẽ hay không dẫn phát cái gì phản ứng dây chuyển thời điểm. hắn dư quang, đồng nhiên thoáng nhìn một vòng quất sắc ảnh tử. đó là hắn ở trên con đường này trăm ngàn lần lặp lại cũng không từng thấy qua sát thái. Nghiễm Bạch đột nhiên thay đổi qua, sau đó hắn nhìn thấy một cái bóng loáng tỏa sáng mèo cam đang lặng lặng địa ngồi sồn đầu phố. Ánh mắt của nó lướt qua ồn ào náo động đám người, xuyên qua hỗn độn thời gian, cứ như vậy lẳng lặng dừng ở hắn. a nổn phỉ thúy một cảnh, ngay tại nói nhỏ chi cuốn tẫn, vì một cái nữ nhân nào đó tạm thời rời đi, mà khó được địa thở ra một hơi thời điểm. Xem ảnh một, hắn chợt phát hiện cái nào đó có vài phần quen thuộc, nhưng rõ ràng tang thương hơn nhiều thân ảnh đang ngủ rũ cụp đầu từ bên ngoài đi vào. nhất thời tất nhịn không được cười nói tiểu tử ngươi như thế nào như là ném đi bản nương tựa như nghĩa bạch mặt không thay đổi nhìn thoáng qua trước mắt có chút vô lương ra hỏa hắn hiện tại đại khái có chút rõ ràng bản thân bây giờ đây hết thể tao nộ tồn tại phát đạt nhớ do giúp ta cầm giản quán ăn đêm món nợ của bên kia kết thúc tận ra hiệu bên cạnh tiểu nhị cho nghĩa bạch lấy một cái chén sau đó hắn một bên cho nghĩa bạch rót rượu một bên cười híp mắt nói vì cái gì là ta nghĩa bạch nhịn không được hỏi ngay tại không lâu sau lúc trước hắn và cái nào đó tồn tại vĩ đại hoàn thành một lần ngắn ngủi giao lưu vì vậy hắn biết mình ngơ ngơ ngác ngác ở giữa đang hành tẩu tại một hồi đi thông vĩ đại người thí luyện chi đạo thế nhưng là tận cũng không nói cho hắn biết những cái này hơn nữa hắn hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng muốn biết rõ trước đó hắn vẫn còn ở vì phá vỡ cái kia tà ác đế quốc mà không ngừng nỗ lực có nhiều thứ tựa như cái gọi là y e lấp dịu người yêu ta như vậy biểu diễn nói ra thật sự không cần phải tận nuốt bay sau đó như thế nói hơn nữa này cùng ngươi tiếp tục sự nghiệp của mình cũng không mâu thuẫn ngươi cảm thấy cự ly ngươi rời đi ngươi thế giới kia đi qua bao lâu tận dừng ở nghĩa bạch lời của hắn để cho nghĩa bạch sinh ra tân nghi hoặc hiện tại thời gian liền phảng phất đần độn mộng cảnh đồng dạng trở nên không được rõ ràng hắn rõ ràng địa nhớ rõ ở trên con đường này vô số kể lặp lại cùng khứ hồi những thống khổ đó buồn thẻ tuyệt vọng khô quát tâm tình đến nay còn lại như vậy rõ ràng cùng chân thật có thể nó thật sự là chân thật sao kia tận lời lại có nghĩa là cái gì đâu này đa nguyên vũ trụ rất lớn tiểu tử so với ngươi nghĩ giống như muốn càng lớn càng rộng lớn tận ý vị thâm trường nói hơn nữa ngươi có thể là kia một cái thế nhưng một cái cũng không nhất định phải là ngươi ngươi minh bạch ý của ta tân đem trong chén tiểu một ngụm uống lại đốt một cây mới từ tống vong hạ đơn xì gà an nói hiển thị do đại lao phong phạm nghiễm bạch gật gật đầu hắn không còn là cái kia đã từng non nớt thiếu niên ta hiểu được lao sư cho nên vừa mới vị kia là sư nương sao phốc tân một ngụm rượu nước phun ra đi hắn vội vàng một cái vỗ tay vang lên đem sắp chật vật phun ra đi tiểu dịch đỉnh trệ ở sau đó tụ họp trở về bất quá có nhiều thứ sẽ không đơn giản như vậy xử lý ngươi biết thiên mệnh chi tử không nên nhất dứt lấy nục người nào không tận hướng nghiễm bạch phương hướng để sắt vào chút sau đó nhỏ giọng nói không nên nhất dứt lấy nục thiên mệnh tiên tuyển ngươi chọc tới nàng cẩn thận nàng để cho ngươi tại trưởng lao thi luyện bên trong ăn nhiều ước điểm đau khổ tận tự hỏi tự đáp nói cho nên đây là ngươi tại đệ tử trước mặt đối với đánh giá của ta đông nhiên đằng sau truyền đến cái nào đó thanh nhầm quen thuộc để cho tận thân thể nhất thời sử sốt nghiễm bạch nhìn thoáng qua môn khẩu quen thuộc nữ tử hán thức thời mà từ trên châu ngồi rời đi đi ngang qua tận thời điểm nghiễm bạch nhỏ giọng địa nói một câu đây là ngươi dạy ta sư phụ ta tầm mờ có bị hiểu đến tân chừng lớn hai mắt nhìn xem khoan thai rời đi nghĩa mạch ta dạy ngươi cái rắm lời nói và việc làm đều mẫu mực sao a ngược lại có vài phần đạo lý Tấn một câu nói tục tại đối diện cái nào đó nữ tử ngưng mắt nhìn biến thành nửa câu lập tức im bặt gượng cười lúc này hắn chú ý tới nữ tử bên cạnh nữ hải đó là một nhìn lên trung thực hải tử nàng cái đầu không cao cùng tầm thường nhân loại thiếu nữ khác biệt không lớn nhìn lên mẫu hệ huyết mạch cũng không có tốt lắm kế thừa đương nhiên cũng có thể là do Vu Thượng Vị thành niên, cho nên tạm thời không có được kích phát. Phụ thân của hắn, hẳn là một vị phương Đông hàng loạt cổ xưa siêu phàm văn minh cường giả. Điểm này từ cô bé này bên ngoài là thủ, có thể nhìn thấy vài phần mánh khỏe. Càng thêm chủ yếu là nàng nên chịu đựng qua nhất định gia đình giáo dục. Điều này làm cho nàng biểu hiện ra loại nào đó có chút ôn hòa khí chất. Tất gặp qua những thiên mệnh đó huyết Duệ các loại gia hỏa, bọn họ tuyệt đại đa số đều là trong xương cùng trong lúc biểu lộ đều tràn ngập ngạo mạn gia hỏa. Bọn họ cũng không hiểu được khiêm tốn là vật gì. hoặc là nói bọn họ cũng không chấp nhận loại này đồng phương văn rõ ràng cổ xưa mỹ đức trung thực rằng, tân cảm thấy đối phương hy vọng không lớn nghiễm bạch tại nhiệm vụ của hắn liên quan danh sách trong về biến hóa thiên phú biểu hiện thế nhưng là có thể nói định dạng hoàn chỉnh độc nhất vô nhị đa nguyên vũ trụ hy hữu ba song trọng đánh giá hắn rõ ràng trưởng lão trưởng lao không quá hội ừ làm quá mức chuyện thiên phức. bất quá tấn vi vi híp híp mắt hắn tại nữ hài trên người người được vài phần mùi vị đạo quen thuộc ừ là hỗn loạn thú vị tân nghĩ như vậy đạo cho nên xử lý như thế nào một cái vừa vặn gặp ngươi đang tại nói nàng nói bậy, còn có sợ mắc nợ, hơn nữa không nhất định có thể đánh thắng trước bạn gái. Online đợi, gấp. Tấn vẻ mặt thâm trầm địa nhìn trước mắt liền nước rán đều không có đa nguyên vũ trụ tống vong tình cảm giao lưu truyền khu thiết mời, hắn cảm giác mình cự ly lạnh tấu thời gian không nhiều lắm. Chương 579, phỉ thúy mộng cảnh tại ngâm nhẹ. Tiên tĩnh đạo bên trong, một cái thân thể gầy gò lao ra đánh thẳng lượng lấy xem bên trong sự vật. Chỗ này tiểu xem, từ bên ngoài nhìn lên không chút nào thu hút. Nó tọa lạc ở ạ nổn mộng cảnh thế giới tầng thứ 7 mộng cảnh, thế giới thụ trong nước. mà nơi này cũng chính là tống vong các người chơi bình thường tụ tập khu vực. Trên thực tế, tống vong người chơi vị trí thị trấn nhỏ, ngoại trừ tống vong người chơi xây dựng thiết lập từng cái giao lưu sân bãi ra, còn có rất nhiều nguyên sinh sinh mệnh. đương nhiên, căn cứ vào phỉ thúy trưởng lão sở có đủ biến hóa năng lực cùng một ít ác thu tính, phỉ thúy trận doanh tống vong người chơi đối với những thứ này nguyên sinh sinh mệnh phần lớn bảo trì khoảng cách nhất định. Ai biết, đi ngang qua cái nào đó vẻ mặt vẻ mệnh mọi lao hán, có phải hay không chính là trưởng lão nhàm tràn biến hóa, thử tiếp cận hoặc là trêu chọc một cái vĩ đại tồn tại cấp bậc mèo khoa sinh mệnh. thật sự không coi là nhiều sao sáng suốt cử động. Thông qua trận doanh nhiệm vụ thu hoạch trận doanh điểm, do đó hoàn thành một lần công bình giao dịch. Đây cũng là càng nhiều tống vong người chơi sợ tán thành, cũng là chịu tống vong bảo hộ. Cùng những không biết đó sống bao nhiêu kỷ nguyên lão quái vật nhóm chơi tâm nhãn. Đại đa số tống vong các người chơi cũng biết nên làm như thế nào. Tân mang theo một cái nữ hải, an an tĩnh tĩnh địa đứng ở một cậu. Xung quanh rất an tĩnh, này có thể cùng mộng cảnh kiến trúc cường lực cách âm có quan hệ. Đương nhiên, dù cho ở trong này phát sinh bất cứ chuyện gì, Tân cũng sẽ không cảm thấy cỡ nào kỳ quái. hắn biết đứng ở bên trong lão già là của người đó hóa thân đây là hắn ngẫu nhiên một lần chân chính trên ý nghĩa ngoài ý muốn phá vỡ trong tiểu chấn cái nào đó chứng màu thời gian phát hiện bí mật tuy trưởng lao đối với cái này có chút nghi hoặc nhưng cũng không phải là để cho đạo quan miếu đạo sĩ tiêu thất với tư cách là tống võng người chơi càng già càng lão luyện tận rất nhanh sáng tỏ trưởng lao ý tứ muốn biết rõ cho dù là hắn cũng không phải có thể bất cứ lúc nào cũng là tùy châu kêu gọi trưởng lão đương nhiên hắn xác thực có đủ năng lực như vậy chỉ là đó là tại đặc thù dưới tình huống mới có thể sử dụng nếu như là dùng cho nhiệm vụ của mình cùng chuyện tình tân cảm thấy chỉ sợ sẽ không mang đến cho mình cỡ nào mỹ diệu thể nghiệm trường lao ác thú tính cũng không tả ác nhưng đầy đủ khiến bị phạt người ký ức cả đời tân cảm thấy này chủ yếu thời gian ở giữa dài ngắn có quan hệ Chung quy ở trong ngộng cảnh tiếp tục trên trăm năm trừng phạt ai cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền có thể quên đi tóm lại đây là một cái bí ẩn chứng màu bán thưởng tân xem chừng đại khái cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội xem ảnh một nhưng hắn cũng không thích mắc nợ cùng người khác mắc nợ hắn Tựa như hắn mỗi lần tại thoát ly trận doanh chức cũng sẽ tiêu hết tất cả trận doanh điểm. Quả nhiên lúc trước liền không nên đi cái kia đạo bên trong. Như vậy hắn cũng sẽ không mở ra nhân tình này một cỗ chuẩn bị phương Đông cổ đại siêu phàm văn mình cơ sở thiền tệ. Cái đồ vật này có đôi khi có thể so sánh cổ phiếu gì gì đó kích thích nhiều. Rất nhanh, lão già đem bên trong thu thập xong, hắn nhìn lấy đứng ở cửa hai người, ánh mắt tựa hồ có chút nghi hoặc. Hai vị tới dân hương, không, đưa em bé đến trường liệt. Tấn nết miệng cười cười, lộ ra bị đánh thiếu răng cửa. Đây coi như là quá quan rồi sao? na y tò mò đánh giá bảy biện xung quanh cái kia bị mẫu thân xem xét rất tốn nghe nói là mổ dạ xạ a di bạn trai cũ nam nhân đã ly khai nay dinh y có cảm giác lần nữa bị đưa vào trường học đã xem cảm giác đáng giận ta cũng không muốn lại đọc một lần sách na y ở trong tâm kêu diên đạo may mà phụ thân dạy bảo để cho nàng hiểu được như thế nào bảo trì người trước người trước vừa vặn thành thạo đương nhiên mẫu thân đối với cái này đánh giá cũng không như thế nào thăng chức đúng rồi với tư cách là một người thuần túy tinh linh nam mẫu thân của y có đủ tuyệt đại bộ phận tinh linh đều có phẩm chất ừ ngạo tự đại, lòng dạ hẹp hỏi. đương nhiên, khả năng không thể nào bao gồm tinh linh thẩm mỹ quan. một cái đứng đắn tinh linh là không đại sẽ thích được một nhân loại. chẳng qua nếu như nếu thật là như vậy, kia tinh linh nên là một đám cỡ nào không thú vị ra hỏa. na y nghĩ như vậy đạo. sau đó, na y nhìn về phía lao giả. quả nhiên, hắn mang đến một ít sách. na y lướt qua, nàng nhìn thấy 10 năm trúc cơ 50 năm mô phỏng, biến hóa, chuyển hướng kỳ tinh linh hai quá hình thái tại sở ta nạc khắc hạt ở dưới tiến giai dẫn đạo. đại đầu lĩnh mang các ngươi, các loại làm cho người vừa nhìn. liền có thể đạt được đầy tầng giấc ngủ bờ uff chứ? na y ở trong tâm phủi một chút miệng nhưng vẫn nhưng không có cái gì biểu thị bởi vì mẫu thân nói cho nàng biết vị này trưởng lao có thể cầm không nghe lời hài tử ném đến một cái hư vô trong mộng cảnh đóng lại 100 năm dù cho tại tinh linh thời gian khái niệm trong đó cũng là có đủ đầy đủ sức nặng thời gian huống chi na y chỉ là một cái con lai tinh linh tuy na y cảm thấy mẫu thân đại khái xuất đang hù dọa chính mình bất quá dựa theo na y đối với trước mắt lý giải nàng là nói không nên lời quá mức thái quá lời ý vị này là mặc kệ đối phương hội không phải làm như vậy ít nhất hắn là có thể làm như vậy đây coi như là ẩn nấp ở dưới câu nói kia nhị trọng uy hiếp na y cảm thấy điều này thật sự là khiến hải tử cảm thấy rất mệt ta sự tình nhìn một lát sách ra lao giả như thế nói sau đó đem bốn bản sách đặt ở na trước mặt y để. sau đó liền ban ngồi ở một bên nhắm mắt không nói na y mắt nhỏ đi lòng vòng nhìn về phía vẫn không nhúc nhích lao giả sau đó cam chịu số phận mà đem ánh mắt đặt ở trước mắt bốn bản trên sách đây không thể nghi ngờ là từ loại hình đến hòa phòng đều cực kỳ khác lạ bốn bản sách. Na Y tiên phong nhảy vọt qua chỉ có một hắc bạch đơn giản bản vẽ biến hóa, sau đó sẽ có lấy vừa thối lại giải danh tự chuyển kỳ tinh linh hai quá hình thái tại sở ta nặc khắc hạt ở dưới tiến giai dẫn đạo ném qua một bên. Mười năm trúc cơ năm mươi năm mô phỏng còn là đại đầu lĩnh mang các ngươi hận, dường như cũng không có cái gì khác nhau. Phía trước nhìn lên cùng phàm vật tài liệu giảng dạy, có loại nào đó họa phong thượng vi diệu tiếp cận, mà người sau từ tên sách nhìn lại ngược lại là hiển lộ chẳng phải buồn thể Bất quá Na Y đã ăn cái đồ vật này thiệt tỏi nàng cảm thấy. có lẽ là cái nào đó công thức các loại đồ vật, có lẽ là về thống xoáy phương diện. Tại toán học phương diện cũng không có cái gì quá cao thiên phú na y như thế suy đoán nói. Chỉ là, so sánh với 10 năm trúc cơ 50 năm mô phỏng loại này vừa nhìn liền thiếu Trần có thể đếm được sách vợ mà nói, người sau ít nhất có lẽ còn có thể thể hiện ra một chút kinh hỉ cơ hội. Điểm này, từ tên sách phong cách là có thể nhìn ra vài phần manh mối. Vì vậy, Na y đem mặt khác sách đều đẩy tới một bên, nàng cầm lấy cũng không như thế nào trầm trọng đại đầu lĩnh mang các người mặt. Đây là một quyển cũng không như thế nào an phận sách. trên ngón tay chạm đến đến sách vợ trong nháy mắt nào y trong đầu đống nhiên hiện ra như vậy không hiểu ý nghĩ sau đó nàng ngưng ngưng thần chậm rãi mở ra kêu bản bìa mặt trên có khắc họa có vô số thân ảnh rít gạo sách vở ở trên trang tên sách Na y thấy được một người cao lớn thụ hình uy nghiêm thân ảnh nó đứng ở vô số người hình bên trong sinh vật hướng chúng phun lấy trí tuệ cùng lực lượng hào quang trường lão lớn nhất vây đoạn. đại thiết đầu đầu lâu đinh đương lặng yên có thể lặng yên có thể Na y trong chớp mắt hai mắt tỏa sáng nàng cảm thấy quyển sách này tựa hồ cùng nàng tưởng tượng được không đồng nhất dạng cái gọi là cũng không phải công thức các loại đồ vật. Na im một bên nghĩ như vậy nói, một bên nhìn xuống. Mà Phỉ Thúy mộng cảnh yên tĩnh trong hoa viên, một ít thì thầm to nhỏ thấp lẩm bẩm ở trong phong chập chợn. Chương 580, về đút -a -a, a a a a. Cùng lúc đó, cổ xưa mật trong nội viện, có người đột nhiên từ tựa như tĩnh mịch tu hành bên trong ngẩng đầu lên. Hắn lần nữa tỉnh lại, cỗ này cấm kỵ lực lượng. Bích Lệ Đường hoàng trong cung điện, có người nhào khẩn lông mày. Lại là cái nào xấu chọc phải hắn? Không là người của chúng ta a. Cao cao thần điện phía trên, An Uống Linh đỉnh chúng thần bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. hắn nhóm nhìn lẫn nhau loại nào đó bí hiểm bầu không khí dần dần nồng đậm lại mà những đan sen đó hôn loạn cùng sát lục sinh linh thì nhỉ non lấy một ít khó có thể miêu tả điên cuồng chia sẻ chút tin vui trưởng lão cuối cùng nhớ ra bị hắn quên đi đã lâu lục bị đại quân ta phe phái rốt cục tới muốn lại thấy ánh mặt trời đến đây đi đồng bọn vì trưởng lão để cho chúng ta tại đa nguyên vũ trụ bên trong mở ra một hồi long trọng ạ ạ này là điên cuồng đương nhiên cho dù là đa nguyên vũ trụ cũng không có quá nhiều tồn tại biết được này một tin tức Đang nguyên vũ trụ thật sự là quá mức mênh ngông mà tiêu phí đại lực khí đi nhìn xem một vị có đủ thời gian yếu tố cường đại tồn tại tin tức thật sự không coi là nhiều sao lý tính sự tình càng nhiều thời điểm là những vốn là đó quấy vào liên quan vận mạng tồn tại mới có thể tại màn đêm thấp lẩm bẩm hạ thấy được trong đó một ít na y không biết những cái này nàng chỉ là khó được địa chân chính địa trầm xuống tâm đi lật xem trước mắt sách vở những trắng xám đó văn tự tựa hồ cũng không còn là văn tự bản vẽ không ngoại trừ trang tên sách bức họa ra na y cũng không có ở dưới tiếp tới đọc trông được đến bất kỳ bức họa nhưng cho dù là những lặng lặng đó, gắt gao nằm ở nơi đó văn tự cũng phảng phất mang theo loại nào đó nóng bỏng lực lượng. nó dần dần dâng lên loại nào đó nhiệt độ, khiến Na Y hô hấp không khỏi trở nên rồn rập cùng kịch liệt. đó là một loại hưng phấn, một loại đối với chiến đấu cùng nhiệt huyết cùng dã kêu gọi, một loại lực lượng vô hình, dây dưa tại Na Y bên cạnh, tại năng lượng trong lĩnh vực, nó như là một cái bỏ túi tinh hoàn, vô số viên hạt cỡ hành tinh hóa thành từng cái một quang điện hiện hiện ở bên trong tinh hoàn. đây là mẫu thân của nàng đối với mình con nối roi bảo hộ, cũng là tinh linh nhóm cổ xưa lực lượng truyền thừa. đương nhiên mọi người chu chi tinh linh nhóm cũng không phải cái gì trời sinh sùng thiện sinh mệnh lực lượng của bọn nó càng nhiều thời điểm là một loại băng lãnh không có thứ tự bắt đầu tại tinh hải cùng hư không loại nào đó cường đại nguyên lực như thế nào bày biện ra cụ thể hình thái truy cứu căn bản ở chỗ người sử dụng ý chí cùng thủ đoạn cá thể lựa chọn lực lượng mà lực lượng cũng chọn lựa cá thể tại đa nguyên vũ trụ vĩ đại lực lượng cùng cá thể quan hệ trong đó luôn là lẫn nhau xem ảnh một nó có đôi khi phảng phất tình yêu cùng nhiệt bên trong phản vật như vậy như keo như sơn có đôi khi thì giống như băng lãnh chương trình sàng lọc tuyển chọn tuyệt đối trung lập cũng không phải ai cũng có thể tùy ý địa khống chế cùng chi phối những nguy hiểm đó cùng cấm kỵ lực lượng nhất là tại kia nhiễm thượng tà ác cùng hỗn loạn bên trong chữ hết thể trở nên càng thêm khó có thể mong muốn chỉ là có đôi khi tổng hội xuất hiện một ít đặc thù cá thể Liên phảng phất trong lúc vô hình một cái hoàn chỉnh tồn tại bị tan vỡ một nửa biến thành độc lập cá thể mà đổi thành ngoại nhất nửa thì biến thành hỗn độ lực lượng đương nó cùng hắn nàng giữa hoàn thành dung hợp tựa như phát sinh khó có thể miêu tả hợp lại phản ánh chẳng biết lúc nào Trong đạo quan lão giả chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn lặng lặng dừng ở, bên người dần dần trở nên sao động, mà bày biện ra một loại o ánh, lập loại ánh sáng nhạt na y y. Những nhỏ yếu đó lực lượng không đáng nhắc tới. Hắn sở nhìn chăm chú, là kia chợt hiện diệu tinh hoàn bên trong một vòng ngân sắc. Thú vị. Lão giả ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, tựa như loài long dựng thẳng đồng tử co rút lại khe hẹp giữa, một vòng kim sắc dần dần hiện hiện. bạ gạ dạ là một cái lục bì thú nhân, đương nhiên hiện tại chúng không gọi cái tên này. dường như là cái gì linh tính truyền bá người biểu diễn. bà gạ dạ cũng không thế nào quan tâm. nó là một cái lão lục bì đương hạ nổn tinh không trả lại tràn đầy tràn ngập cường đại phóng xạ chỉ vân thời điểm nó đản sinh tại cái nào đó hoang vu góc hẻo lánh có thể là bản thân với tư cách là phóng xạ diễn sinh để cho bà gạ dạ lấy được cường đại phóng xạ kháng tính hoặc giả được phép lâu dài cùng phóng xạ đối kháng để cho lục bì nhóm dần dần giải tỏa đối kháng phóng xạ huyết mạch thiên phú thụ bà gạ dạ bởi vậy có thể may mắn địa miễn cưỡng vượt qua kia đoạn dài dàn dặc dã man á nổn khai hoang thời kỳ bà gạ dạ đối với cái này không có quá nhiều trong trí nhớ nó chỉ nhớ rõ kia đúng là một đoạn cực kỳ nhàm chán không đáng hồi ức thời gian lại về sau liền là lần đầu tiên cùng thiêu đốt quân đoàn chiến tranh rồi đó là bạ gạ dạ nhất thống khoái thời khắc cũng là nó duy nhất tham gia một lần thanh thế to lớn vê đốt a a a thiên không thiêu đốt lên u lục ánh lửa địch nhân rất nhiều rất lớn rất cường tráng lao quá ẩn hiện tại hồi tưởng lại bạ gạ dạ vẫn cảm thấy dư vị vô cùng đáng tiếc nó hiện tại không thể đi ra ngoài đánh người ngẫu nhiên vận khí tốt thời điểm tài năng bị phân đến một cái hướng trưởng lao cầu nguyện đạt được lực lượng và vật bọn họ phần lớn lại lục soát lại nhỏ bạ gạ dạ đánh dạy cũng không rất đã quyền mà càng nhiều thời điểm, bà gạ dạ đều ở vào ngơ ngơ ngác ngác ngủ say trạng thái. Sinh mệnh hình thái vĩnh cửu tính chuyển biến, từ trên lý luận mà nói có khả năng khiến cho nó cùng với đồng bào của nó thoát khỏi hóc môn kích thích liên quan không chế cùng ảnh hưởng. Thế nhưng cũng không phải sở hữu hỏa diễm cũng sẽ vùi lấp bên trong ảm đạm, tựa như kia chôn sâu ở đại địa phía dưới da thịt cùng huyết đủ. Tại vạn năm thời gian nghiền ép, những nhỏ yếu đó vô dụng bị nghiền nát, bị hòa tan, bị hư thối. Đương trầm trọng bùn đất cùng nham thạch tại vạn năm về sau bị đào mở, tươi đẹp dưới ánh mặt trời, thơm như hư không đen kịt tại tố nói qua loại nào đó áp lực. loại nào đó nguy hiểm có lẽ chỉ cần một cái hòa tinh chiếu sáng vạn năm trước ánh lửa nhưng hội phó ước tới bà gà giả nghe nói có một chút lục bị lựa chọn một ít thú nhân hoặc là nhân loại với tư cách là đồng bọn của mình lấy linh thể phương thức cùng đi bọn họ chiến đấu có thể kia đối với một cái trải qua long trọng vê đốt pha á ạt lao lục bì mà nói thật sự là qua mọi nhà đồng dạng không thú vị sự tình. mấy cái dây dưa tại đánh lẫn nhau cũng hoặc mấy trăm cây đao thường côn đồng mà liều giết thậm chí là kéo mấy cây số ánh lửa cùng vụ mai những tuổi trẻ đó đản sinh tại phỉ thúy trong ngộng cảnh thằng Ngai con có thể thỏa mãn với này, thỏa mãn loại kia ngắn ngủi, hơi yếu cùng ra phản hồi. Có thể vậy, sẽ để cho giống như bà gạ dạ dạ như vậy lục bị thỏa mãn sao? Không. Đen tối trong mộng cảnh, bà gạ dạ lay một ngụm bên miệng thuốc lá rời. Nó thích từ lúc trước đã dạy người nào đó loại mang đến đồ chơi nhỏ. Có lẽ là bởi vì theo hỏa tinh bốc lên sương ngủ, khiến nó trong thoáng chốc có cảm giác trở lại kia thiêu đốt lên u lục ánh lửa chiến trường. Vì thúy trong mộng cảnh bao nhiêu tầng, không có người nào biết. Nhưng luôn nên có như vậy mộng cảnh, bầu trời của nó đen tối như chỉ vân. mà mặt đất thì là héo rũ cùng hoang vu màu nâu đại địa bà gạ dạ thích sống ở đó dạng trong một cảnh như vậy nó cũng không cần nghe những tuổi trẻ đó đám nhóc con nói không ngừng mà vừa lúc này bà gạ dạ chợt nghe cái nào đó thanh âm đó là một cái non nớt hẳn là thuộc về một nhân loại thanh âm của thiếu nữ nàng đệ nén âm thanh tuyến nhỏ giọng địa đức quáng địa thử loại nào đó kêu gọi vê đút pa a vê đút a a a bà gạ dạ đồng dạng nhỏ giọng dùng nó chưa bao giờ như thế thanh âm êm ái đáp lại một cái lao lục bì làm sao có thể cự tuyệt một hồi vê đút a a a đâu này Dù cho nó đến muộn hồi lâu. Chương 581, một loại thuần túy hướng một loại khác thuần túy tới gần. A nổn phỉ thú một cảnh. Diêu Giáp tại tiểu quán ngoài ngưỡng cửa nghiền nghiền trên chân bùn đất, hắn vừa mới chạy được ngoài trấn nhỏ đi dạo một vòng. Không có gặp được phó bản bên trong thường xuyên xuất hiện không khí tưởng, mỗi một cái góc nhỏ đều tản ra đầy đủ chân thật khí tức. Hắn thậm chí có thể ngửi được trong đất bùn những sinh sôi đó vi sinh vật sở công tác chuẩn bị ra yêu đất hủ hóa hương vị. Kia cùng hàng tinh làm ra biểu hiện tới, tràn ngập tuyệt đối đang năng lượng phóng xạ đồng dạng, đều là ảo cảnh loại sở khó có thể bày ra. nhưng diêu giáp lấy ra chính mình hoạt điểm địa đồ nhìn xem phía trên biểu hiện ạ nồn phỉ thúy mộng cảnh thâm thúy huyết sắc khô lâu gì tở g lâm vào trầm tư trên thực tế hắn cũng không phải một cái biến ảo đảng gia nhập phỉ thúy trưởng lão trận danh là vì đã gặp phải một sự tình diêu giáp từ vật phẩm trong ba lô mặt móc ra một cái cây quýt giữ tận quỷ thủ bảo mãn cây quýt nhỏ đến như là rút lại tu trình bản. hắn là một cái cuồng chiến sĩ đây là một cái tại đa nguyên vũ trụ coi như là có chút hiện làm được chức nghiệp nay một loại tập hợp đặc thù đại khái lấy lúc chiến đấu khuôn mặt của giữ tận biểu tình cùng sung huyết Phảng phất muốn tuân ra tới ánh mắt là chủ yếu bên ngoài. Diêu Giáp thích huyết dịch bắn tung tóe tinh hồng, cái đó và hắn bình thường nhìn lên có chút chất phát trung thực hình tượng có chút không thể nào phù hợp. Trung thực rằng, cùng chiến sĩ cùng hỗn loạn trận doanh quan hệ luôn là giống như loại nào đó ở bên trong nhãn hiệu rõ ràng, mà sát lục sở đối ứng thông tục dưới ý nghĩa tà ác hành vi, thì giúp cho cùng chiến sĩ bằng vì điển hình trận doanh khuôn mô hình. Diêu Giáp trận doanh không có thoát ly loại này thái độ bình thường, chỉ là hắn cũng không thích loại này phảng phất trước nhãn hiệu. Móc con b nói ai tà ác đó? Diêu Giáp đối với cái này biểu thị phẫn nộ, mà càng thêm làm hắn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ sự tình là, lúc trước một lần nào đó trong mạo hiểm, hắn đã gặp phải loại nào đó cổ xưa lực lượng trùng kích. Đa nguyên vũ trụ cổ xưa lực lượng chủng loại, rất khó dùng một cái bao nhiêu chuẩn sắc con số để hình dung. Diêu Giáp làm cho không rõ lắm trùng kích chính mình cổ xưa lực lượng khởi nguồn, chỉ biết nó bắt đầu tại loại nào đó thượng cổ trật tự chi lực. Loại kia trùng kích, để cho Diêu Giáp lấy được càng cường đại hơn, mà lại không cần quá nhiều trước muốn điều kiện lực lượng. Nhưng hết thảy đều có kia giá lớn. nó đồng thời vĩnh cửu tính địa mang đi diêu giáp hai điểm trí lực cùng lý tính kiểm định còn có hắn sở khát vọng tinh hồng cổ xưa trật tự trí lực tại diêu giáp trong cơ thể phát sinh khó có thể hình dung cải biến nó để cho nguyên bản bày biện ra làm cho người sụp sôi huyết sắc trí lực biến thành tựa như thâm viên thâm thúy đen kịt diêu giáp thử qua rất nhiều biện pháp nhưng thật đáng tiếc hắn thủy chung không thể cải biến điều này làm cho diêu giáp rất là khó chịu tựa như tất cả mọi người là thân cao tám thước thả ngược lộ nhũ mãng phu lại hán mọi người cùng nhau cao hứng địa uống rượu ăn thịt liền chuẩn bị đi chém người xem ảnh một Đại gia hỏa từng người móc ra gia hỏa kiểu dáng, có khiến cho đại tiện, có lên mặt đào, có thể nói hoa dạng đông đảo, đều là sát khí. Đến người nơi này, khá lắm trực tiếp lấy ra một bà ác. Tuy lực sát thương khả năng càng lớn, nhưng mùi vị hiển lộ không đúng. Đây là Diêu Giáp mạo hiểm chức nghiệp kiếp sống tao ngộ nhất đạo danh trời, nó để cho Diêu Giáp đã mấy tháng không có tống vong thai tệ doanh thu. Tuy miễn cưỡng sinh tồn không là vấn đề, có thể chọn chọn trở thành tống vong người chơi, như thế nào lại chỉ là vì sinh tồn. Huống chi Diêu Giáp là một cái thuần túy người chiến đấu, thông qua từng cái phương diện nghe ngóng. diêu giáp rốt cuộc tìm được hiểu rõ quyết đây hết thẻ phương án phương pháp biến ảo nói thật đây là một cái khiến diêu giáp cảm thấy vô cùng lạ lẫm một chữ nhãn hoặc là nói cũng không phải như vậy lạ lẫm chỉ là giống như sinh hoạt chức nghiệp đồ phổ thuần túy xem xét tính tùy tùng các loại bị phân chia đến tồn tại nhưng không có cái gì chứng dùng tập hợp trong trước đó diêu giáp đối với cái này lý giải giới hạn tại đủ hạng một chút hướng trên thân kiếm bôi cái loẹ loẹt ánh lửa các loại hiện tại xem ra cũng không phải hoàn toàn không có giá trị nhưng rất nhanh diêu giáp phát hiện tầm thường biến ảo cũng không thể triệt để địa giải quyết vấn đề của hắn thượng cổ trật tự chi lực mang đến vật chất cải biến, không phải là tầm thường biến ảo chi lực là có thể giấu kín. đúng chi, có người báo cho Diêu Giáp, hắn loại này cải biến vô cùng có khả năng là nguyên vốn ý thức thậm chí linh hồn phương diện, tâm thương biến ảo, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không thể lừa gạt. vì vậy, tại bạn bè đề cử, Diêu Giáp gia nhập phỉ thúy trưởng lão trận doanh. nói thật, Diêu Giáp mới đầu đối với cái này cái trận doanh không phải là rất nhìn đến. thuần túy chiến đấu hướng tầm mắt, để cho hắn trước tiên liền phát hiện trận doanh vấn đề lớn nhất. tồn ở trong một cái tâm lĩnh đạo người, phía dưới trên căn bản là một tầng Vũ cát. như vậy trận doanh cũng không có đủ phát triển trở thành vì đa nguyên vũ trụ thế lực cực lớn liên quan tiềm chất sự thật chứng minh trật tự chi lực mang đi kia hai điểm trí lực xác thực khả năng tạo thành một chút ảnh hưởng diêu giáp rừng ở võng mạc bên trong không ngừng hiện ra tinh hồng cảnh cáo hắn cảm giác mình hẳn là gửi điện thoại bạn bè cũng báo lấy nhiệt tình kêu gọi từ tất cả mộng cảnh thế giới tình huống đến xem trận doanh biến ảo ở trình độ tuyệt đối không có vấn đề nhưng những vấn đề khác liền khó mà nói diêu giáp vui buồn địa ăn một ngụm cây quýt hắn chiến đấu trực giác để cho hắn cảm thấy mộng cảnh thế giới vấn đề rất lớn nhất là tại vừa mới Hắn cảm thấy loại nào đó làm hắn sởn tóc gáy rung động. Đó là một loại làm hắn phản phất không bị khống chế vô hình kêu gọi, này có thể so sánh mở ra cuồng bạo hỗn độn ý chí muốn kích thích nhiều lắm. Mà đang ở Diêu Giáp tự hỏi có hay không nên nói thùng chạy trốn thời điểm, hắn chợt nhìn thấy trên đường xuất hiện một cái hài tử. "Đại thúc, ngươi muốn cùng chúng ta đi bắn bi sao?" Tựa hồ là cảm nhận được Diêu Giáp ánh mắt, nữ hài nhất thời cười như thế nói. "Chúng ta?" Diêu Giáp liếc nhìn nữ hài sau lưng trống rỗng đường đi, trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó hắn đưa tay đặt tại ngực. Nhất thời mãnh liệt tám kình không tiếng động bạ phát. diêu giáp khoe miệng mánh liệt hiện lên một vòng đỏ thẫm Phúc. Phúc. đại thúc thân thể không tốt các người đi chơi đi diêu giáp ôn hòa địa suy yếu địa hướng phía nữ hải cười nói vì vậy nữ hải nghiêng đầu dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá hắn trong chốc lát liền nhảy nhảy khiêu khiêu rời đi diêu giáp lau một chút cái chán mồ hôi lạnh hắn không rõ làm chính mình đã tao nộ cái gì nhưng chiến sĩ thân thể luôn là so với đầu góc càng thêm dùng tốt ít nhất đang nhìn đến nữ hải một khắc này diêu giáp thân thể chuyển đến bản năng run rẩy, một loại khó có thể hình dung rung động để cho diêu giáp tại một loại trong chớp mắt triệt để nhìn chính mình ước nguyện ban đầu hắn muốn cùng theo nữ hải đi mở ra một hồi long trọng long trọng hả long trọng cái gì hả diêu giáp vật lý trấn an mình một chút có chút sao động bị thủ hắn bỗng nhiên không phải là gấp như vậy muốn đi bởi vì thời gian dài tiếp xúc tâm trí hỗn độn trạng thái diêu giáp đại khái có thể mơ hồ địa cảm giác được chính mình vừa mới cũng không phải đã gặp phải tâm trí loại khống chế hiệu quả là một loại thuần túy hướng mặt khác một loại thuần túy bản năng tới gần nhưng nơi này không phải là biến ảo trận doanh sao vì cái gì hội tồn tại loại này hư hư thực thực cường độ cao cùng nhiệt loại hình lực lượng yếu tố diêu giáp có chút mê mang hắn ngẩng đầu nhìn hướng tịch liêu bầu trời đêm có lẽ chỗ đó có đáp án chương năm trăm giữa hè xưa cũng ngộng a nôn ngộng cảnh trong thế giới tiểu nhạc đệm tự nhiên sẽ không đưa tới dịch xuân quá nhiều chú ý vô tận thời gian đem hết thệ có thể được kéo dài mệnh vận hiển lộ rõ ràng ở trước mặt của hắn cái này cũng không nhàm chán bởi vì mệnh vận sở đối ứng khả năng đồng dạng cũng là vô tận chỉ là tại đây bên trong vô tận tràn ngập rất nhiều gần tương đương khả năng Dịch Xuân đã từng liền từ vô tận thời gian triệu tịch, phát hiện cái nào đó thần chỉ là tà ác kế hoạch. Hiện tại, hắn có tân yêu thích. Thế giới thụ, Dịch Xuân hóa thân mèo cam lười biếng địa nằm ở rơm dạ trồng chất, mà ở cái kia lập loè vô tận thần tính dựng thẳng đồng tử, vô tận thời gian tuyên kế tiếp cái nhỏ bé thân ảnh tại ham hở tiến lên, giấy ruột hoặc là chắn trưởng, xa đoạt lấy. Có lẽ đa nguyên vũ trụ đúng là vô cùng vô tận, nhưng Dịch Xuân cũng không bằng cùng một cái cuồng nhiệt tài liệu học giả, đối với bất kỳ mới lạ, lạ vật chất tràn ngập vĩnh viễn không suy kiệt lòng hiếu kỳ cùng tham dò du vọng. Có chút thời điểm. Hắn hội đem ánh mắt dừng lại tại những phàm vật đó mệnh vận phía trên những tại đó thời gian vô cùng tính hạ sở kéo dài ra cá thể vô hạn khả năng ngẫu nhiên hội giúp cho dịch xuân một ít linh tính hỏa hoa từ ý nào đó mà nói ngược lại là có chút giống như phàm vật đọc qua một cuốn sách chỉ là so sánh với những văn tự đó sở chịu tại đồ vật tuyệt đại đa số thuộc về phàm vật chuyện xưa cũng không nhất định nhẹ như vậy doanh cùng lắm mạn có lẽ ngẫu nhiên tồn tại một ít nhẹ nhàng đoạn ngắn nhưng rất nhanh nó đem trầm luân tiến tân đắng chắc mà trầm trọng hùng vĩ bối cảnh tại đa nguyên vũ trụ một bộ phận tôn giáo phe phái cùng siêu tự nhiên liên quan tín ngưỡng trong tổ chức đều đối với trí tuệ sinh mệnh chủ thể xã hội giúp cho vô tận thống khổ cùng vĩnh hàng tra tấn các loại định nghĩa có đôi khi đây cũng là một ít hạ vị mặt ma quỷ đối với vật chất giới luôn tồn tại một ít kiêng kỵ nhận thức ngọn mờn chúng cảm giác cảm thấy tại như vậy bệnh trạng cùng vạn bẹo trong thế giới tất nhiên tồn tại một ít cường đại người ta ác chỉ là chúng vẫn bị phàm vật huyết nục trói buộc đương chúng tại trần thế thân thể có thể hư thối linh hồn của bọn nó rất nhanh sẽ vạn mẹo thành một ít kinh khủng cấm kỵ đồ vật dịch xuân sâu sắc địa lý rõ ràng loại thống khổ này vậy có thể đủ một mực ngực dòng tìm hiểu đến hắn còn là một cái trong ngộng cảnh đần độn phạm vật thời điểm cho nên hắn đương nhiên có thể thưởng thức những cái kia ở trong đần độn vẫn truy đổi quang minh linh hồn chuyện xưa của bọn hắn là trưởng lao từ xa xưa tới nay trò chuyện lấy an ủi con lương xoẹt giá rẻ bật lửa mang đến cũng không giá rẻ ánh lửa phương rồi lấy tay bưng lấy đốt điếu thuốc đồn công an trách nhiệm trung niên đại thuốc dùng ánh mắt của đạm mạc nhìn hắn vài lần liền không được chú ý trong trí nhớ môn khẩu có chút hỗn loạn cỗ xe lúc này đã trở nên thưa tớt xem ảnh một không có có người nào tới nhận hắn, bất quá cũng cũng không cần lại vứt bỏ một phần công tác, phương giới nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình là một cái lý tính người, nhưng người trên cơ bản đều là tâm tình đồ vật, tại không khống chế được dưới tình huống, lý tính hoặc là cảm tính kỳ thật cũng không trọng yếu, phải xem trọng tài cùng có hay không nắm giữ tùy chỗ vũ khí chế tạo cùng với tinh thông pháp luật pháp quy giới hạn, vinh dự đại khái là xã hội này giá rẻ nhất cùng sang quý nhất đồ vật, phương giới một bên hút thuốc, một bên nghĩ như vậy đạo, bởi vậy cũng dễ dàng xuất hiện giá trị quan niệm xung đột hai đoàn người, cho nên. phát sinh một chút trên nhục thể xung đột cũng không phải cỡ nào thái quá sự tỉnh trên thế này có không ít người thông minh phương giới cũng không phủ nhận nhưng rất nhiều người thông minh đều dùng sai rồi địa phương cho nên bọn họ cần thanh tỉnh phương giới nghĩ như vậy đạo giao lộ đường đi chìm vào hôn mê liền ngẫu nhiên kết bè kết đội chó lang thang cũng không thấy bóng dáng đây cũng là phương giới đã từng tức giận tồn tại cho dù là chó buổi tối cũng phải nghỉ ngơi động lòng người đại khái là không cần ta không cần ngươi mở g tối này thuần túy miệng tối cực hạn hưởng thụ phương giới cảm thấy thể xác và tinh thần khoác khoái trưởng thành cuộc sống của con người đương nhiên không phải chỉ là để đơn giản địa bị chia cắt bị trắng hay đen sắt thái có thể kia cùng một cái tinh xảo ngu ngốc có cái gì quan hệ phương giới chuẩn bị ăn được một phần thơm nào ngạt đại tương cốt mới hào hảo ngủ lấy một đêm ít nhất ngày mai hắn là có thể chú ý đến về phần càng thêm xa xôi sự tình đó là người không thể dự liệu liền theo nó đi đối với phương giới mà thôi không có có vật gì là có thể đủ từ cổ trí kim tồn tại hết thảy bao gồm công tác tình cảm những vật này cũng như cùng vật đồng dạng có mơ hồ nhưng tất nhiên tồn tại kỳ hạn chỉ là có hội may mắn địa có được một cái tương đối dài rằng giặc thời gian mà thôi phương giới lấy xuống mắt kính nhất thời hết thẻ trước mắt trở nên huyễn lệ cùng mông lung lên tựa như nhất phó tiêu cự sai lệch bức tranh hoảng hốt cùng mê ly trở thành chi phối hết thẻ yếu tố bên hai thanh âm tựa hồ cũng trở nên nhu hóa rất nhiều giảm một cái điệu trưởng thành thị cảnh đêm càng giống là một đầu nhẹ nhàng nỉ non thanh thản điệu hát dân gian phương giới thích như vậy thế giới đương nhiên ai cũng thích buổi tối không cần tăng ca ngày hôm sau không cần đi làm di động có thể tùy tiện tắt máy tình âm thế giới lâu này nhưng vẫn là có một cái đồ vật có thể với tư cách là loại nào đó ẩn tính giới tuyến phương giới lấy ra chính mình di động híp mắt nhìn một chút màn hình ừ còn có 60% lượng điện nhìn lên chỉ cần không chơi quang chờ thời cũng không nghĩ giống như bên trong như vậy hao tổn điện phương giới giãn ra một chút kích thước lưng áo hắn chuẩn bị tại bóng đêm trên đường phố đi một chút nhìn xem có hay không có thể vì chính mình nội dung cốt truyện gia tăng tân linh cảm đúng vậy tại không có công tác hoặc là lúc tan việc phương giới là một cái bản du kịch bản người chế tác đây là một cái tại bản thổ mà nói tiểu chúng bên trong tiểu chúng chức nghiệp càng nhiều thời điểm tác giả dựa vào yêu phát điện thành phần càng nhiều đương nhiên trong đó cũng không thiếu người thành công chỉ là phương giới đương nhiên không thuộc về kia một ít trà sát tưởng giả hắn sang tác kịch bản ước nguyện ban đầu là vì thỏa mãn cái kia tại hiện thực thế giới sở vô pháp sắp đặt thiên mã hành không suy nghĩ những kịch bản đó chuyện xưa mạch lạc lại làm sao không phải là tại cái nào đó đêm khuya tiến hành phương giới lắc đầu trước đó hắn có một cái về cuồng chiến sĩ phản kháng quân mơ hồ ý nghĩ chỉ là hắn từ trước đến nay là khó có thể đem tâm tình tích lũy đến ngày hôm sau ra hỏa có lẽ cũng chính bởi vì vậy cùng ngày thịnh nộ cũng hiện lộ như vậy khó có thể ngăn cản ngay tại phương giới dạ dày túi dần dần hiện lên suốt bất đồng ý kiến thời điểm hắn mơ hồ ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn một vòng thâm thúy âm ảnh đó là một loại khó có thể hình dung sắc thái đối với một cái đã tại phạm thế ở giữa hành tàu hơn 20 năm thành niên nhân loại mà nói rất khó gây ra về sắc thái mới lạ xúc cảm có thể phương giới xác thực vô cùng rõ ràng địa cảm nhận được đó là một loại một loại thâm thúy phương giới cảm thấy lúc này chính mình từ cùng không giống như là một cái nghiệp dư kịch bản viết lách phương giới đeo lên mắt kính sau đó hắn nhìn thấy ừ một con mèo rất béo mèo thú vị chính là mèo cũng đồng thời nhìn về phía hắn chẳng biết tại sao trong khoảnh khắc đó phương giới ánh mắt bỗng nhiên trở nên dị thường rõ ràng thậm chí so với hắn còn chưa cận thị lúc trước đều muốn sáng lời vài phần hắn nhìn thấy kêu mèo mập bóng loáng tỏa sáng bộ lông thấy được nó tràn ngập loại nào đó không hiểu ý vị màu vàng kim vô cùng thông thấu dựng thẳng đồng tử tại mèo dựng thẳng đồng tử đường đi hối hả mà ở đối diện với của nó một cái cơ bắp bạo khởi Cầm trong tay hai lưới búa nam nhân đang đứng ở nơi đó. Chương 583, đột đồ tinh vân tỷ. Nếu như trên thế giới này thật sự tồn tại cái gọi là song song vũ trụ, như vậy, lập tức ta sở kéo dài ra tới khái niệm, lại thể hiện ra như thế nào phong cảnh bất đồng. Trước đó, ngẫu nhiên trong đêm khuya, phương giới cũng sẽ suy nghĩ qua liên quan vấn đề. Đây không phải là người trước tại hóc môn kích thích bài tiết, tự mình sắm vai chết học ra biểu diễn dục vọng, hoặc là, chân chính chết học có lẽ sẽ biểu hiện ra hình mà lên, nhưng nó cũng không sẽ rời đi mặt đất, rời xa bụi bặm cùng ồn ào náo động. phương giới dừng ở trước mắt mèo đồng tử hắn cảm thấy có chút hoảng hốt tại một khắc này hắn cảm nhận được loại nào đó lôi kéo loại nào đó dây ruộng loại nào đó hoảng hốt tựa như khi còn bé bỗng nhiên bị phụ thân từ bờ ruộng thượng gọi về tới kinh ngạc đây là một cái lựa chọn không hiểu phương giới đã minh bạch hắn vô ý thức híp híp mắt ý đồ nhìn càng thêm rõ ràng một ít hắn nhìn thấy càng nhiều chi tiết hắn nhìn thấy cường tráng trên thân nam nhân dậy đặc vết thương cùng vết bẩn hắn nhìn thấy kia tựa như vải bố chất liệu gần như không hề có phòng hộ năng lực của áo hắn nhìn thấy trên lưới đao huyết sắc thấy được tại cán cây gỗ ở giữa thật sâu khảm nhập loại nào đó để mỡ hư thối màu đâu đó là ta sợ khát vọng sinh mệnh sao xuệch phương giới đốt lên cuối cùng một điếu thuốc đương nhiên trưởng lao hôm nay nhìn lên tâm tình không tệ vì thúy mộng cảnh tống vong các người chơi căn cứ hoa viên thực vật đi về hướng yên lặng tầm nói bọn họ đương nhiên sẽ không biết ổ ở dưới thế giới thụ một vị mèo cam đang dừng ở hùng hùng hổ hổ cầm lấy song đao ở trong hoang dã tìm côn trùng ăn cái nào đó cùng chiến sĩ danh mánh địa lắc cái đôi trường lao cũng không phải cỡ nào xuất sắc kịch bản sáng tác người yếu tú nhân vật hội tự tìm được ra so với phạm vật điện ảnh như vậy chuyện xưa có lẽ càng thêm dài dòng nhưng đồng dạng nhưng đối với đều vì đầy đạn dịch xuân lướt qua bị hắn ném vào mặt khác một mảnh thời gian tuyến mộng cảnh trong thế giới nghĩa bạch lúc này hắn đang dẫn theo đi theo người đi đả đảo người nào đó loại căn cứ kẻ thống trị tại trí tuệ sinh mệnh vô tận sách lịch sử trang trường hợp như vậy thật sự không tính là cái gì mới lạ sự tình dịch xuân từ chối cho ý kiến địa thu hồi ánh mắt xem ảnh một so với văn tự quán thâu cùng ngôn ngữ chuyên đi Chính mình tự mình kinh lịch mới là tốt nhất sách giáo khoa. Nó đầy đủ rõ ràng, đồng thời có đủ trầm trọng sức nặng. Đây là một hồi cuối cùng thí luyện. Nghiễm Bạch cần tại nhân loại nội bộ đấu tranh, dị tộc xâm lược chiến tranh cùng tiểu hành tinh trùng kích giữa, tìm đến chính xác con đường. Dịch Xuân cũng không thích duy nhất rõ ràng, cho nên đáp án có thể là rất nhiều kết cục bên trong bất kỳ một cái nào. Thậm chí, đáp án bản thân cũng không trọng yếu. Dịch Xuân cần, là Nghiễm Bạch đang tìm kiếm này một đáp án trong quá trình biểu hiện ra ngoài, có hay không có thể được thay đổi đồ vật. Nghiễm Bạch tại biến hóa phương diện thiên phú, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đó là tại đa nguyên vũ trụ vô tận số đếm, cực tiểu sát suất đạn sinh kỳ tích. Nhưng thiên phú chỉ là thiên phú, đa nguyên vũ trụ luôn tới không phải là một cái thiên phú là có thể quyết định hết thể địa phương. Trả lại có nhiều thứ hơn, quyết định hắn hướng đi. thí dụ như trận doanh, tư tưởng cùng giá trị quan niệm còn có truy đuổi phương hướng, lựa chọn con đường. thậm chí tại một ít địa phương, ở phương diện khác đam mê cũng có thể trở thành ảnh hưởng mệnh vận đi về hướng mấu chốt yếu tố. Dịch Xuân tự nhiên không phải là những rảnh rỗi đó thu ra hỏa, hắn cần. là một cái có thể hiệp trợ hắn ở trên trình độ nhất định giải quyết vấn đề đại đệ tử. Hắn có thể không thiện lương như vậy, nhưng nhất định không thể tà ác. Hắn có thể chẳng phải cơ trí, nhưng nhất định không thể ngu xuẩn. Mọi việc như thế cũng không phải ngắn ngủi ở chung cùng tại tu hành trong thời gian là có thể nhìn ra được. Cho nên, Dịch Xuân cần thông qua ngậm cảnh thế giới, tới tiến hành một hàng loạt khảo nghiệm. Từ ý nào đó mà nói, cùng đạo bên trong đem tân nhập đạo đồng gọi đi đánh tuổi, cũng không có cái gì quá lớn khác nhau. Ở trên điểm này, Dịch Xuân bỗng nhiên có chút lý giải phương Đông cổ siêu phàm văn minh, ngọc đế kia không biết bao nhiêu cấp lý lịch. Đạo không thân truyền, lão tổ tông sớm có gian dạy. Đương nhiên, nay cùng truyền lại phi nhân không khỏi rơi xuống vài phần da mặt, cũng có vài phần quan hệ là được. Mà đang ở hóa thân thành mèo cam dịch xuân biểu tình thâm trầm địa ngồi xổm ngồi ở chỗ kia, hắn không hiểu cảm nhận được loại nào đó rung động. Sau đó, một đoạn tin tức không hiểu địa xuất hiện ở dịch xuân thần tính trong ý thức. Đó là một cái về đa nguyên vũ trụ vượt qua vị diện tổ chức tụ hội muốn mời. Dịch xuân cũng không có nhìn kỹ, hắn chỉ là đem thần tính ý thức tập trung ở cố này lạ lẫm rung động phương diện. Đa nguyên vũ trụ lạ lẫm năng lượng cùng hạt thật sự quá nhiều. dịch xuân không hề hiểu rõ đương nhiên cũng rất bình thường khả năng đủ tác dụng tại thần chỉ là lạ lâm hạt liền có đầy đủ nghiên cứu giá trị sau đó tại tiện tay đem thời gian lay suất một đoạn khe nước về sau dịch xuân thời gian tuyến cùng đa nguyên vũ trụ thời gian chụp cái xuất hiện đại khái mười mấy năm tả hưu độ lệnh. sau đó dịch xuân biểu tình bình tĩnh mà từ thời gian trong khe hở chui ra lại là một kiện tạm thời giải mã không được đa nguyên vũ trụ kỳ vật trường lão bình tĩnh di và g cái nào đó khổng lồ tinh vân phía trên trong hư không liên miên trạng thái sương mù khí thể phủ kín đen tối không gian mà ở này tầng mây vật chất phía trên một hồi quy mô hùng vị hiến hội đang tại tổ chức lấy vượt qua vị diện tụ hội nhất là loại này đại quy mô tụ hội tại đa nguyên vũ trụ bên trong từ trước đến nay là xa hoa lãng phí cùng cường đại đại ngôn tử. nó không chỉ có cần hao phí số lượng cực lớn tài nguyên còn cần lực lượng cường đại với tư cách là chèo chống. nhất là tại người tham dự trận danh chủng tộc tồn tại đối lập thời điểm tôn kính có lẽ có thể trở thành thiện lương người tạm thời nhân nhượng một cái lý do nhưng người ta ác từ trước đến nay không ăn bộ này trước mắt tụ hội thế nhưng đột xuất đồ hệ tinh bích kẻ thống trị triệu khai nó lại bị chúng thần cùng cái khác người tham dự nhóm xưng là đột xuất đồ tinh vân bát tỷ được thỉnh mời người phần lớn là phụ cận vị diện hệ có mặt mũi nhân vật trừ đó ra còn có một ít tại đa nguyên vũ trụ đều cực kỳ nổi danh nhân vật bởi vì người sau tính nguy hiểm nay một phương diện muốn mời từ trước đến nay đều tương đối thưa thớt lúc này trên yến hội từ diệu thịt làm chủ tựa như sơn phong bằng đá khổng lồ bàn ăn đến các loại tinh xảo khéo léo bánh ngọt tô điểm hình tròn tiểu bàn che kín tất cả hiến hội cự nhân tiểu nhân dị tộc thậm chí là hạ vị mặc sinh mệnh Tạm thời buông xuống cựu hận cùng chiến tranh, đoàn tụ ở chỗ này. Đương nhiên, tại mặt ngoài tường hòa, đương nhiên cũng sẽ có sát cơ cùng cảm bẫy. Chỉ là căn cứ vào người tổ chức phương diện lực lượng cường đại cùng cường ngạnh thái độ, những cái này đều ước định mà thành biến thành liên hoàn tiêu thực vận động. Nhỏ xuống đàn hạ có tỷ ông xi mạ bắt, mục trèo lên kéo ca cùng vui thích chi thần, hóa thành tuổi trẻ, đầy đà phu nhân, từ một cái mọc ra tựa như vốn lượn cánh, cây vốn lượng cánh tay dị loại tồn tại bên cạnh đi qua. Đối phương muốn mời mạ bắt xuống chén rượu, nhưng bị nàng cự tuyệt. Nàng có càng khách nhân trong yếu. xị mại vặt như thế nào vội vàng là kia con mèo tới cự nhân nghệ nỉ bú lọc nhỏ giọng hướng phía nó bên người đệ đệ hỏi nó kia chỉ có một nửa cự nhân huyết mạch đệ đệ sắc mặt biến đổi đứng dậy biểu thị thay ca ca đi tiếp điểm khối thịt liền rất nhanh không thấy bóng dáng như thế nào ngươi không thể nào thích mèo Nghệ Ý bú lọc nghe được một cái lạ lâm thanh âm nó quay đầu thoáng nhìn không biết lúc nào ngồi xổm nó trên bờ vai người xa lạ loại chương năm không có tác dụng đâu kỳ quái chi thức lại tăng thêm g và g tại một ít thời điểm một ít tiêu chuẩn cơ bản khái niệm là sẽ không phát sinh quá lớn luyện đi tiến hội loại hình thức này tự nhiên cũng là như thế mặc dù bị bôi lên tượng một chút loẹ loẹ sắc thái trong đó hoạch luôn là cự nhân nghệ lý bũ lọc run run dày dày địa cắt lấy thịt có người chú ý tới ngồi xổm nó trên vai nhỏ bé có tựa như một hạt quất sắc hạt vừng mèo khoa động vật tại phát hiện người xuất hiện như là con mắt một hồi kịch liệt co rút lại đều ứng kích phản ứng hắn nhóng nhau nhau biểu tình tự nhiên địa dịch chuyển khỏi ánh mắt hắn cư nhiên thật sự tới tiến hội tới gần trung tâm khu vực một cái mọc ra ba cái đầu lâu hình người sinh mệnh nhịn không được lông mày nhíu lại như thế nói nói chuyện chính là tối trung gian cái kia đầu lâu hắn cái khác hai cái đầu lâu đều đôi mắt đóng chặt mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy kim sắc cùng huyết sắc hào quang hắn chính là đột sứ độ tụ hội chủ sự phương cũng là thống trị hệ tinh bích tuyệt đối kẻ độc tài có người kêu hắn trước nhãn nọ tỷ L.I.N.G. về phần hắn chân danh đó là một đoạn về đột sứ độ vị diện hệ dài dằng giặc lịch sử ghi lại dài dòng lại mang theo kia chìm điện sức nặng mà trước nhãn nọ tỷ sứ tương đối giản dị xưng hô thì ngoại ý muốn lưu hình lại cũng liền không có ai biết lúc trước thành lập tục danh ra hỏa là một cái lão nhị thứ nguyên tống vong người chơi, cho nên ngài cũng không làm tốt chiêu đãi vị đại nhân kia chuẩn bị. Bên cạnh quần áo vừa vặn, cử chỉ văn nhã thị giả khẽ cười nói, "Otis LNR ho nhẹ một tiếng, cũng không trả lời thẳng vấn đề này. Bởi vì đối phương mặc dù là một cái thị giả, nhưng nàng đồng dạng là hắn vị kia hiện giờ dĩ nhiên tại vũ trụ chi đang xét duyệt mẫu thân của ngủ say thay mắt. Lớn hơn nữa hải tử cũng là hải tử, dù cho hắn hải tử đã có thể xây dựng xuất một cái quân đoàn danh sách cũng là như thế. Otis đại nhân, ngài không thể còn như vậy tùy hứng. Nếu như chọc giận tới vị kia trưởng lão, sẽ cho tất cả đợt sơ đồ sức mang đến vô pháp thừa nhận thai họa nữ hầu người ôn nói đương nhiên nếu như nàng không có lấy ra cái kia đại biểu cho mẫu thân hát sắc quyển gia cựu thì tốt hơn họ tý nhịn không được xoa xoa chính mình tối trung gian lông mày hắn đã có thể dự liệu được chính mình tiếp theo cùng mẫu thân gặp gỡ thời điểm đối phương nói không ngừng đề tài kia có lẽ sẽ kéo dài ít nhất một cái tự nhiên năm nếu như các ngươi không có cái gì tâm tư xấu hắn cũng không phải một cái bao nhiêu không dễ tiếp xúc gia hỏa nhiên bên cạnh có cái thanh âm truyền đến Ở TSLINR bên cạnh những khách nhân, nhịn không được nhìn về phía phát ra tiếng người. Đó là một cái từ bề ngoài cùng năng lượng nhìn lại, có chút lạ lẫm ra hỏa. Xem ảnh một. Kia con đường, hẳn không phải là phụ cận vị diện hệ tồn tại, mà rất nhanh, đương khách nhân khác nhóm chú ý tới đối phương trên người nóng bỏng đang năng lượng, hắn nhóm tựa như đã gặp quỷ thu hồi ánh mắt. Tại đa nguyên vũ trụ, đang năng lượng biểu hiện, có rất nhiều hình thức. Nóng bỏng đang năng lượng, thì thường thường đối ứng lấy một loại tồn tại. Nhiều khi, bọn họ được người xưng là thánh vũ sĩ. đây là một cái từ nhất cặn kẽ cấp thấp cường đại nhất hạ vị mặt lĩnh chủ đều cực kỳ đau đầu tồn tại kia phóng xạ đả kích tà ác phạm chủ gần như bao gồm sở hữu hành tẩu tại vật chất giới hắc ám sinh mệnh có rất ít người hội không thích quang đồng dạng cũng có rất ít người sẽ thích tới gần hành tinh đối đại thánh vũ sĩ nhất là cường đại thánh vũ sĩ đồng dạng cũng là như thế vệ lý lao hữu hoan nghênh đến nơi của ngươi otis giờ thay thế nhịn không được nhìn về phía chính mình một cái khác vẫn ở vào nhắm mắt đầu của tình huống sau đó hướng phía đối phương nhún vai hoan nghênh đạo hướng ngài gửi lời chào đợt đồ quân vương Thánh vũ sĩ cúi chào ra hiệu đạo. Thấy thế, họ Tinslnr cũng chỉ hào đáp lễ. Hắn là tam vị nhất thể cường đại linh tính, nhất tự do tàn mạn một cái. Cái khác hai cái tồn tại, cũng sẽ không tổ chức cái gì tụ hội các loại đồ vật. Hắn nhóm sinh động thời điểm, luôn là ở vào bận rộn trạng thái. Chỉ là cả hai con đường chưa bao giờ như thế nào đổ vào là được. Phật nổ vị ổ thâm viên hắc ám lại có sở sao động. Thánh vũ sĩ biểu tình nghiêm túc nói, đây là ta hôm nay dự tiệc một trong những nguyên nhân cụ thể, chúng ta có thể tại yến hội sau khi kết thúc sẽ đi thương nghị. Thánh vũ sĩ tiếp tục bổ sung. Ít nhất không có ở trên yến hội thảo luận, có lẽ là cái kết quả không tệ. Ortiz LNR tại ý thức của mình chỗ sâu trong quán thầm đạo. Sau đó, đối mặt Thánh Vũ Sĩ bình tĩnh ngưng mắt nhìn, hắn không hiểu cảm thấy một hồi tâm trạng. TNR, quả nhiên Thánh Vũ Sĩ gì gì đó ghét nhất. Ortiz LNR lại một lần nữa cảm thấy, loại này để cho ngươi tự động giác nộ sai lầm ra hỏa, thật sự là bóp chết sở hữu vui vẻ căn nguyên. Mà theo Thánh Vũ Sĩ nhập tọa, yến hội xung quanh bầu không khí nhất thời trở nên có chút vi diệu. Mọi người đều trở nên nho nhã lễ độ, liền ngay cả nguyên bản tràn ngập kích thích tính tự thủy. phản phất đều ôn hòa rất nhiều nhưng không có người nào phát giận đối mặt một cái đã từng cứng rắn đánh qua một cái cường đại thần lực hóa thân mà lại cùng rất nhiều cường đại thần lực có mật thiết quan hệ truyền kỳ thánh vũ sĩ mọi người phát hiện kỳ thật mình cũng tồn tại loại nào đó văn minh một mặt thần tính quan huy sáng rõ dịch xuân có chút hoa mắt hắn đã chẳng muốn đi nhìn những cái kia ngày thường đều ở trong thần quốc gia hỏa hắn nhóm tựa hồ đối với tụ hội có chút yên tâm trong đó không ít thần đều là lấy bản thể tham gia ngoại trừ thần ra một ít bản thổ cường giả cũng nhiều vô số kể thậm chí. dịch xuân trả lại thoáng nhìn không ít biểu tình vi diệu đại khái suất là tới thẳng cật thắng hát ăn nhờ ở đầu tống vong người chơi Từ ý nào đó mà nói tiến nhập nơi này vé vào cửa nên là cấp sử thi phẩm chất đạo cụ đương nhiên tống vong cũng không có trắng trận cấp cho dịch xuân nhìn nhìn trên yến hội rất nhiều lập loại mánh liệt năng lượng hào quang trái cây các loại hắn cũng không thiếu cái đồ vật này ít nhất từ nơi này một khắc bắt đầu hắn sẽ không lại thiếu tại bị trên yến hội cái nào đó nơi sản sinh không rõ cá khô thành công khơi gợi lên thú trưởng lao lướt qua chiếc dừng lại địa thu hồi ánh mắt ừ tại cái khác thần không thể biết được dưới tình huống dịch xuân phục khắc xuống thời gian xung quanh tuyến hơn nữa hắn trả lại chuyên môn loại bỏ sở hữu sinh mệnh cùng cá thể tồn tại cái bia điểm ý vị này là tựa như cùng bị đông kết kia tại thời gian trong khe nước tinh hồng hành tinh đồng dạng nó sẽ bị dịch xuân diễn sinh ra vô tận thời gian tuyến sau đó với tư cách là một cái thời gian khái niệm vô hạn mini tại nguyên khố tự nhiên có một ít thời gian lĩnh vực thần phát hiện dịch xuân thao tác có lẽ cũng sẽ có một ít giá tính bừng bừng ra hỏa hội suy nghĩ cùng nghiên cứu như thế nào có được loại năng lực này nhưng bắt đầu tại vị diện quy tắc hàng nhóm có thể vô pháp tùy ý điệp như vậy đắp nặng cùng cải biến thời gian mặc dù có chỗ phát hiện cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán tờ nz cái này cũng được cùng với không có tác dụng đâu kỳ quái chi thức lại tăng thêm gg các loại mở ra phương thức bất quá dịch xuân tự nhiên cũng không phải là vì thế mà đến hán kim xác dựng thẳng đồng tử lướt qua chư thần cùng đáng người đặt ở cái nào đó phu nhân trên người một cái thật nhỏ kiểu dáng quái dị vật trang sức tại nơi này đa nguyên vũ trụ kỳ tích chi quang vi vi lập chương năm trăm tám phỉ thủy kỷ nguyên một năm thời gian tại thời khắc này trở nên ngưng kết trưởng lão nạp đầy tò mò ngưng mắt nhìn để cho nguyên bản phảng phất tử vật đồng dạng treo sức phát ra loại nào đó bất an vụ vụ âm thanh đa nguyên vũ trụ kỳ tích chỉ là một cái cực kỳ rộng rãi xưng hô nó là chuyên môn quy thành loại nhưng cũng không đó phù hợp đa nguyên vũ trụ hiện đi lãnh thưởng lo dịp quy tắc thậm chí là cơ sở hệ thống đơn vị nó có thể là trí tuệ sinh mệnh cũng có thể là vật chất dụng cụ hoặc là loại nào đó khái niệm nào đó mảnh tràn ngập tự do thời gian tuyến nó không phải là những tối nghĩa đó khó hiểu cần đầy đủ vững chắc cùng rộng khắp học thức với tư cách là cơ sở thơm ảo nghiên cứu đầu đề thông tục địa giảng nó là vô pháp bị nghiên cứu bị phục chế cũng chỉ có như thế nó tài năng được xưng là đa nguyên vũ trụ kỳ tích mặc dù đã vượt qua như thế dài rằng dặc nhiều năm nhưng dịch xuân kiến thức qua đa nguyên vũ trụ kỳ tích cũng là lắc đắc không có mấy hắn đối với cái này cũng không phải là tràn ngập loại nào đó ngấp nghé ý nghĩ mà là một loại tìm tòi nghiên cứu người hiếu kỳ cùng với kinh ngạc có chút vi Diệu tâm tình hoạt hóa vật phẩm còn là vật chất sinh mệnh dịch xuân nghiêng đầu lại dò xét trong chốc lát thời gian tuyến tại thời khắc này triệt để đình trệ vô số tựa như sợi tơ thời gian đan chéo tại trường lao sở nhìn chăm chú chi vật vì vậy dịch xuân thấy được quá khứ của nó đản sinh lựa chọn ràng buộc vinh ngục cùng vẫn lạc thủ hộ như vậy phải không ngược lại là cái có vài phần thẳng tính tiểu chút chít trường lao thu hồi ánh mắt mà hắn thần tính trong ý thức kế tiếp hiện lên suất tống vong nhắc nhở tin tức tống vong nhắc nhở ngươi được biết đa nguyên vũ trụ kỳ vật xì gì lộ Lô phí lôi lạc vĩnh hằng thủ hộ liên quan tin tức xì di lộ phí lôi lạc vĩnh hằng thủ hộ loại hình đa nguyên vũ trụ kỳ vật Phạm Tính kỳ tích, vật phẩm đẳng cấp 140 nên vật phẩm uy năng căn cứ vào người sử dụng liên quan hạn định điều kiện. Miêu tả, Shizilu, Ta tại, bắt đầu tại bùi bàng vương quyền nông phụ Onu, Shizilu, Ta tại, xem ảnh một, vạn biển cùng dãy núi vương con đường, Shizilu, Ta sẽ một mực ở, Shizilu đại đế vĩnh hằng lời thể trang tên sách, bộ phận hiệu quả miêu tả, một cố định tâm trí miễn trừ, không cực kỳ hiếm thấy tình huống, cơ bản coi là miễn dịch. Hai ác nguyên rủa chết xạ tái sinh dùng vĩ đại thần lực phía dưới tuyệt đại đa số tổn thương tính pháp thuật 3. kêu gọi kỳ tích chi lực nên vật phẩm có thể bỏ qua tuyệt đại đa số hạn chế đối với cái nào đó tuyển định đơn vị tiến hành tin tức truyền đi không ác ý hướng sự thật chứng minh đương một kiện vốn cũng không nói như thế nào cứu một mạc lo dip đổ vật trở nên không nói lo dip có thể so với thường nhân suy nghĩ giống như như vậy càng thêm thái quá dịch xuân ánh mắt lướt qua thời gian trường hạ hắn nhìn thấy kia đoạn phát sinh ở số nghìn năm lúc trước thuộc về một cái nông phu cùng nông phụ quốc vương cùng vương hậu tình yêu chuyện xưa nó cũng không nhất định giống như thoại bản bên trong sở miêu tả như vậy rộng lớn bao la hùng vĩ lại cũng êm thai nói tới hai cái phàm vật đan chéo làm bạn đích nhân sinh cuộc sống Này không thể so với cùng chúng thần nhóm kéo một lát cao cấp nhạc phải có thú cùng mãn nguyện nhiều lắm ngôi sổm cự nhân trên vai mèo cam có chút hoan khoái địa lắc cái đôi liền biến mất ở yến hội ăn uống linh đình ồn ào náo động trong tiếng cùng lúc đó tựa hồ là đã nhận ra cái gì đang buồn buồn chăm chú tại yến hội mỹ từ cỏ tỷ sư lin giờ bỗng nhiên ngẩng đầu lên hắn cái này rời đi sao tuổi trẻ hệ tinh bích kẻ thống trị tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn hắn mặc dù có chút kiên kỵ vị kia nắm giữ nguy hiểm lực lượng nhưng là quả thực đối với họa phong khác lạ tại rất nhiều vĩ đại tồn tại trưởng lao thật là hiếu kỳ hắn không phải là cùng đường người thánh vũ sĩ như thế nói ngươi đã từng cùng hắn tiếp xúc qua ỏ tis giờ bắt được thánh vũ sĩ sợ phóng thích một ít tin tức hắn nhất thời tới hào hứng vậy là trước đây thật lâu phỉ thúy hào quang còn chưa tại kia mảnh man hoang cùng châu nguyền rủa dâng lên thời điểm thánh vũ sĩ gật gật đầu đến nói một chút ỏ giờ nhất phó mang nhanh lên biểu tình Này thậm chí để cho hắn bên phải để lộ ra tinh hồng đầu của màu sắc nhịn không được cách mí mắt chừng hắn một chút thánh vũ sĩ lắc đầu cũng không có nhiều lời hắn nhớ tới cái nào đó trầm mê ở đánh bài nữ pháp sư nàng giúp đại ân của hắn cũng làm cho hắn thấy được một vị hội mèo khoa biến hóa giờ ỷ sở có đủ chức nghiệp rèn luyện hàng ngày cùng địch nhân vốn có yếu tố hắn nhớ lại quá khứ nhưng chính nghĩa vệ sĩ chỉ có thể im miệng không nói về phía trước lại một cái không tệ chuyện xưa thế giới thụ dịch xuân đem một ít đồ vật ném vào chính mình loại nhỏ vị diện hóa thân mới đầu thời điểm hắn là chuẩn bị ở bên trong chút vật gì hiện tại kinh qua tinh hồng hành tinh không hết cống hiến hắn loại nhỏ vị diện hóa thân cũng quả thật có một bộ phận khu vực có thể dùng cho gieo trồng sinh tồn năng lực tương đối so sánh mạnh ma pháp thực vật chỉ là có rất ít người có thể dự liệu tương lai của mình cho dù là những cường đại đó tiên tri cũng giống như thế tại mưu tìm vị diện gieo trồng kế hoạch thời điểm dịch xuân tự nhiên cũng không nghĩ tới chính mình có thể đủ khai thác lúc ra ở giữa yếu tố vô cùng bảo tàng hiện tại trên lý luận mà nói nhưng phạm là bị hắn sở bị bắt được thời gian tuyến vật chất hắn cũng sẽ không quá mức yếu từ ý nào đó mà nói cái đó và chiến lược trong trò chơi mở sửa chưa khí đem tài nguyên soát đến chín 99 cũng không có quá nhiều khác nhau cho nên về loại nhỏ vị diện hình thái bản thân tác dụng liền cần một lần nữa suy tính về phần cuối cùng phát triển phương hướng là cái gì dịch xuân kỳ thật hoàn toàn không để ý vị diện phát triển cùng cá thể phát triển là hoàn toàn bất đồng với tư cách là vật chất cùng nguyên tố quy tắc cùng hôn loạn cuối cùng yên tập hợp vị diện sẽ không dọc theo nào đó một con đường bước tới sự hiện hữu của nó bản thân chính là một loại con đường nó không phải là cần tỉ mỉ đổ vào hoa cỏ nó là có thể tại vô tận trong hư không tồn tại cũng phụ trách kia vô số sinh mệnh sinh sôi nảy nở cùng kéo dài chức trách vi đại tạo vật húng chi nó là dịch xuân tại mặt khác một mảnh thời gian tuyến hiện ra con đường của nó tên là dịch xuân hiện tại dịch xuân chỉ là đem tự nhiên pháp thuật sách từng là bộ phận sứ mạng chuyển rời đến loại nhỏ vị diện phương diện đó là trưởng lão trầm trọng cuốn sách chuyện nó ghi lại lấy từng cái một hoặc bị thường, hoặc truyền kỳ chuyện xưa cũng là dịch xuân giúp cho những không chỗ đó sắp đặt linh hồn muôn người đa nguyên vũ trụ cũng không khuyết thiếu những lập loại đó tựa như hàng tình sáng lời cá thể có vị thần xem trọng hóa vi kỳ tịnh giả tồn tại có tại hạ vị diện thâm thúy trong bóng tối lần nữa bắt đầu tân lưu trình mà có lại tiêu tán tại điều hưu bắc phong giống như héo rũ tàn lùi cỏ cây trưởng lao cũng không bắt bẻ bọn họ là không đồng ý đầy đủ cường đại hoặc cơ trí. đây là trưởng lao giúp cho những cái này diễn viên nghỉ ngơi chi địa. trầm ngâm trong chốc lát dịch xuân cảm thấy có lẽ cần tiến hành một ít định nghĩa tựa như quá khứ cùng bây giờ chưa cắt vì vậy theo dịch xuân ý thức điều động một cái tân khái niệm xuất hiện ở loại nhỏ vị diện nó đem phân chia dị vãng hôn độn cùng về sau nhiều năm Vì thủy kỳ nguyên một năm, cũng không phải là bởi vì đây là cái gì đặc thù sự kiện, mà bởi vì trưởng lão giúp cho nó đã định nghĩa. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Chương 586, Nghiêm Bạch thí luyện. Cốt cút cút. Nóng hôi hổi lò nấu rượu trong, bị nấu thời gian rất lâu thịt khô bắt đầu tản mát ra mê người mùi thơm. Nghiễm Bạch dùng chiếc đuối chọc chọc, cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Bên ngoài thác nước tiếng nước, xuyên qua dài dòng quay quanh hạp cốc, truyền đến trùng trùng điệp điệp nặng nề tiếng vang. Nếu là không có chiến sự, cũng là một cái không tệ địa phương. Đây là cái cuối cùng khảo nghiệm. hoặc giả hứa cũng chỉ là cái cuối cùng không quan trọng nhiễm bạch cảm giác mình đã thành thói quen hắn trải qua tràn ngập xa hoa lãng phí cùng dâm loạn sa đọa thời đại cũng ở xương lạnh cùng khô tịch hát cám nhiều năm gặm qua mảnh băng kia đều là đáng dư vị bởi vì càng thêm dài ràng rặt thời gian hắn là một cái tầm thường phạm nhân vượt qua cả đời may mà, đương một giấc ngộng cảnh sau khi chấm dứt kia nguyên bản dị thường rõ ràng hồi ức sẽ trở nên dị thường bắt đầu mơ hồ rõ ràng phía trước trong nháy mắt trả lại bi thương có không kềm chế được nháy mắt sau đó liền mặt mũi tràn đầy mở mịt địa chảy xuôi chọc đục nước mắt. Trường lão khảo nghiệm, sát thực cũng không phải là thường nhân có thể nhịn nhịn cùng thông qua. Nghiễm Bạch không cho là mình là cỡ nào đặc thù. Tại hắn đảm nhiệm quân khởi nghĩa tướng lãnh nhưng trong năm kia, hắn tiếp xúc qua không ít có đủ lực lượng cường đại, thiên phú dị bẩm tồn tại. Bọn họ có dũng manh vô cùng, có thể lấy thân thể quét ngang chiến trường, có thể dưới xương sườn sinh cánh, có thể qua sông núi độ sông ngòi như dẫm trên đất bằng. So với bọn họ, nghiễm Bạch sát thực không cho là mình nắm giữ điểm này hảo thuật toàn cái gì, có thể thay đổi mấy cái bánh bao, làm cho mấy chén nhạc liêu làm quân lương ngược lại không sao. nhưng cuối cùng thượng không phải cái gì mặt bàn trước đó vài ngày trong trải qua cái chấn nhỏ kia khảo nghiệm nhiễm bạch ảo thuật mạnh mẽ lớn thêm không ít hiện tại có thể biến hóa chút càng thêm tinh tế tiểu chút chít có lẽ trưởng lão là cần một cái tùy thân đi theo hoạt động vạn năng xử lý bao nhiễm bạch một bên đem bên cạnh thô mới hóa thành tinh tế tuyết hạt mảnh mối lại làm chút bột tiêu hoa tiêu các loại đồ vật hắn nhìn qua bên ngoài bước lên sương ngủ, quả thực có chút càng khái ai có thể nghĩ đến như vậy một cái chân thật vô cùng thế giới trên thực tế chỉ là một hồi ảo mộng đâu này hoặc giả hứa kia cũng không chỉ là ảo mộng. Nghiễm Bạch đã bỏ đi đi phòng đoán trưởng lão lực lượng, hắn cảm giác mình tầm mắt bị một lần lại một lần địa bị ngang ngược địa khuyết trương. Xem ảnh một, hơn nữa, hắn cũng chưa bao giờ lấy nơi này có thể làm một cảnh, liền đi ngả ngớn địa đối đại hết thảy là được. Quân tử thật độc, nói chung như thế, dần dần học tập một ít phương Đông truyền thống văn hóa Nghiễm Bạch, là Yên thầm nghĩ. Dựa theo phán đoán của hắn, ngày mai sẽ là quyết định tất cả chiến cuộc đi về hướng trọng yếu cửa khẩu. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ thắng. Đây là tổng hợp rất nhiều yếu tố, sợ bày biện ra tới. tính áp đảo khuynh hướng mà ở phương đông cổ xưa truyền thống nó có một cái chuyên môn danh từ tới tiến hành giải thích chiều hướng phát triển nhiễm bạch dùng đao mổ tiếp theo chút thịt lại tinh tế lao một tầng tương liệu hết thể thuận lợi có có chút không đúng cách mặc dù tại hỗn loạn thế đạo tìm đúng trung tâm yếu tố cùng tích lũy lực lượng xác thực hao phí hắn một ít thời đại có thể trưởng lao từ trước đến nay không phải là thích lập lại điểm này nhiễm bạch rất rõ ràng cho nên điều này làm cho hắn khó tránh khỏi có chút lo sợ không an hòa vô cùng lo lắng đây là trí tuệ sinh mệnh bản tính nghiễm bạch không có căm thủ chính mình loại này khẩn trương đối mặt giống như trưởng lão như vậy tồn tại như thế nào tâm tình đều là bình thường nghiễm bạch ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài màn trời đen nhánh hắn thật sự không nghĩ được ngoại trừ dọn sạch loạn quân cùng mục nát giai cấp thống trị xây dựng một cái tương đối trong sáng công chính trật tự ngoài còn có thể có cái gì là hôn độn thế đạo cần có nghiễm bạch khó hiểu hắn dừng ở thương khung phía trên nhanh chóng quần tinh lâm vào trầm tư Với anh liệt đại hỏa đem phía tây đầm lầy hơi nước buộc hơi hầu như không còn mà những nóng rực đó ngọn lửa liếm lắp đến đầm lấy chỗ sâu hắc sắc dịch nhờn về sau nhất thời kịch liệt bạo tạc phát sinh nghiễm bạch một lấy vô ý cũng bị này chợt nếu như tới bạo tạc cho chấn nằm trên đất hắn đẩy bùi đất mà từ trên mặt đất đứng lên chỉ tới kịp đem trước mắt cho tàn vỗ vỗ liền thật là lo lắng địa quay đầu nhìn lại quả nhiên những vốn là đó mọi mẹ không chịu nổi nông người cùng binh sĩ có không ít đều té ngã trên đất có chút xui xẻo vừa vặn ngã tại phụ cận đá vụn không bao lâu trên đầu liền nhiều mấy phần huyết sắc dấu vết lúc này chính là tây bắc phong trong không khí đều mang theo loại nào đó làm cho người cảm giác được sao động nhiệt độ. Nghĩa Bạch biết, bọn họ ít nhất còn cần chạy hơn 10 km, tài năng tạm thời tính thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Nghĩa Bạch nhìn qua cơ hồ bị khói đặc bao phủ thiên không, hắn khó được có một loại cảm giác vô lực. Đó là một thể, tại đối mặt tất cả dính đến toàn bộ thế giới tai nạn trước nhỏ bé. Nước mơ giờ, Nghĩa Bạch nhìn qua đỉnh đầu yên vân, khó được địa phát nổ một câu nói tụ. Chiến tranh đã bị bức bách kết thúc, trung quy lại tiến hành hạ xuống, cũng không có có cái gì ý nghĩa. Cùng ngay màn phía trên quần tình tựa như từng đạo lưu hỏa rơi xuống thế gian thời điểm phàm vật giữ tợn cũng ác độc thật sự chưa tính là cơ nào hữu lực đáp lại nghĩa bạch vô pháp tưởng tượng tại đây dạng trùng kích thế giới này còn có thể còn sống hạ bao nhiêu người thậm chí những cái này không có ở lần đầu tiên trùng kích hạ tử vong nhân dân lại nên như thế nào tại đây dạng một cái tràn ngập hỏa cùng khói lửa trong thế giới sinh tồn đói bụng khát khô nóng bỏng đây là luyện ngục so với phạm trần trật tự tinh lọc cùng cải tạo đây mới là càng thêm chuyện trọng yếu cho nên đây mới là ngài muốn dạy cho ta sao nghiễm bạch trầm mặc mà dẫn dắt sau lưng lần nữa rằng co mọi người yên lặng bước tới lấy hắn đã nghe được gáp lực tiếng khóc cùng thỉnh thoảng vang lên gào thét điều này làm cho tất cả đội ngũ bầu không khí lần nữa lâm vào bên trong đêm mê nghiễm bạch dùng sức địa lắc đầu hắn không được đi suy nghĩ về khảo nghiệm ở trong sự tình có lẽ hắn bỏ lỡ rất nhiều manh mối nhưng bây giờ chuyện trọng yếu nhất tình chính là đem những cái này cầm thân ra tánh mạng gửi gắm cho người của hắn nhóm đưa đến địa phương an toàn nghiễm bạch nghĩ như thế đạo rốt cuộc tới khi màn đêm dần dần tiến đến thời điểm bọn họ xuyên qua phá thoái nham thạch khu vực đi tới có một vịnh từ nước ngầm hình thành tiểu hồ bên cạnh đầy đủ rộng lớn nham thạch khu vực có thể hình thành thiên nhiên vành đai cách ly mà tiểu hồ có thể miễn cưỡng thỏa mãn những người này hàng ngày sinh tồn cơ bản điều kiện tuy không phải là kế lâu dài có thể ít nhất thoát ly nguy hiểm đương hết thể hết thể đều kết thúc rốt cục tới có người đè nén không được trong lòng tâm tình bọn họ khóc giống lên vì tàn khốc mệnh vận vì tương lai mê mang nghĩa bạch trầm mặc địa ngồi ở một bên lúc này hắn cảm thấy có người ở đằng sau nhẹ nhàng đầy hắn nghĩa bạch quay đầu lại thấy được một chương tràn đầy bụi bặm khuôn mặt nhỏ nhắn nàng dôi ra tay mình ở trong đó có một cái hôi phát phát cái túi nhỏ Nghiễm bạch khó hiểu ý nghĩa lấy qua hắn mở túi ra bên trong từng miếng hơi khô móc hạt giống đang lặng lặng địa nằm ở nơi đó đội trưởng đừng thương tâm Mama nói chúng ta còn có hạt giống Tiểu cô nương nhút nhát nói trong lòng Nghiễm bạch nhất thời hiện lên suốt một cỗ không nói ra được tâm tình mà vừa lúc này hết thể xung quanh bỗng nhiên ngưng lại Nghiễm bạch cảm giác chính mình tầm mắt rồi đột nhiên kéo ruôi hắn nhìn thấy ở dưới màn đêm bậy biển ra sâu thẳm mạch lạc sông núi hắn nhìn thấy vô số vẫn mạo hiểm ánh lửa đại địa. hắn nhìn thấy tinh không Hắn nhìn thấy vũ trụ, thậm chí là càng thêm xa xôi thế giới, mà ở kia cuối cùng khó có thể miêu tả hùng vĩ thị rất trong, hắn nhìn thấy vô số đang thiêu đốt lên thế giới. Nháy mắt sau đó, Nghiễm Bạch phát hiện mình đi tới một cái hắc ám địa phương. Duy nhất ánh sáng, có một cái toàn thân kim sắc hình tròn vật thể lơ lửng tại nơi này. Nó nhìn lên, như là dùng loại nào đó kim sắc nhánh dây bệnh tròn cô. Chương 587, ta danh Nghiễm Bạch, hiện đại trưởng lão chăm sóc trừ giới. Đang nguyên vũ trụ, cái nào đó vị diện hệ hùng vĩ bản đồ tinh vực bên trong nhỏ bé một chút. Hắc ám trong huyệt động một cái hại nhân đang tại thở hổn hển. Sâu thẳm nhũng lộ trình, chó săn ồ ồ mà giữ tận hô hấp như ẩn như hiện. Hại nhân nhịn không được bưng chặt miệng mũi, chậm lại chính mình hô hấp tần suất. Nó đã chạy trốn bất động, những từ đó hư thối hại cốt bên trong đạn sinh tà ác chó săn, so với chúng khi còn sống thời điểm muốn càng thêm tà ác cùng giữ tận nhiều lắm. Hại nhân thống khổ địa hai mắt nhắm lại, một loại mãnh liệt hối hận như là vật gì tại một chút gặm nuốt trái tim của nó. Tại lúc ban đầu thời điểm, không có ai nghĩ đến nàng sẽ là đến từ dị vực các độc quái vật. hải nhân không khỏi nhớ tới nghị viên cờ dít cầm cắt lạp nhĩ địch theo như lời nói đã từng hắn là quái vật kia nhất của Nhiệt tùy tùng khi nàng biểu hiện ra kia tà ác dạ tâm thời điểm lại càng là một lần đã trở thành kia trung thành nhất nhanh bớt. tiếp nối chính là mọi người đánh giá thấp dục vọng của nàng nàng cũng không phải là vì khống chế cùng chi phối mà đến nàng chỉ đem tới vô tận hủy diệt cùng phá toái trước vạn vẹo cùng dây ruộng cho tới bây giờ hải nhân còn có thể lờ mờ nghe thấy được kia đem đại địa đều nhuộm thành tinh hồng huyết dạng mà hết thể này nguyên nhân gây ra bất quá là nó tại kia tiếp xúc hư không khu vực khai thác mỏ trong cứu một cái ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ nhân loại thiếu nữ Hải nhân cũng không rõ lắm chính mình ban đầu là không đồng ý bị kia mị hoặc nhưng không thể nghi ngờ chính là tại hai đôi ánh mắt hoàn thành đổ vào trong nháy mắt đó hải nhân tựa như như là nham thạch băng lãnh nội tâm truyền đến nào đó âm thanh thanh thúy tiếng vọng đây chính là hải nhân thống khổ suối nguồn là nó mang đến hai ếch vẫn chưa có chết tại cái kia tàn khốc điên cuồng huyết dạ trong nguyễn lôi hỏa ở trên đại địa bước lên không thôi ải nhân dựa vào băng lãnh thấu xương nham thạch lặng yên cầu nguyện đã từng nó từ trước đến nay đều xem thường những tại đó cuối cùng bước ngoặt chỉ biết cuộn tròn lấy thân thể lạnh run cầu nguyện mềm yếu ra hỏa hiện tại nó phảng phất có chút lý giải những nhỏ yếu đó người bất đắc dĩ cùng bị phẫn ải nhân biết chính mình vì cái gì một mực không có bị giết chết nguyên nhân đối phương đang trêu nó tra tấn nó tại thống khổ như vậy trước dần dần hủ hóa cùng vặn vẹo linh hồn của nó nàng vẫn luôn là như vậy một cái tàn nhẫn ra hỏa trước đó nàng thông qua một ít vô pháp dây ngủ đen tối cùng tàn khốc thủ đoạn dơ bẩn lao quốc vương linh hồn nay khiến nàng vô cùng sung sướng với tư cách là có thể ở trên hư không phụ kiện khu vực hành tẩu thành kính dung hỏa tín đồ ải nhân linh hồn tự nhiên bị thứ nhất thẳng ngấp ngẽ cùng thèm thường nhưng nếu như chỉ là tử vong lô hỏa lực lượng sẽ ải nhân linh hồn uy về kia ngàn vạn lỗ hỏa dập tắt chi địa tại nơi này nào đó đầu không dễ trêu như vậy lao dê rừng hội chăm sóc linh hồn của nó xem ảnh một cho nên cần một cái tiết độc cùng vặn vẹo quá trình ải nhân từng tại vô cùng phẫn nộ dưới tình huống thử kêu gọi dung hỏa lực lượng ở dưới tuyệt đại đa số dung hỏa tín đồ từ trước đến nay sẽ không lạm dụng tín ngưỡng lực lượng dung hỏa con đường cũng không bao quát chính nghĩa cùng chân lý có thể dung hỏa cũng không chỉ là dung hỏa cho nên dung hỏa chi lực hiếm thấy địa giúp cho đáp lại tại lập loại ánh lửa cùng đánh tiếng đánh nó khổng lồ kia mang theo dương giác thân thể hiện hiện ở bên trong dây núi nó báo cho hải nhân đối phương là cái nào đó cường đại hạ vị mặt lĩnh chủ mà lại tiến hành qua số nhiều lần xâm lược cùng hủy diệt chiến tranh nó hưng thu với dùng tà ác mưu kế tới hủ hóa cùng vặn vẹo một cái thế giới chính quyền do đó thông qua kia tà ác lực lượng để hoàn thành kia tự mình hủy diệt khuyên hướng đương nhiên tại mưu kế bị phá hư dưới tình huống khen quá hóa giận trong thời gian kia tài ác nhanh đuốt sẽ phái thượng công dụng tại mấy cái kỷ nguyên lúc trước nó từng ở một lần đa nguyên vũ trụ cỡ lớn chiến dịch bị một cái thiện lương trận doanh tiên tuyển dụng thần khí trọng thương nghe nói kia hạ vị mặt một ít lĩnh chủ quyền hành cũng bị làm hỏng chỉ là không biết hắn lại từ kia mảnh đen tối thiên địa bỏ lên xuất ra dung hỏa cổ thần cũng không hứng thú với chiến đấu cũng chi là tại đối phương đã lấy được tuyệt đối quyền chủ đạo dưới tình huống bất quá tại biết được đối phương tùy ý làm vậy đem xâm lâm trùng điệp nguyên bản hóa vi biển lửa về sau dương giác cổ thần lâm vào trầm tư có lẽ. dung hỏa hội tỏ rõ bước phát triển mới mệnh vận đó là đến từ dây núi cuối cùng dẫn dắt sau đó nó liền hãm vào trong yên lặng cho tới bây giờ hải nhân cuối cùng cầu nguyện nhưng vẫn không đạt được bất kỳ đáp lại lấy được chỉ là một cái vô tình xuyên thấu nó xương quai xanh mong ướt hải nhân nhanh hai mắt nhắm lại nó đã làm tốt cuối cùng chuẩn bị trong bóng tối chó săn kéo lấy hải nhân chậm rãi di động mà hướng lên kéo dài mấy chục km trên mặt đất giữ tận ánh lửa đang liếm láp lấy yên tĩnh đám người mà đám ma quỷ từng rít tại quần quận khói đặc bên trong dần dần từng bước đi đến đêm quỷ phu nhân đoại lì áo mị ma mà chủ mẫu an đi ưu nhã ngồi ở bên trên đài cao nó trước mặt chén rượu loại nào đó tinh hồng chất lỏng đang tại sền sệt địa lưu động đó là đương nhiên không phải là máu tươi mà là càng thêm tàn khốc ép vật hủy diệt một cái thế giới theo án đi nạ là hết sức không lấy lòng sự tình nó cũng không có quá lớn hào hứng đi nhìn một đám tử vật tiêu đốt tan vỡ nó là một cái tinh xảo hạ vị mặt nghệ thuật ra mà không phải những thô mang đó ti tiện ác ma đương nhiên ngẫu nhiên nó cũng sẽ đốt một ít vui mừng đống lửa vì tác phẩm của nó tăng thêm một vòng trong sáng sắc thái so với hủy diệt thế giới đốt nấu điểm xâm lâm toán không được cái gì đám kia giờ y có thể cầm nó như thế nào đây từ lúc mấy cái kỷ nguyên lúc trước an đi liền thường xuyên làm chuyện như vậy nó tuy không nhất định có thể nhắm chúng lên những vị diện đó thủ hộ giả trận doanh cường đại tồn tại có thể chỉ là giờ y còn là không lớn vấn đề ít nhất tại phụ cận vị diện hệ dài rằng giặc bên trong kỷ nguyên cũng không có đản sinh cỡ nào cường đại giờ y mặc dù có bọn họ cũng có quá nhiều chuyện cần bận rộn sẽ không bởi vì tiểu tiểu của nó nghệ thuật mà tìm tới cửa đại đa số dưới tình huống ở tại hạ vị mặt nàng cũng không sợ hai trêu chọc gây sự với thường hạ vị mặt cũng không phải là vật chất giới đơn giản như vậy thật muốn có thể tìm tới cửa ra hỏa kia có hỏi trước một chút nàng cũng không như vậy tự nguyện láng giềng là được nhìn xem ai vậy adina bỗng nhiên túi người xuống dừng ở phía dưới bị chó săn kéo tới hải nhân nàng khẽ cười nói tràn đầy quyến rũ vẻ diễm lệ khuôn mặt bỗng nhiên tê liệt tại nhân loại đôi mắt một đôi càng thêm trần trụi âm lánh con ngươi như ẩn như hiện nàng đang tự hỏi như thế nào bảo chế dung hỏa tín đồ trên thế nhưng là này đều ban ân mà vừa lúc này adina bỗng nhiên đã nhận ra một ít nguy hiểm nàng cảnh giác địa quan sát đến bốn phía sau đó rốt cục tới tại cuối cùng phát hiện một ít mánh khỏe tại kia sền sệt huyết sắc trong chất lỏng nàng nhìn thấy có một cái nho nhỏ thân ảnh từ chất lỏng trong tấm hình huy vũ lấy một cây nhiều hoàn trượng dài hướng nàng đánh tới adina đột nhiên quay đầu lại chỉ thấy sau lưng một mảnh hư vô mà nháy mắt sau đó thời gian phảng phất đình trệ adina đã nghe được một tiếng vụ vũ thanh âm đầu lâu của nàng thân hình tại một hồi đột nhiên đánh kích triệt để hóa vi tan cảnh nhân loại rất tốt xa xôi hạ vị mặt một cái đẻ nén tức giận hấp dẫn chi âm trầm thấp địa vang lên sau đó thông qua nhanh đuốt đôi mắt nàng gặp được cái kia hủy diệt nàng tại thế giới kia hóa thân nhân loại hắn là một cái đầu mang kim sắt tròn cô nhân loại thanh niên ta danh nghĩa bạch, hiện đại trưởng lao chăm sóc trừ giới thanh niên cầm trong tay trượt dài như thế đạo Đám ma quỷ nhe răng trận mắt địa nhìn chăm chú vào hắn lại không có ai nào tập kích đi lên chúng sợ hai địa rừng ở thanh niên trong tay trượt dài chúng kiến thức kia biểu diễn uy năng ạ đi nạ rừng ở thanh niên đỉnh đầu tròn cô cùng trong tay trượng dài hồi lâu Sau đó ngăn ra cùng những nhanh luốt đó kết nối, nàng đã thất thủ qua một lần nữa, lại sẽ không lại thất thủ lần thứ hai. Đa nguyên vũ trụ tà ác cũng không chỉ có lô mang cùng tùy ý hỗn loạn. Chương 588, Hắc ám nhúc nhích tri âm. Nghiêm chỉnh mà nói, An đi nạ bại lui, thật sự không tính là cái đại sự gì món. Nhưng dù sao liên quan đến đa nguyên vũ trụ cấp bậc cường đại tồn tại cùng với bao dung một vị cổ lão tà ác phục hồi yếu tố, cho nên vẫn có không ít tổ chức tình báo tiến hành thu thập cùng nhét vào. Chỉ là này cũng không có đưa tới bao nhiêu chú ý, lớn nhất chú ý quân thể. vì thủy trưởng lão trận doanh tống vong các người chơi sớm đã nhưng thói quen nhà mình vị này trận doanh đại lao bản tính cũng liền không được như thế nào tính toán đi tiếp cận quá nhiều náo nhiệt hơn nữa trưởng lão sở liên quan đến sự kiện thường thường cũng không phải là nhóm đủ khả năng tiếp xúc làm nhiều hàng ngày nhiệm vụ tích lũy sóng trận doanh độ công hiến đợi đến thời cơ đúng rồi thời điểm liều một sóng sử thi mới là càng thêm lựa chọn sáng suốt đương nhiên cũng có cực nhỏ bộ phận tống vong người chơi có ý nghĩ của mình trí tuệ sinh mệnh lý tính suy nghĩ luôn là rất khó bảo trì thống nhất bước đi là tống vong người chơi vốn là tồn tại thật lớn lượng biến đổi quần thể mà trừ đó ra một ít đen tối trong góc một ít thanh âm trầm thấp thử tiến hành một ít nguy hiểm thăm dò hắn đem mình thần binh đều cho người đệ tử này sao nhìn lên hắn vô cùng yêu thích cùng tin cậy hắn một cái âm lãnh thanh âm như thế nói thanh âm của nó tràn ngập loại nào đó để nén không được oán độc cùng cứu hận nó sẽ không quên là ai hủy diệt quê hương của nó cũng điếm ô nó trong nội tâm hắc ám thần thánh chi địa. đúng vậy tại hắn trước mặt nó đương nhiên là nhỏ bé lạnh run có thể nó sẽ không quên nó muốn báo thù nó muốn để cho cái kia khiến chung chư thần đều run rẩy ra hỏa, thiết thực địa cảm nhận được nó sợ đã từng cảm thụ đau đớn. nó muốn chúng ta có thể thừa cơ hội này tiêu diệt cái kia cuồn vọng ra hỏa, cắt đứt đầu lâu, chém đứt tứ chi. chúng ta là trí cao, có cái tức giận, phản phất mang theo nhiệt độ nóng bỏng thanh âm, nhất thời hưởng ứng đạo. xung quanh nhất thời hơi bị yên tĩnh, sau đó mọi người ngẩng mặt làm ngơ địa bắt đầu rồi một vòng mới thảo luận. hư không dơ bẩn, từng có qua hắc cám gợi ý, không thể danh trạng thanh âm tuyên cáo, hắn sợ cầm trượng giả mới có thể bất khả chiến bại. có lẽ là lâu cầm không dưới, có tiếng âm như thế nói. Trấn áp hắn đệ tử, phong lớn hắn binh khí. Xem ảnh một, hắn sẽ vì này trả giá lớn. Trong bóng tối, một ít thanh âm ngọng ngậy. Chúng phảng phất đã đạt thành loại nào đó chung nhận thức. Cuối cùng một thanh âm càng hiện lộ trong sáng. Nhưng vừa lúc đó, có loại nào đó nghe xong liền có thể đủ cảm nhận được kia khinh miệt ý vị tiếng cười vang lên. Á bẩn chi vật, dơ bẩn tri trùng. Ta càng lấy vì có thể ở nơi này tìm đến phong vương. Các ngươi bắt đi hắn đệ tử, hủy bỏ hắn vũ khí, cũng chỉ vì nhìn xem người khác khiến hắn mấy bàn tay. phong vương thế nhưng là triệt hắn phần gãy thịt có tiếng âm như thế nói nhất thời trong bóng tối rồi đột nhiên trở nên tính mịch phảng phất có vật gì đó tại trong bóng tối càn quét lấy nhưng nó cuối cùng không có tìm được chỉ là phí công địa quấy lên mấy phần đục ngầu ta nói rồi có gian mua mang theo nồng nặc đàm âm thanh em vang lên nơi này không cho phép những hỗn loạn đó tên điên đi vào nháy mắt sau đó loại nào đó thanh âm rồn dập chuyển đến một cánh cửa phiệt bị vĩnh cửu đóng lại vô tận tin tức như là hồi tưởng giòa mưa không ngừng tụ tập mà đến dịch xuân ghé vào dơm dạ chấm chất dừng ở những hắc ám đó bí ẩn cùng như đồ chúng vô pháp phát giác được dịch xuân ánh mắt bởi vì dịch xuân cũng không có quan sát đo đạc chúng lập tức mà là đứng ở mặt khác một mảnh độc lập thời gian tuyến trong ngắm nhìn từ chúng quá khứ thời gian tuyến bên trong tạm thời kéo dài ra cảnh tượng có lẽ tại những thời giờ kia tuyến dịch xuân quan sát đo đạc có thể được phát giác thế nhưng vô pháp cải biến đa nguyên vũ trụ hiện hành thời gian trục cái kết cục kia đản sinh tại dịch xuân quan sát vô tận song song thời gian tuyến chỉ cần dịch xuân đình chỉ quan sát đo đạc liền rất nhanh hội sụp xuống nhập vào đến đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến trục cái bên trong thật giống như chúng cũng không chân thật tồn tại nhưng có chút suy nghĩ tất có đáp lại thân ở trong thần quốc ý niệm ba động cũng không thể tránh né dịch xuân ánh mắt Húng chi là những cái này càng thêm nhỏ yếu cấp thấp hắc ám tạo vật dịch xuân cũng không sốt ruột giải quyết chúng đây đối với nghiễm bạch mà nói là một lần không tệ thí luyện hắn đương nhiên không có đem vô lượng kiếp giao cho nghiễm bạch thế nhưng cũng không phải là là biến hóa mà thành đổ rổng nó là dịch xuân từ chính mình chia lịa thời gian tuyến tùy ý chọn lựa một mảnh từ bên trong lấy ra song song vô lượng kiếp chỉ cần đương dịch xuân nắm giữ có vô lượng kiếp không có xuất hiện ở hiện hành đa nguyên vũ trụ. Nó đều có thể bị coi là là chân thật tồn tại, mà lại có đủ vô lượng kiếp tuyệt đại đa số uy năng, mà bộ phận chế ngự lực lượng ngược lại thực sự không phải là vô lượng kiếp sở diễn sinh vấn đề. Liên trước mắt mà nói, nghiễm bạch lực lượng trả lại quá nhỏ yếu. Tuy đi qua dài rằng dật mộng cảnh thí luyện, lấy tống vong hệ thống đến xem, cái mạng của hắn đẳng cấp dĩ nhiên để thăng đến 10 tầng cấp. Nay ở trong phàm vật, là một cái có chút tiếp cận trần nhà sinh mệnh đẳng cấp. Có thể tại đa nguyên vũ trụ, này cùng phàm vật không cũng không khác biệt gì. Đều là ngàn vạn phía dưới ánh sáng. thí dụ như nghiền phấn chi bọn hoặc lớn hoặc nhỏ đều là ngược lại là biến hóa của hắn tạo nghệ đã tới dung hợp quán thông chi cảnh l và bốn đối với nhất hạng rất khó thành tựu kỹ năng mà nói đây tuyệt đối xem như tiến độ nhanh chóng đương nhiên bị quản chế tiêu tầm mắt duyên cớ chân chính có sợ đột phá chỉ sợ cũng nên là truyền chuyển kỳ chuyện sau đó hiện tại bằng vào vô lượng kiếp uy năng bình định một ít phiền toái nhỏ còn không có vấn đề về phần nghĩa bạch có hay không có thể đột phá truyền kỳ dịch xuân cũng không hiểu biết thân chỉ là có thể đản sinh truyền kỳ người hậu có thể kia tựa như cấp thấp thần tính phân thân đồng dạng biểu diễn dịch xuân không thể nào cảm thấy hứng thú tuy chụp mũ truyền kỳ danh tiếng nhưng bản chất còn là thần chỉ là lực lượng phân giải mà mà hắn cần cũng không chỉ là như vậy tồn tại chân chính truyền kỳ đương nhiên không luôn là tại đa nguyên vũ trụ cũng có thể âm niệm mạnh mẽ có thể hắn nàng cũng hoặc nó tại tương đồng trận doanh khu vực luôn có thể đạt được cao quy cách lễ ngộ không chỉ là bởi vì kia lực lượng còn là kia sở thực tiễn con đường chân thành tha thiết cùng thuần túy bất luận thiện lương hoặc tà ác bất luận thần thánh hoặc dơ bẩn truyền kỳ chi đạo luôn là như thế không được phép nửa ngày giả tạo, cho dù là giả tạo, cũng là trong suốt giả tạo, là một loại tại gia khỏi trận doanh cùng thiết ác, vẫn có thể mang cho thế nhân lấy loại nào đó vặn vẹo kinh diễm cảm giác đồ vận. Nghiễm Bạch có hay không có thể tìm đến con đường của mình, cũng tấn chức ở trên. Vấn đề này, cần bản thân hắn hồi đáp. Đương nhiên, liền Dịch Xuân xem ra, hắn hiện tại còn kém xa lắm nha. Ngược lại là một cái khác thằng nhãi con, kia tiến độ thậm chí vượt qua Dịch Xuân nguyên bản mong muốn. Có lẽ, hôn loạn cùng lục bị kết hợp, đúng là ý nào đó thượng viên mãn cùng phù hợp. Dịch Xuân cảm thụ được phỉ thúy trong cảnh. cái nào đó mang theo một đám lục bị chạy như điên tiểu tiểu thân ảnh từ chối cho ý kiến địa lắc cái đuôi quả nhiên ưu tú pháp bảo người luôn là khó tìm chương 589, trưởng lao sở chi vị nhỏ bé chẳng vậy. uy phong a sư huynh na y nghiêng chân ngồi ở trên bàn đu dây đối với đi ngang qua nghiễm bạch thổi một cái huýt sáo đạo nghiễm bạch nghe tiếng nhất thời ngừng hướng phía đạo quan miếu đạo sĩ đi đến bước chân đương nhiên mặc dù cho tới bây giờ hắn đã có thể lấy trưởng lao danh tiếng hành xử chăm sóc trừ giới tri quyền nghiễm bạch vẫn cảm thấy Chính mình vị kia sư phó cũng không nhất định thật sự coi hắn là làm chân chính nhập thất đệ tử. Muốn lấy được trưởng lão chân chính tán thành, cũng không phải là một kiện cỡ nào sự tình dễ dàng. Đã trải qua ngộng cảnh thí luyện nghiệt bạch, không khó tưởng tượng trưởng lão tại dĩ nhiên vượt qua dài dằng dặc trong năm tháng, đến cùng đã trải qua cỡ nào kéo, liên phàm vật đều khó có thể tưởng tượng vô tận nhiều năm. Tại như vậy trong năm tháng, hắn tất nhiên kiến thức thế gian tất cả nhu thuận cùng vinh lục, tất cả phản bội cùng bị ly. Hắn chỉ là là kia ngàn vạn một trong, cũng không dám nói chính mình có thể trở thành duy nhất đáp án. Về phần hắn vị này sư muội, hôn loạn trận doanh tiên tuyển tri tử không có cái gì quá nhiều hào nói trải qua đoạn này thời gian thực chiến ma luyện nhất là cùng tống võng người chơi tiếp xúc nghiễm bạch dĩ nhiên đối với tống võng người chơi bên trong này một tối không lớn ổn định quần thể có đầy đủ đầy đủ nhận thức rất khó nói hôn loạn trận doanh đều là như ý con lửa nhưng vô cớ trêu chọc hiển nhiên là hướng một đống thuốc nổ trong ném đá lửa ta chỉ là đại sư tôn thực hiện chức trách cho dù có uy phong cũng cho là sư tôn uy nghiêm mới phải nghiễm bạch nhìn xem na uy như thế nói hắn bị trưởng lão gọi nhập phỉ thúy mộng cảnh thời điểm tuy tuổi trẻ nhưng là kinh lịch có chút phức tạp tuy từ thân thể tuổi thọ mà nói rất khó đánh giá hắn cùng với na ý ở giữa bối phận trung quy con lai tinh linh cũng là tinh linh cùng nhân loại tuổi thọ là tồn tại rất lớn sai biệt bất quá tất cả luận cũng không sao từ trong tâm mà nói nghiễm bạch là đem chính mình vị sư muội nhìn thành là một cái không có lớn lên muội muội hoặc là từ tâm lý trên ý nghĩa nói cũng khả năng không lớn có lớn lên cơ hội không thú vị cực kỳ sư tôn lại không ở người lao đùa nghịch chút giọng quan làm gì na ý miết miệng đạo nghiễm bạch cười cười không có lên tiếng chỉ là chắp tay ta trước tạm đi về phía sư tôn bẩm báo tình hình chiến đấu liền lại đi vào đạo bên trong na y nghiêng đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi có chút không cam lòng xem ảnh một đáng giận sư tôn lúc nào cũng cho ta ra ngoài đùa nghịch đùa người ta na y như thế phản nàn nói nhưng xung quanh trong hư không một bên bình tĩnh không có vãng lai sôi trào cùng huyên áo các ngươi bọn này kinh sợ chết tiệt na y tức giận nói bất quá rất nhanh nàng lại tìm được tân về vui một cái tống võng người chơi bằng hữu cho nàng mang đến một cái dị vực trò chơi thiết bị hô đương nhiễm bạch lần nữa từ lạ quan Miếu đạo sĩ, sau khi đi ra, dĩ nhiên trôi qua hơn phân nửa thiên. Hắn nhìn chung quanh một lần, không có nhìn thấy Na y thân ảnh. Lại nghĩ tới vừa mới sư Tôn dặn dò, một ngụm chọc khí không khỏi chậm rãi phun ra. Nghiễm Bạch tự nhiên biết, đạo bên trong thực sự không phải là chân chính trưởng lão, mà là hắn một cái phàm tính hóa thân. Hắn là trưởng lão, nhưng trưởng lão không hề chỉ là hắn. Đối với một ít trưởng lão cho rằng lông gà vỏ tỏi sự tình, Nghiễm Bạch trực tiếp tới đây báo cáo là được. Đương nhiên, trưởng lão cho rằng lồng gà vỏ tỏi sự tình, đều là khiến Nghiễm Bạch cảm thấy ra đầu tê dại sự tình. Thí dụ như cái nào đó thế giới bị tà ác thần chỉ là nanh vuốt sở dơ bẩn xâm lấn hay hoặc là đâu xuất hiện vượt qua trước mắt vị diện xử lý cực hạn siêu tự nhiên thiên hai. cái gì gọi là cẩn thận nghĩa bạch hiện tại cảm giác chính mình đi ra ngoài đều có vài phần nơm nớp lo sợ hương vị bằng vào trường lao pháp khí chi lực hắn đã dạy dỗ số nhiều tà ác thần hắn không được có thời gian cùng tinh lực đi chú ý những phản vật đó dung chuyển hắn cần can thiệp là một cái hoặc số nhiều cái thế giới an bình cùng tồn vong những cuồng nhiệt đó ánh mắt của mong đợi để cho nghĩa bạch cảm thấy như ngồi trên đống lửa Hắn cũng không có sinh sôi ra cái gì cuồng vọng cùng lạm mạn, hắn thật sâu cảm nhận được bản thân lực lượng cùng đức hạnh cùng mình lập tức vị trí vị trí không xứng đôi. Hắn không phải là thần, thậm chí ngay cả truyền kỳ cũng không phải. Hắn chỉ là một cái may mắn phàm nhân mà thôi. Có lẽ, đây là một hồi càng thêm dài giằng giật thí luyện. Ngẫu nhiên, Nghiễm Bạch cũng sẽ nghĩ như vậy đạo. Từ mơ mịt đến mừng rỡ, lại đến không biết giải quyết thế nào. Nghiễm Bạch cảm giác mình là một cái may mắn gia hỏa, hắn cũng không cảm giác mình là cái gì thiên mệnh chi tử. Hắn chỉ là may mắn mà thôi. Nhưng sẽ có một ngày hắn cũng lại vô pháp may mắn hạ xuống ta phải càng thêm nỗ lực cùng cẩn thận nghiễm bạch ở trong tâm thầm suy nghĩ đạo hắn biết mình sở cứu vãn không phải là từng cái một trắng xám chữ hoặc tính mịch tinh thể đó là vô số liền ánh mắt của hắn cũng không thể nhìn tới phần cuối trí tuệ sinh mệnh đây là một loại lớn lao áp lực sư tôn a ngài vì sao cho rằng nhỏ bé như ta có thể thừa nhận loại này trách nhiệm đâu này nghiễm bạch nhịn không được nhìn về phía thương cung thật giống như tại một khắc này hắn có thể qua trồng chất vô cùng vô tận mộng cảnh thế giới cách kia tựa như hệ tinh bích chi tường trầm trọng đồng thao khẽ hở thấy được kia mê ngông hư không bên ngoài quất sát thân ảnh trường lao sở chi vị nhỏ bé trọng vậy vì thúy kỷ nguyên một năm tháng một ngày 18 tám nghĩa nhớ tại phía sau màn bố cục tựa hồ là một kiện có chút chuyện phiền phức nhưng nếu như chỉ là nút ở phía sau mặt bò cá lại cũng rất sớm rồi tuy nghĩa bạch trước mắt xử lý những chuyện này cũng không có quá lớn ý nghĩa có thể ổ ở dưới thế giới thụ dịch xuân vẫn có thể cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả sảng khoái đại khái cho hắn mà nói đây là so sánh vị kỳ thủ hơn nữa vật giá trị đương nhiên cũng không thể nói nghiễm bạch hành động không hề có tác dụng ở vào dịch xuân thời gian tuyến bên trong vị diện trong đó bộ trinh phạt dịch xuân từ trước đến nay mặc kệ nhưng ít ra chỉnh thể hài hòa cùng sinh mệnh gắn bó là có thể đủ bảo đảm đơn giản mà nói thư không tả thần vô tận bê bê đại khái xuất hội nhảy qua nơi này thiếu đốt viễn trinh cũng không cách nào đốt tới nơi này bọn họ sở thường xuyên xuất hiện vấn đề đều là trong đó bộ văn minh chơi thoát khỏi đối với trí tuệ sinh mệnh mà nói đây là cực kỳ thường thấy sự tình trí tuệ đàn sinh liền có nghĩa là sáng tạo cùng hủy diệt song sinh mà nghiễm bạch sở can thiệp thì là ở vào dịch xuân thời gian tuyến bên ngoài vị diện loại này can thiệp có thể coi là một loại bên ngoài lãnh thổ khai thác đối với dịch xuân như vậy tồn tại mà nói khai thác lãnh địa cũng không cần cờ sĩ hoặc là hành chính tổ chức can thiệp tại đối diện vị diện cũng không có liên quan ngang nhau khái niệm sinh mệnh sở can thiệp dưới tình huống tại dịch xuân hoặc là cùng thời gian của hắn tuyến có mãnh liệt quan hệ cá thể hoặc là vật phẩm đối với kia tiến hành nhất định ảnh hưởng về sau nên vị diện thời gian tuyến hội dần dần tự nhiên mà vậy địa bị dịch xuân thời gian tuyến sở kiềm chế bao dung có lẽ là lúc này rồi thế giới thụ dịch xuân thần tính trong ý thức bỗng nhiên hiện lên xuất một chút rung động từ hắn từ ngây thơ bên trong giấc ngộ liền một mực kéo dài lấy chính mình phản tính cùng khái niệm đa nguyên vũ trụ thời gian tuyến quần quận về phía trước vô tận thời gian đang chéo tích lũy đám chìm hiện tại nó sắp tách ra chương 590, vì vậy chính là thành thế giới thụ dịch xuân rút đi thần tính quang huy cùng cuồng giã lực lượng kim sắc phai đi hiển thị rõ tướng mạo sẵn có dịch xuân dừng ở hư không hư không chiếu xạ lấy hình dạng của hắn lúc này hắn khôi phục đến hắn vẫn là một cái phản vật thời gian hình thái Kia trương chiếm giữ hắn trước mắt sở kinh lịch thời gian có lẽ không đến khuôn mặt của một phần vạn bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào vũ trụ mênh mông tại phạm vật sở vô pháp nhìn xem vĩ đại trong lĩnh vực thời gian lực lượng như triều tịch vọt tới tựa như quần chim chứng kiến phượng hoàng đạn sinh tựa như dung ngư hội tụ tại sổ long bên cạnh la đổ vào là đan chéo cũng là vô thượng tách ra dịch xuân khép hờ hai mắt hắn hãm vào loại nào đó thời gian ở giữa đỉnh trệ bất đồng siêu nhiên yên tĩnh mơ hồ trong đó có xiềng xích thỉnh thoảng xung đột phát ra tiếng sột soạt tiếng vang là lồng giam sao dịch xuân hủy bỏ đáp án này hắn tử nhỏ hoàn chỉnh tự không kẻ tù tội vậy xác nhận hắn giống như trong cơ thể mạch đập sụp sôi hữu lực quanh quẩn vì vậy ưu ám trong có quang hiển hiện tựa như rồi đột nhiên từ băng lãnh khâu giáo trong không khí đống nhiên tiến nhập ấm áp ở mức trong nước hồ khó có thể hình dung khoan khoái cùng giải thoát một loại hôn mê viên mãn buồn ngủ dần dần hiện hiện chỗ đó có lão nhân nhìn về phía bên cạnh lão miêu hiền lành chỗ đó có người bị thương nhìn về phía phía trước thân ảnh cảm ơn cũng có trong bóng tối lạnh run kinh khủng cùng tuyệt vọng cũng có huyết sắt trong mừng rỡ như điên quyết đấu cùng chém giết Tại chi sắp dưới bầu trời, một lần lại một lần phí công cùng lặp lại thử. Tại phỉ thúy hảo mộc trong, một lần lại một lần thất bại cùng gian khổ ma luyện. Đó là quá khứ của hắn. Bao phủ tại băng lãnh trong sương ngủ, nhìn lại thời gian hình như có vài phần chẳng phải rõ ràng mơ hồ. Mà hiện giờ, hắn đem phóng ra một bước kia. Hắn đem ôm đó cũng bất hoàn mỹ chính mình. Xem ảnh một, lão sư. Phía dưới đệ tử tiếng kêu, để cho trên đài đang ngẩn người lão giảng sư kéo về thực tế. Hắn gương mặt già mua thật sâu đưa mắt nhìn nhất nhãn, cái này tuổi trẻ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể kêu lên chút danh tự đệ tử. nội tâm âm thầm giá mặc cả ngầm một chút dạy học tiến độ thời gian không còn sớm cũng không muộn ngược lại sẽ không chậm trễ bọn họ việc học linh linh linh đúng lúc này chúng tan học tiếng như thời gian văng lên lúc đầu cảm thấy bực bội hiện tại ngược lại nghe ra vài phần khó bỏ tư vị liền giảng đến nơi đây a lão giảng sư đem sách bản thảo chiết khấu đã làm xong ký hiệu cũng không thu thập chỉ là lại nhìn các học sinh nhất nhãn liền chậm rãi đi ra ngoài trên bảng đen góc cạnh rõ ràng phụ trợ tuyến tựa hồ cũng có vài phần quyết nhiên ý vị sau lưng thấy giảng sư quên giáo án đệ tử đang cầm lấy đuổi theo tái xuất cửa, chỉ thấy được một mảnh hối hả, lại không láo giảng sư bóng dáng, tai đầu dài phát grim lên tới, không phải là trước đã nói với các người hả? đạo sư gian dậy lấy mấy cái buông xuống lấy nữ sinh, xa xa mèo tại máy tiện phụ cận nghe lén nam sinh nhịn không được đối mặt cười cười. Thời tiết thật sự quá nóng, thực tập xưởng bên trong quạt quấy đến phong phảng phất đều mang theo nóng bỏng hương vị. mấy cái không có bị khổ đầu tiểu nữ sinh, tự nhiên có chút nhịn không được. bên cạnh cô mai khuynh đảo làm lạnh dịch thanh âm, tại hơi có vẻ phong bế thực tập cứ địa có chút nặng nghề. bất quá, chúa thể hết thảy, còn là cái rũ liên tiếp thanh âm. đó là sen lẫn mồ hôi cùng vụn sắt vi rượu hương vị ở chỗ này giới tính dĩ nhiên bị mơ hồ thành phát lượng khác nhau đạo sư nhìn chằm chằm mấy cái đang cầm lưỡi cưa không hơn toán đối lấy thiết đống mánh liệt thao luyện nam sinh nhìn hồi lâu tại phát hiện một nam tử sinh phản lấy răng cưa cưa nửa ngày trời sau rốt cục tới nhịn không được tiến lên tiểu lực quạt sau gót của hắn môi một cái đều thực tập vài ngày liền răng cưa chính phản cũng còn không có hiểu rõ hiển nhiên lúc trước trốn học thoát được có chút nhiều bỗng nhiên đạo sư thân thể rõ ràng dừng một chút một mực dùng ánh mắt còn lại chú ý học sinh của hắn vội vàng thả ra trong tay ra hỏa nhưng trên tay tràn đầy vết mồ hôi cùng tràn dầu thấy đạo sư không có ngã liền chỉ làm ra một cái ý đổ nâng động tác đạo sư khó được không có gian dạy hắn chỉ là nói cho hắn biết trở về cầm rắt ở thiết đống thượng thức xếp tất kỹ về sau gặp được ngoài ý muốn, trước nhớ rõ đem thủ hạ đồ vật xử trí hảo lại nói tại các học sinh hơi có vẻ lo lắng nhìn chăm chú đạo sư bước chân vững vàng rời đi đều nghị luận trong lời nói ngoài cửa sổ ve kêu tựa hồ càng sáng lên người yêu thích ta sao nữ sinh dừng ở nam sinh trước mắt đạo nam sinh ngập ngừng hồi lâu không hề có lo dịp địa, địa chuyện một trận vì vậy là chuyện phải làm địa thu hoạch được một sóng nữ sinh bóng lưng rời đi nhưng cái gì gọi là thích nam sinh đứng ở chỗ cũ có chút mở mịt mà thầm nghĩ nó dường như cùng thời còn học sinh kia trẻ trung nhưng có thể thốt ra chữ bất đồng nó trở nên trầm trọng trở nên ngưng trệ không còn là kia tại ngói bút mặc cho huy vũ huyện chuyển màu nước nó là sền sệt thạch cao muốn đem quá khứ khóa lại trầm trọng trong vỏ đem tương lai ngưng tụ ra xứng đáng bộ dáng nhưng đó là đáp án sao nam sinh không biết hắn cho không ra đáp án tựa như một cái từ nhỏ bản năng tự do bay lượn chim chóc nhiều hơn nữa một đôi cánh càng giống là một loại dư thừa lặp lại nó hoặc có thể bay càng cao cũng hoặc từ thiên không bên trong té rớt không còn có thể tùy ý địa xuyên qua tại bờ ruộng cùng rừng cây trong tháng chốc có loại nào đó kêu gọi từ đằng xa chuyển đến nam sinh ngẩn người thần sau đó lắc đầu ta không tìm được đáp án nha hắn như thế nỉ nó nói nháy mắt sau đó liền tiêu tán tại kia đỏ thấm hoàng hôn trong quá nhiều quá nhiều kia vô tận thời gian đổ vào mà đến hình ảnh kia vô tận trong đợi bấp bên ca có người ở than nhẹ một đầu biệt ly có người ở bị k hai ba thương tình vui lụa ở mỹ bên trong pháo hàng tháng như lúc ban đầu tính tọa đồng hồ báo thức âm thanh yêu ớt sớm tối con người khi còn sống sao mà dây dưa cùng sâu chát nó không giống văn tự như vậy trưởng tình chỉ ở nghệ ngữ cùng nhỉ non trong quay lại tình cũng yêu muốn cùng tham nó cuối cùng đem thay đổi tại đêm khuya yên tĩnh mâm nhẹ nó cuối cùng đem kết thúc cùng trắng xám hoàng hôn ở dưới yên lặng cái gì là yêu dịch xuân nguyên bản giam cầm đôi mắt chậm rãi mở ra phan tính hạt ngọn nguồn cùng thần tính vàng óng ánh hoàn thành dung hòa vô tận hóa thân lúc này trùng điệp tại khái niệm giống nhau bên trong liên vào lúc này một cây dí dỏm lông tơ thoát ly dịch xuân thân thể nó hóa thành linh động hồ điệp từ đen tối mà thâm thúy trong hư không bay qua nó bay qua những vui lùa ầm ĩ đó đệ tử đỉnh đầu nó bay qua những nhìn ra xa đó dãy núi nhìn chăm chú nó rơi vào một cây trắng non ngón tay sau đó vũ cánh bay về phía thiên không như thế nào yêu trưởng lão biết kia ngơ ngẩn vậy này cũng đáp án vì vậy chính là thành cũng không thiên hoa từ hư không rơi xuống cũng không thanh tuyển từ thạch trung phun gia chưa từng hữu lễ khen lại càng không thấy chúng lớn chỉ là kia điêu khắc tại đa nguyên vũ trụ mình mông không biết kia tung nơi đi. kia gọi vì dịch xuân tục danh càng thâm thúy hơn thêm vài phần dịch xuân đứng yên trong hư không phía sau của hắn có ánh sáng nhạt như chóng mặt hiện hiện trong đó kia không đức hạnh cũng không phúc báo chính là dây núi cùng đại địa chi bất hảo chịu tại sinh linh cùng vạn vật chi cơ sở tống vong trận doanh nhắc nhở căn cứ vào nên trận doanh đơn vị tấn chức vĩ đại tồn tại cao đẳng chuyển kỳ sinh mệnh khuôn mô hình nên trận doanh tự động chuyển hóa vì đa nguyên vũ trụ siêu đại hình thế lực trận doanh Rất nhiều đang tại lá Gan trận doanh độ cống hiến tống võng người chơi nhìn xem võ mạc thượng đông nhiên nhảy ra ngoài cao lượng tin tức biểu hiện, nhao nhao lâm vào trầm tư. Trưởng lão lại làm gì sao? Mơ mịt mặt. Di và gờ? Trận doanh của ta lại lại lại tự động thăng cấp. Có tấn chức gửi tặng thời gian có hạn tỷ lệ rơi đồ út hoạt động à? người mới cử chào. Chương 591, cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh dịch xuân, canh 1. Tống võng trọng yếu nhắc nhở tin tức, kiểm tra đo lường đến nhân vật trạng thái ba động dị thường, đang tiến hành liên quan kiểm định. Kiểm định báo cáo Nhân vật trước mắt sinh mệnh căn nguyên trạng thái ở vào cao độ hoạt hóa trạng thái, cơ bản phán định là hạn định liên quan tiến giai tấn trước. Căn cứ vào nhân vật trước mắt sinh mệnh đẳng cấp, phán định nhân vật ở vào cao đẳng chuyển kỳ sinh mệnh khuôn mô hình tiến giai. Vị diện hệ khu vực cảnh cáo, nên khu vực tồn tại cao đẳng chuyển kỳ sinh mệnh tiến giai hoạt động, khả năng sản sinh bao gồm nhưng không giới hạn tại: cao đẳng thời gian hỗn loạn vật mèo, 13 cấp năng lượng triều tịch trùng kích, vị diện tầng cấp hạt sao động, duy độ sụp xuống đợi, thì nên khu vực tống vong người chơi cẩn thận hoạt động hoặc đứng liền chuyển dị. Tống vong thiên thai phạm vi báo động trước, vị diện hệ bên ngoài ẩn nấp bảo hộ. Phạm vi xuất hiện đa nguyên vũ trụ tầng cấp ba cấp, khả năng đản sinh đa nguyên vũ trụ tầng cấp sự kiện, hiện thai ếch phát sinh, thỉnh ở vào nên vị diện hệ tống vong người chơi cùng có tống vong trực thuộc thời không người lữ hành chú ý xuyên việt hoạt động. Cảnh cáo, nhân vật trước mắt sinh mệnh khái niệm bổn nguyên ở vào cực không ổn định trạng thái, thỉnh người chơi cẩn thận lựa chọn tiến giai phương hướng. Tống vong nhắc nhở, phụ cận vị diện phát sinh mini thời không hỗn loạn. Tống vong nhắc nhở, bộ phận liên quan thời gian tuyến xuất hiện khái niệm độ lệch. Tống vong nhắc nhở, xung quanh xuất hiện hư không vượt qua đại quy mô di chuyển sự kiện. Nhân vật khái niệm kiềm chế, đang tiến hành liên quan kiểm định. Cơ sở miễn trừ kiểm định miễn dịch, sinh mệnh khái niệm kiên cường dẻo dai phán định thông qua, mệnh vận trùng kích phán định miễn dịch, thời gian thăng chức vận vẹo phán định hủy bỏ, tự mình khái niệm phán định thành công. Phán định thông qua, nhân vật trước mắt sinh mệnh khuôn mô hình tấn thăng làm, cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh khuôn mô hình, nhân vật cơ sở sinh mệnh đẳng cấp để thăng đến 40 cấp. Tống Vong Lịch, không thể nhìn thẳng phỉ Thúy Kỷ nguyên 1 năm tháng hai sáu ngày, đa nguyên vũ trụ tổng hợp lịch vĩ đại khái niệm hiện huyết nhục sinh mệnh cùng với căn nguyên sinh mệnh lịch phỉ Thúy trưởng lão dịch xuân trở thành cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh, vĩ đại khái niệm. Cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh khuôn mô hình dịch xuân Loại hình: Đa nguyên vũ trụ đỉnh cấp sinh mệnh khuôn mô hình thần thánh duy nhất không thể thay thế danh tiếng. Khuôn mô hình hạn định đơn vị: Dịch Xuân, duy nhất danh tiếng. Miêu tả: một Thần thánh duy nhất. Cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh sẽ đạt được một cái duy nhất khái niệm, sự hiện hữu của nó căn nguyên, năng lượng tiêu hao đều, đều đều đem kiểm chế tại nên khái niệm. Đương nên khái niệm vẫn tồn tại ở đa nguyên vũ trụ thời điểm, nên cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh đem vô pháp bị triệt để giết chết, phong ấn, hủy diệt. Hai Khái niệm miễn trừ Cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh đem miễn trừ sở hữu không phải là đến từ khái niệm tầng cấp công kích cùng pháp thuật hiệu quả, đối với đến từ khái niệm, thần tính, vị diện, vũ trụ đều liên quan công kích cùng pháp thuật hiệu quả, cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh sẽ đạt được căn cứ vào bản thân khái niệm đặc hữu cưỡng ép giảm miễn cùng vượt mức miễn trừ khái niệm. 3. Biến hóa người dịch xuân. Nên cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh đạt được biến hóa khái niệm trình độ khái niệm tăng thêm, không thể bị triệt tiêu, không thể bị miễn trừ, không thể bị đối tàn ra. 4. Hạ định vĩ đại ý chí cuối cùng gửi đạt. nên cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh từ một cái khác cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh vô pháp miêu tả vĩ đại ý chí kế thừa nhất định ý chí khái niệm đạt được tán thành căn cứ vào nên ý chí khái niệm truyền thừa truyền hóa xuất, vi lượng nên cao đẳng chuyển kỳ sinh mệnh đạt được cao đẳng khái niệm ý chí miêu điểm giảm miễn nhất định khái niệm tầng cấp ý chí liên quan pháp thuật hiệu quả cũng miễn dịch hết thể bao gồm nhưng không giới hạn tại không khái niệm đạn sinh hướng đa nguyên vũ trụ thần khí cùng với càng hạ cấp liên quan ý chí pháp thuật bấy nhiêu khống chế trùng kích đều hiệu quả xem ảnh một căn cứ vào nhân vật trước mắt sinh mệnh khuôn mô hình biến hóa phụ thuộc của ngươi trận doanh phát sinh liên quan cải biến. Giá tính của ngươi biến hóa chi đạo cùng vô tận giá tính thiên phú thụ bị bắt bó, ngươi lấy được khái niệm biến hóa liên quan duy nhất thiên phú thụ. Khái niệm, biến hóa. Loại hình, đa nguyên vũ trụ khái niệm thiên phú thụ duy nhất. Thiên phú. 1. Vật chất. 2. Năng lượng. 3. Ý chí. 4. Linh hồn. 5. Mệnh vận. 6. Thời gian. Xin chú ý, khái niệm tầng cấp biến hóa thiên phú phụ cần tiêu hao khái niệm phương diện tài nguyên điểm mới có thể sử dụng. Nhưng ngươi vẫn có thể tiêu hao hạ cấp liên quan tại nguyên điểm tiến hành hạ cấp thiên phú giải tỏa. Đa nguyên của ngươi thời gian tuyến bị bắt bó, ngươi lấy được hạn định thời gian tuyến, Phỉ Thúy Kỳ Nguyên. Tống vong vượt qua chữ nhỏ nhắc nhở, ảm đạm căn cứ vào sinh mệnh của ngươi khuôn mô hình thay đổi, ngươi vĩnh cửu tính địa bị mất cái nào đó khái niệm cái bia điểm. Đa nguyên vũ trụ thời gian quản lý liên quan cơ cấu tự động nhắc nhở, Thỉnh Tân hợp thời ở giữa tuyến người quản lý chú ý, sở hữu nhập vào thời gian tuyến trục cái thời gian tuyến cần thống nhất hòa nhập vào đa nguyên vũ trụ liên quan quản lý cơ cấu tiến hành quản lý. Đa nguyên vũ trụ thời gian quản lý liên quan cơ cấu khẩn cấp thay bởi vì thời gian quản lý dụng cụ phát sinh sai lầm lấy ba thời gian tiết điểm đến 3 thời gian tiết điểm lấy nhiều nguyên vũ trụ thời gian quản lý liên quan cơ cấu phát ra nhắc nhở tin tức cũng không có hiệu lực dịch xuân lập bên trong vào hư không tống vong tin tức không ngừng đổ vào tại hắn hiện ra kim sắc thần quang trong đôi mắt nhưng hắn cũng không chú ý những cái này hắn chỉ là cảm giác lấy lúc này trong đầu tựa như đại hải mách liệt bình tĩnh ý chí lâm vào trầm tư liền giống bị giặt qua một phen cơm nước đồng dạng không sạch sẽ tan hết một loại khó có thể miêu tả cảm xúc phù hiện ở dịch xuân thần tính trong ý thức vậy là băng tuyết tan giã tầm đột xác là đại hải không đến vạn một phần ngàn giao phó nó để cho dịch xuân trong thoáng chốc thấy được một cái khác vĩ đại ngưng mắt để ý nhận thức cùng ý thức sao đọc giữa lặng yên ẩn nấp vậy là mặt khác một mảnh vĩ đại con đường nhưng sẽ không quá cô độc sao dịch xuân rừng ở sau lưng dĩ nhiên có thêm vài phần khói lửa khí tức thế giới thụ có chút không hiểu mà thầm nghĩ hắn tuy sẽ không luôn là xuyên toa vu những cái kia hối hạ trong đám người nhưng ngẫu nhiên nhàn hạ một lát cũng không trở ngại hắn hóa thành một lao miêu khoan thai địa hành đi ở trong phố lớn ngõ nhỏ nghe kia quán ở giữa tiếng người huyên áo cái mùi ở giữa tủ gạo dầu mới nếu là hào hứng tới, còn có thể gặp may gọi hơn mấy thanh âm, lừa gạt ven đường biên tiểu cô nương trong tay ba lượng cá khô. Về phần giúp cho những tuần túy đó mà thông thấu linh hồn mới lựa chọn, lại càng là khó được chuyện lý thú. Hắn hiểu được lựa chọn của hắn. bất quá, rốt cục tới có thể đã qua một đoạn thời gian. lấy lúc trước hắn trạng thái, tại đa nguyên vũ trụ nói tung hoành ngang dọc có chút miễn cưỡng, nhưng là xem như có thể vững vàng một phương. mà bây giờ, xem như miễn cưỡng có thể sóng một lớp sóng. Dịch Xuân giãn ra một chút lưng mỏi, cũng không nửa điểm cái gọi là trang trọng uy nghi khí thế mà thở nghĩ. hắn tất nhiên là đối với khống chế vũ trụ vị diện những cái này không có nửa điểm hào hứng hắn muốn lấy sở hữu hắn sở không thích cùng không cam lòng sự vật nói không mà thôi vô luận là nhân loại ma vai sắt chủng phiền nhiều chân thế còn là thâm thúy minh mông tinh không vũ trụ tổng hội khó tránh khỏi tồn tại những thứ đó chi phối cái khác trí tuệ sinh mệnh cá thể bọn họ có nhỏ yếu hắn nhóm có cường đại tại dịch xuân mà nói đây là đã từng cản trở hắn lựa chọn cuộc sống tự do lớn nhất trở ngại bây giờ trước mắt hư không mênh mông bao la bác át, mênh ngông không có nửa điểm tối nghĩa cùng u ám chỗ mời các bạn đọc Ta muốn làm thiên đạo. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Chương 592, chúng sinh và tượng, hai canh. Phỉ Thúy mộng cảnh. Nghiễm Bạch nhìn trước mắt tiểu tinh linh đưa tới thì mời, tại đối phương như nước trong veo nhìn chăm chú có chút không đành lòng điệp nhận. Thế nhưng đi đại khái là không đi được. Nghiễm Bạch nhìn xem bị chính mình thu vào, đại khái đã có thể điệp cái hơn 10m mở cao các loại thì mời, trong lòng của hắn âm thầm cổ lượng. Sư tôn tựa hồ đã làm một đại sự. Nghiễm Bạch đối với vị đại tồn tại cái chữ này nhãn có chút quen thuộc. trước đó đã có không ít tồn tại như vậy xưng hô nhà mình sư tôn thế nhưng đối với kia tại đa nguyên vũ trụ chân chính đặc hưu hàng nghĩa lại không hiểu nhiều lắm trung quy hắn liền truyền kỳ biên cũng còn không có chạm đến đối với truyền kỳ chuyện sau đó lại sao sẽ có bao nhiêu hiểu rõ đương nhiên đối với thần chỉ là những chuyện lý thú đó truyền thuyết ít ai biết đến hắn ngược lại là mưa dầm thấm đất biết được không ít bởi vì hắn đi tiến hành tà thần trinh phạt hoạt động thời điểm cũng không luôn là một mình chiến đấu hăng hái có đôi khi cũng sẽ có thiện lương trận doanh phương diện thần cùng thiên tuyển người cùng hắn một chỗ cùng những cái này tồn tại một chỗ các loại chủ đề có rất nhiều mà thân ở giữa các loại bắt quái xem như khá nhiều ngoại trừ nghiêm cẩn đến hà khắc thánh vũ sĩ ra, cái khắc thiện lương tiên tuyển đối với cái này cũng sẽ có một ít đam mê bắt quái là trí tuệ sinh mệnh thiên tính về phần sau lưng đánh giá rất xấu thì là liên quan đến cá thể tâm tính một cái đồ nghiễm bạch chỉ là hiểu rõ đối với cái này cực nhỏ hội tiến hành bình luận hắn biết tại những tồn tại đó hắn cũng không chỉ là đại biểu chính mình thay thế bể ngoại sư tôn rơi xuống mặt mũi có thể cũng không phải là việc nhỏ chỉ là thường ngày thời điểm mọi người kết giao cũng coi như có chút bình thường Chẳng có gặp nhau cũng là sự tình xuất có nguyên nhân tất cả mọi người có từng người chức trách càng cần nữa gánh vác đến không kể siết sinh mệnh tương lai như hiện tại như vậy thái quá nhiễm bạch cơ bản chưa bao giờ gặp hắn xem chừng nhà mình sư tôn hẳn là loại nào đó đại khả năng dính đến chất biến đột phá cảnh này khiến nguyên bản ngang nhau tương giao trận doanh xuất hiện rõ ràng thay đổi biến hóa đối với cái này ngược lại là cùng người phàm giữa phát tích người trước cửa xe nước như rồng cũng không hai dạng một đám không thú vị ra hỏa bên cạnh na y từ chối cho ý kiến địa biểu môi nói xem ảnh một nàng một bên nói qua một bên ở trong hư không chỉ trỏ, cũng không biết đang làm cái gì nghiễm bạch biết đại khái tại trước đó không lâu có người đưa nàng một máy máy chơi game đây đại khái là tại chơi game ngược lại không thể nói như vậy đây là bọn họ biểu đạt đối với sư tôn kính ý nghiễm bạch nhìn nhìn xa xa lại có từ ngoại giới bay tới người mang tin tức sau đó như thế nói na y không có lên tiếng nàng mới chẳng muốn quản những vật này nhưng nàng cũng dần dần biết được sư huynh không dễ sẽ không tùy ý rơi hắn mặt mũi nàng chỉ là không thích những người kia nàng có thể gửi được bọn họ loại nào đó sợ hãi cùng run rẩy có thể nàng cùng sư huynh có cái gì làm cho người sợ hãi huống chi sư tôn cũng không có làm gì thái quá sự tình đại khái na y không thể nào vững tin mà thầm nghĩ khi nàng lần đầu tiên tiếp xúc đến mênh ngông như biển lục bì thời điểm nàng trực tiếp kinh sợ ngốc tại chỗ rất lâu khá lắm sư tôn trước kia đến cùng đã làm chút gì đang nghe một ít lão lục bì bắt lấy trước kia cùng tiêu đốt quân đoàn đánh nhau thời gian na y liền toàn thân thoải mái nàng thích lớn như vậy tình cảnh cứu vớt thế giới ta là duy nhất cứu chủ còn có so với này hơn nữa thú sự tình sao đinh đang nguyên cuộc chiến mới nhất hoạt động online sử thi trang bị tỷ lệ rơi đổ đại để thăng vừa lúc đó na y thấy được chính mình võng mạc thượng truyền uddodod tới mới nhất trò chơi hoạt động nhắc nhở nhất thời nàng đem vừa mới ném cho chính mình cứu chủ nhân thiết lập vứt qua một bên đi hào hứng bừng bừng mà đem tâm thần đắm chìm đến giả thuyết trong trò chơi cùng lúc đó còn có vô số hãm vào ngủ say lụt bì nghĩa bạch nhìn xem bỗng nhiên an tĩnh na y dừng một chút liền đứng dậy rời đi không phải là vì bảo hộ na y mà là vì bảo hộ những khả năng tiếc quấy nhiều đến na y người mang tin tức bị cắt đứt trò chơi thể nghiệm na y cùng với phía sau nàng vô số lục bì cũng không phải là cái gì việc hay bất quá nói đi cũng phải nói lại sao là gia hỏa nào nghĩ đến cho na y đưa máy chơi game nghiễm bạch khó hiểu hắn biết vậy khẳng định là cái nào đó tống vong người chơi dân bản địa làm không ra loại sự tình này bọn họ đều cực kỳ bảo vệ na y sư tôn vị thành niên tiểu đệ tử trung pi na y chỉ là nghịch ngợm gây sự chút tuy có đôi khi điều này cũng rất làm người đau đầu Bởi vì Na Yi không hề chỉ là Na Yi, cùng nàng một chỗ hồ đồ, còn có một đám nghiễm bạch đều có thận trọng đối đãi lui bì. Thoải mái nha. Diêu giáp ở trong tiểu điểm từng ngụm từng ngụm địa gặm thịt, hắn nhìn lấy võng mạc nâng lên bày ra trận doanh phân nhánh danh vọng nhắc nhở tin tức, không khỏi đại khen một tiếng. Đây chính là hắn mở ra cao giai tiến giai bảo tàng. Đúng vậy, chính là hắn đưa cho Na Yi máy chơi game. Với tư cách là một cái cuồng chiến sĩ, có thể ngẫu nhiên Nao đại động khai mở, cũng là một kiện có chút khó được sự tình. Nhưng đối mặt tương lai của mình, thậm chí cả thân gia tánh mạng. cho dù là số dư còn lại cũng không xa xỉ trí lực cũng có thể bị bay ra một chút hoa quả khô so với hướng phía bản thân ma thần tri lực phương hướng nguy hiểm tiến dài diêu giáp càng có khuynh hướng hỗn loạn tri lực phương diện khai phát bởi vì phía trước dính đến thần ma cổ xưa lực lượng nghĩ như thế nào cũng không phải quá mức an toàn sự tỉnh lúc trước trong mạo hiểm diêu giáp kiến thức qua không ít thần ma sở đùa bỡn phàm vật tại lực lượng như vậy cùng khái niệm trước mặt phàm vật tâm trí của nhỏ bé không hề có ngăn cản khả năng cho nên hắn cần thay được ra sự thật chứng minh đây là một cái vô cùng sáng suốt hành vi tuy cho tới bây giờ hắn chưa thông qua trận doanh cửa hàng đạt được tiến giai lộ tuyến nhưng chỉ là bắt kịp cuối cùng một chuyến trận doanh đường sắt cao tốc phiếu cũng đã là huyết buôn bán lời siêu đại hình đa nguyên vũ trụ trận doanh hàm kim lượng diêu giáp là biết dù cho trận doanh bản thân sản xuất đồng dạng với tư cách là trận doanh thành viên này một thân phận liền đầy đủ hắn ở trong mạo hiểm giảm miễn rất nhiều phiền thoái đương nhiên đây càng phần lớn là nhằm vào những đạt tới đó nhất định tầng cấp tà ác tồn tại bởi vì vị diện bản thân tà thần hoặc là truyền kỳ phía dưới tà ác sinh mệnh rất không có khả năng hội hiểu rõ đến siêu đại hình đa nguyên vũ trụ trận doanh sức tr đương nhiên đối với tuyệt đại đa số phỉ thúy trưởng lao trận doanh tống võng người chơi mà nói này khẽ trào lợi giá trị bọn họ phần lớn là chân chính trên ý nghĩa cả ước mỗi người chơi đối với chém chém giết giết không có quá lớn hứng thú bọn họ chân chính cảm thấy hứng thú cũng không ở đây diêu giáp đối với cái này chẳng thèm nó tới hắn chỉ là muốn cầm cơn giận của mình nhuộm thành hứng sắc mà vừa lúc này diêu giáp võng mạc thượng đống nhiên đổi mới xuất một mảnh tân nhắc nhở tin tức trận doanh cỡ lớn hoạt động phỉ thúy kỷ nguyên thông báo trận doanh cỡ lớn hoạt động và khoảng kế tiếp tự nhiên ngày chính thức mở ra Tất cả tống võng người chơi có thể thông qua trận doanh kỷ nguyên hoạt động mô phỏng xem xét. Nhất thời, trong tiểu điểm một hồi yên tĩnh. Ngáy mắt sau đó, ngút trời hoan hô để cho bên cạnh Diêu Giáp giật nảy mình. Cư nhiên thật sự có hoạt động. Diêu Giáp viết miệng, hắn điểm cống hiến đã không sai biệt lắm. Cho dù làm động, hắn cũng không tại. Hả? Cao đẳng truyền kỳ ma pháp vũ trang luyện ngục ma nhận hạn định biến ảo. Diêu Giáp ăn thịt tay dừng một chút. Kỳ thật, hắn đối với cái này cũng không thể nào bãi xích. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên nào Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới. Sát phạt Không thánh mẫu. Chương 593, Phỉ Thúy ẩn nấp, Thế giới thụ hạ. Phỉ Thúy kỷ Nguyên, với tư cách là một mảnh tân sinh chủ thời gian tuyến, sẽ cùng Dịch Xuân liên quan sở hữu vị diện đều liên tiếp đến một chỗ. Lấy phàm vật tầm mắt đến xem, nay cùng lúc trước cũng không bất động. Bởi vì liền trước mắt mà nói, Phỉ Thúy kỷ Nguyên là đổ vào tại đa nguyên vũ trụ thời gian trục cái bên trong. Kia tại thời gian trục cái vị trí thay đổi, vô pháp vì đối với thời gian kỳ thật cũng không nhạy cảm như vậy phàm vật biết tất. Dịch Xuân tự nhiên là hiểu rõ kia giá trị cùng ý nghĩa chỗ. Lấy phàm vật lãnh thổ mà nói, đại khái là công cộng bản đồ cùng tư nhân lãnh địa ở giữa khác nhau dịch xuân một bên nghe linh đăng trong tống võng người chơi liên tiếp tiếng hoan hô một bên tự hỏi về thời gian tuyến vấn đề phỉ thúy kỷ nguyên cũng không phải cứ thế đản sinh tại dịch xuân đạt được phỉ thúy trưởng lão danh hào đồng thời tại thời gian phương diện yếu tố càng ngày càng lớn mạnh đồng thời bản thân hắn sợ đối ứng thời gian bỏ lực liền càng ngày càng lớn mạnh phía trước giúp cho kỳ thanh tích định nghĩa mà người sau thì là kia sinh sôi đích căn nguyên lúc này tại dịch xuân ngưng mắt nhìn dưới phỉ thúy kỷ nguyên như là một mảnh sáng lạ tản ra vô tận lập loại hào quang dây lưng lụa. nó từ cái nào đó tiết điểm bắt đầu liền một mực lao tới lấy cũng không tồn tại điểm kết thúc bị dịch xuân kia hấp dẫn tới vị diện thì tựa như ông sao vây quanh ông trang bao quanh nó trong chuyện này chỉ có một tựa như tinh thể vị diện có thể thời gian dài điệu dừng lại tại thời gian tuyến trung tâm vậy là an dịch xuân ngón tay xuyên qua kia phảng phất vô hình thời gian tuyến nháy mắt sau đó kia nguyên bản rõ ràng vô cùng thời gian tuyến bắt đầu trở nên mơ hồ sau đó một mảnh tân nhìn lên cùng nguyên lai like thời gian tuyến giống như lúc thời gian tuyến xuất hiện hiện tại dịch xuân tại biến hóa nhất là thời gian loại biến hóa phương diện tạo nghệ đã là gia nhập cảnh đẹp. Thường ngay thời điểm, Dịch Xuân trả lại chỉ có thể đối với cái nào đó vật thể, hoặc là vị diện thời gian tuyến tiến hành diễn sinh cùng chia liệ thao tác. Hiện tại, hắn đã có thể đối với một mảnh hoàn chỉnh thời gian tuyến trục tiến hành liên quan biến hóa thao tác. Vô tận, minh mông lực lượng, theo Dịch Xuân ý chí kích động. Một cái vị diện lực lượng trèo chống lấy Dịch Xuân, đó là một thể là khó có thể tưởng tượng cùng có vô cùng năng lượng. Mà ở Dịch Xuân đầu ngón tay, chúng với tư cách là nệ gia động thời gian sức mạnh to lớn đoàn bảy, bị phát huy khó có thể tính toán uy năng. Đây là lực lượng cùng tài nghệ cực hạn tập hợp. tại đa nguyên vũ trụ kia khiến phàm vật vô pháp tượng tượng mỹ lệ nam đồ kia tượng trưng cho phỉ thúy kỷ nguyên khu vực nhất thời lập luệ thành lập sáng tắt bất định hào quang lập tức cái này đưa tới một chút âm thầm quan sát chúng hoặc hắn nhóm thử ngược dòng tìm hiểu kia là cái nào lạ lẫm tồn tại mà ở một ít tồn tại may mắn địa vượt qua vô tận thời gian cảm ấy, đi tới kia chân chính sở đối ứng khu vực xem ảnh một chúng chỉ nhìn đến đó tựa như tinh thể khổng lồ kim sắc dựng thẳng đồng tử liền tựa như đã gặp quỷ hồi tưởng mà đi thậm chí trả lại không lưu tình chút nào địa chặt đức chính mình liên quan phân nhánh mạch lạc Để ngươi dừng lại bị tên kia theo đuôi lấy thời gian dấu vết truy sát qua. Phệ Nguyên Thú chúng là biết, kia biểu diễn tuy nhỏ nhưng rất hung, tựa như ẩn cánh trùng ở trong phàm vật ấn tượng đồng dạng, tuyệt đại đa số dưới tình huống, Phệ Nguyên Thú tại những đa nguyên đó vũ trụ chân chính cường giả định nghĩa, đã là như thế. Chúng cũng không như thế nào thích trêu chọc kia biểu diễn. Nếu tại đối phó Phệ Nguyên Thú thời điểm, bị địch nhân vốn có mai phục thượng một tay. Phệ Nguyên Thú bản thể tuy không tính là cường đại, thế nhưng thôn Phệ Quy tắc chi lực cường độ là đa nguyên vũ trụ hiếm có. Phải là vật gì, cũng có thể hòa tan thần tính thể xác. cho dù là giống như hư không như vậy vạn mèo nơi, cũng nhiều hơn địa trở thành tựa như phòng chứa thi thể đồng dạng địa phương. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm, thần chỉ là thi thể sẽ không lưu lạc đến trong hư không. Chúng càng nhiều sẽ bị như là tinh giới đồng dạng tinh thần thế giới hấp dẫn cùng bao bọc. Nhưng ngẫu nhiên, cũng sẽ có thần chỉ là thi thể theo tinh giới cùng hư không tiếp xúc sói mòn ra ngoài. Dù sao cũng phải mà nói, tiêu chuẩn cơ bản tuyến vệ nguyên thú đối với những đa nguyên đó vũ trụ trình độ cường đại cá thể mà nói, càng giống là một loại nguyên sinh, có thể hoạt động cảm bẫy cùng công cụ. nhưng vị diện cấp bậc lớn nhỏ phệ nguyên thú liền không thể nào hào thuyết. mọi người chú chi, phệ nguyên thú thôn phệ mới bắt đầu bắt lấy khu vực cùng hình thể của nó có rất lớn quan hệ. mà một cái vị diện tầng thứ hình thể phệ nguyên thú là có thể đủ lấy một cái loại nhỏ vị diện với tư cách là mới bắt đầu bắt lấy khu vực. chú chi, liền chúng cảm giác thời gian chi lực đến xem. nay đầu phệ nguyên thú thậm chí còn nắm giữ cực kỳ cường đại thời gian chi lực. điều này làm cho một ít ở vào tại thời gian lĩnh vực đều cực kỳ xa khu vực cổ xưa tồn tại nhịn không được thầm mắng một tiếng đã gặp ủy. mặc dù nhiều nguyên vũ trụ kia vô tận vị diện cùng thời gian. có nghĩa là tuy nhỏ sát xuất sự tình đều có phát sinh không gian nhưng trường hợp như vậy cho dù là chúng những cái này cổ xưa tồn tại cũng không có quá rõ ràng đây không thể nghi ngờ là một loại vô cùng mới lạ thể nghiệm đối với những thời giờ kia trường hà Trong, không biết ngao du bao nhiêu kỷ nguyên tồn tại mà nói mới lạ là một cái cực độ xa hoa lãng phí cùng nguy hiểm từ ngữ bởi vì nó đối với những thứ này tồn tại mà nói là như thế khó được cùng chân quý nhưng cùng lúc đó lại có nghĩa là tình thế phát triển vượt ra khỏi chúng trường không phạm chủ chúng ta cần gặp vị này tân sinh trưởng lão Đa nguyên vũ trụ một chỗ thời gian hỗn độn bên trong quên cò, có tin tức tựa như du long tùy ý bay múa tại không giới hạn thời gian loạn lưu. Ai đây? Tại không người có thể ngược dòng tìm hiểu thời gian hỗn loạn chi địa, có tin tức lưu như mũi tên chưa từng vị trí băng lánh phong tới. Ừ. Tại 321 gần nhất cái nguyên nhân trong, ta phạm thượng mèo cam sợ hai trứng. Thời gian quanh co trong, một cái tin tức lưu đột ngột địa xuất hiện ở cái nào đó hỗn loạn thời gian vòng xoáy. Nó lấn ná, giao thoa, lặp lại, tựa như một cái lao già lại ngải nhải nhỏ. Mà cùng lúc đó, tại đa nguyên vũ trụ càng nhiều khu vực trong có không ít tồn tại tại thảo luận gần đây tại đa nguyên vũ trụ có chút quen thuộc chữ. đa nguyên vũ trụ thật sự quá mênh mông cùng bao la băng át tại đây dạng hùng vĩ bất kỳ vĩ đại bất kỳ hào quang cũng sẽ bị áp suất é rằng hạn nhỏ bé tiếp qua thần thánh hòa tiết độc sự tình đều chẳng qua là làm trò qua loa tô điểm dịch xuân tự nhiên có thể cảm nhận được những xa xôi đó ngưng mắt nhìn hắn từ chối cho ý kiến địa đưa mắt nhìn chúng nhất nhãn tại phát hiện cũng không có khiến cho hắn săn bắn dục vọng ác tồn tại liền thu hồi ánh mắt tiếp theo chúng lại không có vận tốt như vậy. Dịch Xuân hiện tại đối với Phỉ Thúy Kỳ nguyên thời gian tuyến thao tác, liền đem chân chính thời gian chủ cần nấp lại. Ít nhất, không thể nên ngang địa đổ vào tiến đa nguyên vũ trụ thời gian chủ cái trong. Lúc này, nó tựa như trong nước viên nguyên sóng quang lăn tăn cái bóng. Chỉ có tại thời gian biến hóa phương diện cũng có đầy đủ tạo nghệ tồn tại, tài năng từ nơi này có thể nói hùng vị trong cạm bấy thấy được chân thật. Đương nhiên lúc đó, Dịch Xuân liền không quá hội thời gian sử dụng ở giữa lực lượng đi đối phó đối phó rồi. Chương 594, trưởng lão cũng không yêu tha thiết pha tạm sát thái. Đương vị sát hà quang tại đa nguyên vũ trụ vô tận tinh hải bên trong như ẩn như hiện thời điểm đứng ở trên bãi sa mạc ga dạng đang lẳng lặng địa canh gác lấy tinh không hắn là một cái thợ săn chỉ là hắn cũng không phải là những truy đuổi đó cùng ra lông cùng huyết nụ, củ hấu cùng gân cốt thợ săn hắn rời rạc tại hoàng hôn ngày kết bạn với hoàng hôn điểm kết thúc hắn quanh quẩn một chỗ có lý tính cùng hôn độn giao giới nơi này là sở lạ vô mì bị tại kia phía tây đám kia người miền núi cổ xưa trong truyền thuyết ánh nắng không ngã chi địa. từ vật chất thế giới góc độ mà nói đó cũng không phải cỡ nào thần dị sự tình nhất là khi ngươi ở đây vượt qua dài đến mấy trăm cái ngày đêm thay đổi lại lãng mạn cùng phong cảnh tiểu diễm cũng chỉ hội trở nên thưa thất bình thường lên hết thệ của nó cũng có thể lấy phàm vật có khả năng lý giải phương thức miêu tả ý vị này là nó đương nhiên không phải là cỡ nào thần thánh hoặc tà ác sân bãi nếu như hết thệ là có thể đủ bị lý giải bị nhận thức hắn như thế nào lại được xưng là thần ngược dòng tìm hiểu trí cao phụ mọi người chu chi tại kia chân chính chiêu kỳ quang minh cùng hắc cám khái niệm luôn là nói không tỉ mỉ cùng miêu tả mơ hồ theo a dạ đó là văn tự vô pháp thừa nhận chúng trầng trọng chỉ có kia lập loè linh tính ấm áp cùng băng lãnh mới là hấp dẫn chúng hàng lầm trần thế tốt nhất yếu tố đúng vậy a dạ đồng dạng là một cái ngư dân chỉ là ngồi cùng móc câu khóa mà lại là chính bản thân hắn hắn vững tin cái kia đọc vô số tối nghĩa cổ xưa ma pháp thư tịch tràn ngập không biết khát vọng ý thức thắng được kia huyết nhục lâm ly nguyên thủy thô lậu tế tự ngàn vạn mà thời gian dài dừng lại càng làm cho loại khí tức này trở nên càng nồng nặng tựa như một cái nỗ lực đẩy lấy nhân tạo vật con kiến luôn là lại càng dễ tại ngàn vạn tự nhiên sát thái hấp dẫn đến tốt năm tốt ba nghìn chăm chú a dạ không biết kia tràn ngập héo rũ độc khí trên cao da có hay không thật sự tồn tại rừng ở thế gian thần hắn tựa như những tại đó sâu thẳm mà lạ lẫm thủy vực bỏ ra trọng ẩu ngư nhân tràn ngập đối với không biết cùng thu hoạch tham lam cùng khát vọng a dạ một mình đứng ở dĩ nhiên khô héo nhĩ biển chi bên cạnh dần dần chui vào hoàng hôn tại kia thạch cùng xa giữa phát họa ra một bức rực rỡ kim sắc tranh cảnh. kia chết xạ đan chéo hào quang có chút làm cho người hoa mắt a dạ lấy tay ngăn trở hào quang vì vậy hắn có thể nhìn thấy chân thật đang làm khô chỉ còn lại một mảnh lớn tử vong nham gành nhị trên biển không hề có thể miêu tả khổng lồ âm ảnh trôi nổi tại thiên thượng là hảo giác a dạ trừng mắt nhìn kia còn sót lại ở trong ký ức điên cuồng cảnh tượng dĩ nhiên tiêu thất như trên biển chỉ còn lại một mảnh huyết sắc dần dần đen tối tầng mây nó rời đi sao hay là chính ở chỗ này xem ảnh một thậm chí đang lấy ta xem không thấy hình thái dừng ở ta một loại sinh mệnh bản năng sợ hãi như là từ đôi xương cụt bỏ lên nền nện độc dạng khiến a dạ có vi vi hít thở không thông cảm giác làm cho người run rẩy hoàn mỹ a dạ nhớ lại kia vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả kinh khủng hắn thật sâu cảm nhận được hắn sợ một mực đau khổ truy tung con mồi xuất hiện còn có cái gì so với thế giới này thật sự tồn tại nhưng không ai biết đó quái vật càng làm cho người đẹp mắt menly càng làm cho người toàn thân run rẩy. a dạ mấp máy bởi vì thời gian dài hút nhập lượng nước không cân đối mà hiển lộ có chút dạng nước bờ môi bọn họ đem nó kêu thần a dạ niết niết miệng trong mắt hưng phấn tựa hồ càng thêm nồng đậm thêm vài phần nhưng vừa lúc đó ngày đó chống không vân hải lấy a dạ trước đó chưa từng có tốc độ trôi qua tựa như thời gian bị tăng nhanh đồng dạng tầng mây điên của mà thoát đi lấy hiện tại một mực rừng ở thiên không a dạ khó được địa cảm nhận được loại nào đó muốn nói cảm giác hắn nhìn mỗi ngày không như là cách băng gạc trở nên tầng tầng lớp lớp lên mà ở kia vô cùng vô tận bên trong trung điểm, hắn lần nữa thấy được kia lúc trước sở nhìn thấy kinh khủng âm ảnh chỉ là nó tựa hồ bị ném vào kia vô tận trên không trung càng thêm thâm thúy nào đó tầng mà ở cái nào đó trong né mắt tâm tình quá kích động cùng đầu váng mắt hoa a dạ mất đi hai mắt tiêu cự hắn nhìn hướng trông thấy có to lớn khó có thể miêu tả mèo từ thiên không bên trong vui sướng chạy qua vậy nó sau lưng là liên miên, tầng tầng lớp lớp tầng mây cùng tinh hải, ngoài thần cũng là thần, chúng ta hẳn là tha thứ cùng công bằng địa đối đại chúng. ngược lại sâu phục nhãn giả áp đủ quy nôn hàm chứa bi phân nói, hiện tại nó đang ngồi ở hiện phỉ thúy kỷ nguyên cái nào đó bên trong thần đỉnh, đang tại trầm ngâm bản thổ chủ thần cũng không trở về ứng nó, cứ việc phục nhãn giả sở đối ứng ngoài thần đúng là một cái tương đối vô hại ra hỏa, thậm chí tại đối kháng hỗn độn thời điểm còn ra qua một ít lực, có thể ẩn nấp thời gian chụp cái là trưởng lão quyết ý, với tư cách là một cái bản thổ thần, cho dù là chủ thần. hắn cũng không muốn bởi vậy vi phạm trưởng lao ý chí. Hung chi, cũng căn bản vi phạm không được. Trưởng lao đem chân thật thời gian tuyến ẩn nấp tại hư ảo thời gian trụ phía dưới. Cho dù là bọn họ những cái này thân ở tại chân thật bên trong tồn tại, cũng không cách nào biết rõ phương vị của mình. Đương nhiên cũng không cần yếu. Loại này chân thật cùng hư ảo, nhằm vào không bản vị diện hệ sinh mệnh. Mà ngoại trừ bởi vì loại nào đó kiên kỵ, ở đây phương diện cũng không quá nhiều đầu nhập hư không trận doanh phương diện, tổn thất thảm trọng nhất chính là rất nhiều dị vực thần cùng ngoại thần liên quan giáo phái. Bọn họ vĩnh viễn địa mất đi cùng tín ngưỡng đối tượng liên hệ. đương nhiên đối với rất lớn một bộ phận ngoài thần mà nói này kỳ thật quan hệ không lớn chính là mọi người chu chi phàm vật tín ngưỡng tổ chức cũng không luôn là chân chính cùng tín ngưỡng đối tượng có trực tiếp liên hệ có thể mất đi cái bia tiện ý vị lấy thần thuật các loại con đường triệt để mất đi hiệu lực từ nơi này một chút mà nói cùng các hỉ nên ma pháp mạng lưỡi phiên bản đại đổi mới ngược lại cũng không có cái gì khác nhau Quy chúng ta chưa từng quên mất ngươi cùng chủ của ngươi tại lần thứ ba hỗn độn cuộc chiến vì chính nghĩa hiền lành lương sự nghiệp sở làm ra nỗ lực nhưng ta nhưng không thể không báo cho ngươi trưởng lao ý chí không thể tránh địch Chủ thần trầm ngâm hồi lâu, sau đó như thế nói. Hắn cũng không phải là phong vương. Hoặc là nói, phàm là bình thường chút tồn tại, cũng sẽ không đi treo chọc một vị chưa thành tiểu vĩ đại tồn tại lúc trước, liền thanh danh hiển hách nguy hiểm tồn tại. huống chi, đối phương bây giờ là hắn nhóm bên này. Thông minh tuy không phải là thần sở phải có đủ yếu tố, nhưng ngu xuẩn hiển nhiên chỉ là cực tiểu số thần nắm giữ có. Quy ngu ngươi ứng biết được, hữu nghị của chúng ta cùng kiểu hận, đều tại trưởng lao đưa mắt nhìn tới, rồi lại nhỏ bé có giống như thế gian chi bụi Hắn từ trước đến nay không thích bất kỳ tạp sắc, giống như hắn từng đem kia mảnh đen hạt chi điệu biến thành một mảnh xanh biếc. Chủ thần chậm dãi nói, hắn ngẩng đầu, như muốn xem thấu kia vô tận tinh không cùng tầng tầng núi non trùng điệp. Tại thời gian này đang chéo tại tư phần cuối, cùng trưởng lao anh mắt đổ vào. Tinh thần lưu chuyển, chư thần lặng im không nói. Càng thêm xa xôi trong tinh vực, chuyến đến buộc trực thảo luận cùng tranh luận. Nhưng bị thụ kia hình dáng âm ảnh bao phủ trong hư không, cũng không nửa điểm gợn sóng cùng quân Chương 595, trưởng lão đem bởi theo tố hắn vĩ lại, hết bộ. Bất luận như thế nào gợn sóng hoặc vòng xoáy. Tại một con sông lớn mà nói, cũng chỉ là nó liên miên trong năm tháng không có ý nghĩa trong nháy mắt cùng đoạn ngắn. Thời gian trôi qua, tại vật chất giới có rất nhiều biểu hiện hình thức. Mà hàng tinh sở giao phó vị diện quang cùng nóng, không thể nghi ngờ là khó khăn nhất làm cho người bỏ qua cái loại kia. Đừng bị cái nào đó kia tản ra yếu ớt vì sắp thời gian trục sở sâu chuỗi lên hàng tinh, hoàn thành cái giai đoạn nào đó thay đổi liên tục về sau. Kia đã từng hơi bị nghị luận nóng chủ đề cũng không khỏi có trở nên làm đạm lên. Không có cái gì là không thể thiếu. sỡ tinh hỏa ở trên trời chéo xuất phá toái dấu vết mọi người ngắm nhìn kia lợn lờ bụi mù hoặc chìm đắm trong tuổi không vui mừng qua lại thống khổ dường như tại thời khắc này trở nên không được như vậy trầm trọng nhưng đã từng đó hơi bị thống hận sự vật cũng trở nên mơ hồ không rõ lên đáng nhắc tới chính là thường ngày tương đối hiếm thấy mèo hình dáng tinh hỏa, tại cái này tuổi không bỗng nhiên trở nên tràn lan lên này đương nhiên không phải là xuất phát từ hoàn toàn kính nghệ nó thường thường chỉ ở đi ngang qua thần miếu tùy cơ ứng biến huệ mà không hưởng phí tế bái có chỗ thể hiện nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ mọi người phát hiện nó trong đó chất chứa lực lượng kia cùng thần minh sở ban cho cường đại dựng sao thấy bóng uy năng bất đồng nó càng giống là một loại hiện dùng cho sở hữu đối tượng phúc lợi giống như hàng tinh chưa từng hướng phạm vật thu quan cùng nóng sử dụng phí tổn là một loại không cần đầu nhập gì gì đó được nói chung này cùng trưởng lão cũng không cần tín ngưỡng có quan hệ mà hết thảy cử cùng tuệ chỉ là kia tồn tại ở hắn lập loại ý chí bên trong thương xót mà thôi nhiễm bạch lẫn trong đám người so với những xa hoa lãng phí đó long trọng yến hội hắn càng ưa thích loại này tràn ngập ồn ào náo động ở lễ khánh mọi người trên mặt rào rạt vui sướng cùng kỳ vọng để cho hắn có thể càng thêm thám thiết điệu cảm nhận được chính mình chức trách trầm trọng. hắn không phải là sư tôn hắn không có vẹn vẹn dựa vào tên tuổi liền có thể khiến hư không sinh mệnh lui lại xa xa huy năng nghiễm bạch lắc đầu hắn từ trước đến nay không phải là thương xuân thu bờn chỉ là người luôn là như thế đêm nay có thời gian theo giúp ta nhìn ngôi sao sao nghiễm bạch quay đầu lại nhìn về phía một đôi ánh mắt của chờ mong hắn cười cười về sau sẽ có hiện tại ta vì trưởng lão chăm sóc quần tinh xem ảnh một ách thế giới thụ nhìn mình cái nào đó xác định vững chắc vào không được yêu thần giáo phái tư nhân tiểu tụ hội đệ tử nào đó trưởng lao từ chối cho ý kiến địa sách một tiếng hắn đương nhiên không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm chỉ là ngẫu nhiên hắn cũng sẽ chú ý mình một chút vì không nhiều lắm hai cái đệ tử nhất là đối với nhân sinh đại sự phương diện đương nhiên liền trước mắt mà nói cả hai đều có chút vi vi khó khăn là được dịch xuân đem ánh mắt từ phỉ thúy trư giới bên trong hút ra xuất ra hắn cũng không hoàn toàn duy trì nghiễm bạch loại này mang theo nồng nặc chúa cứu thế khuynh hướng ý nghĩ nhưng cũng không có can thiệp đối phương lựa chọn thời gian hội ma luyện mất hết thể bất quy tắc thô giáp đồ vật cuối cùng ngươi hội còn lại cái gì đâu này đệ tử của ta dịch xuân ngắm nhìn sâu xa hư không sau lưng thế giới thụ trước sau như một địa ngủ say lấy hư không tự nhiên sẽ không giúp cho dịch xuân đáp án đương nhiên đối với đáp án đến tột cùng là cái gì dịch xuân cũng chẳng phải bức thiết hắn đã sớm nhảy vọt qua phạm vật đối với thời gian cái loại kia rồn rập cấp bách quan niệm một năm hoặc là một cái kỷ nguyên tại có thể tùy ý chi phối sửa chữa thậm chí là hồi tưởng dưới tình huống chúng tranh lệch dường như trở nên không được như vậy hùng vĩ nháy mắt sau đó dịch xuân lắc đầu hiện tại Hắn đã đem rất nhiều việc và tan bài có không sai biệt lắm. xác thực địa mà nói, hắn đối với mấy cái này bị hắn khái niệm sở kiểm chế tới vị diện, cũng không có tiến hành quá mức chặt chẽ can thiệp. Tại Nghiễm Bạch chưa đến nơi lúc trước, hắn chỉ là thay vì bên trong một ít vị diện ý thức bảo trì liên hệ. Đây là một loại ý nào đó thượng cùng có lợi, Dịch Xuân cần những cái này vị diện tán thành hắn khái niệm, để cho hắn có thể hoàn thành cuối cùng tự mình kiểm chế. Mà những vị diện đó thì có thể dựa vào Dịch Xuân tại Tà Ác cùng hư không trận doanh phương diện thanh danh, tới thu hoạch nhất định bảo hộ. Hiện tại bởi vì dịch xuân hoàn thành đi thông vĩ đại con đường tân chức loại này nguyên bản tương đối ngang hàng quan hệ dĩ nhiên là đổi nhau đương nhiên hiện tại nghĩa bạch làm cũng không tệ lắm dịch xuân tùy ý địa khoáy động lấy trước mắt vô tận thời gian tuyến đem những ý đồ đến đó không do từ bên ngoài đến tồn tại ném đến xa xa trên thực tế tại dịch xuân hoàn thành đối với thời gian trục chia liệt chân chính minh ngộ các mấu chốt trong đó dị vực thần là sẽ không dễ dàng đặt chân nơi này nhưng những chỉ còn lại đó hôn đột bản năng ngoài thần liền không thể nào hảo thuyết đương nhiên chúng cũng không cách nào đột phá dịch xuân chia liệt vô tận thời gian trục là được đối với vô pháp biết thời gian huyền bí tồn tại mà nói đó là giống như hỗn độn hư không đồng dạng mênh mông mê cung sau một khắc dịch xuân đem tâm thần thu liễm trở về hắn cần tiến hành một lần cho hắn mà nói cũng coi như đầy đủ dài dòng tu hành kia không chỉ có liên quan đến thời gian dài ngăn biến hóa còn có vượt quá thời gian bên ngoài khó có thể đo đích chỗ trống từ truyền kỳ sinh mệnh hướng cao đẳng truyền kỳ sinh mệnh vượt qua từ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem tựa hồ chỉ là người sau trở nên càng cường đại hơn một ít nếu như không có khái niệm xuất hiện nói như vậy ngược lại không sao nhưng khái niệm yếu tố xuất hiện để cho Dịch Xuân phát hiện trực chỉ hết thảy con đường cùng con đường đường tắt, nó không phải là không cùng một, mà là bao quát hết thảy, rồi lại khó có thể chia lịa đồ vật. Dịch Xuân tiếp xúc qua khái niệm yếu tố, hoặc là nói là thần tính chi lực, từ năng lượng học phương diện mà nói, nó là một loại quy tắc tại vật chất giới thực thể hóa năng lượng hiện ra, biến hóa, không được chỉ là biến hóa, nó trả lại dính đến càng thêm bản chất, khó có thể miêu tả đồ vật. Đối với cái này, Dịch Xuân cần đắm chìm đầy đủ thần tính ý thức tài năng tiến hành nghiên cứu cùng tu hành. Dịch Xuân mở hai mắt ra, thần tính lực lượng sao động mà ra. vô tận thời gian cùng bị diện giống như rắc rối phức tạp viễn ảnh hiện ra tại trước mắt hắn hắn nhìn thấy liên bang giống như trước quý tích vận chuyển hùng vĩ một cảnh hắn nhìn thấy đạo quan miếu đạo sĩ kia yếu ớt tiếng chuông cùng thì thảo kinh văn hắn nhìn thấy ái lạ sồ nạ ba đảo như phẫn nộ đại giang hắn nhìn thấy ạ nổn yên tĩnh tưởng hòa đêm hè có người ở trước bàn nhắc tới tên của hắn có người ở cùng bên người nói đến hắn cố sự có người ở ca tụng cũng không như vậy em hai bài hát ca tụng có người ở nói nhỏ hắn kinh khủng cùng tạ ác hả Dịch Xuân bất động thanh sắc địa liếc qua cái nào đó đang như như thao thao tả thần tín đồ. đối phương mệnh vận chi hạ nhất thời nổi lên ngập trời gợn sóng mà nháy mắt sau đó Dịch Xuân từ chư giới trong chân dung thoát ly xuất ra loại nào đó trầm ngưng đã lâu buồn ngủ dần dần hiện ra Lý Tính suy nghĩ hoặc không thể hiện dùng cho khái niệm ngược dòng tìm hiểu hắn hóa thành một cái mèo cam ở dưới thế giới thụ dơm dại trồng chất thượng an nhiên nằm xuống kia vô tận kéo dài thời gian tuyến tại thời khắc này trở nên hòa chúng đan xen xuyên qua tại trường lão xung quanh bệnh xuất dược rỡ nốt dày. Có lẽ lại tỉnh lại, kia chính là kế tiếp kỷ nguyên chuyện xưa. Hết cho bộ. Đợi hết, hoặc ở dưới một cái kỷ nguyên mở ra còn tiếp.